Trưng t sinh ậ t long mệnh ộ t r g tái n ậ t l o ngộng m Thề ộ i tiểu thế i i người ớ Băng bọn bị xương đến thu sau, vào c ũ n g k h ô n cùng như g có đã qua tri h ế t ở trên đ ạ lục. Lần này, bọn hành ắ n liền băng trực tiếp liền bị tô một bạch bị v o o tử v g c i hải Sinh bên trong. Sinh mệnh cảnh chi hành, mặc ệ n mộng cảnh hành, h chi m dù chỉ có ngắn ngủi m ộ ư ơ i ngày nhưng ở gấp m ộ ư ơ i cao cấp sinh mệnh c h i quang bờ uff ra c h i hạ đám người thần thể đều hướng phía ngưng tụ thần thể bước ra một bước giải mặc dù không bằng b ă n g xương nhanh như vậy nhưng cũng được xương tụng là thu hoạch tương đối khá ngoại trừ u lan cùng linh vũ hai tỷ mỗi bên ngoài những người còn lại bây giờ thiếu sốc nhất đúng lúc là linh hồn phương diện tăng lên bây giờ tử vong chi hải hiện ra kim sắc q u a n huy băng x ư ơ n g cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ giờ phút này ngay tại tử vong chi hải t í t ngoài d ị a vị trí dù là nơi đây không giờ khác nào không tồn tại linh hồn s u n g kích cũng đạt tới thánh diệt cấp đỉnh phong trình độ mỗi chiều lấy tử vong chi hải trung ương tiến lên một khoảng cách linh hồn s u n g kích hiệu quả liền sẽ có chỗ tăng lên nếu như có thể chịu được lấy một cây số bên trong linh hồn s u n g kích liền có thể tiến vào hạ vị thần sơ kỷ cường độ khu vực giờ phút này bốn người thân thể hoàn toàn không vào biện bên trong hai mắt nhắm nghiển linh hồn không ngừng chấn động. đây là tại ngăn cản theo bốn phương tám hướng mà đến linh hồn sung kích theo thân thể của bọn hắn vị đó có thể thấy được mặc dù linh hồn cảnh giới cùng là thánh diện cấp đ ỉ n h phong nhưng cũng có tranh l ệ n h băng xương mặc dù thành công ngưng tụ thân thể nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đi tới năm trăm linh m còn chừng trái lại a mông ba người giờ phút này khoảng cách một cây số giới hạn lại chỉ còn lại không đủ một trăm l i n rõ ràng tại linh hồn phương diện xuất sinh vẫn chưa tới một năm băng xương cũng không như đèn tín hiệu ba huynh đệ đây là bởi vì hắn là bán thần cấp sinh vật nguyên nhân nếu không đột phá nhanh như vậy tình hướng hạn bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại tử vòng chi hải bên trong tiến lên mấy chục mét mà thôi phía ngoài nhất phiến khu vực này chính là tử vong chi hải nhất bình tĩnh địa phương một khi vượt qua một cây số giới hạn này linh hồn s u n g kích liền trực tiếp tăng lên tới thần hồn s u n g kích phạm chủ dù là vừa đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh hạ vị thần tuy tiện tiến vào bên trong cũng sẽ không dễ chịu tú lan cùng linh vũ hai tỷ muội giờ phút này liền tại khoảng cách biên giới vị trí hai cây số vị trí các nàng hai mắt nhắm nghiển yên lặng thừa nhận tử vong chi hải mang tới thần hồn s u n g kích không ngừng rèn luyện thần hồn của mình hai nữ sau lưng cánh chim thu nạp từng cây lông vũ rung động nhẹ nhẹ ngay tiếp theo thân thể của các nàng cũng có chút lã lư t h ầ n hồn s u n g kích cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận nhưng mà đây chính là tử vong chi hải rèn luyện thần hồn phương thức chỉ có trải qua thiên truy bất luyện khả năng cố gắng tiến lên một bước đương nhiên loại này tăng lên cũng không phải vô hạn mặc dù nói tử vong chi hải trung ương t h ầ n hồn s u n g kích năng lượng cao nhất có thể đủ rèn luyện ra quy tắc chúa tể cảnh thần hồn nhưng đó là tử vong chi hải cực hạn cũng không phải là người chơi cực hạn nếu là mỗi cái người chơi đều có tướng thần hồn rèn luyện tới quy tắc chúa tể cảnh tiềm lực thì còn đến đâu thời gian dài tiếp nhận thần hồn xung kích cần không có gì sánh kịp ý trí lực nếu là vượt qua tự thân mức cực h hơn nữa ngăn cản thần hồn xung kích cũng cần không ngừng tiêu hao thần hồn chi lực mỗi người tiếp nhận một đoạn thời gian xung kích sau đều cần tạm thời thoát ly t ử v o n g chi hải thẳng đến thần hồn chi lực khôi phục sau khả năng lần nữa rèn luyện khi nắm khi buông ở giữa thần hồn liền đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong biến càng ngày càng cứng cỏi càng ngày càng cường đại ở trong đó cũng không bao quát tô bờ u g một b ạ c h hắn là t ử v o n g chi hải người sở hữu thần hồn chi lực tùy thời đều đang khôi phục bên trong chỉ cần đem xung kích cường độ điều chỉnh tới cùng tốc độ khôi phục bằng nhau hắn liền có thể một mực hưởng thụ từ vòng chi hải mang tới rè nhiều lần thu hoạch được bản nguyên tri lực gian luyện cùng q u a n chú bây giờ hạ vị thần đ ỉ n h phong c h i cảnh thần hồn còn lâu mới là tô một bạch hạn mức cao nhất băng sương đen tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa thị muội cũng đ ề u khoảng cách cực hạn còn rất dài một khoảng cách bọn hắn m u ố n là riêng phần mình chủng tộc đỉnh cấp thiên tài đi theo tô một bạch về sau càng là trực tiếp đi lên bậc hặc con đường gấp mười cao cấp sinh mệnh c h i quang là một lần bây giờ tùy thời hưởng thụ tử v o n g c h i hải rèn luyện thần hồn cũng là một lần tương lai đám người có thể đi tới một bước nào chuột nhìn tô một bạch có thể cho bọn hắn mở bào lớn treo đáy biển chỗ sâu vô số khô lâu chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. bọn chúng một cái cá thể biểu đều hiện ra h à o quang màu và nóng giống như một c h i ngủ say hoàng quân kim đoàn bất quá những n à y vong linh đều chỉ là tô một bạch triệu hóa vật bọn chúng trên thực tế cũng không có độc lập linh hồn bởi vậy t ử vong c h i hải bên trong thần hồn s u n g kích cũng sẽ không đ ố i bọn chúng tạo thành ảnh hưởng giống nhau tự nhiên cũng sẽ không đưa đến rèn luyện hiệu quả chân chính cho bọn họ mang đến tăng lên là t ử vong c h i hải nguyên thủy nhất hiệu quả biên giới năm trăm linh ơ n chỗ băng xương đột nhiên mở to mắt đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc cố khí tức này rất quen thuộc sau một khắc thanh âm của hắn liền tại tô một bạch trong đầu văng lên chủ nhân có thể thả ta đi ra không băng x ư ơ n g lời nói ở giữa thở hồn hẹn linh hồn s u n g kích mang tới gánh vác hiển nhiên không nhỏ tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày đ ừ n g cả ngày chỉ biết chơi hảo hảo ở tại t ử vòng chi hải bên trong đợi mau chóng ngưng tụ ra thần hồn không phải chủ nhân ta cảm giác nơi này rất quen thuộc tô m ụ c bạch cũng không có phong bế băng x ư ơ n g bọn người đối với ngoại giới cảm giác bởi vậy rời đi sinh mệnh mộng cảnh một s á t na băng x ư ơ n g liền cảm nhận được thương bạch long mộ khí tức quen thuộc tô một bạch lông mày nhữ lại thân n i ệ m khé động trực tiếp đem băng sương theo thể nội tiểu thế giới bên trong phong g a Cái sau lấy nửa hình người thái xuất hiện tại thương bạch long mộ sau lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ trong con mắt phảng phất có lưu quan xe qua dường như đang suy tư thứ gì nhìn xem băng x ư ơ n g bộ dáng này tô một bạch không có lựa chọn cái dày mà là thừa cơ quan sát tình huống chung quanh nơi này mặc dù không phải x ư ơ n g ngục thần quốc nhưng vẫn là ở vào vong linh giới cảnh nội tử khí vẫn như cũng là ở khắp mọi nơi chỉ có điều cùng địa phương khác so sánh thương bạch long trong mộ tử khí muốn nồng nặc rất nhiều lần dưới chân đại địa không biết là làm bằng vật liệu gì cũng không giống thủ cùng nhan thạch cũng không giống kim loại tóm lại cho người cảm giác rất kỳ lạ phụ cận mọi thứ đều hiện ra hoàn toàn trắng bệnh c h i sắc không có bất kỳ cái gì sinh vật lọt vào trong tầm mắt thậm chí liền một gốc thực vật đều không có có chỉ là hoàn toàn hoang lương cùng tính m ị c h rời đi sinh mệnh ngộng cảnh sau tô một bạch đỉnh cấp hệ thống địa đồ rốt cục có tác dụng nhắc nhở kiểm tra tới người chơi đến thế giới mới địa đồ tự động đan loạn rất nhanh nơi này địa đồ hiện ra ở tô một bạch trước mắt giả lập màn sáng bên trên trước đó tô một bạch mặc dù có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn là không thể nghĩ đến cái gọi là thương bạch long mộ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong khổng lồ mộ địa nơi này cùng bị hút khô hết giới bí cảnh như thế cái ũ n g là một c độc c lập bí ả này h thế、giới. Chỉ h tiểu giới. điều có thần p h long à m mà khối thương đại lục, l bạch、long、mộ lại chạm ó c ô khác biệt. Nơi này ộ t trình khối hoàn đại, đại,、so、đại, đại lục không phải là nào đó đầu cường đại thần long thi thể a chương năm trăm bảy mươi chín vang sương châu đặc thù c h ư ơ n năm trăm bảy mươi chín băng sương chỗ đặc thù ý nghĩ này vừa mới toát ra tô một bạch ngay sau đó liền lắc đầu khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi như thế hình thể long tộc sinh tiền thực lực nên mạnh bao nhiêu nếu thật là như thế làm sao có thể còn một mực bị lưu tại nơi này đừng nói là long sơn thần quốc cho dù là vong linh giới giới chủ cũng không có khả năng chiếm cứ nơi này nhìn xem giả lập màn sáng bên trên thương bạch long mộ chỉnh thể địa đồ tô một bạch thần n i ệ m k h ẽ động trong nháy mắt liền hoán đổi tới giờ phút này chỗ khu vực thương bạch long mộ tầng thứ tư tây nam bên cạnh từ ngàn xưa hoang dã toàn bộ thương bạch long mộ, tổng cộng chia làm mười hai tầng bây giờ hắn cùng băng sương đang đứng ở tầng thứ tư nào đó tấm bản đồ nơi này hẳn là sinh mệnh m ộ n g cảnh không gian tường kép lối vào tô m ụ c b ạ c h phất tay quan bế địa đồ ánh mắt nhìn khắp b ố n phía lại không có phát hiện bất kỳ manh mối t h ẳ n g đến hắn đáy mắt nổi lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng chậm rãi mở ra mới mơ hồ trong đó nhìn thấy một tia v ặ n mẹo vết nứt không gian rất hiển nhiên tập la lâm mọi người chính là ở chỗ này bóp nát sinh mệnh tín tiêu sau mới lây tiến vào sinh mệnh trong n ộ n g cảnh chỉ có điều sinh mệnh chi hoa đã bị tô một mạch hái cái này đặc thù không gian tường kép ngay tại nhanh chóng sụ liền sẽ không còn tồn tại lão đăng cùng tạp la lâm mặc dù còn ở trong đó nhưng cái trước chẳng qua là một đạo bóng đen phân thân cái sau cũng nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến l ự c căn bản không cần đến tô m ộ c bạch lo lắng hắn vẹn vẹn chỉ là liếc qua vặn vẹo vết nước không gian liền không còn quan tâm mà là đưa ánh mắt về phía còn đang ngẩn người bên trong băng xương trên thân nhưng mà khiến tô m ộ c bạch thất vọng là mọi việc đều thuận lợi h u y ề n thiên tri đồng lần này cũng không thể tại băng xương trên thân nhìn ra cái gì tô m ộ c bạch không khỏi nhữ mày như có điều suy nghĩ nhìn xem băng xương trong đầu nhớ lại lúc trước lần thứ nhất triệu hắn đối phương tình hình nếu như không có hai biến thiên phú l di vong c h i địa thu hoạch lớn nhất hẳn là chỉ là một đầu sự thi cấp cốt l o n g mà thôi nhưng tô một bạch liên tiếp b ậ t hắc đầu tiên là thông qua bạch chơi đem vong linh cốt l o n g cả cụ tư rơi xuống sử thi cấp đặc thù vật phẩm l o n g lô mặt dây chuyển tấn thăng trở thành chuyển thuyết cấp đặc thù vật phẩm b ă n g xương kèn lệ lại về sau hắn lại linh cơ k h ẽ động nếm thử bạch chơi b ă n g xương không nghĩ tới vậy mà thành công kết quả là một đầu sự thi cấp b u ộ t cuối cùng là tô một bạch mang đến cấp độ thần thoại thoạt kỵ lúc ấy tô một bạch chỉ cho là bằng xương là độc lập sinh vật cũng không phải là bình thường triệu h o a vật cho nên có thể đủ lần nữa tấn thăng về sau sử dụng thai biến tăng lên thần cấm chi địa giã quái cùng một cũng làm cho hắn xác nhận ý nghĩ trong lòng nhưng tiến vào vạn giới sau tô một bạch lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp vạn giới trò chơi sáng tạo giã quái cùng một không tính chân chính sinh vật bên trong ngoại trừ băng xương bên ngoài còn lại đều không thể bị thai biến chỉnh thể tăng lên suy nghĩ đến tận đây tô một bạch không khỏi lần nữa ngắm nhìn một phía nơi này sẽ có được đáp án sao chỉ có điều đối với cái này tô một bạch cũng không có ôm hy vọng quá lớn lúc này sau khi ra ngoài liền ngu ngơ tại nguyên chỗ băng xương bỗng nhiên mở miệng nói chủ nhân ta cảm giác nơi này có cái gì đang kêu gọi lấy ta có thể xác nhận vị trí sao không thể chỉ có một cái mơ hồ phương hướng băng xương lắc đầu trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng ta muốn đi xem dẫn đường tô một bạch khẽ b ư ớ c cảm băng xương lúc này hóa thành một đầu dài t r ă m thức thần lòng đầu lâu phía trên ngưng tụ ra quen thuộc vương tọa sau một khắc tô một bạch thân ảnh liền xuất hiện ở vương tọa phía trên băng xương lập tức phóng lên tận trời hướng phía trong cảm giác phương hướng mà đi thương bạch long trong mộ áp chế mặc dù còn kém rất rất xa sinh mệnh một cảnh nhưng không trung lại tồn tại cường đại c ơ chế phi hành tới nhất định độ cao sau phía đương k h nhiên g nơi này cấm chế còn hạn chế không được tô một bạch truyền thống môn cùng thuấn gian di động chỉ có điều băng xương cũng không biết vị trí cụ thể bởi vậy chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đơn thuần từ ngàn xưa hoang dã tấm bản đồ này liền đã rất lớn nhưng một đường bay tới phía dưới cảnh sát lại là hoàn toàn giống nhau như lúc nơi này dường như cái gì cũng không tồn tại nhắc nhở ngươi tiến vào kết thúc gió hẻm núi thang đến tiến vào một cái khác tấm bản đồ hoàn cảnh mới xảy ra biến hóa chỉ có điều tô một bạch vẫn không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại ngay cả vạn giới trò chơi sáng tạo d ã quái cúm b ú n nơi này cũng hoàn toàn không có chỉ là làm tô một bạch nghi ngờ là băng sương cũng không có như cùng trong dự liệu như vậy hướng phía tầng cao nhất phi hành mà là tại mang theo hắn bay về phía tầng dưới chót rất nhanh phía trước liền xuất hiện một đạo nối liền đất trời màn ánh sáng trắng băng sương tốc độ không giảm chút nào trực tiếp liền đụ vào đạo ánh sáng này màn không có truyền t ố n g hiệu quả chẳng qua là làm ra ngăn cách hai tầng tác dụng nh người tiến vào thương bạch long mộ tầng thứ ba vượt qua màn sáng sau tô m ụ c bạch rõ ràng cảm giác thương bạch long mộ áp chế hiệu quả thấp xuống một chút càng lên cao áp chế hiệu quả liền càng mạnh sao tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại như có điều suy nghĩ nếu là như vậy tầng cao nhất áp chế hiệu quả thậm chí càng vượt qua sinh mệnh ngộ cảnh nơi này đến tột cùng vì sao như thế là thù băng xương một đường đi theo cảm giác nhanh chóng phi hành hắn bị bạch chơi tấn thăng đến cấp độ thần phải sau căn bản chưa từng có đi ký ức hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể chỉ có những kiến thức kia đều là đến từ trong đầu truyền thừa ký ức bởi vậy, tô m ụ c bạch cũng lời hỏi hắn mà là trực tiếp nhìn về phía trên cổ tay máy truyền tin thần nghiệm k h ẽ động hướng thợ săn tiền thưởng ra gửi đi tin tức vạn tộc chi kiếp mua sắm vong linh giới long sơn thần quốc thương bạch long mộ tình báo thợ săn tiền thưởng ra rất nhanh liền đưa ra hồi phục hơn nữa tỉ mỉ đem thương bạch long mộ tình báo phân làm ba đẳng cấp tô m ụ c bạch nhìn cũng chưa từng nhìn giá cả trực tiếp lựa chọn trả tiền nhưng ngay sau đó hắn liền bị đánh mặt thật xin lỗi kiểm tra tới ngươi trong thẻ số dư còn lại không đủ trả tiền thất bại tô một bạch vô vô cái chán chưa từng có quét thẻ thất bại qua đến mức hắn trong lúc nhất thời không nhớ tới chính mình trong thẻ tiền tất cả đều lấy ra giao cho vi vi an dùng để tiền đẻ ra tiền nhiều ngày như vậy vi vi an sự tình cũng không biết làm xong chưa tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh quang có chính mình cung cấp chúa tể cấp phi thuyền vũ trụ vi vi an hành động hẳn là rất thuận tiện lúc này tô m ộ c bạch mới nhìn một cái thợ săn tiền thưởng ra cho ra giá cả thương bạch long mộ tình báo cấp một m t ư ơ i triệu hồn tệ cấp hai m t ư ơ i triệu hồn tinh cấp ba m t ư ơ i triệu hồn chui mắc như vậy tô một bạch lông mày nhữ lại m ư ơ i triệu hồn chui giá trị thật là tương đương với m ư ơ i ước hồn tinh bình thường mà nói đỉnh phong hạ vị thần chi cảnh chân thần cũng rất khó có như thế nhiều tiền tiết kiệm tựa như cái kia tuyên bố săn giết nhiệm vụ vô diện nhân như thế lấy hắn đôi vít to cửu hận móc sạch vốn liếng cũng chỉ có thể xuất ra năm ư c hồn tinh mà thôi về sau nhiệm vụ độ khó tăng lên cũng là dùng sinh mệnh tín tiêu đến xem như thủ lao từ nơi này giá cả đó có thể thấy được thương bạch long mộ tất nhiên thật không đơn giản bất quá chỉ là mười triệu hồn chui mà thôi đối với tô một bạch mà nói chỉ là chín châu mất sợi đông hắn nâng lên máy truyền tin trực tiếp bấm vi vi an thông tin chương năm trăm tám mươi giới thiệu cho ngươi một người tăng thêm chương năm trăm tám mươi giới thiệu cho ngươi một người tăng thêm chủ nhân cần dùng tiền sao trong máy bộ đàm rất nhanh liền chuyển đến vi vi an mềm nhu tê dại thanh â m theo xưng hô có thể nghe được giờ phút này nàng phụ cận hiển nhiên không có người khác ân tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu giao cho ngươi sự tình làm thế nào nô gia đã bị điều tới vong linh giới được ngay tại thao tác bên trong bất quá mong muốn duy nhất một lần lấy như thế lớn một nhuận bức nguyên dù là ở chỗ này cũng cần một đoạn thời gian mới được được thôi trước chuyển một ư ơ i triệu hồn chui qua đến tô m ụ t bạch giao cho vi vi an tại phú chỉ là hồn chui liền khoảng chừng bốn trăm năm mươi nhiều ước q một ngàn vạn hồn chui bất quá là số lẻ mà thôi thiếu bạch chơi ngần ấy căn bản không ảnh hưởng toàn cục tiền đẻ ra tiền kế hoạch đã bắt đầu tô một bạch tài phú rất nhanh liền có thể bành trướng tới một cái thiên văn s ổ tự rất nhanh tô một bạch máy truyền tin liền thu được một đầu tin tức h á n số dư còn lại là không t ử vực thẻ ngân hàng bên trong lập tức nhiều mười triệu hồn chui vì v i an mị không sai cười một tiếng có chút không người nói chủ nhân còn có chuyện gì cần phân phó nô ra sao trước đem lấy tài nguyên sự tình làm tốt tô một bạch khoát tay áo đang muốn cút máy thông tin đột nhiên lại có người gọi tiền đến nhìn xem trên máy truyền tin biểu hiện danh tự Tô một t bạch r ê người, người, người, người này chính là hồi lâu không có hình tượng phú giáp thiên hạ bây giờ thần long đế quốc thống nhất toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa có thần long điện ở sau lưng ủng hộ hắn cũng sẽ vạn giới thương hội khuyết trương tới tân thần long đế quốc mỗi một tòa thành thị chỉ là mục tiêu của hắn xưa nay đều không chỉ là nho nhỏ thần long đế quốc có thể ở trò chơi sơ kỳ quả quyết lựa chọn cùng bạch dạ ký kết linh hồn kế ước phú giáp thiên hạ cách cục không phải là bình thường lớn giấc mộng của hắn liền để cho vạn giới thương hội chân chính danh xứng mới thực chỉ có tới lúc đó mới không phụ tài thần chi danh đáng tiếc từ khi tô một bạch tiến vào vạn giới sau phú giáp thiên hạ cũng cảm giáp chính mình k u y ế t trương tốc độ còn kém rất, rất xa la ngay cả cây phát tài lắc ra khỏi bán thưởng hiện tại đối với lao bản mà nói cũng vô dụng hạ tài thần kế ước chỉ có có thể vượt giới giao dịch năng lực chính mình lại không cách nào rời đi thần cấm c h i địa cái đồ chơi này chỉ có mặt đối mặt khả năng ký kết bởi vậy chưa đi đến nhập vạn giới trước đó ngoại trừ có thể dùng để cùng tô một bạch giao dịch bên ngoài cơ bản cũng là bài trí tiếp tục như vậy nữa phú giáp thiên hạ rất sợ chính mình sẽ mất đi kim bài làm công người cái thân phận này từ khi nắm giữ sử dụng vượt giới truyền thông trận quyền h ạ sau phú giáp thiên hạ liền tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn đi vào vạn giới nhưng làm sao thực lực không đủ Căn có cách bản không là t i ế phong n ậ trận n truyền tống năng lượng vượt tại giới giờ rách. Bây h p dịch chợ giúp hạ, hắn cuối cùng hạ, hắn viên giúp trợ l à thành công tiến công v à o vạn giới bên trong. Phong giới láo đầu quả nhiên có biện pháp tô m ụ c bạch hướng phía phú giáp thiên hạ nhẹ gật đầu chủ nhân vị này là v i v i an hiếu kỳ đánh giá phú giáp thiên hạ một cái mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng nàng như n g từ hình tượng của đối phương bên trên cảm nhận được nồng đậm tiền t à i khí t ứ c đừng quên cái này đỉnh giai mị ma ưa thích nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nam nhân mà là tại phú giới thiệu một chút phú giáp thiên hạ v v an tô một bạch giới thiệu sơ lược một phen về sau hai người các ngươi chính là hợp tác ngay vậy phú giáp thiên hạ cùng vi vi an liếc nhau một cái từ đối phương trong mắt bọn hắn mơ hồ có loại cùng c h u n g trí hướng cảm giác đối phương cùng mình là cùng một loại người cũng không phải là tình cảm bởi vì bọn hắn đều là một đến tình cảm máy kiếm tiền hơn nữa phục vụ đối tượng đều là tô một bạch đi về sau các ngươi cố gắng phối hợp tô một bạch nhìn về phía phú giáp thiên hạ ngươi bây giờ ở đâu sương ngục thần quốc bắc luân tinh vi vi an người đi một chuyến tiếp một chút hắn t u t chủ nhân thật tốt lưu ý hạ từ vực ngân hàng vận hành hình thức lão b ả n yên tâm ta đều hiểu ở xa bắc luân tinh phú giáp thiên hạ đấy mắt chỗ sâu hiện lên một tia hưng phấn xem ra lão bản đây là chuẩn bị tại vạn giới bên trong mở ngân hàng a này mới đúng mà chính mình tại thần thiên phú cùng ngân hàng không phải là tuyệt phối sao nghĩ được như vậy phú giáp thiên hạ kích động trong lòng lộ rõ trên mặt nếu như không phải tại v o n g linh giới cái này nhân sinh không quen địa phương hắn thậm chí đều muốn gọi mấy cái đoàn nguyên tố pháp sư biểu diễn nguyên tố yên hoa ăn mừng một trận nhìn xem tòa này rộng rãi lạ lâm thành thị phú giáp thiên hạ đấy lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào khí có lao bàn tại chính mình không bao lâu liền có thể kiếm được vô số tòa dạ thậm chí cách cục lại phóng đại một chút là vô số viên dạng này tình cầu phân phóng một chút việc v à sau tô m ụ c bạch mới dập máy cả hai thông tin hai đại kim bài làm công người liên thủ c ủ a c ả i của hắn tăng trưởng tốc độ chắc chắn lại đến một bậc thang bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều sự t ì n h hiện tại trọng yếu nhất vẫn là làm rõ ràng thương bạch long mộ có cái gì trô đặc thù thẻ bên trên có tiền tô m ụ c bạch cuối cùng là thành công thanh toán mua được thương bạch long mộ cấp ba tình báo thợ săn tiền thưởng ra tình báo mặc dù quý nhưng lại bảo đảm thật hơn nữa hiệu suất cũng rất nhanh tô một bạch bên thai vừa chuyển đến c h ụ khoản thành công thanh em nhắc nhở máy truyền tin liền tiếp thu được thương bạch long mộ tình báo mà lúc này băng sương đã liên tiếp xuyên qua hai đạo màn ánh s á n g trắng đi tới thương bạch long mộ tầng thứ nhất nơi này áp chế hiệu quả đối với tô một bạch cùng băng sương mà nói đã cơ hồ không có tác dụng tiến vào tầng thứ nhất trong n g a y mắt băng sương tốc độ liền tăng vật lên tô một bạch bên thai cũng liên tiếp chuyển đến một hệ liệt thanh âm nhắc nhở đây là đỉnh cấp địa đồ thai biến hiệu quả nhắc nhở hắn cùng một tấm bản đồ bên trong có thánh diện cấp đỉnh phong sinh vật tồn tại tô một bạch thần n i ệ m kẽ động đem nhắc nhở phạm vi tăng lên tới pháp tắc chi chủ cảnh bên hai mới yên tĩnh trở lại chủ nhân kêu gọi ta đổ v băng xương thanh âm vang lên giờ phút này trong mắt của hắn mang theo một tia cấp bách đi trước nhìn xem tô một bạch khẽ vượt cảm ánh mắt nhìn về phía trên cổ tay máy truyền tin giả lập màn sáng xuất hiện lần nữa phía trên là có quan hệ với thương bạch long mộ kỹ càng tình báo hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm tám mươi một bia đá c h ả o ấn chương năm trăm tám mươi một bia đá c h ả o ấn tiền nào đồn ấy thợ săn tiền thưởng ra mua bán tình báo giá cả mặc dù rất đắt nhưng lại đáng giá hơn phần tình báo này đem thương bạch long mộ giới thiệu một cái rõ ràng bạch, bạch từ nơi này l ạ như thế nào đạt sinh tới có tồn tại gia quái b ộ t cùng bảo vật có thể nói là kỹ càng đến cực điểm khiến t ô một bạch kinh ngạc chính là lúc trước hắn suy đoán lại là đúng cái gọi là thương bạch long mộ vẫn thật là làm ộ t đầu cường đại thần long thi thể chỉ có điều đầu này thần long vẫn lạc thời gian quá xa xưa nơi này chân chính có giá trị độ tốt sớm đã bị người cầm đi chỉ có bộ thi thể khổng lồ này một mực bị lưu tại nơi này nhìn thấy chỗ này t ô một bạch không khỏi có chút meo mắt lại khổng lồ như thế thi thể nếu là mình đến một phát tử vong phá hủy không biết rõ có thể tạo thành hiệu quả như thế nào chỉ sợ cũng liền thượng vị thần cũng không chịu nổi a bình thường mà nói ss cấp tử vong phá hủy là không có cách nào dẫn nổ chân thần thi thể nhưng tô một bạch lúc nào thời điểm bình thường qua hãn tử vong phá hủy thật là có thai biến đặc tính g i a t r ì có thể đối tùy ý đẳng cấp thi thể sử dụng cái này tự nhiên là bao quát dưới chân đầu này thần long thi thể ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi thần niệm kẽ h động ở chỗ này lưu lại một cái thời không tiêu ký mặc kệ có cần hay không được đây cũng là một cái cường đại át chủ bài duy nhất có thể tiếc chính là không cách nào đem đầu này thần long thi thể cho thu lại thu hồi suy nghĩ tô một bạch tiếp tục xem xét lên có quan hệ thương bạch long mộ t ì n báo nếu như chỉ là phía trước những cái kia căn bản không đủ để giá trị một ư ơ i triệu h ộ n chui chân chính trị về giá vé là tiếp xuống tin tức thương bạch long mộ thương bạch long thần là tổ long dòng dõi một t r ò n g thần mặc dù sớm đã v ỡ lạc nhưng lại lưu lại truyền thừa của mình t u y t r u y ề n thương bạch long thần truyền thừa ngay tại thi thể của hắn bên trong chỉ có trong long tộc huyết mạch p h ả n tổ có đầy đủ tỷ lệ tổ long huyết mạch tuổi trẻ thiên tài mới có cơ hội thu hoạch được truyền thừa vì thế long tộc cố ý phái gia tộc nhân trông coi long sơn thần quốc đem thương bạch long mộ xem như thế hệ tuổi trẻ thí luyện tri địa chỉ có điều cho tới nay một mực không có long tộc thanh niên tài tuấn có thể thu hoạch được thương bạch long thần truyền thừa tổ long dòng dõi lưu lại truyền thừa tô một bạch nhãn tình sáng lên băng x ư ơ n g cảm nhận được kêu gọi khẳng định cùng thương bạch long thần truyền thừa có quan hệ bởi vì thai biến đặc tính ảnh hưởng băng x ư ơ n g thể nội tổ long huyết mạch đã hoàn toàn thất t ỉ n h bây giờ càng là thành công ngưng tụ thân thể chủng tộc cũng thay đổi vì long tộc tương lai hắn thậm chí có khả năng trưởng thành làm mới tổ long tại tổ long huyết mạch phương diện này tô một bạch cũng không cho rằng lòng tộc có người có thể cùng băng sương phân cao thấp học giống như thai biến đặc tính cũng không hề có n h ư n g hắn thất vượt qua Chủ nhân, chính là chỗ này băng x ư ơ n g thanh â m hưng ơ phấn vang lên giờ phút này hắn bay lên tại trên k h ô n g t r ú n g ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới một khu vực như vậy toàn bộ tầng thứ nhất đều là thương bạch long thần đ u a r ộ n g tiến vào nơi này sau các tộc người chơi thân ảnh cũng nhiều lên nơi này rõ ràng là long tộc trưởng không bí cảnh hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu truyền thừa nhưng còn lại chủng tộc người chơi vậy mà cũng có thể tùy ý ra vào điểm này thợ săn tiền thưởng ra tình báo b ê n trên có chỗ miêu tả long tộc tuy mạnh nhưng theo yêu tộc đi ra ngoài sau cũng chỉ là xếp tại vạn tộc bản thứ mười mà thôi lại thêm thương bạch long thần truyền thừa chỉ có long tộc có thể thu hoạch được bởi vậy bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp bung ra thương bạch long mộ dù sao nơi này ngoại trừ truyền thừa bên ngoài đã không có thứ tốt gì các tộc người chơi tiến vào nơi này nhiều lắm là cũng liền thu hoạch một chút cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp vật liệu mà thôi một đường bay tới bang sương tự nhiên đưa tới rất nhiều người chơi chú ý nhưng ở thương bạch long trong mộ long tộc người chơi thật là không ít bởi vậy cũng không có quá mức làm người khác chú ý hơn nữa hắn tán phát khí tức cực kỳ cương đại hoàn toàn không phải những này cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp người chơi có thể so sánh bọn hắn cơ hồ đều chỉ là xa xa nhìn lên một cái không dám lên trước đi xuống xem một chút tô m ụ c bạch theo vương tọa bên trên đứng dậy thân nhiệm kẽ h động tử vong màn sân khấu trong nháy mắt xuyên thấu băng xương thân thể sau một khắc cả hai liền từ trên bầu trời biến mất xuất hiện lần nữa lúc băng xương đã hóa thành nhân hình cùng tô m ụ c bạch cùng một chỗ đứng ở đại địa phía trên nơi này cơ hồ đã là đuôi rồng tích ngoài rìa khu vực hai bên núi cao đứng vững hẳn là thương bạch long thần phần đuôi một chỗ khe ránh băng xương cảm nhận được kêu gọi liền tới từ ở trong sân cốc tô một bạch hướng phía sơn cốc nội bộ mà đi nơi này cũng không có cái gì chỗ đặc thủ phụ cận cũng không có cái gì người chơi tồn tại rất nhanh một tòa thường thường không có gì lạ bia đá liền xuất hiện ở hai người trước mắt trên tấm bia đá cũng không có bất kỳ cái gì văn tự cũng không có phát ra bất kỳ khí tức gì chỉ là khắc lấy một đạo nhàn nhạt, nhạt trào ấn cung tô một bạch trong tưởng tượng khác biệt chính là nơi này cũng không có cơm chế cũng không ẩn nấp bia đá kia cứ như vậy thẳng tắp đứng lặng trong sơn cốc trung tâm trước tấm bia đá còn có mấy người ngay tạo ý đồ nghiên cứu thứ gì không phải nói là vài đầu long bọn hắn cùng băng xương như thế đều là đầu dòng thân người băng xương cùng tô một bạch đến tự nhiên đưa tới mấy long chú ý bất quá bọn hắn vẹn vẹn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền lần nữa quay đầu quan sát bia đá chỉ có cái kia thánh diện cấp long tộc người chơi tại nhìn thấy băng xương trong nháy mắt con người có hơi hơi co lại hắn hiển nhiên cảm nhận được băng xương thể nội cường đại huyết mạch chi lực bất quá cũng chỉ thế thôi thương bạch long trong mộ xưa nay không thiếu khuyết đến đây nếm thử thu hoạch được truyền thừa long tộc thiên tài cái kia thánh diện cấp long tộc người chơi chỉ là nhìn chằm chằm băng xương một cái lại tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu thường thường không có gì lạ bia đá xem bọn hắn d á n vẻ dường như hận không thể đem bia đá kêu bên trên tr Đi nhưng ô i này tên thánh diện cấp người chơi lại là bỗng nhiên mở miệng nói đường nội vạn nhất mới tới huynh đệ có thể có thu hoạch đâu cái này sao có thể chính là chúng ta cũng bất quá là thử vận khí một chút mà thôi nghe nói ngay cả ngao liệt đều không thể theo trong tấm bia đá có thu hoạch hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh ngao liệt lợi hại nếu là hắn có thể có thu hoạch ta trực tiếp ăn ngay vậy thánh diện cấp người chơi cũng nhẹ gật đầu đúng vậy a chính mình khẳng định là nghĩ nhiều lúc này băng x ư ơ n g cũng tới tới bia đá trước đó đối với mấy người chất vấn hắn cũng không phản bác chỉ là nhàn nhạt lường bọn hắn một cái chính là cái nhìn này lại làm cho tất cả thanh em im bặt mà dừng đến từ thần lực h u áp cùng huyết mạch bên trên áp chế khiến bia đá cái khác các người chơi trong nháy mắt im lặng không tự chủ được là băng x ư ơ n g nhường ra một con đường ngao liệt rất lợi hại phải không băng sương hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi vào trước tấm bia đá giờ phút này loại kia kêu, kêu gọi hoàn toàn đạt tới đình phong đi theo kêu gọi chỉ dẫn băng x ư ơ n g đưa tay phải ra long c h ả o nhẹ nhàng đặt tại trào ấn phía trên sau một khắc câm như hến mấy tên long tộc người chơi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nghĩa phụ nhóm thật có l ỗ i hôm qua thật sự là không rảnh hôm nay bình thường đổi mới bò của n g ư ỡ n ngựa tác giả ngay tại đội bản thảo bên trong chương thứ nhất trước dâng lên chương năm trăm tám mươi hai tái n h ậ t long thần c h u y ể n thừa chương năm trăm tám mươi hai tái n h ậ t long thần c h u y ể n thừa ông nguyên bản một mực không phản ứng chút nào cùng khí tức bia đá tại băng sương long trào đệ lên trong n h y mắt bỗng nhiên bắt đầu chấn động sau một khắc tái n h ậ t thần quang đ ố n g nhiên hiện hiện đem băng x ư ơ n g hoàn toàn bao phủ trong đó một màn này trực tiếp nhìn n g â y người chung quanh quần chúng đây xem cái này cái này cái này sao có thể hắn đến tội cùng là ai gạt người a thấm đĩa đá này vậy mà thật sự có đồ vật nhanh chúng ta cũng thử một chút nói không chừng có thể kiếm một chén canh mấy tên long tộc người chơi c h ấ n kinh sát na sau lập tức trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên nhao n h a u đưa tay vươn hướng b i a đá ý đ ồ thông qua băng sương đưa tới biến hóa đạt được một chút thu hoạch phanh phanh phanh nhưng sau một khắc bọn hắn tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài t r u n g điệp ngã tại xa xa trên mặt đất ngay sau đó tái nhật thần quang đột nhiên co vào nhập bia đá bên trong ngay tiếp theo băng x ư ơ n g thân ảnh cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ ba mấy tên long tộc vừa bỏ người lên liền ngây ngẩn cả người tồn tại vô số thuế n g u y ệ n bia đá vậy mà trực tiếp biến mất nhanh nhất định phải đem nơi này chuyện phát sinh thông chi trong tộc thánh diệt cấp long tộc người chơi cái thứ nhất lấy lại tinh thần lúc này nâng lên cánh tay của mình muốn đem bia đá tình huống báo cáo còn lại mấy tên long tộc người chơi cũng nhao nhao làm ra động tác giống nhau nơi này chính là thương bạch long mộ vạn nhất tòa này bia đá thật cùng thương bạch long thần truyền thừa có quan hệ cái k i a chính là toàn bộ long tộc đại sự chỉ là bọn hắn vừa giơ cánh tay lên trong mắt lại đột nhiên hiện lên một vệt vẻ n g h i hoặc ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì trong chốc lát bọn hắn trực tiếp quên đi xuất ra máy truyền tin muốn làm gì thậm chí ngay cả vừa mới phát sinh tất cả đều bị tính tạm thời quên lãng mấy tên người chơi lướt nhau bỗng nhiên không hiểu lắc đầu sau đó trực tiếp tại thánh diệt cấp người chơi dẫn đầu hạng quay người rời đi mảnh sơn cốc này đi ngang qua tô một bạch bên cạnh lúc bọn hắn không có một tia dừng lại dường như không có trông thấy đ ồ n dạng rất nhanh mấy người thân ảnh liền biến mất tại trong s â n g ố c cũng không trở về nữa tô m ụ c bạch đôi mắt chỗ sâu h à o quang màu tím lúc này mới chậm rãi tiêu tán vừa mới là hắn sử dụng linh hồn trưởng không p h á p tắc điều khiển k i a m ấ y tên long tộc người chơi linh hồn bất quá bọn hắn chỉ là trong long tộc bình thường một viên còn không vào được tô m ụ c bạch mắt bởi vậy tô m ụ c bạch chỉ là phong ấn bọn hắn đối với việc này ký ức cũng không hoàn toàn trưởng không bọn hắn tạm thời điều khiển mấy cái cấp độ thần thoại cùng một cái thánh diệt cấp long tộc người chơi mà thôi đối với bây giờ tô một bạch mà nói là dễ như chở bàn tay sự tình đối với long tộc tô một bạch cũng không có quá nhiều hi tại không có phân rõ địch bạn trước đó vẫn là không cần gây nên chú ý vi d i ệ u cứ việc bia đ á biến mất khẳng định sẽ bị phát hiện nhưng này cũng là chuyện sau này chờ tô một bạch cùng băng xương rời đi thương bạch long mộ long tộc coi như biết cũng đã chậm quả nhiên cùng thương bạch long thần truyền thừa có quan hệ tô một bạch nhìn xem bia đ á biến mất địa phương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hắn cùng băng xương ở giữa có khế ước tồn tại bởi vậy cũng không có mất đi liên hệ giờ phút này băng xương đã bị truyền tống tới không gian truyền thừa bên trong chủ nhân ta gặp được thương bạch long thần băng xương âm thanh kích động xuất hiện tại tô một bạch trong óc thật tốt tiếp nhận truyền thừa a băng xương có thu hoạch tô m ụ c bạch tự nhiên vui thấy kỳ thành chủ nhân ta khả năng cần một chút thời gian không có việc gì không nội tô m ụ c bạch khẽ vất cảm tỏ h ra là đã hiểu tại thợ săn tiền thưởng gia cung cấp trong tình báo có đối với thương bạch long thần thực lực miêu tả thần sinh tiền cũng không phải là tô m ụ c bạch trong tưởng tượng định phong thượng vị thần mà là một vị quy tắc chúa tể cứ việc thương bạch long thần lĩnh nộ cũng không phải là trí cao quy tắc nhưng cũng không phải thập nhất g i a i pháp tác chi chủ cảnh có thể đánh đồng thần truyền thừa hiển nhiên không phải đơn giản liền có thể tiếp nhận dù là băng xương thể nội tổ long huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh nhưng vẫn cũng cần thông qua một loạt khảo nghiệm mới được thương bạch long thần truyền thừa cũng biết tại những ngày khảo nghiệm bên trong từng chút từng chút bị băng xương dung hội còn thông về phần cuối cùng năng lực băng xương mang đến bao lớn tăng lên cũng không phải là tô một bạch có thể dự liệu dù s a o mười hai giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua quy tắc chúa tể cũng tránh không được tử vong a túi đầu mắt nhìn tái nhợt đại địa tô một bạch không khỏi cảm thán một câu hắn cũng không nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tiếp xúc gần vui quy tắc chúa tể cảnh tồn tại lại là đứng tại đối phương trên thi thể thương bạch long thần là như thế nào vất lạc thợ săn tiền thưởng ra cũng không có bất kỳ miêu tả long tộc tại sao lại bỏ mặc thần thi thể lưu tại nơi đây cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp bất quá những n à y cũng không trọng yếu chỉ cần băng xương có thể thu hoạch được c h u y ể n thừa như vậy đủ rồi thu hồi suy nghĩ tô một bạch lần nữa mắt nhìn trước đó bia đá vị trí đáy mắt nổi lên k i m q u a n g mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền tiên tri đồng sau một khắc nơi đó mơ hồ hiện ra một mảnh cổ lão mà phức tạp minh văn trông thấy những n à y minh văn sau tô một bạch đáy lòng trầm xuống xem ra chính mình vừa mới là làm vô hiệu thao t a những này minh văn có truyền đạt tin tức tác dụng nơi này phát sinh tất cả long tộc cường giả cũng đã biết ý niệm tới đây tô m ụ c bạch không khỏi tao mày long tộc sẽ xử lý như thế nào chuyện này b a n g sương mặc dù cũng là long tộc một viên nhưng lại đã trở thành tọa kỵ của mình không cần nghĩ tô m ụ c bạch đều biết long tộc vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được điều này bọn hắn làm sao có thể bỏ mặt thu hoạch được thương bạch long thần truyền thừa trong tộc thiên tài làm người khác tọa kỵ hơn nữa đối phương còn thuộc về liền vạn bản tộc bảng đều không có leo lên nhân tộc cái này nếu là truyền ra ngoài long tộc tại vạn giới bên trong làm như thế nào lăn lộn đây là tô một bạch cùng long tộc chỗ xung đột cơ hội không cách nào tránh khỏi thật đúng là khó giải quyết ta tô một bạch c a o mày suy tư nên như thế nào ứng phó sau đó tình huống hai biến thiên phú tuy mạnh nhưng mình trưởng thành thời gian thật sự là quá ngắn hiện giai đoạn nên như thế nào đối mặt long tộc loại này quái vật khổng lồ đây cũng không phải là một hai cơn giả mà là vạn tộc bảng xếp hạng mười vị trí đầu đỉnh gia i t r ù n g tộc một trong dù là một đường bật h o c nghiền ép tô một bạch trong lúc nhất thời đều khó khăn lên long tộc tô một bạch trầm giọng nỉ non một câu bây giờ tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng nếu là lại là một lần lựa chọn hắn như trước vẫn là sẽ để cho băng x ư ơ n g làm như vậy dù sao đây chính là thương bạch long thần truyền thừa làm sao có thể không cần bây giờ vẫn là trước tiên cần phải nhìn một chút long tộc thái độ chuyện này cũng nhất định chính là chuyện xấu bất luận là băng x ư ơ n g thể nội hoàn toàn thức tỉnh tổ long huyết mạch hay là hắn sắp lấy được truyền thừa đối với long tộc mà nói đều là tuyệt vô c ầ n hưu long tộc mạnh hơn cũng cần trong tộc thiên tài nhiều đời trưởng thành không ngừng sinh ra mới cờ ư n giả g mà băng x ư ơ n g tất nhiên sẽ là long tộc đại tân sinh trói mắt nhất viên kia tinh thái độ của hắn cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến long tộc quyết định nghĩ được như vậy tô một mạch có chút neo mắt lại bất kể nói thế nào chính mình đoàn đội cũng đích thật là cần một lần lớn tăng lên h á n thu hồi suy nghĩ thân nhiệm k h ẽ động kích hoạt lên trước đó lấy được chúa tể quyền h ạ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lại tiến hư vô khe hở t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lại tiến hư vô khe hở vạn yêu giới vực long n g u y ê n giới t ổ long chi khư băng xương bị kéo vào không gian truyền thừa thời điểm tổ long chi khư vị trí trung tâm hư vô khu vực đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng c h ấ n nhiếp lòng người long âm ngừng sau một khắc ngủ say tại hư vô khu vực phụ cận mấy chục con thần long lần nữa mở mắt từng khoả giống như hàng tinh giống như trói mắt đôi mắt đem mảnh này đen nhánh không gian vũ trụ thắ bọn hắn lần trước mở to mắt vẫn là tại băng x ư ơ n g thời điểm thành niên ha ha ha ha thương bạch long thần truyền thừa rốt cục muốn tái hiện thế gian đã bao nhiêu năm ta long tộc quay về định phong ngày cuối cùng là m ộ a tới đầu tiên là có tiểu bối hoàn toàn thức tỉnh tổ long huyết mạch bây giờ lại có thiên tài hài lòng thương bạch long thần truyền thừa yêu cầu ta long tộc làm hưng đúng rồi ngao tân tiểu t ử kia đến tột cùng đang làm gì thế nào còn không có tìm tới hoàn toàn thức tỉnh tổ long huyết mạch tiểu gia hỏa thần long nhóm trong mắt mang theo khó mà che giấu vui mừng lẫn nhau ở giữa triển khai trò chuyện lời nói ở giữa con của bọn hắn nhưng thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m tổ lòng c h i khư trung ương hư vô khu vực dường như đang nhìn chăm chú cái gì nâng lên ngao tân làm việc bất lợi trong đó một đầu thần long thở dài chậm rãi mở miệng nói chuyện này không trách ngao tân kia hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch tiểu bối không thuộc về bất kỳ một cái nào chi nhánh có ý tứ gì chẳng lẽ hắn còn có thể là c h ố n g rông xuất hiện không thành các ngươi chẳng lẽ quên thần cấm chi điện lời này vừa nói ra phía tinh không này bỗng nhiên lâm vào trong yên l ặ n thần long nhóm trên mặt thần sắc đều biến phức tạp sau một hồi lâu thanh em đàm thoại mới vang lên lần nữa hy vọng đừng tìm nhân tộc dính l i ễ u quan hệ lần trước liền để chúng ta nguyên khí đại thương đến nay đều không thể khôi phục đi đó là chúng ta lựa chọn của mình bất quá là thất bại mà thôi đúng vậy a thất bại tiên tĩnh tinh không bên trong vang lên thở dài một tiếng sau đó lại là thời gian rất lâu trở mặc thang đến một đám hình thể vô cùng to lớn thần lòng chậm rãi nhắm mắt lại thanh âm đàm thoại mới vang lên lần nữa các ngươi nói lần này thu hoạch được thương bạch long thần truyền thừa tiểu bối có thể hay không chính là trước đó tiểu gia hỏa thật sự là hắn có thể tùy tiện phù hợp thương bạch long thần huyết mạch yêu cầu nhường ngao tân đi xem một chút a bất kể có phải hay không là loại này tiểu bối cũng nên mang về lần trước bởi vì tại tám giai t h í thần mà phát động vạn giới thông cáo tô m ụ c bạch ngoại trừ thu hoạch được một lần bản nguyên chi lực quán t r ú bên ngoài còn chiếm được một lần chúa tể quyền hạn cái đồ chơi này nói t r ắ n g ra là chính là dùng để lục soát tin tức thợ săn tiền thưởng ra tình báo cùng chúa tể quyền hạn so sánh căn bản không có chút nào chỗ có thể so cái trước là chính mình thu thập sửa sang lại tin tức mà cái sau tương đương với trực tiếp điều động vạn giới trò chơi hậu trường số liệu liên quan tới lần này chúa tể quyền hạn tô một bạch một mực tại suy tư nên như thế nào dùng khả năng lợi ích tối đại hóa dù sao dạng này quyền hạn hiển nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy bây giờ long tộc mang tới tiềm ẩn nguy cơ nhường tô m ụ c bạch làm ra quyết định mặc dù không rõ ràng làm như vậy có tính không lợi ích tối đại hóa nhưng một mực giữ lại không cần khẳng định không được chúa tể quyền hạn sử dụng mới có thể có giá trị đáng tiếc cái đồ chơi này không phải sự vật cụ thể hai biến không được tô m ụ c bạch hít sâu một hơi thân n i ệ m kẽ h động kích hoạt lên chúa tể quyền hạn ông tử vong thánh điện hiện hiện làm người sợ hãi tử vong lực lượng giáng lâm n g n g tụ ra đại lượng minh văn minh văn tạo thành một đạo màu xám nhạt truyền tống môn trực tiếp đem tô một bạch hút vào trong đó nhắc nhở ông từ i ế vong thánh điện bắn ra hào quang trói sáng mở ra chúa tể quyền hạn là mảnh này hư vô thế giới mang đến một tia biến hóa nhắc nhở ngươi vận dụng một lần chúa tể quyền hạn bên mời nói ra mong muốn siêu tầm tin tức xin chú ý lần này tìm kiếm chỉ có thể thu hoạch được một đầu tin tức tìm kiếm phạm vi bao quát tất cả giới vực nghe vang lên bên hai hệ thống nhắc nhở âm tô m ộ c bạch không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên tìm kiếm phạm vi bao quát tất cả giới vực cái này có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn lần trước vận dụng chúa tể quyền h ạ không những không thể chủ động lựa chọn mong muốn siêu tầm tin tức hơn nữa phạm vi còn bị hạn chế tại trước mặt vị trí thế giới rất hiển nhiên lần này chúa tể quyền h ạ so với một lần trước mạch hơn từ vong thánh điện tán phát quang mang chiếu dọi tại tô một bạch trên mặt hắm mở miệm nói tìm kiếm khoảng cách ta gần nhất một cái có thể che đậy quy tắc chúa tể cảm giác địa phương yêu cầu nên khu vực không phải độc lập bí cảnh cho tới nay tô một bạch không đều tùy tiện đem chính mình cùng băng xương bọn người l ĩ n h nộ pháp tắc con đường bạch chơi tấn thăng bởi vì l ĩ n h nộ ra quy tắc đại đạo mang tới chấn động rất có thể sẽ dẫn tới quy tắc chúa tể lần trước tại huyết rơi bí cảnh bạch chơi tấn thăng huyết hải liền để tô một bạch sợ không thôi nếu như không phải tinh khung h ả o nắm giữ không gian khiêu dược năng lực hắn rất có thể sẽ bị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại phát hiện hơn nữa cái kia còn chỉ là tấn thăng một sự vật mà thôi đám người nhiều như vậy đầu pháp tắc con đường lần lượt bạch chơi tấn thăng sẽ khiến bao lớn chấn động coi như lần một lần hai có thể nhanh chóng rời đi hiện trường nhưng người nào lại có thể cam đoan không xuất hiện tình huống ngoài ý mớn bởi vậy tô một bạch mong muốn thông qua chúa tể quyền hạn tìm tới một cái có thể yên tâm bạch chơi quy tắc đại đạo địa phương về phần sau cùng yêu cầu cũng là nhận lấy huyết giới bí cảnh ảnh hưởng lúc ấy tấn thăng một cái huyết hại trực tiếp đem toàn bộ huyết giới bí cảnh hút khô cũng còn không đủ độc lập bí cảnh căn bản là không có cách tiếp nhận hai biến thiên phú cường thủ hạo đoạn tiêu hao như thế chỉ có vạn giới có thể gánh chịu nhắc nhở tiêu hao chúa tể quyền ngay tại vì ngươi tìm kiếm phù hợp yêu cầu địa phương ông tử vong thánh điện quang mang tựa như là một thanh chìa khóa hoàn toàn mở ra hư vô khe hở trong chốc lát vô số mắt trần có thể thấy dòng số liệu tự hư vô khe hở bên trong hiện hiện toàn bộ hư vô khe hở trong nháy mắt hóa thành một mảnh số liệu hải dương tại minh mông dòng số liệu bên trong tô một bạch lần nữa thấy được nguyên một đám thế giới lần này siêu tầm phạm vi cực lớn yêu cầu cũng không thấp tìm kiếm tốc độ so với lần trước rõ ràng chậm rất nhiều sau một hồi lâu đại biểu tử vong giới vực dòng số liệu bên trong đống nhiên p â n ra một sợi dung nhập từ vòng thánh điện bên trong hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó tại tô một bạch vang lên bên hai hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa p h ụ nhóm ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt cầu lễ vật cầu đẩy sách cầu ngũ tinh khen ngợi、oh, chương năm trăm tám mươi bốn ngao tân chương năm trăm tám mươi bốn ngao tân nhắc nhở tìm kiếm kết thúc manh mối đã tổn nhập t ử v o n g thánh điện sắp rời khỏi hư vô khe hở ba hai một đ ế m ngược kết thúc sắt na tô một bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lần nữa mở mắt ra lúc hắn đã về tới thương bạch long mộ tầng thứ nhất trong sân gốc cách đó không xa bia đá biến mất dấu vết lưu lại vẫn như cũ còn tại băng xương cũng vẫn không có thể theo không gian chuyển thừa bên trong đi ra nhưng trong này lại thêm một người chuẩn xác mà nói là một con rồng đối phương đứng bình tĩnh tại vết tích bên cạnh thân hình thẳng tắp khí vũ hiên ngang để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra hắn bất phảm bởi vì chủng tộc nguyên nhân long tộc bề n g o à i tại hóa thành nửa hình người sau nhìn không khác nhau bao nhiêu hắn cùng băng xương khác biệt lớn nhất ở chỗ vảy rồng nhan sắc đây là một đầu hắc long không giống với băng xương ngưng tụ thần thể trước nhan sắc đầu này hắc long lân giáp càng thêm thâm thúy dường như thôn p h tất cả quan mang đồng dạng đây chính là long tộc phái tới người sao tốc độ thật đúng là nhanh tô một bạch ánh mắt l ấ p lóe thư vô khoảng cách tốc độ thời gian trôi qua so bình thường thế giới phải chậm hơn một ngàn lần nhưng tô một bạch tổng cộng cũng chỉ ở bên trong chờ đợi không đến mười phút mà thôi tính được ngoại giới bây giờ không sai biệt lắm sáu ngày thời gian thời gian này đặt ở vạn giới mà nói bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt mà thôi lấy vạn giới rộng lớn trình độ tuy tiện đuổi một lần đường còn chưa hết cần tốn hao điểm này thời gian long tộc có thể nhanh như vậy liền phái người đến đây xem xét chỉ có hai loại tình huống hoặc là đối phương nguyên bản liền tại phụ cận hoặc là chính là trong tay đối phương cũng có tinh khung hào dạng này chúa t ể cấp phi thuyền hơn nữa tô m ụ c bạch khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt trong lòng đống nhiên dâng lên một cố mong muốn cùng đánh một trận cảm giác đây là xưa nay chưa từng từng có tô m ụ c bạch đôi mắt chỗ sâu nổi lên kim quang xem hết đối phương tin tức sau trong nháy mắt liền xác nhận hiện tại là loại tình huống thứ hai h u y ề n lôi long đế ngao tân ngũ t r ả o hát long long n g u y ê n giới đỉnh giai long tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực tám n t i n h thần hồn trung vị thần hậu kỳ thân thể trung vị thần hậu kỳ chiến lực thượng vị thần hậu kỳ phát t á c lôi đ ỉ n h chi lực phát t á c không gian di động phát t á c không gian phong tỏa phát t á c lôi đỉnh trôn vùi p h á p tắc trở quyền hành cực ít bộ phận lôi đ ỉ n h quyền hành cực ít bộ phận không gian quyền hành nhược điểm cao ngạo đến cực điểm đối mặt bình thường cùng cảnh giới người chơi căn bản khinh thường tại ra tay ngao tân long tộc đại tân sinh bên trong thiên phú mạnh nhất tồn tại cũng là bây giờ l o n g tộc thiên tiêu thàng đến trông thấy đối phương là bây giờ l o n g tộc thiên tiêu sau tô một bạch cuối cùng rõ ràng chính mình tại sao lại bỗng nhiên muốn có cùng đánh một trận cảm giác đây là hai cái chủng tộc thiên tiêu ở giữa tranh phong nắm giữ thiên tiêu danh hiệu người chơi gặp nhau dù là không cách nào trông thấy tin tức c ặ n kẽ cũng có thể cảm nhận được đối phương cùng là thiên kiêu thân phận ngao tân bảng cũng là tô một bạch trước mắt gặp xa hoa nhất một cái thân hôn cùng thân thể bất quá mới trung vị thần hậu kỳ mà thôi chiến lược vậy mà đạt đến kinh khủng thượng vị thần hậu kỳ mấu chốt nhất là đây cũng là tô một bạch lần thứ nhất tại người chơi k h á c trên thân nhìn thấy quy tắc quyền hành hơn nữa trong đó còn có không gian dạng này trí cao quy tắc quyền hành mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh cùng mười vị trí đầu giai hoàn toàn khác biệt mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chính lệnh đều cực kỳ khoa trương một cái vừa đột phá trung vị thần hoàn toàn có thể bằng vào thế giới chi lực nghiền ép vô số hạ vị thần định phong tồn tại lúc trước bợ dỉ ẩn ba người liên thủ cũng là tại tô một bạch thế giới chi lực trợ giúp hạng mới có thể đánh bại victor đây là bởi vì bọn hắn ba người đều không phải là bình thường định phong hạ vị thần bây giờ ngao tân chiến lược vậy mà có thể vượt qua một cái đại cảnh giới hơn nữa còn là từ đó vị thần vượt qua tới thượng vị thần hoàn toàn không thẹn với long tộc thiên tiêu cái thân phận này thiên tiêu ở giữa cảm ứng nhường ngao tân cũng trong nháy mắt xoay đầu lại khi hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tô một bếp lúc con ngôi màu vàng nóng rõ ràng có hơi, hơi co lại ngay cả mình cũng không cảm giác được thực lực cùng tin tức thần tộc thiên tiêu càng làm ngao tân kinh ngạc chính là hắn căn bản không có cảm ứng được đối phương lại như thế nào xuất hiện không gian t r u n g quanh rõ ràng đã bị chính mình phong tỏa vì cái gì cái này thần tộc còn có thể lạng yên vô tức xuất hiện ở đây một sát na này ngao tân trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên trong lòng siết chặt không đúng thần tộc thiên tiêu không phải c ử u tiêu nguyện cái kia con mụ yên sao lúc nào thời điểm thay người trọng đại như vậy tin tức chính mình không có khả năng một chút phong thanh cũng không thu được nói cách khác người trước mắt này cũng không phải là đến từ thần tộc nghĩ được như vậy ngao tân lúc này n ư ớ n g mày trầm giọng nói người là ai tô m ụ c bạch đang muốn mở miệng ngao tân bên cạnh lại đột nhiên sáng lên tái nhợt thật quang sau một khắc băng xương thân ảnh xuất hiện tại bia đá biến mất địa phương nhưng này mang theo c h ả o ấn bia đá lại là không còn có xuất hiện trong lúc nhất thời ngao tân cũng không đ o á i hoài tới hỏi thăm tô m ụ c bạch thân phận trực tiếp quay người nhìn về phía băng xương người rốt c ụ c hiện ra đối mặt băng xương ánh mắt của hắn cực kỳ nhu hòa tựa như là đang nhìn một cái thiên tư chắc tuyệt hậu bối, thanh âm cũng không còn trầm thớp cùng đối mặt tô một bạch lúc dáng vẻ hoàn toàn khác biệt bởi vì tại nhìn thấy băng x ư ơ n g trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được thể nội cường đại huyết mạch chi lực trong chốc lát ngao tân liền xác nhận đối phương chính là mình trong khoảng thời gian này tìm kiếm mục tiêu đồng thời hắn còn tận lực thu liễm chính mình khí tức cường đại cùng quanh thân quanh quần thân lực nhìn hoàn toàn là một bộ người vật vô hại bộ dáng hy vọng cho băng x ư ơ n g lưu lại một cái ấn tượng tốt làm cho đối phương minh bạch long tộc là một cái hải h ò a đại gia đình nhưng chính là bởi vì dạng này băng sương trực tiếp đem hắn xem như cùng trước đó đám kia long tộc người chơi như thế quần chúng vây xem vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn căn bản không có hiểu ý tứ t ô m ụ c bạch có thể nhìn thấy hắn cụ thể tin tức băng x ư ơ n g nhưng nhìn không thấy băng x ư ơ n g không nhìn thẳng ngao tân lách mình đi vào tô m ụ c bạch trước người há m ồ m câu nói đầu tiên liền nhường vừa mới chuyển qua thân tới ngao tân toàn thân run dậy lên chủ nhân nơi này chỉ là một phân nhỏ kế tiếp còn phải đi tầng thứ hai chủ nhân hai chữ giống như là một thanh t r ọ n g truy trực tiếp đập vào ngao tân thần hồn phía trên hắn tức thì bị tức giận đến toàn thân run dậy con người màu vàng ó n g bên trong tràn đầy tức giận ta long tộc hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch tồn tại tương lai hy vọng vậy mà gọi người này chủ nhân quả thực lẽ nào lại như vậy một sát na này ngao tân đã lên cơn giận dữ hoàn toàn quên đi chính mình cao ngạo kinh khủng thần lực trong nháy mắt c h ấ n áp mà đến sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở băng xương cùng tô một bạch ở giữa cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng truyền tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi nhận không gian quyền hành ảnh hưởng năm phút bên trong không cách nào rời đi khu vực này tô một bạch con ngươi hơi co lại kinh ngạc phát hiện ngay cả thời không chi luân thuấn gian di động cùng truyền tống môn đều bị ngao tân cho che giấu loại tình h u này vẫn là lần đầu xuất hiện không hoàn chỉnh quy tắc trí bảo đối đầu ngao tân không gian quyền hành vậy mà rơi xuống hạ phong cùng lúc đó ngao tân trong lòng cũng chấn kinh đến t ự c điểm chính mình điều động không gian quyền hành vậy mà chỉ có thể phong tỏa năm phút hắn không thể tin nhìn xem tô một bạch ngươi đến tột cùng là ai cùng lúc đó ngao tân một thanh xé qua mộng bức băng s ư ơ n g nghiến răng nghiến lợi nói nói ngươi tại sao gọi là chủ nhân hắn chuyện này nhất định phải làm rõ ràng nếu như gia hỏa này cùng đối phương ký kết cái gì khế ước chính mình tùy tiện ra tay nói không chừng sẽ để cho hắn cũng bởi vì này mà vẫn lạc ông kinh khủng tử vong chi lực giáng lâm tôi một bạch trước tiên mở ra t ử vong dáng lâm trạng thái liên tiếp gặp gỡ loại này không cách nào thuận lợi thoát thân tình huống làm hắn trong lòng đối thực lực khát vọng càng nhiều mấy phần chờ giải quyết chuyện này nhất định phải trước tiên đi cái kia địa phương đem đoàn người mình p h á p tắc con đường để t h ằ n g làm quy tắc đại đạo ta là chủ nhân t o a kỵ đương nhiên muốn gọi chủ nhân rồi ngươi có phải hay không ốc băng sương không hiểu thấu nhìn ngao tân một cái hắn từ nơi này đồng tộc trên thân không có cảm giác được bất kỳ địch dí nào bởi vậy mới có thể để ý đến hắn một câu nhưng câu nói này lại làm cho ngao tân cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu sàm trắng ngồi toạ ký ba long tộc hy vọng lại là người khác t ò a kỵ cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình a t ò a kỵ khế ước là vạn giới trò chơi t h ủ bút cho dù là long tộc cũng không có cách nào cưỡng ép giải trừ trong lúc nhất thời ngao tân chỉ cảm thấy trời đều sập cao ngạo như hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ tô m ụ c bạch lúc này mới chậm rãi mở miệng chỉ là hắn không có trả lời ngao tân vấn đề mà là hỏi ngược lại các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào băng x ư ơ n g lấy được truyền thừa băng x ư ơ n g ngao tân hơi s ứ n g sở lúc này mới kịp phản ứng băng sương chỉ là ai bất quá giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới một đầu ngũ trào kim long vì cái gì gọi băng xương kỳ quái như thế tên xử lý như thế nào đương nhiên là đại lực bồi dưỡng a nói đến chỗ này hắn l ờ i nói xoay chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tô một bạch mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng hắn giải trừ tọa kỵ khế ước không đợi tô một bạch mở miệng băng xương liền trực tiếp phản bác ngươi là ai a ngươi ta cùng chủ nhân h i ể u không giải trừ khế ước cùng ngươi có quan hệ gì ngươi ngao tân thần sắp đ ọ n lại rất muốn hành hung băng xương dừng lại nhưng lại không xuống tay được nếu là đem cái này này lòng trở về các trưởng lão còn không biết sẽ thế nào thu thập mình thổ long c h i khư dưới kinh nghiệm hắn đ ờ i này đều quên không được chỉ là g i a hỏa này làm sao lại như thế khăng khăng một mực làm người khác toa kỵ nhìn xem không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh băng sương ngao tân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở ra miệng nói ta long t ổ n g người há có thể làm người khác toa kỵ ta thích ta bằng lòng không được ca băng sương không yếu thế chút nào trừng mắt về phía ngao tân đ ặ t ở trước kia cảm nhận được ngao tân thực lực sau hắn đương nhiên sẽ không như thế để tránh cho chủ nhân mang đến thiện t o á i nhưng ở thương bạch long mộ lại không giống chỉ cần không phải quy tắc chúa tể đích thân đến ai cũng đừng muốn ở chỗ này nhường chủ nhân ăn thiệt thòi cho dù là đồng tộc của mình cũng không được tốt băng sương vị này chính là n g ư ờ i long tộc thiên t i ê u tô m ụ c bạch một câu nói ra ngao tân thân phận băng sương lúc này mới xem xét cẩn thận ngao tân vài lần mặc dù ngoài miệng không nói gì nữa nhưng hắn n h ư n g trong lòng có lòng tin trong tương lai vượt qua đối phương phần tự tin này không chỉ có là đến từ thương bạch long thần truyền thừa còn có thể nội hoàn toàn thức tỉnh tổ long huyết mạch càng quan trọng hơn là hắn kiên định cho rằng chỉ cần mình đi theo chủ nhân tương lai thành tựu tuyệt đối không thể tưởng tượng long tộc thiên kiêu lại như thế nào sau một khắc hắn liền làm ra quyết định vĩnh tịch chi kiếp mũ giác bộ kiện chậm rãi biến mất lộ ra hắn chân dung đồng thời xuất hiện còn có bộ phận tin tức ngao tân đồng tử màu vàng có chút phóng đại người chính là bạch dạ bạch dạ cái tên này trong khoảng thời gian này tại vạn giới bên trong có thể nói là xuất tận danh tiếng một cái nhân tộc lại liên tiếp phát động vạn giới thông cáo làm được liền các lớn đỉnh cấp chủng tộc thiên kiêu đều không thể làm được sự tỉnh hơn nữa đối phương vẫn chỉ là tám giai m à thôi vậy mà liền có thể làm cho mình đều không thể xem thấu tin tức đây quả thực không thể tưởng tượng phải biết ngoại trừ quy tắc chúa tể bên ngoài vẫn chưa có người nào có thể ở ngao tân mắt vàng hạ ẩn dấu tin tức nhưng hôm nay hắn liền gặp không thể giả được tô m ụ c bạch mỉm cười băng xương sự t ỉ n h chúng ta c h ờ một lúc bàn lại hiện tại ta muốn cùng ngươi đánh một trận ngay vậy ngao tân khẽ giật mình chỉ chỉ tô m ụ c bạch vừa chỉ chỉ chính mình ngươi cùng ta đánh một trận b gật gật a nhưng tương tự song phương thuộc tính cùng giai vị cũng biết bị vạn giới trò chơi áp chế tới cùng một trình độ bất luận chủng tộc nào thiên tiêu đều là cùng giai vô địch tồn tại thiên tiêu tranh phong tranh đến chính là cùng giai bên trong ai mạnh hơn bình thường mà nói các tộc thiên tiêu ít ra đều là thập nhất giải pháp tác chi chủ cảnh tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác ra tô một bạch như thế một cái dị loại bởi vì nhân tộc thật lâu không thể sinh ra thiên tiêu bởi vậy hắn tại đê giai thời điểm liền được cái danh xưng này nếu không phải như thế liền cần khiêu chiến đã từng nhân tộc thiên tiêu sau khi thành công khả năng trở thành mới thiên tiêu nhưng nếu là nói như vậy ngay cả tô một bạch tại đê giai thời điểm cũng không nhất định có thể làm được bởi vì thuộc tính cùng giai vị mặc dù sẽ bị áp chế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ các loại thủ đập trở lại sẽ không chịu ảnh hưởng lúc này ngao tân trong mắt cũng dâng lên một cỗ chiến ý mặc dù hắn rất cao ngạo khinh thường tại đối bình thường cùng cảnh giới người chơi ra tay nhưng bạch dạ cái tên này lại làm cho hắn dâng lên cùng đánh một trận xúc động không vì cái gì khác ngao tân liền muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là như thế nào tại tám giai tình huống hạ thành công thí thần thành thụ như vậy ngay cả hắn cái này lòng tộc tiên tiêu đều không thể làm được đương nhiên cái này cũng cùng hắn một đường thăng cấp quá sắp có quan xem như ban thần cấp sinh vật trưởng thành chính là thập giai thánh dĩ cấp từ đâu tới cơ hội nếm thử bát giai thí thần vạn giới trò chơi tồn tại cực lớn tăng nhanh lĩnh nộ g pháp tắc trước tốc độ phát triển đặc biệt là long tộc dạng này đỉnh giai trùng tộc chỉ có pháp tắc con đường lĩnh nộ g khả năng hạn chế thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ ngao tân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô một bạch trong lòng mặc dù hận không thể lập tức cùng nó một trận chiến nhưng không có quên chính mình mục đích của chuyến này hắn nhìn băng sương một cái lúc này mới lên tiếng nói ta có thể đánh với ngươi một trận bất quá có điều kiện băng sương rất rõ ràng hắn muốn cái gì rất sợ tô một bạch đồng ý vội vàng xử xuất k í c h tướng đại pháp ta nhìn ngươi là sợ đi giống nhau cảnh giới ta chủ nhân tiện tay liền có thể nghiền ép ngươi lần nữa nghe được chủ nhân hai chữ ngao tân khỏe miệng nhịn không được kéo ra nhưng hắn cũng không bởi vậy sinh khí ngược lại khiêu khích nói đã như vậy có lòng tin nào dám không dám cùng ta cược một trận băng sương kinh ngạc không nghĩ tới phép khích tướng không những không dùng được còn làm cho đối phương phản kích trở về hắn trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời tô một bạch nhũ mày đưa tay ra hiệu băng sương không cần nói nữa trực tiếp hướng ngao tân khởi xướng thiên kiêu tranh phong nếu như ngươi thắng ta lập tức giải trừ tọa kỹ khế ước ngao tân cười to ta cũng thích cùng như ngơi loại này tính cách người liên hệ trận chiến này bất luận thắng bại ngươi người bạn này ta ngao tân giao định vừa dứt tiếng một đạo bạch quang hiện lên thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chương 586, như người mong muốn thăng thêm chương 586, như người mong muốn thăng thêm nhắc nhở n g ư ờ i cùng lòng tộc thiên k i ê u ngao tân mở ra thiên k i ê u tranh phong hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô một bạch cùng ngao tân thân ảnh xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong nơi này cũng không phải là chân chính tinh không vũ trụ mà là vạn giới trò chơi sáng tạo ra một mảnh tạm thời không gian bất quá nơi này pháp t á c trở đều cùng vạn giới bên trong giống nhau như lúc ông kim s á c cổ sáng từ trên trời r i á n g xuống cấp tốc quét hình cả hai cụ thể tin tức sau một khắc thanh âm uy nghiêm vang vọng phiến tinh hình không này kiểm tra tới nhân tộc thiên kiêu bạch dạ cảnh giới thấp hơn long tộc thiên kiêu ngao tân đem nhận hệ thống áp chế cảnh giới áp chế thám giai thân thể áp chế vô thân thể thân hôn áp chế hạ vị thần đình phong ông thanh âm kết thúc sắt na ngao tân lập tức cảm giác một c ô không thể ngăn cản lực lượng đ ố n g nhiên giáng lâm sau một khắc cảnh giới của hắn thuộc tính trở liền phi tốc giảm xuống ngay cả đã ngưng tụ thân thể cũng theo đó bị áp chế tới cùng tô một bạch cùng trình độ thuộc tính đã mất đi thần thể tất cả hiệu quả khác biệt duy nhất chính là hp của hắn cũng không phải là chỉ có một dọn vạn giới trò chơi áp chế là thuộc tính mà hp là cùng thể chất thuộc tính móc lối tô m ộ c b ạ c h sở dĩ chỉ có một dòng máu cùng thuộc tính không quan hệ không biết nguyên nhân đến tột cùng là cái gì hắn đến nay cũng không có chút đầu mối cùng lúc đó phía tinh không này bên trong cũng ngưng tụ ra một cái lôi đài cùng nó nói là lôi đài không bằng nói là một khối nhỏ một chút đại lục nó cứ như vậy lẳng lặng phiêu p h ù ở tinh không bên trong trên lôi đài tô một mạch cùng ngao tân dao dao nhìn nhau người thuộc tính so ta tưởng tượng bên trong mạnh không b t ngao tân nắm chặt lại quyền thích ứng một phen bị áp chế thuộc tính hơi kinh ngạc nhìn phía xa tô một bạch dạng này thuộc tính cơ hồ đã nhanh so ra mà vượt đồng cấp yếu một ít thánh diện cấp sinh vật không phải nói nhân tộc trời sinh yếu đối s a o cái này mặc dù không gọi được rất mạnh nhưng cũng tuyệt đối không yếu càng làm ngao tân khiếp sợ vẫn là đối phương t h ầ n hồn tám giai nhân tộc t h ầ n hồn vậy mà tăng lên tới hạ vị thần định phong c h i cảnh thân thể của hắn đến tột cùng là thế nào chịu được lấy mạnh như thế thần hồn mà không sụp đổ đây chính là ngươi có thể ở tám giai thi thần nguyên nhân sao ngao tân rất nhanh liền thích ứng bị áp chế thực lực hướng phía tô một bạch mắt ngón tay nếu như bạch dạ chỉ là bình thường bắt dai hắn ngược lại sẽ bởi vậy mất đi điều động pháp tắc cùng quyền hành năng lực nhưng đối phương hết lần này tới lần khác nắm giữ hạ vị thần đỉnh phong tri cảnh thần hồn cái này hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận điều động pháp tắc cùng quyền hành tiêu hao tự tin như vậy tô một bạch nết miệng cười một tiếng cũng tương tự dỗi ra một ngón tay hướng phía ngao tân n g ắ c g ắ c ta cũng nghĩ nhìn xem long tộc thiên tiêu nắm giữ quy tắc quyền hành t ử vong d á n g lâm trạng thái giới hắn đã đứng ở thế bất bại có lẽ vạn giới bên trong có có thể đánh vỡ tử vong d á n g lâm kinh khủng tồn tại nhưng lại tuyệt đối không bao gồm ngao tân hắn mặc dù là long tộc thiên tiêu nhưng còn không gọi được tuyệt đối cường giả t ử vong thánh điện cùng thời không chi luân nhưng khác biệt cái sau bây giờ vẫn là không hoàn chỉnh quy tắc cấp trí bảo chứ người lại là chưa hoàn toàn giải phóng quy tắc cấp chi bảo khác biệt tiền tố ý nghĩa cũng khác biệt thời không chi luân tất cả năng lực đều không hoàn chỉnh tử vong thánh điện thì lại khác nó bây giờ hiện ra năng lực đều là thông qua điều động tử vong quy tắc quyền hành thực hiện đặc biệt là mở ra tử vong d á n g lâm thời điểm tô m ụ c bạch chính là tử vong quy tắc hóa thân ha ha ngoại trừ cựu tiêu n g u y ệ t cái kia con mụ điền ngươi vẫn là thứ nhất dám nói với ta câu nói này người ngao tân hừ lạnh một tiếng nhưng không có bất kỳ động tác gì niềm i ê u ngạo của hắn không được chính mình trước đối kẻ yếu ra tay ít ra hắn thấy bạch dạ ở trước mặt mình là kẻ yếu tô m ụ c bạch thấy thế đôi mắt chỗ sâu lập tức nổi lên một vệ tử quang linh hồn trôn vùi phát tắc tử vong n ư ơ thị nếu không muốn chủ động ra tay vậy ta liền b ư ớ ngươi ra tay Tô hai đạo màu sáng có tia sáng tự t o một bạch trong con mắt bán ra linh hồn trôn vùi lực lượng phát tắc quấn quanh trên đó trong chớp mắt liền đánh trúng ngang thân cái sau bên ngoài thân thần lực khuấy động lôi đỉnh t h ợ hiện càng cường đại hơn lực lượng phát tắc trong nháy mắt liền vỡ nát tô một bạch linh hồn trôn vùi p h á p tắc lôi đỉnh trôn vùi phát tắc cùng là trôn vùi phát tắc nhưng trên bản chất lại có chỗ khác biệt tô m ụ c bạch linh hồn trôn vùi pháp tắc hoàn toàn nhằm vào linh hồn mà lôi đỉnh trôn vùi pháp tắc lại là lệ thuộc vào lôi đỉnh quy tắc đồng thời nhằm vào linh hồn cùng nhục thể nếu là lĩnh ngộ trình độ giống nhau tình huống hạ cái trước đối với linh hồn hiệu quả tự nhiên muốn mạnh lên rất nhiều nhưng tô m ụ c bạch linh hồn trôn vùi pháp tắc bất quá mới lĩnh ngộ được tam vân c h i cảnh mà thôi đối mặt ngao tân hoàn toàn lĩnh ngộ lôi đỉnh trôn vùi pháp tắc tự nhiên dễ dàng sụp đổ lấy ra chút bản linh thật sự a nếu chỉ là như thế vậy ta cũng quá thất vọng ngao tân lắc đầu ngữ khí rất bình thản như ngươi mong muốn tô một bạch ánh mắt lạnh lẽo thần cường đại thế giới chi lực cuốn tới đối với cái này ngao tân không ngạc nhiên chút nào tô một bạch sáng tạo tiểu thế giới mà phát động thế giới thông cáo hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ tại vạn giới trò chơi áp chế xuống giống nhau cường đại thế giới chi lực khuấy động mà ra cả hai đều ở vào cùng một trình độ tự nhiên là dù ai cũng không cách nào áp chế ai nhưng tô một bạch mong muốn vốn cũng không phải là áp chế đối phương trong chốc lát thế giới chi lực liên tiếp m ả n h không gian này cùng tô một bạch thể nội tiểu thế giới sau một khác ngao tân liền bị dìm ngập tại vô tận kim sắc biển khô lâu bên trong T -t -t -t -t. s ư ơ n g cốt tiếng va chạm vang vọng toàn bộ lôi đài thậm chí ngay cả chúng quanh lôi đài tình không bên trong cũng hiện đầy hoàng kim khô lâu thân ảnh giống hai cốt long vương nhóm ngửa mặt lên trời gào thét phía sau là phô thiên cái địa cốt long đại quân ông sau một khắc những n à y hải cốt long vương liền d u n g hợp lẫn nhau lên mỗi d u n g hợp một lần bọn chúng bên ngoài thân kim sắc liền sẽ càng thêm thâm thúy một phần hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm tám mươi bảy ngươi khinh người q u á đáng chương năm trăm tám mươi bảy ngươi khinh người quả đáng phá cho ta ba bị dìm ngập tại hoàng kim khô lâu trong hải dương ngao tân một tiếng quắt trói t a i những này khô lâu mặc dù đều trải qua tử vong chi hải cường hóa nhưng ở ngao tân cái này lòng tộc thiên i ê u trước mặt vẫn không có mảy may sức chống cự mặc dù hắn cảnh giới cùng thuộc tính đã bị áp chế tới tám giai nhưng hạ vị thần định phong thần hồn nhường hắn vẫn như cũ có thể điều động thần lực phong thích hoàn chỉnh pháp tắc với một chiêu kia chính là ngao tân đối lôi đỉnh trôn vùi pháp tắc ứng dụng phương thức tại thần lực không có hao hết trước đó h ắ n có thể buộc phát ra chiến lược hoàn toàn có thể đạt tới pháp tắc chi chủ cảnh vẹn vẹn chỉ là một ích liền cơ hồ thanh không toàn bộ trên lôi đài hoàng kim khô lâu quân đoàn nhưng điều này cũng không có gì chứng d ụ n g những này hoàng kim khô lâu vẹn vẹn chỉ là thiên thai quân đoàn một phần nhỏ mà thôi ông ngao tân vừa giải quyết hết vướng bận khô lâu còn chưa kịp c h ậ m khẩu khí chung quanh bỗng nhiên hiện lên từng t r ư ơ n g màu xám đen tử vong mạn sân khấu sau một khắc lôi đài xung quanh tinh không bên trong hoàng kim k ô lâu lần nữa gia nhập chiến trường tại sao có thể có nhiều như vậy ngao tân ánh mắt ngưng tụ trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì. nhưng trong lòng sớm đã chấn kinh đến cực điểm phải biết bạch dạ bất quá chỉ là tám giai mà thôi à thế mà có thể triệu hồi ra như thế số lượng cấp vong linh sinh vật quả thực làm cho người không thể tin đừng nhìn vừa mới rất nhẹ nhàng nhưng ngao tân tin tưởng tại không có thần thể tình huống hạn chỉ dựa vào thần hồn n ư ơ n g tụ thần lực hiệu suất căn bản không đủ để trèo chống tiêu hao tốc độ nếu là một mực dạng này bị rông dài thần lực của mình cuối cùng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn trái lại bạch dạng những n g y vong linh sinh vật vốn là hắn sớm triệu hoa tốt ngoại trừ tiêu hao một chút thế giới chi lực đưa chúng nó theo thể nội tiểu thế giới thả ra bên ngoài căn bản cũng không có khác tiêu hao ý niệm tới đây ngao tân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh phương thiên hòa kích tiện tay vung lên liền nghiền nát công kích mà đến mười mấy tên kỵ sĩ không đầu phương thiên hòa kích vung v ẩ y ở giữa nương theo lấy màu đen huyền lôi không ngừng n ổ v a n g đánh nát một đám lại một đám vong linh sinh vật nhưng thiên thai quân đoàn hoàn toàn là không có tình cảm cố máy chiến tranh căn bản không biết sợ hãi là vật gì coi như ngao tân đánh g i ế t tốc độ lại nhanh cũng có vô số hoàng kim khô lâu sẽ thông qua t ử v o n g màn sân khấu điển vào chỗ trống không chỉ là bột phía ngay cả trên đỉnh đầu cũng giống như thế ừ thật sự cho rằng đơn giản như vậy liền có thể hao hết thần lực của ta ngao tân hừ lạnh một tiếng trong tay phương thiên họa kích đột nhiên sử tại trên lôi đài lần này cũng không có màu đen huyền lôi nổ v a n g ngược lại là mang theo từng vòng từng vòng gợn sóng không gian sau một khắc thân ảnh của hắn lần nữa bị dìm ngập tại hoàng kim khô lâu trong hải dương tô một bạch thay thế trên mặt lại không có vẻ vui mừng thường xuyên sử dụng thời không chi l u ô n làm hắn đối thời gian cùng không gian hệ pháp t á c chấn động bén nhẹ dị thường vừa mới trong trước mắt ấy ngao tân sử dụng không chỉ một loại không gian pháp tắc đầu tiên là không gian phong tỏa pháp tắc n h ư ờ n tử vong của hắn màn sân khấu đã mất đi tác dụng từ vực nhảy vọt cái này sss cấp kỹ năng đối mặt hoàn chỉnh không gian phong tỏa pháp tắc trực tiếp không có ý nghĩa không chỉ có như thế ngao tân còn đem lôi đài xung quanh không gian phong tỏa cái này khiến tinh không bên trong đại lượng thiên thai quân đoàn trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến vào cho dù là tô một bạch thế giới chi lực cũng không thể trực tiếp đưa chúng nó đưa vào đã qua đều là tô một bạch phong tỏa người khác bây giờ cũng coi là lần thứ nhất bị người phong tỏa hơn nữa nhìn từ bên ngoài ngao tân không gian phong tỏa dường như càng hơn một bậc bởi vì thời không chi luân phong tỏa cũng sẽ không ngăn cả người ngoài tiến vào ngừng sau một khắc một tiếng chấn nhiếp lòng người tiếng long n g â m vang vọng chân trời ngao tân trực tiếp khôi phục lòng tộc chân thân chỉ là vì thuận tiện cùng tô một bạch chiến đấu hắn trực tiếp đem hình thể thu nhỏ tới mấy chục mét bất quá hắn xuất hiện ở địa phương lại cũng không là tại hạ phương trên lôi đài mà là trên bầu trời tô một bạch trước người niềm i ê u ngạo của hắn không được chính mình thông qua không gian di động pháp tắc đến tập kích bất ngờ bạch dạ người yếu này muốn thắng vậy thì nhất định phải đường đường chính chính thắng cùng lúc đó ngao tân một đôi sườn rồng ở giữa lấp lóe lôi đình chi quang trên lôi đài còn lại hoàng kim khô lâu q u n đoạn trong nháy mắt hủy diệt nhưng khi ngao tân ánh mắt rơi vào tô một bạch trên thân lúc hắn rốt cục có chút phá phỏng bạch dạng ngươi quả thực khi người quá đ á n g ba ngao tân hai mắt phun lửa há miệng liền hướng phía tô một bạch phun ra một ngụm miền lôi long tức lần này công kích có thể nói là bao hàm đầy ngập lửa giận một mình hắn tộc thiên tiêu làm sao dám a chẳng lẽ cùng mình một trận chiến với hắn mà nói không có áp lực chút nào sao ngao tân chỉ muốn thu hồi mở ra thiên tiêu tranh phong trước nói câu nói kia bởi vì hắn xưa nay không cùng so với mình sẽ còn trang bức người kết giao bằng hữu chỉ thấy ngao tân chính đối diện cách đó không xa tô m ộ c bạch niên g h g dựa vào tử vong thần lực ngưng tụ già vương tọa phía trên cái bộ dáng này quả thực liền hoàn toàn không nhìn ra lên hắn cái này lòng tộc thiên tiêu nhất khiến ngao tân tức giận là ra hỏa này lại còn nhàn nhã vểnh lên chân bắt chợ ba dù là đối mặt hắn huyền lôi long tức tô m ộ c bạch trên mặt thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói lấy ra chút bản lĩnh thật sự a nếu chỉ là như thế vậy ta cũng quá thất vọng nghe vậy ngao tân thần sắc đọc lại câu nói này thế nào nghe như thế quân hai ngừng ba chín sau một khắc tô một bạch dưới thân vương tọa bỗng nhiên lõe lên tử vong chi quang Chín đầu trong khoảnh i khắc trí đạo tử vong long hơi thở liền cùng ngao tân huyền lôi long tức đụng vào nhau cương đại sóng sung kích thậm chí khiến xung quanh không gian cũng bắt đầu chấn động lên tô mục mạch không chút nào lui vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt tựa ở vương tỏa phía trên tử vong giáng lâm trạng thái giới hắn là bất tử tri thân không cần tranh né mũi nhọn trái lại ngao tân lại là con ngươi cọ rụt lại bởi vì hắn huyền lôi long tức đúng là bị áp chế x o n g phương vẹn vẹn chỉ là đấu sức thời gian m ấ y hơi thở mà thôi hắn liền bất đắc di trực tiếp dẫn nổ vê anh kịch liệt tiếng nổ vang lên hai loại cường đại thần lực cầm vang nổ tung khiến xung quanh tràn ngập lên màu đen xám thần lực mê vụ chín đầu hoàng kim hải cốt thần long không chút do dự thân hình huyện chuyển ở giữa trực tiếp x é rách thần lực sương ngủ hướng phía ngao tân vây công mà đi đối mặt cựu long vây công ngao tân trong lúc nhất thời đúng là bị hoàn toàn áp chế theo chiến đấu càng thêm kịch liệt trong lòng của hắn càng là trấn kinh đặc biệt là tại hoàn toàn thăm dò cựu long thực lực sau vị này kiêu ngạo long tộc tiên tiêu rốt cục đem bạch dạ xem như đồng cấp tồn tại. ít ra tại mảnh không gian này đối phương tuyệt đối đủ tư cách làm đối thủ của mình thậm chí đã mang đến cho mình áp lực t ử v o n g chi hải dung hợp kim s ắ c huyết hải sau tô một bạch thể nội tiểu thế giới t r ì n h thể mở rộng rất nhiều bởi vậy hán triệu hoán b ộ t binh chủng cơ sở trị số cũng theo 80 tăng lên tới 180. lại thêm nắm giữ hai biến đặc tính tử vong chiêu mộ gia t r ì 900 đầu hải cốt long vương cuối cùng dung hợp ra 9 đầu năm tinh hải cốt long hoàng t ử v o n g chi hải cường hóa để bọn chúng dung hợp hiệu quả cùng số lượng cũng có tăng lên mỗi một đầu năm tinh hải cốt l o n g hoàng đều từ dòng g ã một trăm đầu bị tử vong chi hải từng cường hóa hải cốt long vương dung hợp m à thành hơn nữa bây giờ hình dạng của bọn nó cũng theo hải cốt tự long cải biến vì hải cốt thần long tử vong chi hải ban cho kim s ắ c đ ồ trang khiến không có huyết nhục bọn chúng cũng giống như chín đầu hoàng kim thần long trừ cái đó ra cực h ạ n dung hợp càng là làm bọn hắn xông phá thánh d i ệ t cấp bột cực h ạ n đ ạ t đến chân thần chiến lược chương năm trăm tám mươi tám hoàng sợ ngao t â n chương năm trăm tám mươi tám hoàng sợ ngao t â n hải cốt lao hoàng nam tinh đẳng cấp ba trăm thánh diện cấp bột sinh mệnh lực chín mươi chín tinh tử v o phá nếu g chi c hại như g a thần h ồ không phải tô một bạch tại pháp tác phương diện kéo chân sau bọn chúng cứ việc không có thần hồn cũng tuyệt đối có thể đạt tới hạ vị thần hậu kỳ chiến lược chắc xương hẳn không lâu tương lai chính mình chỗ triệu hoán hải cốt long hoàng cũng có thể nắm giữ như thế chiến l ự ợ c về phần cản trở p h á p tắc con đường rất nhanh liền không là vấn đề tô m ụ c bạch một tay chống đỡ cái c ằ m quan sát chín đầu hoàng kim hải cốt long hoàng đối ngao tân vây công không thể không nói gia hỏa này có thể trở thành long tộc thiên tiêu đích thật là mạnh kinh người bị áp chế tới cũng giống như mình thuộc tính cùng cảnh giới thế mà còn có thể phát huy ra chiến lược như vậy nương tựa theo nắm giữ nhiều loại p h á p tắc bất quá trong chốc lát ngao tân cũng đã đem thế cục rời trở về đối với hắn sử dụng các loại lôi đình hệ phát tắc tô một bạch không có hứng thú quá lớn hắn chủ yếu muốn quan sát là ngao tân sử dụng không gian hệ phát tắc mặc dù bây giờ tô một bạch thần hồn có thể gánh chịu pháp tắc con đường đã tới hạn mức cao nhất nhưng hiểu rõ hơn một chút cũng có thể là về sau lĩnh mộ làm chuẩn bị không phải còn không định vận dụng toàn lực sao tô một bạch nhữ mày nhìn ngao tân dường như bị chín đầu hoàng kim hải cốt long hoàng cô lấy nhưng cho tới giờ k h ắ c này mới thôi g i a hỏa này cũng còn chưa từng dùng qua quy tắc quyền hành cái này khiến tô một bạch không thể không cải biến chính mình đối vạn giới còn lại người chơi cách nhìn đã qua chính mình gặp phải những cái kia chỉ có thể nói là người chơi bình thường cho dù là đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh chân thần cũng bất quá là bình thường chân thần mà thôi vạn giới bên trong chân chính đỉnh tiêm chiến l ự c vẫn là phải nhìn ngao tân dạng này thiên tiêu hơn nữa long tộc vẫn chỉ là tại vạn tộc bảng xếp hạng thứ m ộ mươi mà thôi xếp hạng thứ nhất thần tộc tiên h tiêu lại sẽ có mạnh cỡ nào nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch không khỏi có chút meo mắt lại chỉ là hắn quên một điểm ngao tân cảnh giới mặc dù bị áp chế tới tắm d a i nhưng thần hồn lại chỉ bị áp chế tới xuống vị thần đ ỉ n h phong mạ thôi bởi vậy giờ phút này ngao tân sở dĩ có thể có như thế mạnh chiến l ự c cũng cùng thần hồn của hắn quá mạnh có quan hệ dù sao ngao tân tại không thành niên trước đó nhưng không có mạnh như vậy thần hồn chính hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. hoàn toàn là bởi vì liên tiếp phát động mấy lần vạn giới thông cáo đây cũng không phải là thiên tiêu liền nhất định có thể phát động bản nguyên tri lực con chú cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng dễ dàng đạt được như vậy bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng tô một bạch trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới điểm này nhưng ngao tân trong lòng thật là rất rõ ràng chính mình không có trưởng thành trước đó liền pháp t ắ c con đường đều không có l i n h ngộ chỗ nào mạnh như vậy chiến lực đối với đỉnh giai trùng tộc đại tân sinh mà nói bọn hắn xuất sinh chính là thánh diện cấp sinh vật hơn nữa bởi vì vạn giới trò chơi tồn tại không giống quá khứ nữa như vậy cần đại lượng thời gian hấp thu năng lượng chỉ cần đánh giết vạn giới trò chơi sáng tạo ra quái vật cung bốt liền có thể thăng cấp nhanh chóng tiến vào thành niên kỳ tô một bạch tại tài nguyên cằn vỗi thần cấm chi địa đều có thể nhường đẳng cấp tiêu t h ă n g đỉnh gia i chủng tộc tài nguyên thậm chí so với hắn lúc trước mở h ạ c cũng còn muốn càng mạnh có thể nghĩ ngao tân dạng này thánh diện cấp sinh vật tốc độ phát triển sẽ có bao nhiêu nhanh bởi vậy bọn hắn cái này đỉnh gia i chủng tộc người chơi chân chính trường thành trên thực tế là theo sau khi thành niên mới bắt đầu cho nên tại tô một bạch kinh ngạc ngao tân thực lúc lúc cái sau trong lòng chỉ có thể càng khiếp sợ hơn đối mặt tô một bạch hỏi thăm ngạo kiều ngao tân tựa như là tìm tới lật về một ván cơ hội chỉ nghe hắn h ừ lạnh một tiếng cũng sẽ tô một bạch trước đó lời nói trả trở về như ngươi mong muốn vừa dứt tiếng s á t na một cố minh g ô n g lực lượng đ ố n g nhiên dáng lâm trên lôi đ ạ i không、Ấm、ẩm ẩm cố lực lượng này cùng tràn ngập tính mịch tử vong quy tắc hoàn toàn khác biệt mà là ẩn chứa cùng bạo lực phá hoại rốt cục bỏ được vận dụng quy tắc quyền hành sao tô một bạch khoe miệng khen ế t đôi mắt chỗ sâu nổi lên kỳ quang mi tâm dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra huyền thiên tri đồng sau một khắc hắn liền rõ ràng trông thấy một đạo thầm thúy đến cực hạn từ sắc lôi đỉnh chống g i a ngay giác. Đạo quy n vẹn vẹn sau, lít lít sau đó trong tưởng tượng bạo tạc cũng không xuất hiện những ngày hải cốt long hoàng thân thể đúng là trực tiếp một chút xíu cho bụi liền một chút cho cốt đều không thể lưu lại ngao tân chuyện làm còn xa không chỉ như thế tự xác lôi đình ngoại trừ đánh g rết chín đầu hải cốt long hoàng bên ngoài lại còn có dư lực hướng phía tô một bạch đánh tới cùng lúc đó tô một bạch bên thai vang lên lần nữa một đạo thanh em nhắc nhở ngao tân đã sử dụng không gian quyền hành đem hắn một mực phong tỏa tại nguyên chỗ hơn nữa đối phương còn tại trong chớp mắt hóa thành nhân hình sử dụng tuấn gian di động n hiện thân trong tay phương tiên h họa kích cùng tử sắc lôi đỉnh đồng thời đến tô một bạch mặt ngươi thật sự so ta tưởng tượng bên trong mạnh bất quá còn chưa đủ ngao tân khỏe miệng có chút dâng lên nếu không phải sợ phá hư hình tượng giờ phút này hắn rất muốn giận mắng một câu lần sau đừng như vậy nữa trang bức hắn thấy chính mình một cách này đã khóa chặt thang c ụ mặc dù hắn suy đoán tô một bạch rất có thể l ĩ n h ngộ từ vòng chuyện di đầu này p h á p tắc con đường nhưng lại vẫn như cũ lòng tin trần đ ấy bạch dạ bất quá m ớ i tám giây mà thôi coi như thật l ĩ n h ngộ từ vòng chuyện di p h á p tắc lại có thể l ĩ n h ngộ nhiều ít dù là hoàn toàn l ĩ n h ngộ tại chính mình điều động lôi đ ỉ n h quyền hành công kích trước mặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa đối mặt cái này kinh thế hai tục một kích tô một bạch trong con mắt kim quang bán ra trong nháy mắt liền đem nào tân bao phủ xung quanh hết thầy tất cả trong mắt hắn tựa hồ cũng biến chậm lại thậm chí ngay cả ngao tân kêu đắc ý biểu lộ cũng dần dần như ngừng lại trên mặt ngay sau đó hắn n ế t lên khỏe miệng đúng là lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ sau một khắc ngao tân thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tiếp theo phương thiên h ỏ a kích cùng cái kia đạo tử sắc lôi đ ỉ n h đều trong nháy mắt không thấy bóng dáng gian rắc ngay sau đó tử sắc lôi đ ỉ n h nổ vang nhưng lại cũng không phải là rơi xuống mà là trở lại trên không trung ẩm ẩm lôi đ ỉ n h thời gian lập lọe kia cố m ê n h mông quy tắc chi lực cũng biến mất theo tựa như là xưa nay chưa từng xuất hiện qua ngao tân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bị cửu long vây công vị trí đồng thời một lần nữa biến trở về lòng tộc chân thân trên người hắn phát sinh tất cả dường như phim đèn chiếu giống như bắt đầu chiếu lại bao quát trước đó làm ra động tác thần sắc đều giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là kia chín đầu hoàng kim hải cốt long hoàng cũng không tái hiện lúc này ngao tân rốt c ụ c khôi phục lại nhưng hắn lại tựa hồ như cũng không biết vừa mới phát sinh tất cả ngược lại lần nữa hử lạnh một tiếng như n g ư ờ i mong muốn nhưng ngay sau đó vị này long tộc thiên kêu chính là khẽ giật mình trong mắt hiếm thấy nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ vừa mới cốt long đâu ba ba chương năm trăm tám mươi chín gia hỏa này là quái vừa ta t ă n g thêm chương năm trăm tám mươi chín gia hỏa này là quái vật ta thăng thêm người đoán tô m ộ c bạch quỷ thần xui khiến nói một câu lúc này trong lòng của hắn cũng chấn kinh tại thời không chi luân hiệu quả đối mặt ngao tân trước đó công kích ở vào tử vong d á n g lâm trạng thái hắn mặc dù không sợ nhưng lại bỗng nhiên mong muốn thử một chút chưa từng có đã dùng qua thời gian quay lại nguyên bản bởi vì thuấn gian di động tại ngao tân không gian quyền hành phong tỏa hạ mất đi tác dụng nguyên nhân tô m ộ c bạch kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao thời không chi luân còn chưa hoàn chỉnh không có cách nào chống lại quy tắc quyền hành cũng đúng là bình thường nhưng thời gian quay lại hiệu quả nhưng lại xa xa vượt qua mong、muốn. hơn nữa ngao tân nhìn còn hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra ngao tân sắc mặt cứng đờ ta tiểu hài t ử a còn đoán giờ phút này hắn cũng không còn công kích mà là trực tiếp hóa thành nhân hình nhìn một chút trong tay mình phương tiên hòa kích mặc dù không rõ vây công chính mình chín đầu cốt long vì cái gì đ ố n g nhiên biến mất nhưng hắn nhưng trong lòng mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì bởi vì cảnh giới cùng t h ầ n h ồ n bị vạn giới trò chơi áp chế bởi vậy ngao tân căn bản không có cảm nhận được tô một bạch vận dụng thời không chi luôn lúc sinh ra thời gian pháp tắc chấn động thằng đến hắn nếm thử điều động lôi đỉnh quyền hành thời điểm mới kinh khủng phát hiện chính mình vậy mà tạm thời điều động không được nữa trấn kinh sau khi ngao tân lúc này mới phát giác được quanh thân vậy mà tồn tại một cỗ nhàn nhạt lôi đỉnh quy tắc chi lực chấn động thật là chính mình rõ ràng không có sử dụng qua a vê anh trong chốc lát ngao tân chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi tại thần hồn bên trong nổ v a n g đột nhiên n g mở đầu nhìn về phía tô m ộ c bạch cả kinh nói người lĩnh ngộ thời gian phát tắc thân làm long tộc thiên tiêu hạ từng cùng vô số người chơi chiến đấu qua có long tộc cương giả cũng có cái khác đỉnh giai chủng tộc cao thủ trong đó càng là không thiếu k á c thiên tiêu nhưng cùng lĩnh mộ thời gian p h á p tắc tồn tại kinh nghiệm chiến đấu hắn lại vẹn vẹn chỉ có qua một lần một lần kia nhường hắn thể nghiệm được cái gì gọi là biệt khuất cùng t u y ệ t vọng đối mặt thời gian p h á p tắc hắn tất cả thế công dường như đều đã mất đi ý nghĩa trừ phi nắm giữ hơn xa tại thực lực của đối phương nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ cố lực lượng kia một lần kia cũng là ngao tân kiếp sống bên trong duy nhất một lần thua ở cùng cảnh giới người chơi trong tay không hổ là long tộc thiên tiêu quả nhiên kiến thức rộng rãi tô một mạch đứng dậy ánh mắt cùng ngao tân đối mặt dưới thân vương tọa dần dần tiêu tán mặc dù hắn còn không có lĩnh ngộ thời gian phát tắc nhưng có thời không chi luân dưới tình huống cùng lĩnh ngộ khác nhau ở chỗ nào bởi vậy hắn cũng không phản bác ngao tân lời nói ngược lại ngoại trừ quy tắc chúa tề đích thân đến không ai có thể xem thấu lai lịch của mình làm cho đối phương ngộ nhận là mình đã lĩnh ngộ thời gian phát tắc cũng không phải là chuyện xấu nhìn qua ngao tân điều động quy tắc quyền hành sau thực lực tô một b ạ c h cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm vĩnh tịch chi tiếp trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh tử vong chi kiếm sau một khắc n ũ i kiếm liền chỉ hướng ngao tân tới đi nên kết thúc trận chiến đấu này nhưng ngao tân tiếp xuống ph lại là nhường hắn hơi s ư n g sờ chỉ thấy đối phương phất tay thu hồi phương thiên hóa kích đ ỗ n g nhiên lắc đầu nói ngươi thắng ở chỗ này ta không phải là đối thủ của ngươi cái này cũng không giống như tính cách của ngươi tô m ụ c bạch cũng thu hồi t ử vong chi kiếm hơi kinh ngạc nhìn xem nao g tân nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên c o rụt lại hắn đ ỗ n g nhiên tại ngao tân sau lưng nhìn thấy một b ứ c mơ hồ hình tượng lần này cũng không phải là bởi vì chạm đến chỗ u i nhân quả mà xuất hiện trong đầu hình tượng mạnh vỡ mà là trực tiếp sử dụng huyền thiên chi đồng nhìn thấy ngao tân không có chút nào phát giác được dị dạng chỉ là liếp mắt thời gian p h á p tắc quá vô lại ta tạm thời còn tìm không thấy phá giải phương pháp xử lý mỗi một đầu t r í cao quy tắc đại đạo đều nắm giữ cực kỳ cường đại lại không phân rõ phải trái lực lượng cứ việc ngao tân lĩnh ngộ mấy đầu không gian p h á p tắc nhưng hắn rất rõ ràng chính mình bất quá chỉ là nắm giữ da lông mà thôi bất luận là không gian phong tỏa vẫn là không gian di động đều chỉ là không gian quy tắc hạ đơn giản nhất mấy đầu p h á p tắc con đường mà thôi nhưng bạch dạ vừa mới sử dụng thời gian phát tắc lại không phải như thế bởi vì đã từng thể nghiệp qua cho nên ngao tân rất vững tin đây tuyệt đối là thời gian quay lại phát tắc đây chính là thời gian phát tắc chủ yếu thân cảnh tại không có viễn siêu thực lực của đối phương tình huống hạ trừ phi mình giống nhau l ĩ n h nộ g không gian quy tắc chủ yếu thân cảnh nếu không căn bản là không có cách chống cự mặc dù hắn l ĩ n h nộ g lôi đình quy tắc chủ yếu thân cảnh nhưng cái này lại cũng không thuộc về trí cao quy tắc đáng tiếc ngao tân cũng không tin tưởng tô một bạch là thông qua thời không chi luân món bảo vật này sử dụng thời gian quay lại thời gian c ú n đồ dài đến sáu giờ hắn thấy chỉ cần đối phương thần hồn chi lực không có khâu kiệt liền có thể không ngừng thời gian sử dụng hồi tố phát tắc để cho mình làm mọi thứ đều mất đi ý nghĩa nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể quả quyết nhà vua tiếp tục đánh xuống ngoại trừ một bụng bếp khuất còn có thể có cái gì thu hoạch ngao tân thở dài có chút ngượng ngùng chậm rãi mở miệng nói bạch dạ chúng ta vẫn là nói chuyện băng x ư ơ n g sự tình à. một trận chiến này mặc dù ngoài ý liệ u bại nhưng trợ giúp băng x ư ơ n g giải trừ tọa kỵ khế ư ớ c chuyện này ngao tân vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi vì thế dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc nhưng tô một bạch lại giống như là chưa từng nghe thấy hắn đồng dạng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thấy thế ngao tân n h i u n h i u mày đang muốn mở miệng lần nữa lại đột nhiên đã nhận ra đối phương trạng thái có chút không đúng không phải đâu cái này cũng có thể ngộ hi ngao tân trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu chính mình giống như chẳng hề làm gì a bạch dạ gia hỏa này là quái vật a nhân tộc thật đúng là giống các trưởng lão nói như vậy luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích ta hôm nay tăng thêm dâng lên chương 590, t ọ a kỵ khế ước hạn chế chương 590, t ọ a kỵ khế ước hạn chế ngao tân lời nói tô m ụ c bạch một chữ đều không có nghe thấy sự chú ý của hắn hoàn toàn đắm chìm trong ngao tân sau lưng trong tấm hình, hình ảnh kia cực kỳ mơ hồ thỉnh thoảng sẽ còn lấp loé mấy lần nhìn tựa như là nhận lấy một loại nào đỏ quái nhiễu bởi vậy thân hồn của hắn cơ hồ hoàn toàn đầu nhập vào trong đó. trong đôi mắt ánh sáng màu hoàng kim càng thêm cương thịnh m i tâm dựng thẳng đồng càng làm mở ra tới cực hạn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy tô một bạch rất muốn làm rõ ràng đây là cái gì theo hắn hoàn toàn tập trung thần hồn chi lực ngao tân sau lưng hư ảnh dần dần biến ngưng thực lên đây là sau một hồi lâu tô một bạch ánh mắt ngưng tụ hình tượng bên trong đúng là xuất hiện chính hắn tân ảnh không chỉ có như thế còn có mấy chục con thần long trong đó tự nhiên có ngao tân tồn tại h ã n cơ hồ ở vào tất cả lòng tộc hàng trước nhất sở dĩ là cơ hồ đó là bởi vì chân chính ở vào hàng trước nhất cùng tô một bạch đứng sóng vai là bằng xương Cứ nhắc nhở ngươi nhìn trộm một tia vận mệnh nhân quả phát tắc lĩnh nội trình độ một mươi tám mươi lăm phần trăm hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô một bạch cũng khôi phục lại duy nhất một lần tăng lên vượt qua hai phần trăm lĩnh nội trình độ làm hắn thoáng có chút giật mình như thế biên độ đã không thấp nhưng chân chính nhường tô một bạch lâm vào chân tư vẫn là vừa mới bộ kia hình tượng chính mình làm sao lại cùng nhiều như vậy long tộc cùng một chỗ hơn nữa nhìn bộ kia thần sắc đối diện khẳng định tồn tại địch nhân cường đại tên địch nhân này đến tột cùng là ai ngao tân ở trong đó lại đóng vai nhân vật như thế nào theo đ ố i nhân quả pháp tắc l ĩ n h nộ dần dần làm sâu thêm tô một b ạ c h càng thêm cảm giác vận mệnh tần h bí thậm chí ngay cả thời gian quy tắc hắn thấy đều không có vận mệnh quy tắc như thế mơ hồ ít ra xem như nắm trong tay thời gian năng lực người hắn có thể biết thời gian năng lực nhưng đối với vận mệnh lại hoàn toàn là không hiểu ra sao hơn nữa loại cảm giác này chẳng những không có bởi vì lĩnh n g ộ làm sâu thêm mà biến thấp ngược lại còn càng ngày càng mơ hồ nghĩ sâu tính kỹ về sau tô một bạch mới nhìn hướng ngao tân vừa mới ngươi nói cái gì ngay vậy ngao tân mặt lộ vẻ khó xử t hít sâu một hơi sau mới chậm rãi mở miệng nói bạch dạ huynh đệ ta còn là muốn cho ngươi giải trừ băng xương tọa kỵ khế ước nói đến chỗ này hắn t ự i hồ là sợ hai tô một bạch không rõ ràng chuyện tầm quan trọng ngay sau đó lại bổ sung một câu hy vọng ngươi chớ vội cự tuyệt trước hết nghe ta nói xong đi ngươi nói tô một bạch khẽ vất cảm g a hiệu ngao tân tiếp tục hắn vốn là có tính toán như vậy. băng sương nếu như trở về long tộc tất nhiên sẽ đạt được đại lực bồi dưỡng trọng yếu nhất là dù là giải trừ tọa kỵ khế ước băng sương vẫn như cũng là người một nhà cùng tín đồ trung thành có thể không thể so với tọa kỵ khế ước kém hơn nửa phần huống hồ băng sương từ khi xuất sinh bắt đầu vẫn cùng mình sớm c h i ề u ở chung tô mục bạch rất có lòng tin dù là giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khế ước loại hình trói buộc cũng sẽ không có khác nhau chút nào suy bụng ta ra bụng người h ắ n cũng không có đơn thuần đem băng sương coi là tọa kỵ càng nhiều hẳn là đồng bạn nghe được bạch dạ không có trực tiếp cự tuyệt nga tân gáy mắt chỗ sâu hiện lên một v vội vàng mở miệng nói ngươi chẳng lẽ một mực không có phát hiện một chuyện không vấn đề tô một bạch có chút mèo mắt lại ngươi chỉ là thiên phú coi như ngao tân không nói tô một bạch cũng đã sớm phát hiện b ă n g s ơ n bảng là tọa k ỵ bảng theo b á t giai truyền thuyết cấp bắt đầu cho tới hôm nay sắp đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh xưa nay cũng không từng xuất hiện thiên phú cái này tin tức xem ra ngươi đã sớm biết ngao tân điểm một cái đúng là thiên phú tô một bạch nhữ mày thiên phú tối cao bất quá ss cấp thật rất trọng yêu sao ss cấp thiên phú có thể coi như quy tắc quyền hành mặc dù chỉ là cực ít bộ phận ngao tân c h ầ m rãi giảng thuật lên nhưng chân chính trọng yếu là một khi ký kết cùng loại với tọa kỵ khế ước dạng này chủ phó khế ước liền đã mất đi tiến thêm một bước khả năng a tô m ụ c bạch nhữ mày triển khai nói một chút nếu như băng x ư ơ n g cùng ngươi ở giữa tọa kỵ khế ước không giải khai thành tựu của hắn tối cao chỉ có thể đạt tới thượng vị thần định phong c h i cảnh quy tắc c h i chủ c h i vị sẽ vĩnh viễn không có duyên với hắn còn có cách nói này tô một bạch nhữ mày đối với cái này hắn là thật không rõ ràng nhưng theo ngao tân vẻ mặt nghiêm túc bên trong hắn có thể cảm nhận được đối phương nói đích thật là sự thật sở dĩ như thế vững tin là bởi vì nắm giữ hai biến đặc tính linh hồn trường không phát t á c có thể phân biệt ra được ngao tân phải t r a n g tại ăn nói lung tung thiên chân v ă n s á c ngao tân nặng nề mà nhẹ gật đầu nói đến ta long tộc cùng nhân tộc ở giữa vẫn tồn tại nguồn gốc nếu như không phải là bởi vì trọng yếu như vậy sự tình ta là tuyệt sẽ không như thế không muốn mặt lời nói đến đây ngao tân trên mặt cũng hơi nổi lên một vệ hồng nhuận c h i sắc chỉ bất quá hắn vảy dòng đen như mực nhìn cũng không rõ ràng lúc đầu đã nói xong nếu như bạch dạ bại liền chủ động giải trừ tọa k � khế ước nhưng bây giờ bại lại là chính hắn. bởi vậy đưa ra điều kiện như vậy làm hắn rất khó là t ỉ n h nếu như không phải là bởi vì băng sương liên quan đến lấy long tộc tương lai lấy ngao tân cho tới nay kiêu ngạo là tuyệt đối sẽ không nói một đằng là một nghèo sau khi nói xong hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn xem tô một bạch chờ đợi đối phương đáp án nhân tộc cùng long tộc ở giữa còn có nguồn gốc tô một bạch nghe được câu này lập tức hứng thú nhưng tiếc nuối là ngao tân cũng chỉ là trước đó không lâu mới từ t r ư ở n g lão long tộc trong miệng biết chuyện này mà thôi cụ thể rốt cuộc có gì nguồn gốc hắn xem như long tộc đại tân sinh cũng không tin tưởng tô một bạch cảm thấy thất vọng sau đó mới chậm rãi mở miệm nói muốn để ta giải trừ tọa kỵ khế ước cũng không phải không được ngao tân lập tức nhãn tình sáng lên thật nhưng ngay sau đó hắn liền thấy tô một bạch giống như cười mà không phải cười ánh mắt ta biết làm như vậy đối với người mà nói không công bằng ngao tân cắn răng có điều kiện gì cứ việc nói bất luận là theo thiên tiêu tranh phong thắng bại mà nói vẫn là theo tọa kỵ khế ước không cách nào cưỡng chế giải trừ góc độ đến xem bạch dạ đều ở vào tuyệt đối vị trí chủ đạo đừng nói là hắn cho dù là tất cả trưởng lão long tộc đều tới nhiều lắm là cũng chỉ có thể lấy bạch dạ tính mệnh làm u hiếp ép buộc đối phương giải trừ nhưng long tộc cùng dân tộc ở giữa Không nhưng, không như nhưng tiếp nối là tổ long đã sớm vẫn lạc nếu không long tộc cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng ta cũng không phải không nói lý người tô một bạch mỉm cười nhưng dù nói thế nào lần này đánh cược cũng là ta thắng nói đến chỗ này hắn dừng một chút nhìn xem ngao tân ánh mắt g ỗ i chữ mỗi câu mở ra miệng nói ta muốn ngươi trở thành người theo đuổi của ta chương năm trăm chín mươi mốt xương hào tăng lên chương năm trăm chín mươi mốt xương hào tăng lên tùy tùng ngao tân con người đột nhiên co g i ú lại trong lòng r u lên hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa ra như thế yêu cầu tùy t ù n g khế ước mặc dù không phải khế ước nô lệ một loại nhưng cái đồ chơi này cũng chỉ là hơi hơi so khế ước nô lệ tốt một chút mà thôi một khi ký kết sau hắn tương lai cũng cần lấy bạch dạ làm chủ bởi vậy ngao tân trong lúc nhất thời có chút rồi dám nếu như là cần long tộc đền bù tài nguyên dù là lượng rất lớn hắn cũng không nói hai lời liền sẽ trực tiếp bằng lòng chỉ là tùy tùng nhưng thân làm long tộc thiên kiêu tự ngạo có thể cả đời ngao tân thật rất khó tiếp nhận điều kiện này mắt thấy ngao tân trên mặt vẻ làm khó tô một bạch lại trực tiếp điểm một chút đầu đ ú n g tùy tùng phút cuối cùng hắn lại cường điệu một lần ta chỉ có yêu cầu này tài nguyên tô một bạch căn bản không thiếu bảo vật hắn cũng có thể dùng thai biến thiên phú bạch chơi tấn thăng đi ra trừ cái đó ra cũng chỉ có nhường long tộc bằng lòng giúp mình làm mấy món chuyện nhưng so sánh lẫn nhau mà nói nhường ngao tân cũng trở thành người một nhà lại thêm băng xương cái này l o n g tộc tương lai vậy sau này muốn cho long tộc làm việc còn không phải một câu vấn đề tô một bạch nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái an thiệt thòi người dù là hắn hiểu rõ tọa kị khế ước hạn chế sau v ố ngao là có tân trùng gật gật h điệp nhẹ g ể có c à gật đầu sau một khắc hai đạo bạch quang tử trên trời ra xuống mang theo hai người biến mất tại bên trong vùng không gian này nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ tại lần này thiên tiêu tranh phong bên trong đạt được thắng lợi n h â n tộc thiên tiêu xưng hào hiệu quả đạt được tăng lên n h â n tộc thiên tiêu n h â n tộc duy nhất xưng hào chỉ có vạn giới bên trong cái thứ nhất thông qua đặc thù thành tựu khiêu chiến nhân loại người chơi mới có thể thu được này xưng hào xưng hào hiệu quả một may mắn xem như n h â n tộc duy nhất thiên tiêu vận khí của ngươi tất nhiên sẽ không kém may mắn ba trăm hai nộ tính xem như n h â n tộc duy nhất thiên tiêu nộ tính của ngươi khẳng định không thể thấp nộ tính một trăm năm mươi ba tiềm lực xem như dân tộc duy nhất thiên tiêu tiềm lực của ngươi sẽ đạt được tăng lên đã tăng lên hoàn tất hiệu quả đặc biệt quyền năng ngươi có thể tăng thêm cái khác xương hào xem như nhân tộc thiên tiêu phụ thuộc xương hào cùng làm công hiệu quả đồng thời có hiệu lực trước mắt gia i vị có thể tăng thêm phụ thuộc xương hào số lượng ba ngươi là làm chi không thẹn nhân tộc đệ nhất thiên tiêu tương lai cũng chắc chắn trở thành nhân tộc trụ cột cố lên nha thiếu niên chiến thắng chủng tộc khác tiên h tiêu sau danh hiệu của ngươi hiệu quả đem lần nữa tăng lên tiên h tiêu tranh phong thắng còn có tăng lên xương hào hiệu quả tác dụng tô một bạch không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui trong mắt lóe lên một vệ vui mừng trái lại ngao tân trên mặt lại hiện lên một vệ thất lạc mặc dù hắn không nói nhưng tô m ụ c bạch có thể đoán được chính mình đạt được tăng lên là từ đối phương xưng hào hiệu quả bên trong đ o ạ t tới bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không có nhắc lại chuyện này nhưng ngay sau đó hắn bên thai vang lên lần nữa một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở bởi vì ngươi tại thiên tiêu tranh phong bên trong chiến thắng long tộc thiên tiêu ngao tân ban thưởng bản nguyên chi lực tẩy luyện một lần nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới nhân tộc thông cáo ông hệ thống nhắc nhở âm kết thúc s ắ na một đạo sáng chói chói mắt kim sắc cổ sáng từ trên trời gián xuống đem tô một bạch thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong không phải tô một bạch vợ xeo lẹn quen thuộc bản nguyên chi lực quán đối với tẩy luyện căn bản không có quá lớn cảm giác nhưng một màn này rơi vào băng xương trong mắt liền hoàn toàn khác nhau hắn vừa x à i bước ra đi thẳng tới ngao tân trước người một bàn tay đập vào đối phương trên bờ vai nếp miệng cười một tiếng ta cứ nói đi cùng cảnh giới ta chủ nhân tiện tay liền có thể nghiền ép ngươi chẳng biết tại sao hắn tại đối mặt ngao tân lúc luôn có loại mong muốn t ù y tâm s ở dụng cảm giác t h ư ợ n như là cùng bờ gì ẩn ở chung lúc như thế ngao tân khỏe miệng giật một cái không nói một lời cũng không phải bởi vì băng xương nói hắn bị bạch dạ nghiền ép hắn mặc dù cao ngạo nhưng lại cũng không phải là không dám đối mặt thất bại người chủ yếu nhất v ẫ nhắc là lại n g e thấy một lát, bạch chủ nhân. băng xương gọi bạch dạ chủ nhân. Sau một lát, kim dạ Sau s cột s á nhở g tiêu tán, liên tiếp liên ệ thống nhắc h n âm thân ạ ạ i tô mục b vang hai. lên bên hai. Nhắc nhở, h t thể của ngươi nhận bản nguyên chi lực tẩy luyện tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở ngươi cơ sở bốn t r i ệ u thuộc tính c ấ p g i a tăng hai trăm ba mươi chín điểm nhắc nhở ngươi về sau thăng cấp cơ sở bốn t r i ệ u thuộc tính ngoài định mức một nhắc nhở ngươi tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia vị mà định ra ngao tân vẻ mặt hâm mộ nhìn xem tô một bạch đây chính là bản nguyên chi lực tẩy luyện a cho dù là với hắn mà nói đều là hiếm có kỳ ngộ nhưng sau một khắc hắn liền nghe tô một bạch nhàn nhạt mở miệng nói nghĩ được chưa ngao tân nghe vậy không khỏi có chút mắt trở tròn anh em ngươi tình huống như thế nào đây chính là bản nguyên chi lực tẩy l u ậ n a có thể hay không đừng biểu hiện được như thế qua q u y ế t bình bình nhìn tựa như ngươi thường xuyên thu hoạch được dạng này ban thưởng như thế nhưng nhìn xem tô một bạch trên mặt lạnh nhạt thân sắc ngao tân cuối cùng vẫn đem những lời này n g ẹ n trở về hắn cũng không có hướng các trưởng lao báo cáo chuyện này mà là nhìn chằm chằm băng xương một cái giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm chăm chú nhìn tô một bạch chậm r b ă n g sương ngươi tiểu tử này nhưng biết ta vì ngươi bỏ ra nhiều ít nhắc nhở huyền lôi long đế ngao tân hướng ngươi tuyên thệ hiệu trùng xin hỏi có đồng ý hay không nó trở thành tùy tùng của ngươi tô m ụ c bạch hơi xứng sở vừa mới hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu hiển nhiên không nghĩ tới ngao tân như thế ngay thẳng lại nhanh như vậy liền làm giá quyết định bất quá chuyện như vậy hắn tự nhiên không có lý do cự t u y ệ t nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem huyền lôi long đế ngao tân khế ước là tùy tùng trước mắt cảnh giới có thể khế ước tùy tùng hạn mức cao nhất ba ba một huyền lôi long đế ngao tân hai đọa lạc thiên sứ u lan ba thánh quang thiên sứ linh vũ thành công đem ngao tân thu làm tùy tùng tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ vui mừng chính mình tiểu đoàn đội cũng coi là chính thức nắm giữ thượng vị thần chiến l ự c dù là ngao tân không phải một mực đi theo bên cạnh mình cũng không sự t ì n h triệu hoán tùy tùng cái này kỹ năng đặc thù tùy thời đều có thể đem nó triệu hoán tới bên cạnh mình bang sương mặc dù không rõ vì sao ngao tân sẽ chủ động trở thành tô một bạch tùy tùng nhưng hắn vẫn là ô m bả vai của đối phương ngự trọng tâm trường mở miệng nói lao tân a không thể không nói ngươi là một cái sáng suốt quyết định về sau ngươi liền sẽ phát hiện đ ờ i này làm được chính xác nhất một sự kiện chính là trở thành chủ nhân thủy tùng ngao tân lúc này hiển nhiên không để ý đến hắn y tứ chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tô m ụ c bạch trần trơ một lát sau mới cuối cùng gọi ra danh x ư n g kia đại nhân ta đã làm được đáp ứng ngươi chuyện yên tâm lừa ngươi với ta mà nói cũng không có chỗ tốt tô m ụ c bạch gật gật đầu thần nghiệm khẽ động sau một khắc hai người bên thai liền chuyển đến băng xương tiếng k i n h hô chương năm t r n ư h n â n tộc cùng long tộc chương năm h n h â n tộc cùng long tộc bảy hào thần cấm tri đ i ệ từ khi thần long đế quốc thống nhất nơi này sau tất cả liền tiến vào nhanh chóng phát triển trạng thái bởi vì đ ã i nộ g khác biệt nguyên thần long đế quốc người chơi tự nhiên mà vậy trở thành từng cái đoàn thể ở giữa người lãnh đạo trải qua trong khoảng thời gian này ở chung nguyên bản người ngoại quốc cũng dần dần phát hiện thần long đế quốc người chơi cũng không phải là đã qua cho rằng như vậy mặc kệ là bởi vì cường đại thần long điện còn là bởi vì thần long người chơi cường đại tóm lại những n à y người chơi hiện tại đã chậm rãi dung nhập vào bọn hắn bây giờ ước mơ duy nhất liền làm a u chóng là thần long đế quốc làm ra công hiến sớm n à y đem thân phận đề thăng làm nhất đảng công dân hưởng thụ một trăm phần đáy nộ kinh nghiệm bây giờ ngày tốt lành dù là lại để cho bọn hắn trở lại trước đó quốc tịch những n à y người chơi cũng sẽ không bằng lòng làm tinh khu băng tần đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thần long đế quốc nói chuyện phiếm băng tần bất quá trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nhiệt tình như lửa vội vàng luyện cấp không có người nào nói chuyện phiếm dù sao như thế phong phú kinh nghiệm nắm chặt thời gian luyện cấp mới là trọng yếu nhất đương nhiên chiếm lấy bảng xếp hạng đẳng cấp vẫn như cũng là nguyên bản những cái kia người chơi bởi vì bọn họ ưu thế thật sự là quá lớn ngay tại tất cả người chơi như thường ngày vào phó bản cày quái luyện cấp thời điểm hệ thống thông cáo âm thanh lại đột nhiên vang vọng tất cả nhân tộc người chơi bên vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng nhân tộc thiên kiêu bạch dạ tại thiên kiêu tranh phong bên trong chiến thắng long tộc thiên kiêu ngao tân do đó thông cáo、15. trong chốc lát toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa cũng vì đó yên tĩnh ngay sau đó thần long đế quốc nói chuyện phiếm băng tần liền xôi trào bạch dạ đại lao như bức không hổ là bạch dạ đại lão thậm chí ngay cả long tộc thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn lại nói các ngươi biết long tộc thiên kiêu mạnh bao nhiêu sao kia không quan trọng tóm lại bạch dạ đại lao như bức mau nhìn bảng xếp hạng bạch dạ đại lão lại thu một cái tùy tùng huyền lôi long đế ngao tân xương hảo cũng là khí phách. hơn nữa tại sao ta cảm giác tên của hắn có chút quen thuộc ngoa tạo ngao tân không phải liền là vừa mới thông cáo nói long tộc thiên tiêu sao làm sao bản nhân không học thức chỉ có thể yên lặng là bạch dạ đại lao đưa lên một cái sáu chữ thần long điện tổng bộ trong sân cốc không chỉ là người chơi chân kinh ngay cả phong dịch lên cũng theo đó s ứ n g sở nghe được hệ thống nhắc nhở âm trong n y mắt hắn đột nhiên mở to mắt trong đôi mắt minh văn lưu truyền vô số trận pháp hiện hiện n h a n h như vậy liền đối đầu long tộc thiên tiêu sau một hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài bạch dạ tiểu hữu cước bộ của ngươi thật sự là quá nhanh nghĩ, nghĩ. phong dịch tuyên giơ cổ tay lên bấm ra ngoài thi tan giới vô tận tinh không một chiếc trong phi thuyền vũ trụ trong ngực kết nối thông tin phong dịch tuyên hư nghĩ đầu ả n h lập tức xuất hiện tại trước người hắn bởi vì long tộc sự t ì n h trong ngực l ú t v ú t h u y ệ t thái dương bạch dạ tiểu quỷ thật đúng là không khiến người ta b ấ t lo trước mấy ngày hắn mới phát giác được chính mình bởi vì tạp la lâm sự t ì n h thiếu đối phương một cái ân tình không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chuyện đừng nhìn chỉ có nhân tộc người chơi có thể nghe thấy thông táo này nhưng nhân tộc nhiều không kể siết cái tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vàng i ớ i ít ra tất cả đỉnh g i a chủng tộc đều sẽ biết long tộc cùng nhân tộc ở giữa vốn là bởi vì chuyện quá khứ mà bị rất nhiều chủng tộc coi là cái đinh trong mắt lần này thông cáo vừa ra kế tiếp tất nhiên sẽ có thật nhiều chuyện phiền thoái đúng vậy a quá nhanh phong dịch viên nhịu nhữ mày tuyệt đại đa số người bây giờ cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng ha ha trong ngực cười nạo một tiếng phong lao đầu người mãi mãi cũng là như thế này thế sự vô thường nếu như chuyện gì đều muốn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng về sau mới có thể bắt đầu cái kia còn từ đâu tới nhiều như vậy ngoài ý muốn chẳng lẽ ta không biết sao phong dịch v ê n hiếm thấy phản bắt trong ngực một câu thật là nhân tộc đã thất bại không dạy nổi Đã t bất bại quá những g nổi, vậy t ngày nhân tộc cường giả đều bởi vì các loại nguyên nhân tại vạn giới bên trong có thể nói là không có chút nào danh khí nhưng thông cáo này phát động về sau v ạ thường thường nhưng tương tự vẫn là xác suất cũng cực lớn bởi vậy chân chính đến bí cảnh nhập khẩu lúc hắn lại đột nhiên có chút lộ vẻ do dự đang lúc này Tô Mục c b ạ hít c h i ế h n Ngao g càng càng sâu một hơi sau mây trôi đôi mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ kiên định ngay sau đó hắn thần nghiệm khét động phi kiếm dưới chân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang mang theo hắn bay thẳng nhập hình vòng xoáy bí cảnh nhập khẩu thương bạch long mộ tầng thứ nhất đôi rồng chỗ nhắc nhở n g ư ờ i chủ động giải trừ cùng băng xương ở giữa tọa kỵ khế ước đối phương đem khôi phục người trời c h i thân hệ thống nhắc nhở âm vang lên đồng thời băng xương tiếng kinh hô cũng theo đó vang lên chủ nhân vì cái gì luôn luôn trách trách hô hô băng xương giờ phút này đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không hiểu tội nghiệp nhìn qua tô một bạch ngươi không cần băng xương sao hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm chín mươi ba băng xương thiên phú chương năm trăm chín mươi ba băng xương thiên phú xuất sinh còn chưa đủ một năm băng xương sớm đã đem tô một bạch xem như sinh mệnh người trọng yếu nhất cái này không liên quan tới tọa kỵ khế ước cũng không liên quan tới tín ngưỡng mà là giữa hai bên thuần túy nhất tình cảm băng xương sau khi sinh cái thứ nhất người nhìn thấy chính là tô một bạch mà tô một bạch cũng phụ mẫu đều mất càng là khi tiến vào trò chơi trước thảm tao liễu như yên đâm lưng bởi vậy lúc đầu tại vạn giới trong trò chơi tô một bạch chân chính có thể tuyệt đối tín nhiệm chỉ có băng xương cả hai loại tình cảm này gần như thân tỉnh đương nhiên bây giờ tô một bạch sớm đã không phải vừa tiến vào vạn giới trò chơi lúc như vậy tứ cố vô thân làm tinh người chơi bên trong phú giáp thiên hạ kế hoạch lớn b a nghiệp la phong tiêu tiêu ba thước thanh phong b ọ n người đều là hắn tướng tài đắc lực trừ cái đó ra còn có phong dịch thuyền trong ngược dạng này bạn vong n i ê n về sau lại sáng tạo ra đêm trăng tận diệt cùng minh n h ậ t ba người đi vào vạn g i ớ i sau càng là lại nhiều bợ dị ẩn thiên sứ hoa t ỉ muội đèn tín hiệu ba huynh đệ mấy người bây giờ ngao tân cũng chính thức trở thành tô một bạch tùy tùng nhưng chân chính nếu nói bọn hắn vẫn như cũ cùng băng xương không so được cứ việc băng xương cũng không phải là mạnh nhất ngược lại còn cơ hồ ở vào hạng chót hàng ngũ sau một lát băng sương rốt cục hiệu rõ tất cả bất quá hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là chính mình khôi phục người chơi chi thân sau một lần nữa nắm giữ đột phá tới một mươi hai dài quy tắc chúa tể cảnh khả năng mà là chủ nhân cũng không phải là không cần chính mình nữa đặc biệt là tại nghe song ngao tân giảng thuật song chính mình đối long tộc mà nói trọng yếu bao nhiêu sau băng sương càng là nhãn tỉnh sáng lên lập tức đối tô một bạch nói rằng chủ nhân chờ ta tại long tộc trông coi đại quyền đến lúc đó ngươi chỉ đông long tộc tuyệt đối sẽ không hướng tây ngay vậy ngao tân nhịn không được một bàn tay đập vào trên c h á n x o n g con b ê thế nào cảm giác đây không phải tìm tới tương lai hy vọng mà là cho long tộc tìm cha a bất quá ngao tân đối với cái này cũng không có quá mức để ý bởi vì ngay cả chính hắn bây giờ cũng đã trở thành bạch dạ tùy tùng đợi một thời gian bất luận là hắn cái này long tộc thiên tiêu vẫn là hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch băng xương đều sẽ nhất định trở thành long tộc tầng cao nhất tồn tại có thể nghĩ tương lai long tộc rất có thể trở thể t có h à ngao h bạch dạ độc đoán. n tân cũng không biết các trưởng lão tại biết chuyện như vậy sau biểu lộ sẽ có bao nhiêu đặc sắc rõ ràng không nghĩ thêm cùng nhân tộc dính l i ễ u quan hệ nhưng hiện tại xem ra quan hệ này ngược lại là càng ngày càng sâu đối với băng x ư ơ n g lời nói tô một bạch nhịn không được cười lên đi chuyện sau này sau này hay nói ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là trước hoàn chỉnh tiếp thu thương bạch long thần truyền thừa ngay vậy băng x ư ơ n g hơi xứng sở ngay sau đó liền kịp phản ứng chủ nhân ngươi muốn đi sao yên tâm ngao tân lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi tô một bạch nhẹ gật đầu nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên q u a y đầu nhìn về phía ngao tân do hỏi ngươi có phải hay không có chúa tể cấp phi thuyền ân đây là long tộc trò thiên tiêu phân phối vậy là tốt rồi trong khoảng thời gian này các ngươi ở chỗ này thật tốt tiếp nhận truyền thừa chờ ta triệu hoán băng sương tiếp nhận t ầ n g thứ nhất truyền thừa liền sai không sai biệt lắm sáu ngày thời gian tô m ụ c bạch không có khả năng một mực tại chỗ này chờ lấy hắn truyền thừa hoàn tất mặc dù thân thể trải qua đại lượng sinh mệnh c h i lực tẩy lễ nhường sụp đổ thời gian chậm trễ không ít nhưng hắn còn thừa thời gian như cũ là lác đắc không có mấy hơn nữa tử vong tri hại không giờ khác nào không tại phát huy hiệu quả thân hồn của hắn tùy thời tùy c h â cũng có thể đột phá tới trung vị thần sơ kỳ tới lúc đó nhục thể của hắn tất nhiên sẽ vì vậy mà trực tiếp sụp đổ đương nhiên tô m ụ c bạch cũng không lo lắng điểm này dù sao sinh mệnh chi hoa đã tới tay chỉ cần k h ẽ hấp thu liền có thể tăng lên trên diện rộng l ụ c thân cường độ tăng tốc thần thể ngưng tụ tốc độ hắn sở dĩ không có sử dụng hoàn toàn là mong muốn đem sinh mệnh chi hoa bạch chơi tấn thăng một lần quy tắc cấp sinh mệnh hệ trí bảo sẽ có dạng gì công hiệu tô một bạch đối với cái này rất là chờ mong nhắc nhở người chơi băng sương xin tăng thêm người làm hảo hữu nghĩ đến sắp cùng chủ nhân tách ra b ă n g x ư ơ n g nhất thời có chút không quen nhưng hắn cũng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng mà là chủ động tăng thêm tô một bạch h ả o hưu sau đó vẻ mặt trịnh trọng biểu thị nói yên tâm đi chủ nhân ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên sau đó đi giúp n g ư ơ i ân đi thôi tô một bạch khoát tay áo ngay sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì người bổ sung một câu đúng rồi về sau cũng không cần lại để ta chủ nhân gọi đại ca à chủ là đại ca b ă n g x ư ơ n g chung điệp nhẹ gật đầu lúc này mới lưu luyên không rời đi theo ngao tân tiến về tầng thứ hai thân phận thăng cấp vui sướng cũng giảm bớt m ấ y phần ly biệt sầu bi tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn đều đem lưu tại thương bạch long mộ bắt đầu từ nơi này một đường chuyển thừa tới cao nhất mười hai tầng nhìn xem lưỡng long rời đi bóng lưng tô một bạch trong mắt l ó e lên một vệ trấn kinh c h i sắc b a n g x ư ơ n g khôi phục người chơi thân phận sau bảng tin tức cũng có biến hóa b a n g x ư ơ n g ngũ trào kim long tổ long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh không quốc tỉnh người đỉnh giai long tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực trí tinh thần hồn hạ vị thần sơ kỳ thân thể hạ vị thần sơ kỳ chiến l ư c hạ vị thần trung kỳ phát tác lực hút phát tắc tử vong tịch d i ệ n phát tắc chín văn cực hạ nhược điểm vừa đột phá trở thành pháp tắc c h i chủ cảnh giới còn bất ổn thể nội tổ long huyết mạch thời điểm đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện hắn thân thể nếu như có thể trưởng thành hắn có cực lớn có thể trở thành mới tổ long tiếp nhận xong t ầ n g thứ nhất truyền thừa không chỉ có nhường băng xương thành công ngưng tụ ra t h â n hồn hơn nữa còn hoàn toàn nắm giữ một đầu pháp tắc con đường đầu này pháp tắc con đường thậm chí không phải băng xương vốn là lĩnh nộ được chín văn cực h ạ n tử vong tịch diễn phát tắc mà là hoàn toàn mới lực hút phát tắc cái này liên quan khóa chính là đầu này pháp tắc lệ thuộc vào cựu đại trí cao quy tắc một trong lực lượng quy tắc. nhìn thấy chỗ này tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một v ẹ t vẻ nghi hoặc căn cứ thợ săn tiền thưởng ra cung cấp tình báo đến xem thương bạch long thần tuy là quy tắc chúa t ể nhưng nắm giữ lại không phải chỉ cao quy tắc vì sao hắn lưu lại truyền thừa sẽ để cho băng x ư ơ n g trực tiếp từ không tới có một mạch lĩnh nộ g ra hoàn chỉnh lực hút pháp tắt đâu đối với cái này tô một bạch chăm xé không được cưới tỉ đặc biệt là khi nhìn đến băng x ư ơ n g khôi phục người chơi thân phận sau xuất hiện thiên phú trong lòng của hắn nghi hoặc lập tức sâu hơn nhất lực phá văn pháp ss cấp chuyên môn kỹ năng thiên phú kỹ năng hiệu quả một cực hạ lực lượng nắm giữ đánh vỡ tất cả khả năng Hai, lực l thường thường ư một, một cái n g ư không phải trí cao quy tắc chúa tể nhưng lưu lại cựu đại trí cao quy tắc một trong truyền thừa mà băng x ư ơ n g lại vừa vặn đã thức tỉnh nhất lực phá vạn pháp cái này rõ ràng chính là lực lượng quy tắc quyền hành thiên phú thế gian chỗ nào sẽ có trùng hợp như vậy sự t ì n h là may mắn vẫn là vận mệnh hoặc là thương bạch long thần cùng băng xương ở giữa vốn là tồn tại một loại nào đó nguồn gốc c h ư ơ nhưng g mông đột ơ băng xương lúc đầu bất quá chỉ là một đầu phổ phổ thông thông băng xương cự long mà thôi gia i vị cũng chỉ là tám giai truyền thuyết cấp sinh vật bây giờ sở dĩ là bán thần cấp sinh vật cũng hoàn toàn thức tỉnh tổ long huyết mạch tất cả đều là thai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú công lao hắn cùng thương bạch long thần chi ở giữa lại có thể có như thế nào nguồn gốc vạn giới nhưng không có luân hồi chuyển thế nói chuyện cựu giai cấp độ thần thoại trở lên sinh vật chết chính là chết coi như theo trên thi thể đạn sinh ra vong linh sinh vật đó cũng là hoàn toàn mới sinh vật cùng thi thể sinh tiền cũng không có bất cứ quan hệ nào bởi vì cả hai linh hồn hoàn toàn khác biệt huống hồ thương bạch long thần thật là m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại thi thể của hắn giờ phút này còn l ặ n g lặng nằm tại nơi này làm sao lại đạn sinh ra băng xương dạng này tám giai vong linh sinh vật nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng tô một bạch không khỏi n h u nhữ mày hắn nguyên lai tưởng rằng thương bạch long mộ có khả năng giải khai băng xương đặc thù chi mê kết quả không nghĩ tới ngược lại còn càng ngày càng mệt hoặc lên nhưng vào lúc này một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tô một bạch trước người người này d á người n g thức tha ánh mắt sắp bén bộ mặt mang theo một cái màu đen khẩu trang một bộ da áo bên hông cắm hai thanh tinh xào dao găm rõ ràng là tạp la lâm có ngao tất tại ta liền đi trước vừa dứt tiếng nàng đã quay người biến mất tại n g u y ê n chỗ đi gọi là một cái gọn gàng tạp la lâm cố ý h i ề n thân chỉ là vì cùng tô một bạch chào hỏi mà thôi tạ ơn tô một bạch nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì hắn cùng đối phương vốn là chỉ là gặp mặt một lần không có trong ngực lao đăng lời nói cả hai nói không chừng sẽ còn lên xung đột nhưng nếu là người một nhà vậy khẳng định liền không sao ngược lại chính mình lại không có bất kỳ tổn thất trong ngực bức kia động kinh phái họa tác không tính trước đó tô một bạch sở d ĩ trực tiếp hướng ngao tân biểu lộ thân phận cũng là bởi vì trong đầu nghe được tạp la lâm thanh âm đối phương chịu trong ngực n h ớ vả vì hắn hộ đạo một tuần thời gian trước mấy ngày băng xương bị kéo vào không gian truyền t h ừ a hắn cũng tiến vào hư vô k h ẽ hở tạp la lâm vẫn tại nguyên địa chờ đợi bọn hắn sáu ngày trên thực tế theo ngao tân đến lại đến tô một bạch cùng băng xương tuần tự hiện thân tạp la lâm đem mọi thứ đều x chỉ là nàng ẩn nấp năng lực quá mạnh ngay cả ngao tân cái này lòng tộc thiên tiêu cũng không có chút phát giác trước đó cũng chính bởi vì có tạp la lâm cái này đỉnh phong thượng vị thần tại bởi vậy tô một bạch khả năng không có cố k ỵ lộ ra bạch dạ cái này a i đi bây giờ tất cả đều vui vẻ tạp la lâm tự nhiên muốn đi làm nàng chuyện nên làm về phần nàng cùng trong ngực lao đăng quan hệ trong đó tô một bạch cũng không tin tưởng cũng không muốn hiểu rõ tóm lại lao đăng phân thân tiêu t h ắ n lúc từng để lại cho hắn một câu tạp la lâm là tuyệt đối người một nhà chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất đi ký ức mà thôi đối với trong ngực tô một bạch vẫn là rất tín nhiệm Cái ngay sau đó hai cốt long vương nhóm gào thét thanh em liền vang vọng chân trời trước đó dung hợp ra chín đầu hoàng kim hải cốt long hoàng đã toàn bộ bị ngao tân sử dụng lôi đỉnh quy tắc quyền hành đánh giết tô một bạch một lần nữa triệu h o á n đi ra hải cốt long vương nhóm cũng không tiếp t h ụ qua t ử vòng chi hải cường hóa bởi vậy vẫn là như là lúc đầu như thế chỉ có thể dung hợp ra thánh diệt cấp đỉnh phong chiến lực bốn tinh hải cốt long vương chiến lực như vậy tô m ộ c bạch đã coi thường đợi đến chín trăm đầu hải cốt long vương đều bị triệu hoán đi ra sau hắn lần nữa thần nghiệm k h ẽ động cường đại thế giới chi lực quét sạch bột phía trong khoảnh khắc tất cả hải cốt long vương liền bị thu vào thể nội tiểu thế giới trực tiếp xuất hiện tại có chút hiện ra kim quan g tử vòng chi hải bên trong không bao lâu được cường hóa sau bọn chúng liền lại có thể dung hợp ra cường đại năm tinh hải cốt long hoàng tuy nói vẫn như c ũ không tính là đoàn đội bên trong đỉnh tiêm chiến lực nhưng ít ra không còn là phá hôi lúc này tô một bạch thần n i ệ m cũng chìm vào thể nội tiểu thế giới bên trong trước đó tại hư vô trong khe hở hắn trước tiên liền phát hiện không cảm giác được thể nội tiểu thế giới tồn tại bây giờ cha xét đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội tình trạng sau tô một bạch rốt cuộc xác nhận chính mình suy đoán thể nội tiểu thế giới cũng không đi theo chính mình tiến vào hư vô khe hở bên trong bởi vậy đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội mấy người tương đương với đã tại tử vong chi hải bên trong rèn luyện gần thời gian một tuần u lan cùng linh vũ vốn là ngưng tụ thần hồn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền có thể có chỗ tăng lên nhưng a m ô n g ba người lúc này lại đã đến cực hạn bọn hắn bây giờ thình lình đã đi tới một cây số giới hạn vị trí lúc này ba khuôn mặt hơi có chút dữ tợn một bộ nhe răng trận mắt bộ dáng hiện nhiên đang cùng tử vong chi hải bên trong linh hồn s u n g kích đối kháng như thế trạng thái giới chỉ cần bọn hắn có thể lại kiên trì x u ố n g d ư ớ i hẳn là rất nhanh liền có thể thành công ngưng tụ ra thần hồn ngay tại tô m ụ c bạch thần n i ệ m chuẩn bị rời khỏi thể nội t i ể u thế giới lúc a m ô n g ba người lại đột nhiên mở mắt sau mực khắc ba người gần như đồng thời theo tử vong chi hải bên trong phóng lên tận trời sau lưng ác ma chi rực chập trợn lăng không hư lập hiệu suất t ô một bạch m n h cười cương đại thần hồn chấn động từ a mông ba người thể nội hiện hiện bọn hắn đều trong cùng một lúc thành công ngưng tụ ra thần hồn bước ra thành t i ể u chân thần bước đầu tiên kế tiếp chỉ cần lại ngưng tụ ra thân thể cũng lĩnh nộ mộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường liền có thể chính thức đột phá tới mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh ngưng tụ thân thể phương diện này bởi vì tại sinh mệnh trong ngộng cảnh hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng đối bọn hắn mà nói cũng không tính việc khó gì vấn đề duy nhất chính là hoàn chỉnh pháp tắc con đường đây chính là nắm giữ thần hồn cảm rất sao a mông nhắm chặt hai mắt thần hồn chi lực g i ra đám chìm thức cảm thụ được bốn phía tất cả dưa leo cùng lục m a u cũng hưng phấn trải nghiệm lấy thần hồn tác dụng phương thức loại cảm giác này cùng trực tiếp dùng ánh mắt xem hoàn toàn khác biệt dường như tựa như mở thượng đế thị giác đồng dạng đương nhiên nếu là muốn đem phạm vi bên trong mọi thứ đều quan sát cẩn thận nhập vi lời nói đối thần hồn chi lực tiêu hao là cực lớn bọn hắn loại này vừa ngưng tụ ra thần hồn còn không thể thời gian dài tiếp nhận mức tiêu hao này bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì có tử vong chi hại cái này thần hồn trưởng thành hậu tồn tại bọn hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ cảng cường đại hơn thần hồn thành công ngưng tụ ra thần hồn cũng làm cho đám người những ngày này dường như tiếp nhận linh hồn làm đám tiếp sau u n g kích m n mệnh g giác tới mỏi cảm q é t thời sạch xanh xanh. Đi, về sau có xanh xanh. nhiều thời gian n Đi, về ế một thử. mắt tử vong chi hải. Tiếp tục. ánh nhìn phía phía chi hải. Phù phù. A dưa bao, Ba. Sau mông m cùng vong vô vô về dưới leo lục khắc ba người liền một đầu đâm vào màu vàng kim nhạt t ử v o n g chi hải bên trong chỉ có điều lần này khởi điểm của bọn họ trực tiếp chính là ngoài một cây số đang lúc này tô một bạch thanh â m bỗng nhiên tại ba trong đầu văng lên bảo hộ thật là thần hồn kế tiếp đừng bởi vì kích động mà không để ý đến phòng ngự ngay tại a mông ba người không rõ ràng cho lắm lúc ba cô huyền c h i lại huyền pháp tắc chấn động gián g lâm sau một khắc bọn hắn bên thai liền đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm chương năm trăm chín mươi lăm phế tích tinh vực thăng thêm chương năm trăm chín mươi lăm phế tích tinh vực thăng thêm nhắc nhở chúc mừng người thành công lĩnh nộ g một đầu mới p h á p tắc con đường ba chỉ một thoáng ba huynh đệ đồng thời mở to hai mắt nhìn đôi mắt bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi tình huống như thế nào chính mình thế nào đống nhiên lĩnh nộ g mới p h á p tắc con đường thật là ta nhóm rõ ràng cái gì cũng không lĩnh nộ a hơn nữa trong đầu trống dông xuất hiện phát tắc tin tức lại là nhân quả phát tắc ngay sau đó ba người bỗng nhiên nhớ tới tô một bạch vừa mới nói câu nói kia a mông càng là không khỏi nhớ tới tự mình đánh mình sự tỉnh khi đó lão đại sử dụng không phải liền là nhân quả pháp tắc sao nghĩ được như vậy ba người con ngươi lại là đột nhiên co g i ú t lại lão đại cuối cùng là cái gì thủ đoạn người tiền vậy mà có thể khiến cho chúng ta chống rỗng lĩnh n g ộ nhân quả khủng bố như vậy pháp tắc đây quả thực không thể tưởng tượng lĩnh n g ộ pháp tắc con đường khó khăn nhất chỗ liền ở chỗ nhập môn cùng viên mãn ban đầu không, không một là chưa từng có một bước nếu là liền c ự đều không đi được còn nói gì lĩnh mộ hoàn trình pháp tắc con đường sau cùng không k h đây mới là kinh khủng nhất nhân quả pháp tắc xem như vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh một trong lĩnh ngộ độ khó không thể so với thời gian quay lại muốn thấp thậm chí trình độ nào đó còn muốn cùng thắng hợp bậc vạn giới bên trong có thể thành công tại nhân quả pháp tắc bên trên nhập môn ít càng thêm ít có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc càng là không đủ một tay số lượng nhưng từ khi tô một bạch tự sáng chế đầu chuyển tinh di cái này sss cấp kỹ năng sau mọi thứ đều đem xảy ra cả i biến lão đại quả thực không phải người dưa leo cùng lục m a u lướt nhau n h ì n không được mở miệng kinh hô lời này vừa nói ra a mông lúc này hai quyền nện ở cả hai đỉnh đầu phanh phanh bởi vì thân ở tử vong chi hải bên trong bởi vậy cái này hai quyền động tĩnh có vẻ hơn một ngạn lực lượng cường đại nhiễu loạn phụ cận hải vực tạo nên từng vòng vận sóng không biết nói chuyện liền ngầm miệng a m ô n g mạnh mẽ l ư ờ m hai người một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt biển nhìn nó nói lao đại làm sao có thể là người hắn câu nói này nghe được hai người khỏe miệng quất thẳng tới nhịn không được lật lên bạch nhãn đại ca có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì câu nói này chỗ nào so với chúng ta nói thân thiết á h uy tô mục bạch nghe vậy cũng là nhúng mày đang chuẩn bị điều chỉnh một chút tử vong chi hải linh hồn sung kích hiệu quả nhường a m ô n g tiểu tử này ăn chút đau khổ nhưng ngay sau đó hắn lại nghe thấy a n ô n g nói bổ sung hắn chính là thần nói rất hay dưa leo cùng lục mao thâm dĩ vi nhiên phụ họa sau một lát lại bổ sung một câu đại ca ta về sau nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh thương bạch long trong mộ tô m ụ c bạch thu hồi thân nhiệm mở ra địa đồ tìm tới xuất khẩu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thuần gian di động tầng thứ nhất là tiến vào thương bạch long mộ đầu tiên đến địa phương muốn rời khỏi thời điểm cũng tương tự cần đi qua nơi này thương bạch long mộ nhiệt độ hiển nhiên rất cao tô m ụ c bạch vừa mới hiện thân liền thấy được rất nhiều các tộc người chơi chỉ có điều những người này liền pháp tắc chi chủ cảnh chân thần đều không có mảy may để không nổi hứng thú của hắn bang sương đã sắp xếp xong xuôi tô một bạch tại không có bất kỳ lưu luyến t r một i ế p giây sau tinh khung hào tốc độ liền tiêu thang đến tốc độ ánh sáng trong khoảnh khắc biến mất ảm đạm ngũ thải lưu quang không ngừng chấn động tinh khung hào ở trong tôi trong không gian không ngừng tăng lên lấy tốc độ gấp mười tốc độ ánh sáng gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nghìn lần tốc độ ánh sáng tô một bạch cũng không thiết trí mục đích vẹn vẹn chỉ là nhường tinh k h ô n g hào tự hành ra tốc mà thôi tại còn không có đạt tới tốc độ lớn nhất lúc tô một bạch thần n i ệ m k h ẽ động tử vong thánh điện chậm rãi phủ hiện ở lòng bàn tay trước đó tại hư vô khe hở bên trong sử dụng chúa tể quyền hạn đạt được tọa độ liền chứa đựng tại tử vong thánh điện bên trong chẳng qua là khi tô một bạch thấy rõ ràng vạn giới trò chơi kho số liệu đưa cho cho mục đích sau con n g ư ờ i lại là đột nhiên co r ụ t lại nơi này h i ệ n nhiên ngoài dự liệu của hắn vong linh giới phế tích tinh vực căn cứ tô một bạch theo thợ săn tiền thưởng ra mua sắm tình báo nơi này đã từng là vong linh giới phồn vinh nhất tinh vực một trong nhưng bây giờ mạnh tinh vực này lại hoàn toàn hóa thành một vùng ph Thậm chí ngay cả ngay phá hủy、so、chi địa mà ở trong toàn vong đó, lại là toàn bộ tử vong giới chỉ cấm địa một trong. á hủy h tri c có bên ngoài tồn tại vỡ vụn không gian hồng lưu nhưng nơi này không gian hồng lưu lại ở khắp mọi nơi hơn nữa vỡ vụn không gian hồng lưu di động không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể nói có lẽ một giây trước vẫn còn ngoài vạn dặm một giây sau liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở người chơi trước người thậm chí là thể nội mảnh tinh vực này vừa trở thành phế tích lúc liền có vô số người chơi vì vậy mà tử vong nghe nói c à n g là có thượng vị thần chi cảnh pháp t á c chi chủ ở đây vẫn lạc cho nên mới bị liệt là cực kỳ nguy hiểm cấm địa một trong ông theo một đạo trói mắt bạch quang hiện lên tinh cung hào lập tức xuất hiện tại phế tích bên trong tinh vực có không gian n h y vọt chỉ cần tại cùng một cái bên trong đại thế giới liền vĩnh viễn không cần là đi đường mà sầu muộn đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều năng lượng hoặc là giống tô một bạch dạng này trực tiếp b ậ t hắc vô hạn nguồn năng lượng tinh cung hào mới vừa xuất hiện thân thuyền xung quanh không gian liền b ỗ n nhiên vỡ ra đến và mẹo vỡ vụn không gian giống như hồng lưu giống như hồn bạo cọ rửa chiếp phi thuyền này. Phang. Phang. Phanh. phanh phanh thuyền chắn hoành kích năng lượng rung động, Vi tấm t bị ông tùy ý vỡ vụn không gian hồng lưu tùy ý cọ rửa tinh cung hào dựa theo tô một bạch cho ra lộ tuyến hướng phía phế tích tinh vực chỗ sâu nhất cực tốc bay đi nơi đó mới là đích đến của chuyến này hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm chín mươi sáu thần phát hiện ta chương năm trăm chín mươi sáu thần phát hiện ta phanh phanh phanh phế tích tinh vực vỡ vụn không gian hồng lưu ở khắp mọi nơi trên đường đi tinh khung hào tâm chắn năng lượng không ngừng chấn động nếu không phải nắm giữ vô hạn nguồn năng lượng cho dù là dạng này chúa tể cấp phi thuyền cũng không cách nào lâu dài chờ ở vùng tinh vực này hơn nữa bởi vì đại lượng vỡ vụn không gian hồng lưu tồn tại phế tích tinh vực phi thuyền vũ trụ cũng không cách nào tiến vào ám không gian tối cao chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng tiến lên tô một bạch ngồi trên ghế salon liếc nhìn tình báo tin tức trong mắt tràn đầy trấn kinh trí sắc đã qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể nhường mạnh tinh vực này biến thành bây giờ bộ dáng này liên quan tới điểm này cho dù là thợ săn tiền thưởng ra cung cấp trên tình báo đều không có bất kỳ cái gì miêu tả chỉ nhắc tới một câu trong n é y mắt toàn bộ tinh vực liền hóa thành phế tích sau đó đại lượng vỡ vụn không gian hồng lưu liền xuất hiện từ đó về sau nơi này liền trở thành tử vong giới vực nguy hiểm nhất cấm địa một trong nhưng mà ở khắp mọi nơi vỡ vụn không gian hồng lưu còn không phải phế tích tinh vực nhất vô giải địa phương chân chính để trong này không người hỏi thăm là một loại khác hỗn loạn năng lượng nhìn thấy chỗ này tô một bạch con ngươi có hơi hơi có lại trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện ra một thân ảnh đang lúc này tinh cung hào tốc độ lại đột nhiên trợt hạ xuống gấp trăm lần bất quá đây là theo ngoại giới nhìn mới có thể phát hiện ngồi trong khoang thuyền tô một bạch đối với cái này căn bản không có bất kỳ cảm giác gì thẳng đến dung nhập trong cơ thể hắn thời không chi luân đ ỗ n g nhiên hiện hiện tô một bạch mới đã nhận ra chỗ dị thường ông thời không chi luân nhẹ nhàng chấn động tàn mát ra nồng đậm hắc sắc q u a n mang gặp sao tô một bạch ánh mắt nhắm lại đây chính là phế tích tinh vực nhất vô dài năng lượng thời gian loạn lưu căn cứ thợ săn tiền thường ra tình báo miêu tả thường gặp thời gian loạn lưu có hai loại theo thứ tự là thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc cái này cùng thời không chi luân trước hai cái thời gian pháp tắc giống nhau chỉ có điều hiệu quả lại càng kinh người hơn bất luận là gia tốc vẫn là giảm tốc thấp nhất đều là gấp mười tối cao thậm chí có thể đạt tới v ạ n lần trừ cái đó ra còn có hai loại khác rất khó gặp phải thời gian loạn lưu thời gian ngừng lại cùng thời gian quay lại gặp gỡ cái trước phi thuyền sẽ trực tiếp bị dừng lại tại loạn lưu bên trong thẳng đến kia cố thời gian loạn lưu chính mình biến mất nếu như vận khí không tốt thậm chí sẽ bị đỉnh trệ mấy năm thời、gian. gặp gỡ cái sau lời nói sẽ ngẫu nhiên bị loạn lưu đưa về vừa tiến vào phế tích tinh vực thời điểm kinh khủng nhất là liên quan tới đây hết thảy nếu là không có lĩnh nộ g có liên quan thời gian hệ pháp tắc là căn bản không có bất kỳ cái gì ký ức cũng liền nói bất luận là gia tốc giảm tốc vẫn là đ ỉ n h chỉ cùng quay lại đối với gặp nạn người mà nói đều cùng không có xảy ra không có chút nào khác nhau lúc đầu có thật nhiều tiến vào phế tích chi địa người cũng là tại cùng liên lạc với bên ngoài sau mới phát hiện dị thường hơn nữa nơi này thời gian l o ạ n lưu cường độ cực cao nghe nói từng có hoàn toàn nắm giữ tốt mấy đầu thời gian hệ pháp tắc thượng vị thần làm quan h ế m thử cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi chỗ tao nộ thời gian luận lưu hiệu quả lại thêm phế tích tinh vực cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại bởi vậy ngoại trừ cực thiểu số đối không gian cùng thời gian pháp tắc có chỗ lĩnh nộ chân thần sẽ đến ngoài ra còn lại người chơi đều là tránh không kịp nhưng mà vạn giới bên trong lĩnh nộ cái này hai loại pháp tắc chân thần có thể đ ế m được trên đầu ngón tay từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn mỗi một cái đều đã thăm dò qua nơi này có thể có chỗ linh ngộ đã được đến nên có thu hoạch không có ngộ tính người tiếp tục ở lại đây cũng không có bất kỳ tác dụng dù sao ngoại trừ bật học tô một bạch bên ngoài ở khắp mọi nơi vỡ vụn không gian hồng lưu đối với k h c chân thần mà nói vẫn là rất nguy hiểm cước ép đợi ở chỗ này tr cho nên phế tích tinh vực mảnh này cấm khu bây giờ cơ hồ đã bị người quyết lãng toàn bộ bên trong tinh vực ngoại trừ tô một bạch không còn bất kỳ vật sống không gian h ư n g lưu thời gian luận lưu hai loại trí cao quy tắc năng lượng hình thành sản phẩm nhường tô một bạch đ n g nhiên nhớ tới một người thời không c h ỗ tể hứa tinh thần lại thêm bợ gì ân từng nói hắn ban đầu là bởi vì một đầu đ n g nhiên xuất hiện thời không khe hở cho t r ô n vùi mạnh nhất thân thể tô một bạch không khỏi suy đoán mảnh tinh vực này cũng là bởi vì lúc trước hứa tinh thần cùng hư không quân chủ trận kia khoáng thế đại chiến mà hình thành chỉ có điều xuất hiện ở đây thời không khe hở hiện nhiên không phải bởi gì ẩn gặp gỡ đầu kia có thể đánh đồng lúc này mới đưa đến phế tích trong tinh vực lâu dài tràn ngập không gian hồng lưu cùng thời gian loạn lưu trận chiến kia đến tuột cùng có nhiều kịch liệt tô một bạch nhịn không được nhẹ dọn g nhịn non cùng lúc đó hắn đôi mắt chỗ sâu kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra huyền thiên tri đồng đã trước đó tại phá hủy chi đ ị a lúc huyền thiên tri đồng có thể thấy qua đi cảnh tượng như vậy lần này đâu trong khoảng thời gian này đến nay hắn hấp thu đại lượng thần hồn chi tính cứ việc tiêu hao không ít nhưng hồn lực hạn mức cao nhất vẫn như cũ cao đến bản nhỏ mười vạn cao như vậy hồn lực tô m ộ c bạch cũng không tin cái gì cũng nhìn không ra ông theo huyền thiên tri đồng hoàn toàn mở ra tô m ộ c bạch hồn lực t r ị cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao một vạn hai vạn mười vạn huyền thiên tri đồng tựa như là một cái động không đáy bất luận nhiều ít hồn lực nó đều đến chi không cự tuyệt t h ẳ n g đến hồn lực t r ị chỉ còn lại cuối cùng mười vạn tô m ộ c bạch trong mắt rốt cục nhìn thấy hai đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ cứ việc lúc trước hứa tinh thần là mượn đi lạn hình chiếu cùng tô một bạch đối thoại hắn xưa nay chưa từng thấy qua đối phương hình dạng thế nào nhưng ở nhìn thấy trong đó một thân ảnh lúc tô một bạch nhưng trong nháy mắt liền chắc chắn đây tuyệt đối là hứa tinh thần Về p h ầ ngay một thân thì ảnh khác, n c à thêm không thể miêu tả.、Sự、tồn tại không miêu Sự c ủ đối phương, dường như bóp méo tất cả, tất cả đều biến diễn phương, bóp như nhường không thể dường n g méo tất tất tả. cả, cả a sau đó kia vặn vẹo hư ảnh đúng là đ ố n g nhiên nết miệng cười một tiếng ánh mắt đ ố n g nhiên liếc qua tinh khung hào bên trong tô một bạch trong chốc lát tô một bạch chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia dường như cách vận mệnh tại cùng mình đối mặt sau một khắc hắn liền cảm nhận được hai mắt cùng mi tâm đồng thời truyền đến một hồi cảm giác nhỏi nhói thần phát hiện ta tô một bạch đôi mắt rung động kịch liệt trong lòng trong nháy mắt bị chấn kinh trố lấp đầy bây giờ khoảng cách trận đại chiến kia đã sớm không biết trôi qua bao lâu hơn nữa chính mình chẳng qua là nương tựa lấy huyền thiên tri đồng mượn nhờ vận mệnh quy tắc lực lượng nhìn trộm một tia lúc trước nhân quả mà thôi dạng này vậy mà có thể phát hiện chính mình ba cùng hứa tinh thần đối chiến đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại hơn nữa hứa tinh thần cũng phát hiện chính mình cuối cùng trước mắt nếu không phải đối phương xuất thủ tương trợ tô m ụ c bạch đoán chừng chính mình giờ phút này coi như không chết thần hồn cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng hơn nữa tại khủng bố như thế tồn tại trước mặt tô một bạch cũng sẽ không ngây thơ cho là mình lĩnh nộ tử vong chuyện di pháp tắc có thể hữu hiệu tựa như đi qua ss cấp kỹ năng tại hoàn chỉnh pháp tắc cùng quy tắc trước mặt căn bản là không có cách có hiệu lực như thế đối mặt v ừ a m ớ i cái k i a đạo vạn b ẹ o hư ảnh đừng nói là tử vong chuyển di pháp tắc ngay cả tử vong c h i h ả i cái này quy tắc cấp bảo vật cùng tử vong d á n g lâm lực lượng tô một bạch cũng cảm giác không phải rất bảo hiểm cứ việc hứa tinh thần không có nói qua hắn là thực lực gì tồn tại nhưng tô một bạch suy đoán đối phương có cực lớn khả năng đã bước vào phá hư quy tắc cấp độ này như vậy cùng hứa tinh thần cực chiến tất nhiên cũng là cấp độ này tồn tại ý niệm tới đây tô một bạch trong lòng không khỏi cảm thấy một trận h o ả sợ xem ra tại chính mình có niềm tin tuyệt đối bảo m ệ trước vẫn là tận lực không cần cưỡng ép nhìn trộm vận mệnh chương năm trăm chín mươi bảy ngao tân tâm khí cùng cách cục chương năm trăm chín mươi bảy ngao tân tâm khí cùng cách cục nhắc nhở ngươi hồn lực quá thấp mời kịp thời tăng lên nếu không đem rơi vào trạng thái ngủ say trước mắt hồn lực chín mươi tám hai mươi bảy năm mươi sáu vạn vang lên bên hai hệ thống cảnh báo tô mục bạch không kịp lại nghĩ lại phất tay lấy ra một đống thần hồn chi tinh hấp thu lên sau một lát hắn hồn lực t r ị rốt cục đạt đến an toàn t r ị đã không còn ngủ say phong hiểm bất quá để cho an toàn tô mục bạch lại tiếp tục hấp thu trên trăm khỏa thần hồn chi tinh sau mới hoàn toàn dừng lại、Hô. trung điệp thở ra một ngụm trọc khí tô một bạch nhìn xem vẫn tại nhẹ nhàng chấn động thời không chi luân thần n i ệ m khẽ động ông đại lượng thần lực rót vào trong đó thời không chi luân tán phát hát sắc quan g mang đột nhiên bành trướng xuyên thấu qua tinh khung hào thân thuyền hướng phía bốn phía quét sạch mà đi sau một khắc quanh q u ẩ n tại tinh khung hào xung quanh vô hình thời gian loạn lưu trong nháy mắt bị lắng lại rớt xuống tốc độ cũng khôi phục như lúc ban đầu s á c thực nói h ẳ n là phi thuyền xung quanh tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường quả nhiên hữu dụng tô một bạch sắc mặt vui mừng g a hiệu tinh khung hào tiếp tục dựa theo lộ còn có tiến về nên tọa độ cần hài lòng điều kiện thứ nhất tự nhiên là có thể thời gian dài ngăn cản vỡ vụn không gian hồng lưu phòng ngự loại bảo vật thứ hai thì là thời gian loại quy tắc trí bảo tô một bạch rất may mắn chính mình có tinh khung hào cái này nhỏ hơn c h nữa không hoàn chỉnh thời không chi lần u cũng có thể lắng lại thời gian l o ạ i lưu bằng không mà nói coi như biết lộ tuyến hắn cũng không nhất định có thể đến nơi đó có kinh nghiệm của lần này tô một bạch cũng minh bạch một sự kiện cái t i ê chính là lần sau nếu như lại thu hoạch được chúa tệ quyền hạ lục soát thời điểm phải nhớ đến tăng thêm mình có thể đến hoặc là làm được điều kiện này lần này là vận khí tốt vạn nhất lần sau vận khí không tốt đâu dù sao nữ thần may mắn quyền hành chỉ còn lại không đến thời gian một năm cho tới hôm nay tô một bạch cũng không hiểu rõ cái đồ chơi này phát động điều kiện cùng cái này quyền hành đến tột cùng phát động qua mấy lần mặc dù hắn có lòng tin trước đó lại bạch chơi ra tương tự bảo v ậ n nhưng mọi thứ cân nhắc chu toàn một chút vẫn rất có cần thiết n ư ơ n g tựa theo thần hồn mạnh mẽ ngưng tụ ra thần lực tô một bạch thông qua thời không chi luân lực lượng tại phế tích trong tinh vực bình ổn đi tới tinh cung hào mạnh mẽ đâm tới vỡ vụn không gian hồng lưu trực tiếp bị không để ý tới mỗi khi gặp phải thời gian loạn l ư lúc rót vào thần lực thời không chi luân đều sẽ đem nó lắ Cũng、may thương ờ i gian loạn l u xuất h i bạch long mộ tô một bạch sau khi rời đi bang sương cùng ngao tân trực tiếp đi tới tầng thứ hai thậm chí không cần thần hồn chỉ dẫn ngao tân liền dẫn hắn tìm tới tầng này bia đá hai cái bia đá nhìn cơ hồ giống nhau như lúc chỉ có điều trào ấn nhìn d ư ờ n g như thoáng có chút khác biệt nếu không phải cẩn thận quan sát lời nói căn bản nhìn không ra cùng tầng thứ nhất bia đá như thế nơi này bia đá cũng một mực chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì hoàn toàn chính là một cái phổ phổ thông thông bia đá mà thôi tầng thứ nhất còn có long tộc người chơi nếm thử nhưng nơi này bia đá lại sớm đã không người hỏi thăm t r u n g quanh thậm chí đã mọc đầy cỏ dại dù sao giống như vậy nhìn kỳ quái nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ chỗ dùng nào đồ vật thương bạch long trong mộ còn có rất nhiều. băng sương cũng không có trước tiên chạm đến bia đá mà là chăm chú nhìn ngao tân một cái uy hiếp được lao tân ta cho ngươi biết ta mặc dù ngươi đã là đại ca tùy tùng nhưng đừng nghĩ dành với ta tọa kỵ vị trí nghe được không có từ khi tìm tới băng sương sau ngao tân đã không biết mình bó tay rồi bao nhiêu lần hắn bất đắc dĩ thở dài nhìn xem băng sương ánh mắt có chút kỳ quái ngoại trừ ngươi ta liền chưa thấy qua ai ngồi đối diện cưỡi cái thân phận này để ý như vậy ngươi không hiểu băng sương tiêu ngạo ngóc đầu lên có thể trở thành đại ca tọa kỵ tuyệt đối là đời ta may mắn nhất sự tỉnh nói hắn một thanh nắm ở ngao tân bả vai lần nữa cường điệu. người đáp ứng trước ta tốt tốt tốt ngao tân cái chán rơi xuống ba cây hát tuyến ta bằng lòng ngươi về sau tuyệt đối không cùng ngươi đoạt tọa kỵ chi vị h ả o huynh đệ này mới đúng mà băng sương n ế t miệng cười một tiếng vô vô bộ ngực yên tâm chờ ta trưởng thành tuyệt đối bảo cây ngươi vừa dứt tiếng hắn đã lách mình đi vào trước tấm bia đá cũng đưa tay đặt ở trào ấn phía trên ông sau một khắc không biết bao nhiêu năm không có bất kỳ cái gì phản ứng bia đá dường như bị kích hoạt lên đồng dạng nồng đậm tái nhận thần quang hiện hiện ngay sau đó tái nhận thần quang có vào mang theo băng sương cùng bia đá cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ tiểu g i a hòa này ngao tân nhìn xem băng x ư ơ n g biến mất địa phương nhịn cười không được cười bất quá vừa mới đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh mà thôi vậy mà liền muốn bảo bọc hắn cái này lòng tộc thiên kiêu thật đúng là tự tin quá mức à. thật coi chính mình trung vị thần chi cảnh liền có thể nắm giữ thượng vị thần hậu kỳ chiến lược là ăn chay tổ long huyết mạch s á c thực mạnh nhưng lòng tộc chẳng lẽ liền không thể đạn sinh ra s o tổ long còn mạnh hơn tồn tại sao đối với cái này ngao tân từng có ước mơ ngay tại hắn trở thành lòng tộc thiên kiêu ngày đó một đám trưởng lão từng nói qua thiên phú của hắn mộ tính tại lịch đại lòng tộc thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp h thậm chí có thể so với vai thương bạch long thần dạng này tổ long dòng dõi nhưng ngao tân như thế vẫn còn chưa đủ hắn cả đời truy cầu là siêu việt tổ lòng trở thành long tộc từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại cứ việc lần này bại bởi bật dạng nhưng hắn ý nghĩ trong lòng nhưng như cũ kiên định t á m giai bại lại như thế nào mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh mới thật sự là kéo dài khoảng cách thời điểm vạn giới trò chơi lại không có quy định qua tùy tùng không thể so sánh bị tùy tùng mạnh không phải sao ngao tân trong mắt lóe lên một vệ vẽ kiên định phá giải thời gian quay lại phương pháp ta nhất định có thể lĩnh ngộ được về phần băng xương cái này đ ố n g nhiên xuất hiện yêu nghiệt mặc dù hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch bây giờ lại đạt được thương bạch long thần truyền thừa nhưng ở ngao tân trong mắt đối phương chẳng qua là tiểu bối mà thôi mong muốn đuổi kịp chính mình đều cần không biết bao nhiêu thời gian thì càng đừng đề cập siêu việt hắn cao ngạo không được hắn chèn ép băng xương xem như đồng tộc tiền bối hắn ngược lại sẽ còn trợ giúp đối phương mau chóng trưởng thành dù là băng xương trưởng thành sau sẽ đối với hắn thiên kiêu chi vị tạo thành uy hiếp vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào nếu là thật sự thua ở trong tay đối phương vậy cái này thiên kiêu xưng hảo ngao tân cũng khinh thường tại lại lớn bây giờ thì càng không cần nói hắn đã trở thành tô một bạch tùy tùng càng là sẽ tận hết sức lực trợ giúp băng sương một bên chờ đợi băng sương theo không gian truyền thừa bên trong đi ra ngao tân một bên giơ cánh tay lên thông qua thông tin ân tìm tới là hắn tên gọi băng sương không phải là ngũ trào kim long đúng còn tại tiếp nhận thương bạch long thần truyền thừa ân ta sẽ bảo vệ tốt hắn nói đến chỗ này ngao tân bỗng nhiên dừng một chút sửa sang lại một phen suy nghĩ sau mới lần nữa mở miệng nói đúng rồi trưởng lão còn có một việc băng sương hiện tại có cái đại ca là nhân tộc chương năm trăm chín mươi tám không phải đã nói không kích động sao tăng thêm chương năm trăm chín mươi tám không phải đã nói không kích động sao tăng thêm vạn yêu giới vực tổ long c h i h ư trưởng lão long tộc nhóm nghe thấy ngao tân nói ra sau thần tình trên mặt khác nhau thậm chí ngay cả nghe được một đầu ngũ trào kim long gọi băng sức lúc trên mặt bọn họ đều không có phong phú như vậy biểu lộ quả nhiên lại cùng nhân tộc dính líu quan hệ sao xem ra ta long tộc cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh a ha ha điểm này chúng ta đã sớm biết không phải sao lúc trước vận mệnh nữ thần cái thứ nhất bị hại nếu không chúng ta cũng không đến nỗi bị động như thế lão lục ngươi có phải hay không quên đi vận mệnh nữ thần đã từng nói lời nói ngay vậy được xưng lão lục trưởng lão long tộc thần sắp đọc lại ý của ta là biết một chút tương lai tóm lại là chuyện tốt ta xem ra ngươi vẫn là không có hiểu chúng ta có thể nhìn thấy tương lai thật là tương lai sao đã qua không thể vắn hồi tương lai thời điểm đều đang thay đổi nếu không phải như thế vận mệnh nữ thần cùng thời không chúa tể há lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy lão lục bị nói cứng miệng không trả lời được cũng không đề cập tới nữa vận mệnh sự tỉnh cầm đầu trưởng lão thở dài tuất ngao tân nhân tộc kia là ai mặc dù chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng tất cả trưởng lão long tộc đều dựng lên lỗ thai bọn hắn hiển nhiên rất muốn biết đến tột cùng là ai làm long tộc hy vọng đại ca sau một khắc ngao tân hương nghĩ đầu ảnh liền chậm rãi nói ra hai chữ bạch dạ lại là hắn nhân tộc cái k i a yêu nghiệt sao nếu như là hắn hoàn toàn chính xác có tư cách ừ bản tôn cũng muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt đi không cần hành động theo cảm tính nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bạch dạ hẳn là nhân tộc tương lai người lãnh đạo có băng xương cái tầng quan hệ này tại giữa chúng ta có chút hợp tác cũng có thể thuận lợi hơn triển khai nghe được các trưởng lão nghị luận ngao tân có chút muốn nói lại thôi lão lục nhạy cảm phát hiện điểm này lúc này mở miệng nói nói đi ngươi t r ư ở n g nào thì biến r ô n g dài như vậy ách vừa mới ta cùng bạch dạ mở ra thiên kiêu tranh phong cái này lại không phải cái đại sự gì nếu như ta nhớ không lầm bạch dạ mới tám g i a i a thế nào hắn bây giờ có thể bước ra ngươi mấy phần thực lực nhìn xem một đám trưởng lão q u ă n g tới ánh mắt tò mò ngao tân trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ ta thua rồi cái gì ngươi vậy mà bại các trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lại gật đầu một cái kia yêu nghiệt có thể ở bảy giai lĩnh nộ pháp tắc con đường cũng sáng tạo tiểu thế giới lại tại tám giai đồ thần thực lực bị áp chế tình huống hạ ngươi bại cũng đúng là bình thường thế nào thua một lần liền nổi giận lúc trước bị cựu tiêu nguyệt tiểu nha đầu kia đánh bại cũng không gặp ngươi lộ ra vẻ mặt như thế à. nghe được các trưởng láo t r e o chọc lời nói ngao tân hít sâu một hơi lần nữa mở miệng nói còn có một việc bất quá các ngươi trước tiên cần phải ưng thuận với ta nghe xong tuyệt đối đừng kích động có dám mau thả lao lục cái thứ nhất dựng râu trứng mắt lao tử tung hoành vạn giới nhiều năm như vậy dạng dị sự tình chưa thay qua nói đi Chúng ta mặc dù thật ta dù lời â tân u chuyện không khư, không kích chi nhưng thở phào nhẹ nhõm, gàn chữ, ta đã trở thành bạch lòng còn đến nào động. Ngao gàn tương tùng. có mức đó đi đã bởi rồi. ra trở ta tổ tốt tùy là l mà vì Vậy dạ này vừa nói ra toàn bộ tổ long c h i khư xung quanh phạm vi vì đó yên tĩnh ngay sau đó c u ầ n bạo năng lượng trong nháy mắt bay lên kinh khủng thần lực ba động không ngừng hướng phía bên ngoài quét sạch mà đi đồng dạng là lão lục cái thứ nhất nhảy dựng lên lấy hắn hình thể khổng lồ xung quanh tinh không đều tùy theo chấn động danh con ngươi lặp lại lần nữa còn lại các trưởng lão cũng biểu hiện kích động dị thường Đầu bóc n g ư ơ i bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì ngươi thật là ta long tộc thiên tiêu sao có thể bởi vì một lần thiên tiêu tranh phong liền đem chính mình cho bồi đi vào bạch dạ rốt cuộc có gì ma lực tiểu tử ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy đừng kéo ta ta hiện tại liền đi đem cái này t h ằ n g danh con bắt trở lại thu thập dừng lại cái này cho không h à n g long tộc mặt đều bị hắn cho mất hết không phải đã nói cái gì đều gặp sẽ không kích động sao ngao tân nhỏ giọng thầm thì một câu xem ra quá lâu không có bị đánh tiểu tử ngươi có chút nhẹ nhàng a nghe thấy lao lục trưởng lao t â m trầm lời nói ngao tân không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra kết thúc làm sao lại không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra đâu hơn nữa còn bị lão lục trưởng lão cho ghi nhớ nếu không vẫn là tạm thời đừng về tổ lòng c h i khư ý nghĩ này vừa mới toát ra cầm đầu trưởng lão liền lên tiếng chờ băng x ư ơ n g tiếp nhận xong truyền thừa lập tức lăn trở lại cho ta tùy t u n g khế ước chúng ta còn có thể cưỡng ép giải trừ ngay vậy ngao tân vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc lên đại trưởng lão không cần ta bằng lòng sự tỉnh sẽ không đổi ý nói xong câu đó sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón sắp đến mưa to gió lớn nhưng vô luận như thế nào hắn đã chọn ra lựa chọn cũng sẽ không lại cưỡng ép giải trừ cái này khế ước nếu là làm ra như thế sự tình hắn cũng không phải là ngao tân chỉ có điều trong tưởng tượng giận mắng cũng không xuất hiện một đám trưởng lão nghe thấy câu trả lời của hắn sau ngược lại biến không còn kích động tựa hồ là ngầm cho phép chuyện này đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn chỉ là trở thành bạch dạ tùy tùng nếu để cho bọn hắn biết băng xương cái này tương lai hy vọng trước đó vẫn luôn là bạch dạ toạ kỵ hơn nữa ngay cả giải trừ khế ước sau còn hấp tấp gọi đối phương chủ nhân không biết đạo trưởng lao nhóm sẽ tức thành cái d ạ n gì đây cũng là ngao tân lựa chọn giấu giếm chuyện này nguyên nhân một trong đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là mong muốn giúp bạch dạ giảm bớt một chút phiền thoái không cần thiết thằng đến ngao tân quốc máy thông tin sau lão lục trưởng lão mới vẻ mặt sốc nổi ngửa mặt lên trời thét g i ả i t r ờ i phạt ta long tộc làm sao lại ra nhiều như vậy cho không hàng a ngay vậy bên cạnh hắn ngũ trưởng lão nhất miệng đ ừ n g g à o cũng không biết ai làm ban đầu mong muốn cho không người khác đều không cần không phải đã nói không đề cập tới chuyện này sao lão lục trưởng lão thần s ắ c đọc lại t h ở p h ì phò ngầm miệng lại hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm chín mươi chín phế tích trong tinh vực tâm chỗ đặc thù khác t h c biệt đ i n duy nhất chính là tô một bạch lòng bàn tay thời không chi luân chấn động tần suất so trước đó tăng nhanh hơn rất nhiều huyền tiên tri đồng đẳng cấp không đủ sao tô một bạch nhữ nhữ mày vẫn là nói có thể nhìn trộm vận mệnh ánh mắt cũng không thể nhìn trộm thời không bây giờ huyền thiên tri đồng vẫn chỉ là pháp tắc cấp đồng t h u ậ t không hai biến tình huống hạ chỉ có chờ tô một bạch hoàn toàn ngộ ra vận mệnh quy tắc sau khả năng thăng cấp làm quy tắc cấp đồng t h u ậ t nó không cách nào nhìn ra dấu ở trong khu vực này sự vật cũng đúng là bình thường bởi vì tô một bạch rất rõ ràng m ả n h này nhìn như thường thường không có gì lạ tinh không bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì nhờ vào ngươi lão h ỏ a kế nhẹ nhàng nuốt ve trong tay thời không trí luân tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trực tiếp đem tinh khung hào thu vào muốn chân chính tới mục đích cưới phi thuyền dạng này ngoại vật là làm không được、Hoa. tô m ụ c bạch tay cầm thời không chi luân xuất hiện tại yên t ĩ n h tinh không sát na lòng bàn tay hắc bạch đ ơ m dương ngư luân bản liền cực tốc xoay tròn trong chốc lát hắc bạch sen lẫn thần quang đem tô m ụ c bạch toàn thân b a o khỏa tạo thành một tầng cùng loại với bọt khí cắt ngăn đây cũng không phải là thời không chi luân bảng tin tức bên trên bây giờ có năng lực mà là nhận lấy phế tích tinh vực ảnh hưởng biểu hiện ra đặc thù phản ứng phía trước không có vật gì tinh không bên trong phản phất có thứ gì đang hấp dẫn thời không chi luân nó mang theo tô một bạch không ngừng hướng phía phế tích trong tinh vực tâm vị trí chậm rãi tiếp cận bị hắc bạch thần quang báo khỏa tô một bạch có thể bất quá có thời không chi luân bảo hộ những thời giờ này loạn lưu không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng màu trắng đen bọt khí bọc vào tô một bạch tốc độ cũng không nhanh nhưng lại m ư ờ i p h ầ n ổn theo không ngừng tiếp cận tô một bạch bên t i m e r hồ chuyển đến một hồi dòng nước thanh âm d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m rốt cục muốn gặp được ngươi tô một bạch mắt sáng như đuốc đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh quang căn cứ hư vô khe hở cho ra tin tức nơi này chính là khoảng cách gần hắn nhất hơn nữa có thể che đậy quy tắc chúa tể cảnh tồn tại c ả n biết địa phương thời không trường hạ lúc trước hứa tinh thần cùng hư không quân chủ trận đại chiến kia dư ba không chỉ là đem mảnh tinh vực này hoàn toàn biến thành phế tích hơn nữa còn bởi vậy đưa tới thời không trường hạ đương nhiên tồn tại ở phế tích tinh vực bất quá là thời không trường hạ trong đó một đầu nhánh sông mà thôi dưới tình huống bình thường thời không trường hạ ở khắp mọi nơi nhưng lại liền quy tắc chúa tể đều khó mà bước vào trong đó nơi này nhánh sông hoàn toàn là bởi vì lần kia đại chiến ảnh hưởng mới bị thời gian dài trói buộc tại nơi này thần khi nào sẽ lặng yên rời đi vạn giới bên trong không người biết được nơi này tồn tại thời không trường hạ liền thợ săn tiền thưởng ra tình báo đều không có bất kỳ cái gì ghi ch bất quá tô một bạch suy đoán thợ săn tiền thưởng ra phía sau quy tắc chúa tể khẳng định có hiểu biết nhưng dạng này tin tức đối phương hiển nhiên không có khả năng lấy ra bán chỉ có cùng cảnh giới tồn tại mới có tư cách từ đối phương trong tay đạt được loại này đẳng cấp tình báo nếu như không phải ngẫu nhiên thu hoạch được chúa tể quyền hạn tại hư vô trong khe hở tìm thấy được cái tin này tô một bạch không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng biết được theo tử vong thánh điện bên trong biết được đích đến của chuyến này lại là thời không trường hà nhánh sông sau tô một bạch liền không kịp chờ đợi chạy tới hắn mục đích của chuyến này cũng tăng lên một cái cái kia chính là thử một chút có thể hay không ở đây nhường thời không chi luân lực lượng khôi phục một chút hắn còn nhớ rõ vừa tiến vào vong linh dưới lúc sở dĩ có thể cùng hứa tinh thần đối đầu lời nói cũng là bởi vì thời không chi luân bên trong tồn tại thời không trường hà chi thủy chỉ cần đi vào thời không trường hà nhánh sông bên trong thời không trường hà chi thủy còn không phải mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu bất quá đây chỉ là tô một bạch phán đoán mà thôi chân chính tình huống chỉ có bước vào thời không trường hà n h á n h sông sau khả năng tin tưởng theo màu trắng đen bọt khí không ngừng xâm nhập tô một bạch bên thai chuyển đến nước sông chạy sôi âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng không biết qua bao、lâu. hắn đ ỗ n g nhiên con người c o rụt lại một đầu vô hình vô chất trường hà đ ỗ n g nhiên ánh vào trong thần hồn của hắn đầu này trường hà rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhan sắc cùng hình dạng nhưng tô một bạch lại chân thật cảm nhận được thần tồn tại cũng không phải là sử dụng ánh mắt nhìn thấy mà là đến từ thần hồn cảm thụ rầm rầm róp rách nước sông chạy xuôi âm thanh càng thêm rõ ràng lòng bàn tay âm dương ngư dường như sống tới đồng dạng tốc độ đột nhiên tăng vọt tô một bạch trong khoảnh khắc liền đã mất đi tất cả giác quan khi hắn khôi phục lúc đã đi tới một mảnh không gian kỳ dị cùng lúc đó bên hai cũng truyền tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở, Tử v o nhắc g giới vực n á n sông bên n h h mờ.、Nhắc、nhở xin chớ tùy ý bước vào thời không trường hà bên trong để tránh mê thất tại thời không loạn lưu bên trong nhắc nhở bên bờ cũng không phải tuyệt đối an toàn nếu như tùy ý đi lại tự gánh lấy hậu quả nhắc nhở chờ tại bên bờ người thời không tốc độ chạy sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhắc nhở nếu như nhìn thấy thời không trường hà bên trong có sinh vật tồn tại chớ ngạc nhiên thần có lẽ là thời không trường hà người đưa đỏ nói là nhắc nhở nhưng trên thực tế càng nhiều lại là cảnh cáo tô một bạch đem tất cả tin tức tiêu hóa song sau mới quan sát tỉ mỉ lên mảnh này không gian kỳ dị hắn lúc này đứng thẳng vị trí vừa vặn ở vào một dòng sông nhỏ bên bờ trước mắt tiểu hà nhìn thường thường không có gì lạ tựa như là lam tinh bình thường nhất dòng sông đồng dạng chậm rãi chạy xuôi trừ cái đó ra nơi này không còn có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại tiểu hà hai bên bờ bên cạnh mặc dù nhìn không thấy cuối nhưng là trống rỗng cái gì cũng nhìn không thấy cái này cùng tô một bạch thầm nghĩ tượng thời không trường h ạ hoàn toàn khác biệt mặc dù nói chỉ là nhanh sông nhưng cái này nhìn không khỏi cũng quá bình thường một chút ta tô một bạch nhữ mày duy nhất có chút kỳ quái địa phương chính là chưa đi đến nhập nơi này trước rõ ràng còn có thể rõ ràng nghe được nước sông chạy xuôi thanh âm nhưng sau khi đi vào lại ngược lại thanh âm gì đều nghe không được đây thật là thời không trường hà nhanh sông cứ việc có hệ thống nhắc nhở âm tô một bạch vẫn như cũ nhịn không được phát ra nghi vấn thật sự là bởi vì con sông này bình thường có chút quá mức ma xui quỷ khiến ở giữa tô một bạch chậm rãi đưa tay vươn hướng tiểu h à hệ thống chỉ nói là không cần tùy ý bước vào trong đó dùng xúc cảm chịu một chút hẳn là không chuyện gì à bình thường mà nói lấy tô một bạch cẩn thận là sẽ không tùy tiện làm ra như thế bất chấp nguy hiểm sự tình nhưng giờ phút này lại không biết vì sao trong mắt của hắn tràn đầy thăm dò thời không trường hà dục vọng ngay cả h u y ề n tiên h tri đồng cũng khi tiến vào nơi này sau đã mất đi tác dụng ông thời khắc mấu chốt thời không chi l u ô n bỗng nhiên xuất hiện tại tô một bạch bàn tay trước tản ra nồng đậm màu trắng đen tần h quang đem hắn sắp đụng chạm đến nước sông t a y ngăn cản trở về ba tô một bạch đột nhiên theo vừa mới loại kia t r ạ n g thái bên trong giật mình tỉnh lại đôi mắt r g d ầ y lúc này trước mắt đầu này thường thường không có gì lạ tiểu hà trong mắt hắn nghiễm nhiên đã như là hồng thủy manh thu đồng dạng đáng sợ chương sáu trăm tấn thăng sinh mệnh chi hoa chương sáu trăm tấn thăng sinh mệnh chi hoa vừa mới ta là thế nào tô m ộ c bạch nhìn xem rút về tay trong lòng một trận hoảng sợ nếu như không phải thời không chi luân hắn cũng không biết làm như vậy sẽ xảy ra hậu quả như thế nào nhưng theo thời không chi luân phản ứng đến xem hiển nhiên không có kết quả tốt hắn treo mặc dù mở lớn nhưng đối với thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lại cơ hội là nhất khiếu bất thông duy nhất hiểu rõ một chút da lông cái sau cũng giới hạn trong sáng tạo thể nội tiểu thế giới lúc lĩnh ngộ thiên thai thế giới pháp tắc mà thôi đã qua sử dụng thời không hai loại sức mạnh đều làm ư ợ n nhờ thời không chi luân nếu quả như thật mê thất tại thời không loạn lưu bên trong tô m ụ c bạch căn bản không biết nên như thế nào tự cứu coi như sử dụng thai biến vậy cũng phải có ý thức chủ quan mới được c trời mới biết mê tất h tại thời không loạn lưu bên trong sẽ là dạng gì tình huống may mắn có ngươi tô m ụ c bạch vỗ vỗ thời không chi luân cái sau cũng rung động nhẹ nhẹ mấy lần dường như nghe hiểu lời hắn nói ngay sau đó thời không chi luân âm dương ngư mắt đẫu nhiên hiện lên đại lượng minh văn sau đó hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập tô m ụ c bạch m i tâm đây là tô m ụ c bạch con ngươi chừng lớn trong mắt không khỏi hiện lên một vệ vui mừng vừa mới thời không chi luân phản hồi tin tức mặc dù có chút mơ hồ nhưng cơ bản ý tứ hắn lại có thể minh、bạch. cùng hắn suy đoán bên trong như thế nơi này thực sự có thể đủ nhường thời không chi luân khôi phục một chút lực lượng chỉ có điều khôi phục phương thức lại khiến tô m ụ c bạch có chút không nghĩ ra thả câu thế nào câu tô m ụ c bạch nỉ non một câu hắn lại không cá hô can hơn nữa coi như mang theo đẳng cấp gì cần câu khả năng tại thời không trường hà bên trong thả câu càng quan trọng hơn là câu cái gì những này chân chính trọng yếu tin tức thời không chi luân là một chút cũng không có sách không biết là bởi vì không hoàn chỉnh nguyên nhân còn là bởi vì cái gì khác đang lúc tô một bạch nghi hoặc lúc thời không chi luân lại lần nữa sáng lên nồng đậm màu trắng đen thần quang ngay sau đó nó ngay tại tô một bạch ánh mắt kinh ngạc bên trong phát sinh biến hóa ông song s á c thần quang xen lẫn âm dương ngư đ ỗ n g nhiên một phân thành hai phiêu phủ ở tô một bạch trước mắt ngay sau đó màu trắng dương cá mắt cá lấp loe qua mang thân cá cũng theo đó cấp tốc kéo dài màu đen âm ngư càng là trực tiếp kéo thành một đường bất quá thời gian trong ngay mắt thời không chi luân liền đã xảy ra lòng trời lở đất giống như biến hóa tô một bạch nhìn xem trong tay màu trắng cần câu khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc còn có tay này hô hấp ở giữa luân bàn t r ạ n thời không chi luân đã biến thành một cây thật dài cần câu g i y câu bộ phận thì là đại biểu cho thời gian quy tắc chi lực màu đen âm n g ư có lẽ hiện tại nên gọi nó thời không cần câu tô m ụ c bạch đánh giá cần câu cùng dây câu vẻ mặt có chút kỳ quái không hổ là thả câu thời không trường hà cần câu liền câu đều không có ông thời không cần câu nhẹ nhàng rung động dường như đã có chút không thể chờ đợi tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ t ố t đừng thúc bây giờ liền bắt đầu câu lời nói ở giữa hắn hướng thẳn g đến phía trước tiểu hà vung lên cần câu lặng yên không một tiếng động ở giữa màu đen dây câu liền rơi vào trong nước sông nhanh như vậy đã có đổ vật mắc câu rồi trong chốc lát dây câu liền kéo căng thẳng tắp cùng lúc đó tô một bạch cũng cảm nhận được trên tay chuyển đến một cỗ to lớn sức lôi kéo k i a cố kinh khủng l ự c đạo tựa như là câu được cả một cái thế giới giống như lên cho ta tô một bạch cắn răng vận dụng lực lượng toàn thân thật vất vả mới một lần nữa đem dây câu kéo nhưng làm hắn mắt trận tròn chính là màu đen dây câu bên trên liền một giọt nước đều không có không tin tả tô một bạch lần nữa vung can nếm thử mấy lần sau hắn cuối cùng là xác nhận một sự kiện tia cố kinh khủng sức lôi kéo căn bản cũng không phải là có cái gì mắc câu rồi mà là thời không trường hạ chạy xuôi lúc mang tới áp lực mà thôi hơn nữa cỗ lực lượng này rất có thể vẫn là bị thời không cần câu cắt giảm qua vô số lần suy nghĩ minh bạch điểm này tô một bạch không khỏi nhớ mày không có câu được đồ vật chính mình cũng hơi kém kéo không nổi nếu là thật sự câu được cái gì kia không trả trực tiếp đem chính mình lôi đi vào ý niệm tới đây hắn lúc này một lần nữa đem dây câu kéo ông thời không cần câu lập tức rung động nhẹ nhẹ lên thúc giục tô một bạch tranh thủ thời gian bắt đầu thả câu chớ nóng n ổ i ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ đầu tiên chờ chút đã vỗ vô thời không cần câu tô một bạch thần niệm cái động trực tiếp đem nó thu hồi sau đó trong đ â y hắn hiện ra một đoá thịnh p h o n g đoá hoa sinh mệnh chi hoa đoá này p h á p tắc cấp hoa tác dụng ở chỗ tăng tốc thần thể ngưng tụ tốc độ đổi một câu nói chính là có thể đại lượng tăng lên thuộc tính nhường người chơi có thể lại càng dễ ngưng tụ ra thần thể dù sao thần thể lực lượng cùng bình thường sinh vật đục thể đã không phải là một cái khái niệm tô m ụ c b ạ c h sở dĩ một mực không có sử dụng chờ chính là giờ phút này ngược lại đã tìm đến b ạ c h chơi quy tắc đại đạo trước không đội giải quyết thân thể sắp sụp đổ vấn đề mới là trọng yếu nhất tay cầm sinh mệnh chi hoa tô một mạch trực tiếp ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu sinh mệnh chi hoa nhắc n h ắ mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hạ một tấn thăng làm quy tắc cấp chí bảo thế giới chi thụ không tiêu hao tuyển hạ hai thăng hoa là phá hư quy tắc cấp chí bảo vạn giới mẫu thụ tiêu hao một ngàn tỷ hồn tinh tuyển hạ n ba tuyển hạ n ba đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính tiêu hao chín nghìn hồn lực vạn giới mẫu thụ cái tên này nhường tô một bạch vì đó khẽ giật mình không hơn vạn đ ứ hồn tình tiêu hao hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể gánh vắt lên hơn nữa một đoạn thời gian rất dài bên trong quy tắc cấp chí bảo thế giới chi thụ cũng đầy đầy đủ hắn sử dụng. Bất quá tại bạch bạch biến tại trước đó, tô một bạch đầu tiên là ánh mắt tụ. Kèm theo thai biến đặc tính. Ông, hồn lực hóa thành năng lượng, rót quá đầu ánh chơi đặc Chín nghìn hồn hóa ngưng lượng, đó, Ông. Kèm là lực vào năng sau i chi n mệnh h h o bên trong. s a một lát cái này pháp tắc cấp bảo vật đã được thành công kèm theo hặc giống như thai biến đặc tính tô một bạch cũng không có vội vã xem xét ngược lại lại chạy không được hắn hít sâu một hơi lần nữa phát động thai biến thiên phú thấn thăng nhất dài ông sau một khắc kinh khủng sinh mệnh chi lực chống rông xuất hiện điên cũng tràn vào sinh mệnh chi hoa bên trong đoán à y lớn chừng bàn tay tiểu hoa đông nhiên bắt đầu cực tốc bành trướng hình thái cũng đã xảy ra biến hoa cực lớn một khắc trước vẫn là một b á hoa sau một khắc liền trở thành một gốc cây giống thời gian trong nháy mắt cây giống liền đã vượt qua tô một bạch thân cao hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành không tốt tô một bạch con người đột nhiên co giục lại thế giới chi lực quét sạch trong nháy mắt đem bạch chơi tấn thăng bên trong thế giới chi thụ thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa mới hệ thống cảnh cáo thời không trường hà hai bên bờ cũng không phải tuyệt đối an toàn mặc dù trong tầm mắt cái gì cũng không có nhưng cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện xấu thế giới chi thụ n g h e xong liền biết có thể dáng dấp rất lớn vạn nhất phát động thứ gì chạy cũng không kịp kế lần trước sự kiện sau tô m ộ c bạch cố ý hiểu qua thể nội tiểu thế giới cũng không phải là độc lập bí cảnh nó là phụ thuộc người chơi mà tồn tại bởi vậy coi như thế giới chi thụ tại thể nội tiểu thế giới bạch chơi tấn thăng tiêu hao cũng sẽ là tử vong giới vực hoặc là toàn bộ vạn giới năng lượng đây cũng là tô m ộ c bạch tại hư vô khe hở lúc vì sao lại yêu cầu không phải độc lập bí cảnh nguyên nhân huyết giới bí cảnh bị hút khô phá hủy kinh nghiệm hắn cũng không muốn một lần nữa chương sáu trăm linh một cái này cùng ít giờ khác nhau ở chỗ nào tăng thêm chương sáu trăm linh một cái này cùng ít giờ khác nhau ở chỗ nào thăng thêm thế giới chi thụ được thu vào thể nội tiểu thế giới trong nháy mắt đã trưởng thành là một gốc cao hơn mười mét cây giống tô m ụ c bạch còn chưa nghĩ ra đưa nó an trí ở đâu tiểu g i a hỏa này liền một đầu đâm vào tử vong chi hải trung ương kim sắc vòng xoáy bên trong cũng là thật biết tìm vị trí tô m ụ c bạch mỉm cười cứ việc thế giới chi thụ còn ở vào bạch chơi trong quá trình thăng cấp nhưng đã bắt đầu tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là năm ngày trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng thai biến thiên phú nếu không tấn thăng đem thất bại không ngoài sởi cùng lúc trước tấn thăng huyết hải như thế cũng là năm ngày thời gian trong khoảng thời gian này đối với vạn giới người chơi mà nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới có thế giới chi thụ tấn thăng quá trình bên trong tán phát sinh mệnh chi lực gia trì tô một bạch cũng không lo lắng cho mình thân thể sẽ ở trong thời gian này sụp đổ bây giờ hắn càng muốn biết quy tắc cấp trí bảo thế giới chi thụ có thể cho chính mình mang đến như thế nào tăng lên nếu như nói kim sắc huyết hải dung nhập tử vong chi hải nhường tô một bạch nắm giữ vô cùng vô tận thần hồn chi lực h i ệ thế giới chi thụ cắm rễ tại thể nội tiểu thế giới mang tới chính là hải lượng sinh mệnh chi lực theo có lực lượng này du nhập g n tô một bạch thể nội tiểu thế giới dần dần biến sinh cơ bừng bừng lên đầu tiên là tử vong c h i h ả i sinh mệnh c h i lực quét sạch qua địa phương bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chút lục sắc đáy biển thảm thực vật gặp tô một bạch vẻ mặt biến đổi đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó tại sinh mệnh trong ngộng cảnh triệu hồi ra vong linh sinh vật kết quả sinh mệnh c h i lực tại những sinh vật khác xem ra tuyệt đối là vật đại b ổ nhưng đối với vong linh sinh vật mà nói lại là trí mạng nhất độc dược sinh mệnh cùng tử vong hoàn toàn là lẫn nhau đối lập hai loại quy tắc bây giờ thể nội tiểu thế giới xuất hiện đại lượng sinh mệnh tri lực ngủ say tại trong biện thiên thai quân đoàn chẳng phải là kết thúc nhưng khi tô một bạch đem thần nghiệm chìm vào tử vong chi h ả i sau lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người chỉ thấy thiên thai quân đoàn giờ phút này chẳng những không có biểu hiện ra đối với sinh mạng chi lực bài xích ngược lại bắt đầu chậm dai hấp thu lên cỗ này cùng tự thân thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng đây là tình huống như thế nào vong linh sinh vật đều có thể hấp thu sinh mệnh lực cái này cùng hít thuốc v i ệ n khác nhau ở chỗ nào nhìn thấy một màn này tô một bạch đầu tiên là cảm thấy một hồi kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn liền đột nhiên kịp phản ứng có thể như thế trái ngược lẽ thường tình trạng ngoại trừ bờ u g cấp h a i biến đặc tính bên ngoài còn có cái gì lực lượng có bản sự này ý niệm tới đây hãn vội vàng điều ra thế giới chi thụ hai biến đặc tính xem xét cái này quy tắc cấp trí bảo mặc dù còn tại trong quá trình thăng cấp nhưng hai biến đặc tính là pháp tắc cấp lúc kèm theo ngoại trừ miêu tả chủ thể bên ngoài hiệu quả cũng sẽ không xảy ra biến hóa cũng không ảnh hưởng xem xét hai biến đặc tính một thế giới chi thụ bên trong năng lượng quần quận không dứt cho dù vạn giới hủy diện cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai thế giới chi thụ tồn tại ở thể nội tiểu thế giới lúc tiểu thế giới người sáng tạo đem thời điểm nhận sinh mệnh chi lực cường hóa bị động rèn luyện thân thể ba thế giới chi thụ dựng dục sinh, mệnh chi lực sinh ra một loại nào đó d i biến nhưng mà này còn chỉ là pháp tắc cấp bảo vật kèm theo hai biến đặc tính tô một bạch rất chờ mong hấp thu đầy đủ nguồn lực sau vì chính mình có rất nhiều quy tắc cấp bảo vật kèm theo hai biến đặc tính sau hiệu quả sẽ có nhiều khoa trương quan bế t h a i biến đặc tính giao diện tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ lần nữa nhìn thoáng qua ngủ say tại đáy biển thiên thai quân đoàn bây giờ vừa mới bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi lực bọn chúng còn nhìn không ra biến h ó a quá lớn không hơn vạn giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua hấp thu sinh mệnh chi lực vong linh đại quân chắc hẳn có thể mang đến một chút vui mừng ngoài ý mớn nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch không khỏi khỏe miệng g ẽ n h nếp đã từng tử vong chỗ tệ hẳn là cũng không có dạng này đại quân a thiên thai quân đoàn mặc dù còn không có biến hoá nhưng tử vong chi hải biên giới lại tuần tự b ộ c phát ra mấy đạo khí tức cường đại vâng, vâng, vâng. A mông ba người cùng một thời gian phóng lên t ậ n trời sau lưng ác ma chi rực chập trờn tham lam hấp thu càng lúc càng nồng nặc sinh mệnh chi lực trước đó tại sinh mệnh ngộng cảnh thời điểm bọn hắn ngay tại gấp m ộ ư ơ i cao cấp sinh mệnh chi quan gia trì hạ n hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng khi đó khoảng cách ngưng tụ thân thể l i ề n đã chỉ có cách xa một bước bây giờ tại thế giới chi thụ ảnh hưởng dưới ba người rốt c ụ c bước qua cái kia lạc o hàm đ ặ t đến ngưng tụ gia thân thể yêu cầu trong chốc lát ba tôn đỉnh thiên lập địa ma hoàng liền xuất hiện ở tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong ba cũng không mất đi t h ầ n t r í biết giờ phút này không thể bước vào tử vong chi hải bởi vậy vẫn như cũ bay trên trời cao bên trong chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ hình thể quá mức khổng lồ khoảng chừng mấy vạn mét chi cao mặt mũi dữ tợn giống như địa ngục các quỷ vốn lượn xương ác ma phảng phất muốn đâm thùng tiên h cung bên ngoài thân thiêu đốt lên địa ngục liền diễm càng là làm cả tiểu thế giới đều biến nóng rực lên thánh diệt cấp đỉnh phong ma hoàng đặc ở bất kỳ một cái nào tiểu thế giới bên trong đều là đủ để hủy thiên diện địa tồ tại đương nhiên, cùng băng xương chân thân so sánh ba vẫn là kém xa lắm bây giờ duy nhất có thể phân biệt bọn hắn thân phận chỉ còn lại đỏ vàng lục làn da nhan sắc ngay sau đó ba thân thể dần dần biến trong suốt lên đầu tiên là làn da sau đó là huyết đ ụ c kinh mạch cuối cùng là sương cốt phá rồi lại lập đây là ngưng tụ thần thể một bước cuối cùng u lan cùng linh vũ cũng theo sát phía sau theo tử vong chi hải bên trong sông r a cả hai sau lưng lăn lộn sắt thay đổi dần cánh chim vỗ nhẹ nhẹ đánh đôi mắt đẹp đóng chặt hai tay khẽ nếp điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi lực cùng lúc đó tô một mạch bên t a i cũng chuyển tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hôm nay tăng thêm d â n lên chương sáu trăm linh hai biến mất thế giới chi thụ n h ắ chương n ở t thể sáu t r ă n linh hai lực i ế n mất t h u ộ c t í n giới chi thụ nhắc nhở thân thể của ngư i nhận sinh mệnh chi lực rèn luyện toàn thuộc tính một trăm chủ thuộc tính n g o à i định mức một trăm h thế giới chi thụ dựng dục ra sinh mệnh chi lực tại quét sạch toàn bộ tiểu thế giới sau rốt cục bắt đầu rèn luyện lên tô một bạch thân thể toàn thuộc tính một trăm chủ thuộc tính n g o à i định mức một trăm n h ì n dường như cũng không cao đừng nói là cùng bản nguyên chi lực quán chu tăng lên so sánh với ngay cả bản nguyên chi lực tẩy luyện hiệu quả cũng so ra kém nhưng sinh mệnh chi lực rèn luyện lại không phải duy nhất một lần mỗi một phút mỗi một giây tô một bạch thuộc tính đều tại tăng lên lấy một giây đồng hồ một trăm một phút chính là sáu nghìn một ngày hai mươi bốn giờ chính là kinh người tám trăm sáu mươi b ố vạn chủ thuộc tính còn có ngoài định mức tăng lên càng là đạt đến kinh khủng một bảy trăm hai mươi tám vạn như thế tiếp tục tăng lên ta sẽ không còn không có đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại liền bắt đầu ngưng tụ thần thể đi tô một bạch trong lòng mơ hồ có chút kích động thế giới chi thụ cái này quy tắc cấp trí bảo mặc dù còn không có tấn thăng hoàn tất nhưng đã mang đến cho hắn cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ sinh mệnh chi lực vẹn vẹn chỉ là thế giới chi thụ tự nhiên dựng dục ra năng lượng mà thôi còn chưa không phải nó tác dụng chân chính dù là như thế cỗ năng lượng này đối tô một bạch tăng lên hiệu quả cũng hoàn toàn không phải p h á p tác cấp sinh mệnh chi hoa có thể so sánh được p h á p tác cấp bảo vật cùng quy tắc cấp trí bảo ở giữa nhìn như chỉ là nhất giai t r ê n h lệch nhưng trên thực tế cả hai căn bản là không có cách đánh đồng có lẽ làm thế giới chi thụ trưởng thành đến c ự c h ạ n sau t ù y ý một mảnh lá cây liền có thể so ra mà vượt một đoá sinh mệnh chi hoa cũng k ó nói cảm thụ được trong cơ thể mình càng thêm sức mạnh cường thịnh tô một bạch không khỏi nắm chặt lại quyền chỉ là ánh mắt của hắn l ạ ưng ô cục đang lúc này tử vong chi hại trung tâm kim sắt tuyển qua đột nhiên thoát ra liên tiếp bọc khí tô một bạch ánh mắt nhìn lướt qua còn tại ngưng tụ thần thể năm người sau lúc này mới nhìn về phía vòng xoáy chỗ sau một khắc hắn liền sử dụng thần hồn chi lực tại thể nội tiểu thế giới bên trong ngưng tụ ra một bộ hình chiếu chuẩn bị thần sáng tạo tiểu thế giới là phụ thuộc vào người sáng tạo bởi vậy mặc dù tô một bạch có thể đem không chống c ự sinh vật thu nhập thể nội tiểu thế giới nhưng tự thân lại không biện pháp tiến vào theo hắn hiểu rõ chỉ có làm thể nội tiểu thế giới trưởng thành đến trình độ nào đó sau người sáng tạo mới có thể tiến vào chỉ có điều tô một bạch bây giờ trình độ còn kém rất xa g i á n g dấp nhanh như vậy sao tô một bạch thần hồn hình chiếu lăng không hư đứng ở kim sắc tuyển qua phía trên ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới cảnh tượng ngay sau đó thế giới chi thụ liền từ vòng xoáy bên trong giỏ da tươi tốt thân cảnh ngắn n g ủ một hồi thời gian nó cũng đã phát triển đến trình độ như vậy ầm ầm tô m ụ c bạch thể nội tiểu thế giới theo thế giới chi thụ ngoi đầu lên mà chấn động nguyên bản liền bởi vì tử vong chi hải mà thời điểm đều tại khuyết trương tiểu thế giới bây giờ khuyết trương tốc độ lập tức biến nhanh hơn tiểu thế giới mỗi mở rộng một phần tử vong chi hải cũng biết tùy theo biến lớn biến sâu thế giới chi thụ trưởng thành cũng không có đình chỉ nó vẫn tại điên cuồng hấp thu năng lượng lớn mạnh tự thân kể từ đó cả hai liền tạo thành một loại q u ỷ dị cân bằng tùy ý thế giới chi thụ như thế nào trưởng thành nó vẫn như cũ chỉ có thể ở tử vong chi hải bên trong lộ ra một cái đỉnh tô một bạch cũng không rõ ràng đây có phải hay không cùng nó còn không có tấn thăng song có quan hệ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục bất luận cả hai ai mạnh hắn đều là sau cùng người được lợi lúc này a m ô n g ba người đã thành công ngưng tụ ra thân thể cảm nhận được tô m ụ c bạch thần hồn hình chiếu tồn tại s a u ba tôn khổng lồ ma thần trong nháy mắt biến thành người bình thường lớn nhỏ nhanh chóng đi vào tô m ụ c bạch bên cạnh lão đại cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới chi thụ a m ô n g cái thứ nhất hét lên kinh ngạc giữa leo cùng lục mao cũng phối hợp lấy mở to hai mắt nhìn biểu hiện ra một bộ không hiệu gì chỉ biết rất lợi hại thân sắc thế nào ngươi cũng biết thế giới trí thụ tô một bạch nhữ mày ích chỉ là nghe nói qua a m ô n g lúng túng lắc đầu như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực lại thêm là lao đại bút tích của ngươi ngoại trừ thế giới chi thụ bên ngoài ta liền thật không biết còn có thể là cái gì a m ô n g nhìn không ra a lúc nào thời điểm khai thiếu ú lan t r e o tức thanh â m vang lên nàng cùng linh vũ cũng thành công ngưng tụ ra t h ầ n thể chạy tới lúc này cả hai mặc dù còn không có chân chính đột phá tới mười một giai pháp t á t chi chủ cảnh nhưng bởi vì thần thể nguyên nhân sau l ư n g tám cánh dĩ nhiên đã gia tăng tới mười cánh giờ phút này ú lan hai tay ôm ngực cười t ủ n tỉm nhìn xem a n ô n g cái sau vốn là đỏ mặt lập tức biến càng đỏ cũng không biết là bị khen thẹn thùng vẫn là t r ọ tức ngươi biết cái gì ta bình thường gọi là đại trí giả ngu chỉ là hắn lực lượng rõ ràng có chút không đủ ngay sau đó dưa leo cùng lục mao vang lên tiếng phụ họa hoàn toàn nhường câu nói này rảo biện trở thành trò cười đại ca nói rất đúng hai nhìn xem a mông q u í n h bách bộ dáng lũ lan hơi kém cười đến gậy luôn rồi linh vũ lại không có để ý tới mấy người đàn tiếu h con mắt chăm chú mà nhìn xem kim sắc tuyển qua bên trong thế giới chi thụ đáy mắt hiện lên một vệ t r â n kinh ngay sau đó n à n g liền ngẩng đầu nhìn về phía tô một bạch đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái đại nhân không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể khiến cho thế giới chi thụ lại xuất hiện lúc ạ i hiện, xuất tô một b trước sinh mệnh nữ thần biến mất vạn giới bên trong xuất hiện rất nhiều mong muốn đem thế giới chi thụ chiếm làm của riêng kinh khủng tồn tại nhưng làm cho người tiếp nối u là thế giới chi thụ dường như cũng theo sinh mệnh nữ thần cùng nhau biến mất dù là những cái tia kinh khủng tồn tại đem toàn bộ sinh mệnh giới vực đều lật cả đáy lên trời cũng không thể tìm tới bất kỳ manh mối linh vũ có chút lo lắng nhìn xem tô một bạch nhẹ dọn g nhắc nhở đại nhân thế giới chi thụ tin tức ngàn vạn không thể bị người khác biết nếu không tuyệt đối sẽ dẫn tới quy tắc chúa tể cảnh kinh khủng tồn tại ôi tiểu vũ ngươi đây cũng đừng lo lắng ưu lan ôm linh vũ cười nói đại nhân đồ tốt thứ nào sẽ không dẫn tới quy tắc chúa tể ngấp nghẽ bây giờ bất quá chỉ là nhiều một gốc thế giới chi thụ mà thôi linh vũ gương mặt xinh đẹp có chút p h i m hồng lúc này mới kịp phản ứng sở hữu cái này nhắc nhở hoàn toàn chính là dư thừa. t ử vong chi hải tử vong thánh điện thời không chi luân tuy ý một cái đều đủ để nhường vạn giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu thế giới chi thụ tuy mạnh nhưng ở đại nhân nơi này thật đúng là chưa có xếp hạng thứ nhất ha ha tiểu vũ cũng là tốt bụng tô một bạch mỉm cười hướng phía mấy người khoát tay áo nắm chặt thời gian lĩnh nộ phát tắc tranh thủ sớm một chút đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh vừa dứt tiếng thân hồn của hắn hình chiếu chậm rãi tiêu tán đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng u lan lách mình đi vào đại lục phía trên bắt đầu đối sau cùng bình cảnh làm ra sung kích linh vũ lại lưu tại kim sắc tuyển qua trên không sau lưng năm đôi cánh chim chập trờn bay thẳng tới thế giới chi thụ đỉnh chậm d ã i nhắm mắt lại nàng muốn mượn cái này quy tắc cấp trí bảo nhường trước đó l i n h ngộ thuế biến pháp tắc tiến thêm một bước chương 6 0 u t r h thả câu thời không trường hà chương 6 0 u t r h thả câu thời không trường hà thời không trường hà nhánh sông bên bờ tô một bạch thu hồi thân nhiệm trong mắt lóe lên một v ẹ t vẻ suy tư vạn giới bên trong từng từng sinh ra thế giới chi thụ vẫn là sinh mệnh nữ thần tự tay bồi dưỡng vậy mình sử dụng h a i biến bạch chơi tấn thăng đi ra cái này khỏa sẽ là biến mất cây kia sao dựa theo h a i biến thiên phú trước sau như một nước tiểu tính. t ô m ụ c bạch cảm thấy rất có khả năng tựa như tử vong thánh đ i ể n đồng dạng và giới bên trong còn lại tử vong chi thư hẳn là đều toàn bộ biến mất mắt nhìn không có chút rung động nào thời không trường hài nhanh sông t ô m ụ c bạch nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp bắt đầu thả câu mà là lấy ra một đống thần hồn chi tinh bắt đầu hấp thu lên không có câu được đồ vật đều cần dùng hết toàn lực vẫn là chờ sinh mệnh chi lực nhiều rèn luyện một hồi lại bắt đầu thả câu cho thỏa đáng nửa ngày thời gian trói mắt mà qua t ô một bạch đắm chìm trong hồn lực tăng lên thoải mái cảm giác bên trong thẳng đến bên t a i chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở người hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực nhục thể cường độ đạt được tăng lên sụp đổ thời gian kéo dài thân thể sụp đổ đến ngược năm mươi chín trên hai mươi ba giờ năm mươi chín điểm năm mươi chín giây ấm áp n h ấ p nhở h ấ p thu càng nhiều sinh mệnh chi lực có thể tiếp tục kéo dài thân thể sụp đổ thời gian thành công ngưng tụ thần thể sau mới có thể tiếp nhận cường đại thần hồn kéo dài nhiều như vậy sao tô một b ạ c h từ từ m ở m ắ t đôi mắt chỗ sâu lóe lên một v ự t sáng không sai biệt lắm nửa ngày thời gian hãn toàn thuộc tính đều có tăng lên trên diện rộng trong đó chúa t ể chi lực càng là bởi vì ngoài định mức tăng thêm cùng hai đại thuộc tính điệp ra nguyên nhân trực tiếp tăng lên gần hai n g h n vạn điểm cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng tô một bạch chậm dại đứng dậy lực lượng bây giờ hẳn là đủ sau một khắc thời không chi luân phủ hiện ở lòng bàn tay cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành màu trắng đen cần câu tô một bạch nhẹ nhàng ném đi màu đen dây câu liền trực tiếp chui vào thời không trường hà nhánh sông bên trong quả nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều trước đó cần toàn lực khả năng ổn định cần câu bây giờ đã không còn nặng nề tịch diện tử khí tại tô một bạch sau lưng ngưng tụ ra một cái vô toạn tô một bạch cứ như vậy tại thời không trường hà nhánh sông vừa bắt đầu thả câu mặc dù hắn cũng không tin tưởng thời không chi luân đến tội cùng muốn câu cái gì đối với cái này tô một bạch cũng không nóng nảy ngược lại cái này năm ngày thời gian hai biến cũng không dùng đến thân thể của mình cùng thần hồn cũng thời điểm đang tiếp thụ lấy rèn luyện mỗi thời mỗi khắc thực lực đều tại tiến bộ dù là lãng phí một chút thời gian nếm thử cũng không ảnh hưởng toàn cục thả câu trong lúc đó tô một bạch cũng tại cẩn thận quan sát lấy thời không trường hà nhanh sông chỗ này không gian kỳ dị vẫn không có sự vật khác trước mắt đầu này tiểu hà cũng không biết nơi nào là đầu mườn chỗ nào lại là cuối cùng thần tượng như là trống rông xuất hiện lại đột nhiên biến mất tô một bạch duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có trước mắt cái này một đoạn ngắn thượng du cùng hạ du đều bị che đậy tầm mắt mê vụ che giấu tô m ụ c bạch cầm tuần trắng như ngọc cần câu ánh mắt đánh giá thời không trường hà bên trên mê vụ trong đầu không khỏi nhớ tới vừa mới tiến lúc đến hệ thống nhắc nhở thời không trường hà người đưa đỏ đến tột cùng là loại tồn tại gì nhẹ giọng n h ỉ non một câu tô m ụ c bạch dần dần nhũng mày nếu là đối phương thật xuất hiện sẽ đem chính mình k h u ra sao dù sao thả câu thời không trường hà loại sự tình này đối phương không phải nhất định sẽ đồng ý nghĩ được như vậy tô một bạch có chút meo mắt lại suy tư loại tình huống này phương pháp ứ n g đối chỉ là hắn không thấy được là ngay tại kia mê vụ bên trong có một thân ảnh đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn đang lúc hắn suy tứ lúc cần câu trong tay lại đột nhiên trầm xuống có cái gì mắc câu rồi tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên cũng mặc kệ thời không chi luân biến thành cần câu có hay không câu trực tiếp dùng sức đột nhiên kéo một phát đen như mực dây câu trong nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp cũng nặng lắm tô m ụ c bạch theo vương tỏa đứng lên may mắn sinh mệnh chi lực mang tới tăng lên cũng đủ lớn lên cho ta theo hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng màu đen dây câu lập tức theo thời không trường hà bên trong rút ra dây câu cuối cùng thình lình treo một đoàn nhỏ không màu chất lỏng quả nhiên là cái đồ chơi này nhìn xem cái này quen thuộc chất lỏng tô một bạch trong lòng vui mừng thời không trường hà c h i thủy đặc t h u vật phẩm không đẳng cấp không có phẩm cấp d a i chạy xuôi tại thời không trường hà thần kỳ c h i thủy bị thời không chúa tể tinh luyện sau mỗi một giọt đều ẩn chứa chút ít thời không c h i lực số lượng m ộ ư ơ i sáu giọt lần trước h ạ n tại khảo thí dư hỷ vương quốc trong bảo khố thu được một trăm giọt khi đó cũng không kịp t hài biến liền trực tiếp bị thời không chi luân cho hấp thu đáng tiếc lần này cũng không cách nào nếm thử bởi vì thể nội thế giới tri thủ còn tại tấn thang bên trong hai biến thiên phu không có cách nào dùng bất quá cái đồ chơi này gọi đẳng cấp cùng phẩm giai đều không có hai biến thiên phu đoán chừng cũng không cách nào tăng lên ông cần câu trong tay rung động nhẹ nhẹ đoàn kia thời không trường hà chi thủy liền theo dây câu hòa tan vào cần câu bên trong rất hiển nhiên thời không chi luân lại đem hấp thu tô một bạch lần nữa nem can một bên thả câu một bên xem xét thời không chi luân biến hóa quả nhiên thời không chi luân bảng bên trên lại tăng thêm một đầu tin tức thời không trường hà chi thủy mười sáu dọn công dụng chữa trị thời không chi luân cái này kết thúc nhìn xem vậy đơn giản một câu tô một bạch lập tức có chút mắt trầm trọn hắn ấy mắt chỗ sâu trong nháy mắt sáng lên kỳ i quang không tin tả mở ra huyền thiên tri đồng nhưng làm hắn thất vọng là bảng bên trên vẫn như cũ chỉ có một câu kia đơn giản m i ê u tả chỉ là nói chữa trị thế nào chữa trị lại không nói tô m ụ c bạch có chút im lặng n ế t miệng hứa tinh thần tên kia cứ như vậy ưa thích làm câu đấu người nhưng sau một khắc tô m ụ c bạch lại hơi sững sờ bởi vì bảng bên trên thời không trường hà chi thủy số lượng đống nhiên theo mười sáu dọn biến thành mười lăm dọn ngay sau đó số lượng lại rất nhanh biến thành mười bốn nhìn thấy một màn này tô một bạch lập tức kịp phản ứng hóa ra là toàn tự động kia không sao không có nghĩ hoặc hắn lần nữa ngồi trở lại v ư ơ n g tọa lảng lặng chờ đợi xuống một đoàn thời không trường hà chi thủy c ă n câu ba ngày thời gian thoáng qua liền mất những ngày này tô một bạch tổng cộng thu hoạch gần ngàn dọn thời không trường hà chi thủy nhưng điều hắn nghi ngờ là thời không chi luân toàn bộ hấp thu những ngày nước sau lại là không có bất kỳ biến hóa nào sáu hiệu quả một tia đều không có tăng cường đến tột cùng còn muốn hấp thu nhiều ít mới được ngươi cũng là cho số lượng a tô một bạch ngồi vương tọa bên trên phủi tay bên trong cần câu câu được lâu như vậy một chút biến hóa đều không có cái này cùng không quân khác nhau ở chỗ nào đang lúc này thời không cần câu bỗng nhiên trầm xuống đây cũng không phải là là tại đáp lại tô một bạch mà là lại có đồ vật mắc câu rồi vẫn như cũng là thời không trường hà chi thủy bất quá lần này là ba mươi hai dọn nếu như nói cứng lời nói đây chính là duy nhất biến hóa hấp thu đại lượng thời không trường hà chi thủy sau mỗi một lần câu lên tới thu hoạch cũng biến thành càng ngày càng nhiều ông thời không cần câu giống nhau thường ngày đem tất cả thời không trường hà chi thủy hấp thu ngay tại tô một bạch chuẩn bị tiếp tục ném can thời điểm lại đột nhiên cảm giác trong tay chậm nhẹ sau một khắc cần câu đã một lần nữa hóa thành màu trắng đen âm dương n ư chương sáu trăm linh bốn huyền thiên thần đồng chương sáu trăm linh bốn huyền thiên thần đồng ông hai cái âm dương ngư ở giữa không trung lẫn nhau xoay quanh mắt cá chỗ tản ra hát bạch thần quang tô một bạch thấy thế trong mắt l ó e lên một vệ vui mừng cuối cùng là có biến hóa theo âm dương ngư dung hợp lại cùng nhau thời không chi luân đã khôi phục hình dáng cũ ông ngay sau đó nhan s ắ c tương phản hai bó thần quang bỗng nhiên tự mắt cá chỗ b ắ n ra trong nháy mắt không có vào tô một bạch trong con n g ư ờ i tốc độ kia nhanh chóng liền hắn hạ vị thần định phong chi cảnh thần hồn đều không thể kịp phản ứng đây là tô một bạch con ngươi co g i t lại sau đó liền cảm giác thần hồn của mình một hồi thanh minh trước mắt thế giới cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn giờ phút này trong con mắt của hắn thình lình có hai bức âm dương ngư đồ án xoay c h ậ m c h ậ m ngay sau đó một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên h a i nhắc nhở ngươi thu được thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc quà tặng thành công lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù thời không thần đồng thời không thần đồng tô một bạch trong lòng vui mừng danh tự này nghe xong liền không đơn giản hắn cũng không nghĩ đến thời không chi luân ngoại trừ dùng để điều động không gian hệ cùng thời gian hệ pháp tắc bên ngoài lại còn có như thế công năng chỉ là còn chưa kịp xem xét thời không thần đồng hiệu quả tô một bạch đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên loe lên ánh sáng màu hoàng kim kim quan g cường thịnh viễn siêu hắn bất kỳ lần nào vận dụng huyền thiên tri đồng n Ông, tâm dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra, nồng đậm quang mang thậm chí khiến tô một bạch trong mắt thế giới đều nhiễm lên một tầng vầng sáng.、Tại、hắn không có chủ động sử dụng tình huống hạ, huyền thiên tri đồng đúng là tự động mở ra. Tình huống như còn lần tiên biến này bỗng g giới mi tâm mắt mở đậm thậm một mắt một kim Tại tri phải. tới nhiên, Mi kim tô thế tự tô tâm dựng chí bạch chủ hạ, ẳ đều đầu ra, ra. vậy, mở hóa nhanh. sắc có bạch thúc cũng sắc Bất cá là là sử gặp rất tô m ụ c bạch dùng thần hồn chi lực thượng đế thị giác thấy rõ đây hết thể biến hóa trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc có ý tứ gì huyền tiên h c h i đồng đem thời không thần đồng cho hấp thu cái đồ chơi này không phải vận mệnh quy tắc lực lượng sao thế nào còn có thể hấp thu không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc lực lượng huyền tiên h m ụ c b ạ c h chẳng lẽ siêu thoát tại quy tắc bên ngoài sao khai sáng mạch này là phá hư quy tắc cảnh tồn tại trong chốc lát tô m ụ c bạch trong đầu hiện lên một hệ liệt ý nghĩ nhưng sau một khắc suy nghĩ của hắn lại bị vang lên bên t a i hệ thống nhắc nhở âm cho kéo lại nhắc nhở n g ư ơ i huyền thiên tri đồng hấp thu thời không thần đồng toàn bộ lực lượng để thăng làm huyền thiên thần đồng huyền thiên thần đồng pháp tác cấp đồng t h u ậ t kỹ năng đặc thù làm ngươi hoàn toàn mộ ra vận mệnh quy tắc này đó nó đem lộ sắc thành quy tắc cấp đồng t h u ậ t từ khi huyền thiên bảo giám sau khi mất tích đã không biết nhiều ít kỷ nguyên chưa từng xuất hiện lĩnh mộ huyền thiên thần đồng sinh vật bị động hiệu quả một cảm giác lực tăng lên trên diện rộng có thể xem thấu không cao tại pháp tác cấp cảm ấy huyền cảnh trở hai thực lực không cao tại pháp tác chi chủ cảnh sinh vật tất cả ngụy trang ẩn thân tin tức thậm chí n h ư điểm trong mắt ngươi đều không chỗ chẽ thân ba, bất kỳ nhằm vào tinh thần mặt trái trạng thái đối ngươi vô hiệu bao quát hoàn chỉnh pháp t ắ c cấp bốn bất kỳ nhằm vào ánh mắt mặt trái trạng thái đối ngươi vô hiệu bao quát hoàn chỉnh pháp t ắ c cấp năm ngươi luôn có thể phân biệt ra được thời không điểm yếu đánh vỡ không gian phong tỏa cùng thời gian loạn lưu ảnh hưởng bao quát hoàn chỉnh pháp t ắ c cấp sáu bất kỳ ẩn nấp không gian trong mắt ngươi đều không chỗ trái thân bảy ngươi có thể dùng mắt thường phân biệt ra được thời gian loạn lưu chủ động hiệu quả mỗi một lần sử dụng huyền thiên thần đồng ngươi cũng có khả năng nhìn trộn vận mệnh không gian cùng dấu vết của thời gian ba nhìn xem huyền thiên thần đồng mới tăng hiệu quả tô một mạch trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghĩ hoặc đây là ý gì một cái pháp tắc cấp đồng thuật mà thôi lại có thể nhìn trộm tới ba loại quy tắc đại đạo mạch lạc mặc dù nhìn vẫn như cũng là lấy mệnh vận quy tắc làm chủ đạo nhưng là không gian cùng thời gian hiệu quả lại là không hề yếu vấn đề trọng yếu nhất là hứa tinh thần rõ ràng còn sống a hắn chính là thời không chúa tể chính mình còn thế nào trở thành không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể suy nghĩ ở giữa tô m ụ c bạch ngồi trở lại vương t ọ a phía trên ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía thời không trường hạ bờ bên kia nhưng chính là như thế xem xét hắn lại đột nhiên ngây m ẩ n cả người trước đó nơi đó vẫn luôn là trống rông một mảnh căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật nhưng giờ khắc này ở trong mắt của hắn bờ bên kia lại nhiều hơn rất nhiều sương mù màu đen đây là tô một bạch ánh mắt ngưng tụ lúc này toàn lực phát động huyền thiên thần đồng sau một khắc trong đầu hắn liền hiện ra mở to hai i ề u có n h mắt nghìn này một nghìn lần đoàn kia sương mù màu đen bên trong tốc độ thời gian trôi qua vậy mà so ngoại giới nhanh hơn một ngàn lần tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ màu nhiệt huyết nếu như mình có thể tiến vào bên trong lời nói thực lực kia không đến như cưới tên lửa như thế b a o tác ở bên trong chờ hơn ba năm ngoại giới mới qua một ngày đây là khái niệm gì nếu là nghỉ ngơi mười ngày tám ngày thế giới c h i thụ cùng tử vong c h i h ả i có thể đem thần hồn của mình cùng thân thể rèn luyện tới loại trình độ nào ngưng tụ thân thể bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi nghĩ được như vậy tô một bạch hô hấp cũng không khỏi biến rồn rập lên chỉ là bây giờ còn có một năn đề nên như thế nào khả năng vượt qua trước mắt đầu này thời không trường hạ đi hướng bờ bên kia hôm nay tăng thêm d â n lên chương sáu không gian luận lưu chương sáu không gian luận lưu vừa tiến vào nơi này lúc tô một bạch từng bị thời không trường hà hấp dẫn hơi kém đưa tay rôi đi vào nhưng theo thời không chi luân ngăn cản phản ứng đến xem khi đó bước vào thời không trường hà khẳng định sẽ bị lạc tại thời không loạn lưu bên trong hiện tại lĩnh ngộ thời không thần đồng không biết rõ được hay không ý niệm tới đây tô một bạch theo vương tọa bên trên đứng dậy chậm rãi đưa tay vươn hướng thời không trường hà ông thời không chi luân xuất hiện lần nữa tại bàn tay của hắn trước t ả n ra nồng đậm màu trắng đen thần quang đem sắp tiếp xúc đến thời không trường hà tay ngăn cản trở về vẫn chưa được sao tô một bạch thu tay lại không khỏi nhịu nhũ mày mảnh này đất kỳ dị là không có cách nào phi hành nhưng thời không chi luôn lại một mực ngăn cản chính mình tiếp xúc nước sông nói cách khác mong muốn vượt qua thời không trường hà trừ phi nắm giữ một đầu có thể phi ê u phủ ở trên của hán thuyền nhưng rõ ràng chuyện tâm t h ư ơ n g vật là không cách nào phi ê u phủ ở thời không trường hà bên trên s ắ c thực nói con sông này cũng không phải là cụ thể tồn tại sự vật mà là thời không quy tắc chỗ huyên hóa ra tới chịu tượng khái niệm mấy ngày nay thả câu lúc tô một bạch cũng đã làm một chút nếm thử ngoại trừ thời không chi luôn biến thành cây tia cần câu bên ngoài còn lại bất kỳ vật gì căn bản liền tiếp xúc thời không trường hà đều làm không được thời không trường hà mặc dù liền chạy xuôi ở nơi đó nhưng là đối với sự vật khác mà nói hắn lại giống như là căn bản lại không tồn tại đồng dạng nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi nhìn về phía thời không chi luân tất cả bảo vật bên trong nếu như nói có thứ nào có khả năng phiêu phủ ở thời không trường hà lên vậy cũng chỉ có nó ông nhưng mà thời không chi luân lại đột nhiên rung động lên phản phất tại phản bác tô một bạch lời nói sau một khắc hai cái âm dương ngư lần nữa tách rời h ắ c bạch thần quang bao phủ ở giữa thời không cần câu xuất hiện lần nữa tại tô một bạch trong tay còn câu tô một bạch thở dài ngoài miệm mặc dù nhà d a một câu nhưng tay lại tự nhiên m à vậy mở ra bắt đầu n é m gan dung hợp thời không thần đồng huyền thiên thần đồng mạnh bao nhiêu hắn đã trải nghiệm qua đã thời không chi luôn còn m u ố n câu cái kia còn có cái gì tốt nói hắn cũng rất muốn nhìn xem ngoại trừ thời không trường hà chi thủy bên ngoài còn có thể hay không câu đi lên vật gì khác dù là vẫn như cũ chỉ có thời không trường hà chi thủy vậy cũng không có việc gì một nghìn giọt để cho mình lĩnh ngộ thời không thần đồng lại đến một nghìn giọt đâu thậm chí là m ư ờ i nghìn giọt đâu nói không chừng thời không chi luôn khôi phục lại trình độ nhất định sau liền có thể mang chính mình vượt ngang thời không trường hà đi tới bờ bên kia nữa nha ôm ý nghĩ này tô m ụ c bạch tràn đầy phấn khởi tiếp tục thả câu lên màu đen dây câu không hợp thời không trường hà sau hắn đông nhiên thần s ắ c đ ọ c lại quay đầu nhìn về phía sau lưng đã bờ bên kia đều có nhiều như vậy thời gian loạn lưu tồn tại như vậy chính mình sợ tại bên này đâu quả nhiên tô m ụ c bạch sau lưng kia nguyên bản không có vật gì khu vực bây giờ cũng xuất hiện từng đoàn từng đoàn sương mù bất quá những sương mù này lại không phải màu đen mà là tinh khiết màu trắng không có một tia tạp chất đáng tiếc nhìn xem sương mù nhan sắc tô một bạch thất vọng lắc đầu bất quá hắn vẫn là ánh mắt ngưng tụ toàn lực phát động huyền thiên thần đồng ông dự n g thẳng đồng bên trong âm dương ngư đồ án xoay c h ậ m chậm tô một bạch trong đầu cũng hiện lên rất nhiều có quan hệ với những này sương mù màu trắng tin tức thời không trường hà hai bên bờ phân biệt tràn ngập lớn nhỏ phạm vi không đồng nhất hai loại l o ạ n lưu b ờ bên kia là thời gian l o ạ n lưu mà tô một bạch chỗ bên này lại là không gian l o ạ n lưu giống nhau theo không gian l o ạ n lưu đậm đặc trình độ đến xem mỗi một đoàn sương mù đại biểu hiệu quả cũng có chỗ khác biệt nhưng mỗi một đoàn sương mù đối với không có thời không thần đồng người chơi mà nói đều cực kỳ nguy hiểm tô một bạch ánh mắt theo từng đoàn từng đoàn không gian luận lưu bên trên đỏ qua trong lòng đối chỗ này kỳ dị địa phương cũng hiểu chút đỉnh. khó trách vừa mới lúc đi vào hệ thống sẽ cảnh cáo chính mình không cần tùy ý đi lại những n à y không gian loạn lưu tuyệt đại bộ phận đều là cưỡng chế tính truyền t ố n g hiệu quả bình thường mà nói truyền t ố n g cũng không tính nguy hiểm chân chính nguy hiểm là ngươi căn bản không biết rõ sẽ bị truyền t ố n g ở đâu càng mấu chốt chính là những n à y không gian loạn lưu cực kỳ bất quy tắc có phiêu p h ù ở cách mặt đất cao hơn một m giữa không trùng đường kính chỉ có hai ba mươi cm như thế lớn một đoàn căn cứ tô một bạch theo huyền thiên thần đồng chỗ nhìn ra được tin tức một khi có người chơi trải qua đoàn kia không gian loạn lưu thân thể bị che kín khu vực liền sẽ trực tiếp bị truyền t ố n g đi đúng vậy chỉ có bị che kín khu vực về phần thân thể cái khác bộ kiện thì là sẽ bị lưu tại nguyên địa. đương nhiên đối với ngưng tụ r a thần thể chân thần mà nói vậy cũng là không lên nguy hiểm gì dù là đầu lâu bị truyền t ố n g đi chân thần cảnh cường giả cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu lâu đến chỉ cần thần hôn bất diệt thần lực sung túc tình huống hạ chân thần cảnh cường giả cũng không e ngại thần thể tổn thương nhưng những ngày sương mù màu trắng t r u n g t r u n g vẫn tồn tại như là không gian phong tỏa không gian cắt chém thậm chí là không gian rảo sát tương đương quả không gian loạn lưu tô m ụ c bạch vẹn vẹn thô sơ giản lược quét mắt một lần liền thấy rất nhiều có thể đối tượng vị thần c h i cảnh chân thần tạo thành uý hiếp x ư ơ n g mù màu trắng đoàn tại không có thời không thần đồng tình h n g h ạ cho dù là những cái tia lĩnh n ộ một chút không gian hệ pháp tắc chân thần cũng bất quá chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút xíu không gian loạn lưu ba động mà thôi ở chỗ này bọn hắn vẫn như c ũ là hơi không cẩn thận liền sẽ có vẫn là nguy cơ nơi này nhìn dị thường bình tĩnh nhưng lại giấu dếm nồng đập nguy cơ ngoại giới phế tích tinh vực cùng nơi này so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu làm rõ ràng phía bên mình nhận dấu nguy cơ sau tô m ụ c bạch lúc này mới thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bờ bên kia nơi đó thời gian loạn lưu thoạt nhìn không có nguy hiểm chẳng qua là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mà thôi nhưng trên thực tế nhưng so với không gian loạn lưu còn nguy hiểm hơn được nhiều tô m ụ c bạch sở dĩ có năm chắc tiến vào bên trong còn có thể trở ra đó là bởi vì có huyền thiên thần đồng người chơi khác một khi bị c u ố n vào lúc nào thời điểm khả năng đi tới liền không nói được rồi đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại sau liền không có tuổi thọ phiền não nếu là tiến vào tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh địa phương cái kia còn dễ nói vạn nhất bị cuốn vào tốc độ thời gian trôi qua cùng hư vô khe hở như thế thời gian l o ạ n lưu coi như thú vị người chơi khác nhưng nhìn lúc không thấy ở giữa l o ạ n lưu cũng không phân biệt ra được trong đó tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hơn nữa tuyệt đại bộ phận người chơi ngộ tính cùng tiềm lực là có hạn tại lĩnh ngộ pháp tác phương diện nếu là gặp bình cảnh như vậy cho hắn lại nhiều thời gian cũng không làm nên chuyện gì bằng không mà nói vạn giới đâu còn có đại tân sinh sự tình a trực tiếp so tồn tại t u ế n g u y ệ t không được sao tô một bạch một bên thả câu một bên cân nhắc tiếp xuống an bài lại có không đến hai ngày thể nội tiểu thế giới bên trong thế giới chi thụ liền tấn thăng hoàn tất đến lúc đó hai biến thiên phú liền có thể tiếp tục sử dụng suy nghĩ đến tận đây tô một bạch thần n i ệ m k h ẽ động gọi ra pháp tắc của mình giao diện p h á p tắc trước mắt pháp tắc con đường năm đầu trước mắt có thể dung nạp năm đầu pháp tắc con đường tiếp tục tăng lên thần hồn đem có thể dung nạp càng nhiều pháp tắc con đường một p h á p tắc linh hồn t r ư ờ n g khống trước mắt lĩnh nội trình độ chín mươi chín chín mươi chín cựu vân cực hạ hai p h á p tắc nhân quả trước mắt lĩnh nội trình độ m ư ơ i tám mươi năm một văn ba phát tắc thiên thai thế giới trước mắt lĩnh nội trình độ hai mươi năm bảy mươi ba phần trăm hai văn bốn p h á p t ắ c linh hồn c h ô n vùi trước mắt lĩnh hội trình độ ba mươi tám sáu mươi hai phần trăm tam vân năm p h á p t ắ c tử vong chuyển di trước mắt lĩnh hội trình độ không mười tám phần trăm không văn hẳn là trước bạch chơi ra cái nào một đầu quy tắc đại đạo đâu chương sáu trăm linh sáu sụp đổ sắp đến chương sáu trăm linh sáu sụp đổ sắp đến nhìn bên ngoài tô một bạch bây giờ lĩnh hội năm đầu p h á p t ắ c trên thực tế hắn cũng chỉ có ba cái lựa chọn linh hồn quy tắc tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc không hẳn là chỉ có hai lựa chọn nhìn xem pháp tắc giao diện tô một bạch có chút n h a o mắt lại t ử vong quy tắc là đã bao hàm linh hồn quy tắc nói cách khác tô một bạch chỉ cần tại tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc bên trong tuyển ra một đầu đại đạo liền có thể đương nhiên đây hết thể tiền đề là thần hồn của hắn đủ để gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo đ ặ t ở đã qua tô một bạch liền nếm thử ý nghĩ đều không có đừng nói là hạ vị thần c h i cảnh thần hồn cho dù là khôi phục đỉnh phong b ờ dị ẩn cũng không nhất định có thể làm nhưng bây giờ lại khác thể nội tiểu thế giới bên trong tử vong tri hải nhường tô một bạch biến tướng nắm giữ bất diện địa thần hồn lúc này mới khiến cho hắn sinh ra muốn thử một chút suy nghĩ thử vong vẫn là vận mệnh tô một bạch nhẹ giọng nhỉ non một câu lâm vào trầm tư vận mệnh quy tắc cùng huyền thiên một mạch có rất sâu liên lụy hơn nữa còn liên quan đến lấy huyền thiên thần đồng có thể hay không lộ sắt thành quy tắc cấp đồng t h u ậ t điểm này cho dù là h i ể u được không gian cùng thời gian quy tắc đều làm không được nhưng lấy hai biến thiên phú tấn thăng đem sss cấp kỹ năng tấn thăng làm pháp tắc con đường hiệu quả đến xem tô một bạch văn chừng sau khi tấn thăng quy tắc đại đạo cũng hẳn là theo không không một bắt đầu cho nên v ư ợ bạch chơi ra quy tắc đại đạo khẳng định không có cách nào khiến huyền thiên thần đồng thể biến nếu như, như mày tô m ụ c bạch không khỏi nhớ tới hứa tinh thần đã nói đang lúc này cần câu trong tay lại là c h ầ m xuống tô m ụ c bạch lúc này thu hồi suy nghĩ đột nhiên vừa dùng lực đem màu đen dây câu kéo đi lên bất quá làm hắn thất vọng là bị câu lên tới vẫn như cũng là thời không trường hà chi thủy hơn nữa ngay cả số lượng cũng một lần nữa về tới lúc đầu hơn mười dọn trước đó khôi phục lực lượng toàn bộ bị t a tiêu hao sao tô m ụ c bạch nắm thật chặt cần câu lần nữa ném thời không trường hà sau đó lấy ra một đống thần hồn chi tinh bắt đầu hấp thu lên trong t r ớ c mắt lại là hơn một ngày thời gian thoáng một cái đã qua thời không cần câu lại câu lên hơn ba trăm dọn thời không trường hà chi thủy cũng toàn bộ hấp thu theo lực lượng của nó bắt đầu khôi phục kế tiếp thả câu thu hoạch cũng sẽ biến càng ngày càng nhiều tô m ộ c bạch tâm tâm niệm niệm thế giới c h i thủ còn không có tấn t h ă n g h o à n tất thần hồn lại đột nhiên r u lên không chút do dự hắn trước tiên đem thời không cần câu thu hồi sau đó tại chỗ quanh chân mà ngồi toàn lực điều động lên thần hồn c h i lực từ khi tử vong c h i hải dung hợp kim s ắ c huyết hải sau thần hồn của hắn không giờ khắc nào không tại thừa nhận sung kích hiệu quả có tử vong tri hải khôi phục tô một bạch đã sớm quen thuộc đây hết thảy nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đông nhiên cảm nhận được bình cảnh b u n g l ỏ n g lấy hắn nhiều lần bị bản nguyên chi lực quán chú sau tiềm lực trung vị thần chi cảnh thần hồn bình cảnh tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn thời gian quá dài sau một lát tô mục b ạ c h chỉ cảm thấy thần hồn một hồi thanh minh thần hồn của mình chi lực đông nhiên tăng lên mấy lần không ngừng thần hồn thần hồn phẩm chất trung vị thần sơ kỳ thần hồn cường độ trung vị thần sơ kỳ tùy theo mà đến lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở bởi vì thân thể của người cường độ không đủ khó mà lâu dài tiếp nhận cường đại thần hồn xin mau sớm tăng lên thân thể cường độ nhắc nhở nếu như không nhanh chóng tăng lên nhục thể cường độ Dự tính thân thể của ngươi sẽ tại một thiên hậu hoàn toàn sụp đổ thân thể sụp đổ đến ngược 2 3 i i ba h năm m điểm n ă giây ấm áp nhắc nhở sinh mệnh hệ pháp t á c cấp bảo vật có thể rất tốt kéo dài thân thể sụp đổ thời gian nhắc nhở thân thể của ngươi nhận sinh mệnh chi lực rèn luyện toàn thuộc tính một trăm chủ thuộc tính n g o à i định mức một trăm một ngày tô một bạch trong lòng r u lên không nghĩ tới thần hồn đột phá tới trung vị thần chi cạnh sau vậy mà đem thân thể sụp đổ thời gian rút ngắn nhiều như thế phải biết trải qua mấy ngày nay sinh mệnh chi lực rèn luyện nguyên bản sụp đổ thời gian đã bị kéo dài đến gần thời gian một năm a tiếp tục như vậy cũng không tốt chơi Tô bạch to mày, sinh mệnh chi lực luyện mang tới tăng Mục mày, mệnh mang Bạch chi lực sinh hiển nhiên đã theo luyện rèn lên, đã kế h thân thể mình Hắn nghĩ nghĩ, trước tử vong chi hải linh hồn kích hiệu quả điều chỉnh tới không. ô n vong xung g kịp k sụp tốc trước tử tới đem đổ độ. điều quả tiếp l i ề n nhìn thế giới chi thụ hiệu quả tô m ụ c bạch hít sâu một hơi lần nữa đem cần câu ném thời không trường hạ bây giờ sinh mệnh chi lực rèn luyện chẳng qua là thế giới chi thụ bổ sung hiệu quả mà thôi cái này quy tắc c ấ p trí bảo rốt cuộc có gì tác dụng còn phải đợi tấn thăng song sau khả năng biết được mà giờ khác này khoảng cách tấn thăng kết thúc chỉ còn lại không đến nửa ngày thời gian tô m ụ c bạch nhìn xem chính mình đã đột phá hai ước điểm chúa tể chi lực trong mắt lóe lên một vẹn vẹn nghi hoặc cái này còn chưa đủ lấy ngưng tụ thần thể sao phải biết cái này có thể vẹn vẹn chỉ là thuộc tính cơ sở a vĩnh tịch chi kiếp trang phục bị hắn tăng lên tới thánh diệt cấp cực hạ n sau có thể hoàn mỹ tăng phúc thánh diệt cấp sinh vật tô m ụ c bạch hỏi tham q u a a mông hắn bây giờ chúa tể chi lực tại vĩnh tịch chi kiếp trang phục tăng t h ê m hạng đã siêu việt đối phương chưa từng ngưng tụ thần thể trước đó nhưng hiện tại lại khác hắn vẫn không có cảm nhận được cực h ạ n bất luận chủng tộc gì đều tồn tại cực h ạ n chỉ có điều vạn tộc bảng xếp hạng hàng đầu những cái tia đỉnh giai t r ù n g tộc cực hạn cao hơn nữa một chút nhưng mặc kệ lại cao hơn thuộc tính đến cực hạn sau đều không thể lại tiếp tục tăng lên tới lúc đó chính là ngưng tụ thần thể này g đương nhiên không sử dụng thiên tài địa bào tình huống hạ cho dù là đỉnh giai t r ù n g tộc cũng gần như không có khả năng tự động trưởng thành đến cực hạn thuộc tính bởi vậy chân chính có tư cách ngưng tụ thần thể người chơi cũng không nhiều dù là như thế có đầy đủ tài nguyên có thể thành công đem thần thể ngưng tụ ra thánh diện cấp tường già tối đỉnh cũng chỉ có một phần trăm mà thôi theo lý mà nói nhân tộc loại này trời sinh yếu đối chủng tộc c ự c hạn thuộc tính là xa xa so ra kém á n m ô n g dạng này ác ma hoàng tộc thành viên dù là tô m ụ c bạch liên tiếp đi qua cực hạn sử thi con đường cùng truyền thuyết con đường vậy cũng chẳng qua là kéo gần lại một chút t r ê n lệch mà thôi dù sao trọng yếu nhất thần thoại con đường hắn còn chưa từng mở ra nghĩ đến thần thoại con đường tô m ụ c bạch không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu dựa theo phong lão đầu cho tư liệu thần thoại con đường xem như phá hạn ba bước bên trong một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước mong muốn mở ra đến cực hạn ít ra cần chín tên thượng vị thần đình phong chi cảnh chân thần hỗ trợ nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là nhân tộc tiên hiền mặc hạo lý luận mà thôi bởi vì từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ người nào tộc người chơi chân chính đi qua cực hạn phá hạn ba bước dùng trong ngực lao đăng lời nói nói mong muốn bảo đảm đem thần thoại con đường mở ra tới nhất cực hạn tìm quy tắc chúa tể hỗ trợ mới bảo hiểm thật là đi chỗ nào tìm quy tắc chúa tể hỗ trợ tô một bạch n ế t miệng cái này lao đăng nói đến cũng là nhẹ nhõm cũng không nói giúp đỡ chút trong ngực một phần năm thực lực bóng đen phân thân liên có thượng vị thần đỉnh phong tri chi cảnh chiến lực có thể nghĩ ra hỏa này thực lực chân chính mạnh bao nhiêu nhưng cái này lao đăng lại một chút cũng không có phải gi cùng tạp la lâm đã gặp mặt sau liền lần nữa cắt đứt liên lạc tô một bạch trong đầu không khỏi hiện lên băng x ư ơ n g cùng ngao tân thân ảnh long tộc khẳng định có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại a đang lúc tô một bạch suy tư lúc nguyên bản không có chút rung động nào thời không trường h à lại đột nhiên nổi lên một tia gọn sóng ngay sau đó thượng du sương mù tràn ngập cũng đống nhiên nhẹ nhàng quay cuộc lên tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đứng dậy có biến chương 607, t h ờ i không trường hà người đưa đỏ t ă n g thêm chương sáu t h ờ i không trường hà người đưa đỏ t ă n g thêm im hơi lặng tiếng ở giữa thời không trường hà nhánh sông thượng du bao phủ sương mù đống nhiên nhẹ nhàng quay c u ồ n lên nếu như không phải nước sông nổi lên gọn sóng tô một bạch căn bản phát giác không được hắn lúc này thu hồi cần câu thần nghiệm k h ẽ động huyền thiên thần đồng kim s á c dựng thẳng đồng bên trong âm dương ngư đồ án xoay c h ậ m chậm tô một bạch ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ mơ hồ trong đó hắn đúng là ở trong sương mù thấy được một thân ảnh người đưa đỏ tô một bạch vẻ mặt không khỏi biến ngưng trọc lên một giây hai giây ngắn ngủi hơn m ư ơ i giây thời gian tô một bạch lại cảm giác qua cực kỳ lâu theo thời không trường hà thượng du sương mù quần của da một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn đây chỉ là một chiếc phổ phổ thông thông tiểu một thuyền nhìn nhiều lắm là cũng liền có thể ngồi ba bốn người mặt ngoài hiện đầy thời gian vết tích dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm đồng dạng nhưng chính là dạng này một chiếc thuyền lá nhỏ lại là bình ổn phiêu p h ù ở thời không trường hà bên trong đầu thuyền đứng đấy một thân ảnh nhìn không ra giới tính cũng nhìn không ra t r ủ n g tộc đối phương hoàn toàn bao p h ủ tại một cái rộng lượng đấu đồng màu đến hạn thậm chí ngay cả tin tức tô một bạch cũng hoàn toàn không nhìn thấy đừng nói là cảnh giới thực lực danh tự là hỏi hảo đây là tại hắn nắm giữ huyện thiên chi đồng sau cái thứ nhất không nhìn thấy tin tức tồn tại tô một bạch kinh nghi bất định lúc thuyền nhỏ lại chậm dại nhích lại gần cùng lúc đó đầu thuyền đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên dường như đang nhìn chăm chú tô một bạch nhưng ngày kiện đấu bồng màu đen lại giống như là một cái lô đen hoàn toàn đem hắn khuôn mặt che đậy rất nhanh thuyền nhỏ liền tới tới bên bờ d ừ n g s á t ở tô một bạch trước người người đưa đỏ mở mịt thanh â m cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên bạch dạng ngươi đã đến ân tô một bạch nao nao có ý tứ gì người đưa đỏ đang chờ mình vẫn là nói đây hết thảy đều là hứa tinh thần ăn bài nhìn xem tô một bạch nghi ngờ t h ầ n sắc người đưa đỏ đ ỗ n g nhiên ngồi xuống không cần ngạc nhiên ta vì thời không trường hà người đưa đỏ tự nhiên tại thời không trường hà bên trong gặp qua ngươi nói đến chỗ này h ắ người, người có có ngay d ừ n m vậy tô á n một g i bạch ư là tại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ dị sắc có ý tứ gì không phải tại thời không trường hà bên trong gặp qua chính mình sao làm sao lại không biết do nữ thần may mắn quyền hành là thế nào tới nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi có chút meo mắt lại tình mơ đánh giá trước mắt vị này người đưa đỏ mặc dù không nhìn thấy đối phương tin tức nhưng hắn lại mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác trong lòng âm thầm thử một phen phát hiện thời không chi luân thuấn gian di động có thể sử dụng sau tô m ụ c bạch lúc này mới yên lòng lại tiếp tục nghe đối phương g i ả n g thuật ngươi trêu trọc không nên dây vào tồn tại chỉ thấy người đưa đòi chậm rãi l ắ t đầu ngay sau đó lại nhẹ dọn g thở dài nữ thần may mắn rất keo kiệt ngươi đánh cắp thần quyền hành khẳng định đã bị ghi nhớ sẽ có hậu quả gì tô một bạch nhữ mày bị nữ thần may mắn nhớ thương hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đối phương rất keo kiệt hắn lại là vừa mới biết nắm giữ tử vong chi hải cùng sắp tấn thăng hoàn tất thế giới chi thụ tô một bạch cũng không c ó lo lắng quá mức an nguy của mình nhưng đối phương nếu như là may mắn chúa tể lời nói liền không giống như vậy nếu như bị bắt được lời nói sau này mình sẽ không trở nên rất xui xẻo nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi trong lòng r u lên thần tình nghiêm túc nhìn xem người đưa đỏ cái sau chậm rãi mở miệng nói hậu quả rất nghiêm trọng lấy thần tính cách hẳn là sẽ đem ngươi gián tại m ộ n g ảo chi đô trung ương sau đó lại nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không may x u n dưới như thế trò đùa tô một bạch ánh mắt có chút kỳ quái nữ thần may mắn thật là trí cao quy tắc chú thế nào nghe tựa như một cái không có lớn lên tiểu hài tử dường như nhưng hết lần này tới lần khác thủ đoạn như vậy đối tô một bạch mà nói khó khăn nhất tiếp nhận hắn tình nguyện bị nào đó một vị quy tắc chúa tể truy sát cũng không muốn bị nữ thần may mắn như thế trừng phạt nếu là c h u y ế n đi chính mình đường đường tô bờ ug một bạch về sau còn thế nào l a n lộn ý niệm tới đây tô một bạch trong lòng ngầm hạ quyết định tuyệt đối không thể nhường nữ thần may mắn cho bắt được kỳ thật có một cái biện pháp có thể khiến cho nữ thần may mắn không còn trừng phạt ngươi người đưa đỏ mở miệng lần nữa tô một bạch lập tức tinh thần tỉnh táo biện pháp gì biện pháp rất đơn giản người đưa đỏ hướng phía tô một bạch vẫy vây tay đang muốn tiếp tục mở miệng nhưng sau một khắc cả hai lại là đồng thời s ư n g s ở thời không trường hà hạ du mê vụ mặc dù chưa từng lăn lộn nhưng lại có một chiếc thuyền lá nhỏ đ ố n g nhiên xuất hiện tia thuyền nhỏ bộ dáng cùng người đưa đỏ dưới thân c h i ế c này không có sai biệt không chỉ có như thế ngay cả đầu thuyền đạo thân ả n h kia cùng nó trên thân bao phủ đấu đồng màu đen đều cùng người đưa đỏ không có bất kỳ cái gì khác biệt đối phương cũng phát hiện cả hai tồn tại chắp tay đứng ở đầu thuyền phía trên cứ như vậy nịch thời không trường hà hướng phía tô một bạch vị trí mà đến trong lúc nhất thời tô một bạch đều có chút mập bức Tình t huống như h ếch nào? Hai á i người đưa đỏ. ô m nay tô ă n dâng lên, chương 608, hoài nghi đời người g thêm t hoài 608, đời người tô một, bạch. Ách. Tô một bạch có h hoài nghi Bạch. Ách, Bạch ư người ơ n g 608, đời Tô Một Tô Một c chút kinh ngạc nhìn xem từ hạ du ngược dòng mà đến hạng hai thời không trường hà người đưa đỏ há to miệng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì lại tới một cái đây là tình huống như thế nào thật giả người đưa đỏ cả hai tạo hình phối trí hoàn toàn là giống nhau như lúc nếu như không phải đồng thời xuất hiện tô một bạch thậm chí đều phát giác không ra đây là hai người bởi vì bất luận là tin tức vẫn là khí t ứ c hắn đều không cảm giác được phát tác cấp h u y ề n thiên thần đồng tại hai tên người đưa đỏ trước mặt hoàn toàn mất đi tác dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa hạng hai người đưa đỏ cũng là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tô m ụ c bạch không tự chủ được mắt nhìn trước người mình tên này người đưa đỏ đáng tiếc hai người mặt đều hoàn toàn bị đấu đồng màu đen che đậy một mảnh đen k ị t căn bản là không có cách nhìn thấy nét mặt của bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào nhìn ra manh mối gì bất quá tô một bạch nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi một phút trước chính mình còn đang suy nghĩ đến nơi đâu tìm quy tắc chúa tể cảnh tồ tại hiện tại vừa xuất hiện chính là hai vị nghĩ được như vậy tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tinh quang trước mặt kệ hai người này ai là thật ai là giả chính mình có khả năng hay không lắc lư đối phương hỗ trợ mở ra một chút thần thoại con đường đã trong ngực kia lão đang nói tìm quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mới bảo hiểm hai vị kia quy tắc chúa tể chẳng phải là song trọng bảo hiểm đang lúc tô một bạch suy nghĩ nên như thế nào lắc lư lúc trước người tên này người đưa đỏ lại là ho nhẹ một tiếng Khúc, đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua đồng nghiệp thật đúng là sáu a ha ha đồng sự tô một bạch khẽ g ậ t mình chẳng lẽ thời không trường hà người đưa đỏ chỉ cũng không phải là một người mà là một cái quần thể nói đùa cái gì sản xuất hàng loạt quy tắc chúa tể số một người đưa đỏ lý do thoái thác mặc dù không có sơ hở gì nhưng tô một bạch nhưng luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp hắn không khỏi nhìn chằm chằm đối phương một cái nếu như nói trong hai người có một cái là giả tia tất nhiên chính là trước mắt vị này hơn nữa tô một bạch đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nữ thần may mắn vậy mà lại chính mình nói chính mình nói xấu hẹp h ỏ i nữ thần may mắn sao thú vị tô một bạch còn nhớ rõ nữ thần may mắn quyền hành thai biến đặc tính trừ phi nữ thần may mắn bản tôn đích thân đến cũng cùng mặt ngươi đối diện gặp nhau nếu không nàng cũng không cách nào cảm ứng được ngươi chính là đánh cắp may mắn quyền hành người đối phương mới mở miệng liền nhắc nhở nữ thần may mắn quyền hành ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng tô mục bạch càng phát giác nữ thần may mắn mặc dù thực lực cường đại nhưng trên thực tế lại là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hải mặc dù không hiểu rõ tại sao lại dạng này nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng của hắn mừng thầm dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hải mới tốt lắc lư đi tô mục bạch đánh giá người đưa đỏ thời điểm đối phương đã nghiêng người nhìn về phía ngược dòng mà đến người đưa đỏ số hai mờ mị thanh âm vang lên lần nữa. ngươi cũng là bị bạch dạ khí tức hấp dẫn tới số hai người đưa đỏ chẳng biết lúc nào cũng đã tới bên mở đầu tiên là hướng phía số một nhẹ gật đầu ừ nhẹ một tiếng sau đó mới nhìn hướng tô một bạch vị này chính là thật người đưa đỏ đi mặc dù nhìn không thấy số hai người đưa đỏ ánh mắt nhưng tô một bạch lại có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương tại cùng mình đối mặt ngay tại số hai người đưa đỏ đang muốn mở m i ệ n g lúc chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tô một bạch hoàn toàn sẽ không chẳng lẽ mình vừa mới suy luận đều là sai chỉ thấy thời không trường hà thượng du cuối cùng lại xuất hiện một chiếc thuyền lá nhỏ hiệu pha tạp thời gian vết tích tùy thời đều muốn đắm chìm rắm vẻ Cùng bên bờ hai vị này người đưa đỏ dưới thân thuyền nhỏ không có gì khác nhau tô một bạch thần s ắ p đ ọ c lại ba ba không phải đây chính là có thể phiêu phủ ở thời không trường hà bên trên thuyền a cũng không thể là người đưa đỏ tiêu chuẩn thấp nhất chế thức trang bị a cho tới nay đều là tô một bạch để người khác hoài nghi lời người nhưng lần này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy cực lớn sung kích Còn coi chỉ công việc、sao. Lúc không trường người này hiện tới, thời thật xuất mới hà đưa là là đỏ đã sao. bao ba lâu, vị. nhìn xem thứ ba chiếc trên thuyền nhỏ thân ảnh tô một bạch trong lúc nhất thời có chút hoài nghi từ bản thân vừa mới phỏng đoán cho nên nói cái thứ nhất xuất hiện người đưa đỏ coi là thật không phải nữ thần may mắn g i ả trang số ba người đưa đỏ nhìn thấy tô một bạch trước người hai vị người đưa đỏ sau dưới thân thuyền nhỏ lập tức khẽ run lên bất quá sự biến hóa này cực kỳ nhỏ lại thêm thần trôi nổi tại thời không trường hà bên trong bởi vậy tô một bạch cũng không phát giác ngay sau đó đối phương liền không nói một lời hướng phía bên bờ mà đến rất nhanh ba người liền tệ tụ bên bờ giấu ở đấu đồng màu đen dưới ánh mắt nhìn chằm lấy tô một bạch ân ba, ba, ba cùng ư nhau đ nhẹ gật đầu thấy thế tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ vẻ nghĩ hoặc các ngươi không phải có thể theo thời không trường hà trông được tới sao ngay vậy số hai người đưa đỏ lắc đầu chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là thời không tàn ảnh cũng không thể hoàn toàn quan trắc tất cả số ba người đưa đỏ cũng mở miệng người đưa đỏ chẳng qua là thời không trường hà bên trên chỉ là thần lời còn chưa dứt số một người đưa đỏ lại trực tiếp nói bổ sung chúng ta bất quá là thời không trường hà người bảo vệ mà thôi nói khó nghe chút chính là làm công sau đó thần cúi đầu nhìn xuống chậm rãi chạy xuôi thời không trường hà tiếp tục nói thời không chúa tể đã siêu thoát tại thời không trường hà bên ngoài tuyệt không phải chúng ta có thể theo dõi nghe được chỗ này tô một bạch ánh mắt ngưng tụ siêu thoát tại thời không trường hà bên ngoài hứa tinh thần quả nhiên là phá hư quy tắc cảnh tồn tại sao người đưa đỏ hỏi mình phải chăng đã gặp hứa tinh thần đến tột cùng để làm gì ý ý niệm tới đây tô m ụ c bạch lập tức có chút trần trở lên chính mình làm như thế nào trả lời mới là tối ưu hiệu vạn nhất trả lời có sai người đưa đỏ có thể hay không đem chính mình khu trục bất luận là bạch chơi tấn thăng ra quy tắc cấp trí bảo vẫn là thời không trường hà bờ bên kia thời gian loạn lưu khu vực đều là tô m ụ c bạch không nỡ rời đi nguyên nhân chúa tể quyền hạn đã không có lại nghĩ tìm tới mặt khác thời không trường hà nhanh sông tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tựa hồ là nhìn ra tô một bạch cố kỵ số ba người đưa đỏ chậm rãi mở miệm nói yên tâm chúng ta đối ngươi cũng vô ác ý ngay vậy tô một bạch trầm tư một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu thấy qua lời này vừa nói ra tô một bạch rõ ràng theo ba trên thân cảm nhận được vẻ kích động c h i tình chỉ có điều ba kích động lại thoáng có chút chỗ khác biệt vị thứ nhất xuất hiện người đưa đỏ cảm xúc rõ ràng càng cường liệt một chút thậm chí ngay cả rộng lượng đấu đồng màu đen đều theo thần cảm xúc rung động nhẹ nhẹ lên đã thần vẫn tồn tại vậy tỷ tỷ khẳng định cũng không sự tình tỷ tỉ tỷ đang lúc tô một bạch nghi hoặc lúc trên người đối phương đúng là lóe lên màu trắng loang quang mang đấu đồng màu đen tại quang mang bên trong chậm rãi rút đi tính cả thần dưới thân thuyền nhỏ, cũng biến thành hoa lệ tinh xào lên. Quang mang tiêu tan sau, một gã duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ xuất hiện tại tô một bạch trước mắt. nhỏ, cũng biến lên. Quang mang duyên dáng nữ hiện Trưng ngươi nói Trưng ngươi nói hoa bạch cả cái cái dưới kiểu sau, yêu gã gì? gì? xào lệ 609, 609, đây là người thiếu nữ tóc bạc chân trần đứng ở trên thuyền nhỏ phấn băng g ấ m quán lấy chân trâu vật trang sức lớn t r ừ n g bàn tay mặt em bé mọc lên nho tím giống như mắt lạnh trong mắt mang theo từng tia sương khói để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến một ngực phát h ỏ a ra dẫn lửa đường cong váy xa hạ huyện c u y ể n một nắm vòng eo cùng ngây thơ chưa thoát khuôn mặt hình thành kỳ diệu tương phản nhìn xem huyền thiên thần đồng hạ cho thấy một đầu tin tức tô một bạch đông nhiên cho làm sẽ không nữ thần may mắn lưu âm ba ba ba ngoại trừ danh tự bên ngoài còn lại tất cả đều là dấu chấm hỏi thậm chí ngay cả cái tên này cũng là đối phương cố ý nhường tô một bạch nhìn thấy đây là ý gì không giả than bài trong chấp nhóm này tô một bạch đều kém chút có loại trực tiếp sử dụng thuấn gian di động biến mất tại chỗ xúc động bất quá hắn cuối cùng vẫn nhìn được giờ phút này nữ thần may mắn nhìn tựa hồ đối với chính mình cũng không có ác ý nữ thần may mắn không còn ngụy trang sau hai gã khác người đưa đỏ đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng thở ra vị đại tiểu thư này cuối cùng là chơi chán chỉ cần không giả dạng làm người đưa đỏ kế tiếp đều tốt nói cả hai đồng thời nhìn tô một bạch một cái mặc dù không hề nói gì nhưng tô một bạch lại có loại bọn hắn tại đồng tình cảm giác của mình hai tên người đưa đỏ tỉnh bơ lướt nhau dưới chân thuyền nhỏ vô thanh vô tức bắt đầu chuyển động b ị vị này cô n ã i n ã i để mắt tới về sau coi như bị lao tội rồi bạch dạ huynh đệ tự cầu phúc a lúc này lưu âm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng trừng mắt tô một bạch trẻ con âm thanh ngây thơ uy hiền nói hừ tiểu đâu ngươi cũng không muốn tỉ tỉ đem ngươi dán tại m ộ n g ảo chi đô trung tâm sau đó lại nguyền rủa ngươi vĩnh viễn xui xẻo tỉ tỉ nhìn trước mắt cái này lọ lì nữ thần dùng con nít âm tự xưng ơ tỉ tỉ tô m ộ c bạch luôn cảm thấy rất tư n g phản nhưng trong lòng nghĩ nghĩ còn chưa tính hắn nhưng không có nói ra được dự định bất quá bị nhìn thành t i ể u đâu tô m ộ c bạch cảm thấy mình vẫn là có cần phải giải thích một câu á c h cái kia nếu như ta nói không phải cố ý ngươi tin không ta tin ngươi đại đầu quỷ a lựa âm nâng lên miệng mặc dù đã rất cố gắng làm ra hung tợn biểu lộ nhưng thần tấm kết như bút bê gương mặt xinh đẹp lại rất khó khiến người ta cảm thấy sợ hãi hai gã khác người đưa đỏ chẳng biết lúc nào đã xa xa rời đi bên bờ riêng phần mình nhìn về phía phương hướng khác nhau dường như đối với nơi này sự tình không chút nào cảm thấy hứng thú bất quá có chút nghiêng người động tác lại bán các thần rất hiển nhiên cái này hai tên chân chính người đưa đỏ cũng đúng nữ thần may mắn sẽ như thế nào làm cảm thấy rất hứng thú muốn hay không tới nghe đột nhiên lưu âm băng lanh thanh â m đồng thời tại cả hai vang lên bên hai hai tên người đưa đỏ lập tức dùng mình một cái cũng không quay đầu lại biến mất ở trên hạ du trong sương m lúc này đi tô một mạch nao nao nhịn không được phát ra nghi vấn người đưa đỏ hiện thân chẳng lẽ cũng chỉ là hỏi mình một chuyện không các thần cũng không có đi lưu âm nhìn chằm chằm lấy tô một bạch khoe miệng g ơ lên một vệt đường cong không trải qua chờ chúng ta ở giữa sự t ì n h xử lý song sau mới có thể trở về lời nói ở giữa thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quả k ẹ o que ngậm vào trong miệng hướng phía tô một bạch dương lên cái cảm t i ể u tâu tranh thủ thời gian trả lời tỉ tỉ vấn đề vẫn là nói ngươi đã làm tốt bị treo lên triển lãm chuẩn bị tô một bạch bỗng nhiên cảm giác nữ thần may mắn có chút đáng yêu đối phương nghe được mình đã gặp qua hứa tinh thần sau lúc này mới không còn ngụy trang hơn nữa còn thốt ra một câu tỷ tỷ khẳng định cũng không sự tình rất hiển nhiên đây là có sự tình cần chính mình hỗ trợ a cứ như vậy quyền chủ động chẳng phải đang trên tay mình sao ý niệm tới đây tô một bạch giống như cười mà không phải cười nhìn lưu â m một cái không đội không chậm ngồi về vương tọa phía trên giang tay ra nói đã chúa tể không tin vậy ta cũng không biện pháp ngươi sâu a ngươi nữ thần may mắn khẽ giật mình hiển nhiên không nghĩ tới tô một bạch sẽ như thế trả lời thần lập tức có chút tức giận phất phất tay chuẩn bị cho đối phương một chút giáo hấn nhưng ngay sau đó t ô m ụ c bạch lại tiếp tục nói chỉ là con người của ta ra mặt có chút mỏng nếu quả thật bị treo lên lời nói về sau khẳng định không mặt mũi gặp lại thời không chúa tể câu nói này khiến lưu âm động tác trì trệ đội trưởng là chỉ không thể tin nhìn xem tô m ụ c bạch uy hiếp may mắn chúa tể ngươi ngươi chẳng lẽ liền không sợ thật vĩnh viễn không may xuống dưới sao n g h e một chút cái này giống như là da mặt mỏng có thể nói ra tới sao lưu âm hận không thể nhào tới cắn đối phương một ngụm thần xưa nay liền chưa thấy qua so ra hỏa này ra mặt dài người tô một bạch cười, cười vẹ mặt tướng n ô lại không may liền xui xẻo tôi ai bảo ngươi là may mắn chúa tề đâu còn không phải ngươi nói tính ngươi ta nữ thần may mắn nhất thời n g h ẹ lời dứt khoát đ ặ t mông ngồi chính mình tinh xảo trên thuyền nhỏ thở phì phò mở miệng nói t h u y ệ n không chơi vui không chơi sau đó thần lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tô một bạch bất quá lần này lại không có lại vòng vo mà là nói thẳng ra hiện thân mục đích ngươi hưng thuận với ta một sự kiện đánh cắp quyền hành vấn đề này t ỷ tỷ liền không truy cứu ngươi nói trước đi tới nghe một chút ta mặc kệ chuyện này ngươi nhất định phải bằng lòng nếu không ta, ta liền liền đem ngươi lộ sạch treo ở mộng ảo chi đô trung tâm thấy lưu âm nghĩ nửa ngày cuối cùng mới nói ra một câu như vậy không có chút nào h uy hiếp đến tô một bạch ánh mắt không khỏi biến kỳ quái cái này n g ố c bạch n g ọ n đến tột cùng là thế nào trở thành may mắn chúa tể luôn không khả năng vừa ra đ ờ i liền nắm giữ hoàn chỉnh may mắn qta u y ắ ý nghĩ này vừa ra tô một bạch lập tức lắc đầu hắn còn nhớ rõ lúc trước thai biến băng xương lúc tình huống bán thần cấp chính là vạn giới bên trong sinh vật sinh ra lúc có khả năng đạt tới cực hạn gia i vị thật là nữ thần may mắn biểu hiện ra bộ dáng thế nào cũng không giống là tự mình tu luyện tới chúa tể cảnh tồn tại a ý niệm tới đây tô một bạch trong lòng bỗng nhiên có một loại nào đó phỏng đoán hắ mà là nghiêm mặt nói ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì à ta có thể làm được tự nhiên không có vấn đề mặc dù không phải cố ý đánh cắp quyền hành nhưng đối phương đều đã tìm tới cửa nếu như cần hỗ trợ sự tình không khó tô m ộ c bạch cũng sẽ không tự tuyệt có lựa chọn dưới tình huống không ai sẽ nghĩ cùng nữ thần may mắn trở thành b ị n h nhân về sau ta muốn đi theo ngươi liền điều này tô m ộ c bạch đ ố n g nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì tuổi con trẻ lỗ thai liền xảy ra vấn đề lưu âm liếp mắt mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần ta nói lấy sau muốn lấy n g ư ơ i xác nhận chính mình không nghe lầm sau tô một bạch lập tức ngồi không yên trực tiếp theo vương tọa bên trên nhảy dựng lên lắc đầu liên tục nói không phải ngươi một cái chỗ tể đi theo ta đi không được ta không thiện ba lưu âm cũng nhảy dựng lên chỉ vào tô một bạch nói ta đều không nói không thiện ngươi lại còn ghét bỏ lên nghe được bạch dạ nói không thiện lưu âm hơi kém không có bị tức chết cái này đáng chết tiểu đâu hắn còn lắp đặt chương sáu trăm m ư ơ i ngây ngốc nữ thần may mắn thăng thêm chương sáu trăm m ư ơ i ngây ngốc nữ thần may mắn thăng thêm nhìn xem dường như thật có chút sinh khí lưu âm tô một bạch cũng là có nỗi khổ không nói được h ắ n là thật không thiện nếu thật là người một nhà đó là đương nhiên không có vấn đề nhưng đối phương thật là may mắn chúa tể chắc chắn sẽ không cùng mình ký kết khế ước cũng t u y ệ t không có khả năng trở thành tín đồ của mình huyền thiên bảo giám hôn đồn chi tâm thời không chi luân tử vong thánh điện còn có thể nội tiểu thế giới bên trong tử vong chi hải cùng thế giới chi thụ những n à y c h í bảo không có chỗ nào mà không phải là quy tắc cấp càng đừng đề cập duy nhất cấm kỵ cấp hai biến thiên phú may mắn chúa tể đi theo tình huống hạ chính mình còn thế nào không chút kiên kỵ sử dụng những n à y h ạ n đừng nhìn đối phương nhìn một bộ ngốc bạch ngọt người vật vô hại dáng vẻ nhưng người nào lại có thể nói được rõ ràng đây không phải cố ý giả vờ đây này vừa mới kia hai cái người đưa đỏ nhìn thật là có chút sợ may mắn chúa tể dáng vẻ từ khi kinh nghiệm liệu như yên phản bội sau tô m ụ c bạch liền hiểu một sự kiện nữ nhân càng xinh đẹp nói lời càng là không thể tin liệu như yên cái này giáo hoa cùng nữ thần may mắn so sánh quả thực bình thường chính là người qua đường tại không cách nào cam đoan đối phương thật sự là người một nhà trước đó tô một bạch không có khả năng không giữ lại chút nào ở trước mặt đối phương sử dụng át chủ bài chấm tư một lát t ô m ụ c bạch nhìn xem tức giận đến ngực có chút chập trùng nữ thần may mắn chậm rãi mở miệng nói ta không phải y tư kia bất quá không có bất quá lưu âm chừng t ô m ụ c bạch một cái còn có ngươi cũng đừng cho ta suy nghĩ nhiều ta s ợ gì muốn đi theo ngươi chỉ là muốn chờ thần lại xuất hiện lúc hỏi một chút liên quan tới tỷ tỷ sự t ì n h như vậy sao t ô m ụ c bạch thở dài một hơi chờ thần lại xuất hiện ta thông chi ngươi không phải tốt sao không được tên kia xuất hiện nhất định đông kết thời không ngươi thông chi không được ta cái này đích xác là cái vấn đề nghĩ đến lần trước nhìn thấy hứa tinh thần lúc cảnh tượng t ô một bạch trên mặt lộ ra vẻ là khó thật là hắn vừa mở miệng liền bị lưu âm trực tiếp c ắ t ngang không có thật là nếu như ta nhất định phải đi theo ngươi lời nói ngươi chẳng lẽ còn có thể ngăn cản sao lời nói ở giữa lưu âm tự tin nhữ mày tô m ụ c bạch nghe vậy thần sắc đọc lại đối mặt một vị trí cao quy tắc chứa tể hắn thật đúng là không có năm chắc có thể đem đối phương vứt bỏ thời không chi l u ô n tuy mạnh nhưng bây giờ còn chưa hoàn chỉnh đi cứ như vậy quyết định lưu âm k h o á t tay á o trực tiếp thay tô m ụ c bạch làm ra quyết định ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì tỷ tỷ có thể cùng ngươi ký kết tùy tùng kế ước coi là thật tô một bạch vạn vạn không nghĩ tới nữ thần may mắn vậy mà lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy nhưng sau một khắc hắn mới phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi đương nhiên chỉ cần ngươi trở thành tỷ tỷ tùy tùng cái kia chính là người mình lưu âm đương nhiên nhẹ gật đầu cũng theo tinh xảo trên thuyền nhỏ nhảy dựng lên vụ vô, vô tô một bạch b ả vai một bộ về sau đi theo ta lăn lộn chuẩn không sai biểu lộ yên tâm ngươi là tỷ tỷ cái thứ nhất tùy tùng về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt tô một bạch khỏe miệng co giật c ả m ơn bất quá không cần người cái này tiểu tâu cái này cũng không được vậy cũng không được ta thật là muốn cho hai người quyền a lưu âm d ậ m chân trực tiếp không để ý đến tô một bạch ý kiến bắt đầu ký kết khế ước mặc dù nói tùy tùng khế ước cần đối phương đồng ý mới được nhưng ở thần xem ra bạch dạ bất quá là khẩu thị tâm phi mà thôi tại sao có thể có người cự tuyệt trở thành chính mình tùy tùng đâu phải biết năm đó long tộc cái kia lão lục chủ động muốn đi theo chính mình đều không thể toàn nguyện chỉ là lưu âm quá lâu không có ký kết qua khế ước bởi vậy thoáng có chút lành nhạt bất quá thần vẫn như cũ rất nhanh liền thành công ký kết ra một chương khế ước khế ước ngưng tụ ra sát na lưu âm con người lại là đột nhiên co g i t lại may mắn quyền hành tại sao lại bị điều động bạch dạ cái này tiểu thâu không phải ngay tại trước mắt mình sao không phải là sau một khắc thân xác mặt liền đã xảy ra biến đổi lớn không tốt chính mình giống như đem khế ước làm cho sai cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở nữ thần may mắn lưu âm mong muốn cùng ngươi ký kết đồng tâm khế ước có đồng ý hay không ân tô một bạch hơi xứng sở không phải tùy tùng khế ước sao đồng tâm khế ước lại là cái gì quỷ nhắc nhở ký kết đồng tâm khế ước sau ngươi đem cùng nữ thần may mắn lưu âm đem đồng tâm đồng mệnh nhắc nhở bản khế ước là bình đẳng khế ước ký kết sau không thể giải trừ song vương vĩnh thê không thể làm ra phản bội đối phương sự tình có dạng này khế ước ngươi nói sống đi tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên lúc này lựa chọn đồng ý không cần lưu âm lời vừa mới vang lên khế ước đã ký kết hoàn tất sau một khắc cả trương khế ước trong nháy mắt bốc cháy lên sau đó hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt bay vào tô m ụ c bạch cùng lưu âm mi tâm nhắc nhở ngươi thành công cùng nữ thần may mắn lưu âm ký kết đồng tâm khế ước nhắc nhở v ậ n may của ngươi chỉ tăng lên đến ba nhắc nhở ngươi tạm thời tính nữ thần may mắn quyền hành chuyển hóa làm mãi mãi nhắc nhở ngươi học xong kỹ năng đặc thủ chỉ xích thiên ai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhường tô một bạch mở t ò hai mắt nhìn cái này đồng tâm khế ước dường như cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống a trái lại lưu âm lại là ánh mắt đờ đ ẫ n nhỉ non lẩm bẩm kết thúc làm sao lại đem chính mình cho bồi t i ế n bảo nếu là t ỷ t ỷ biết khẳng định sẽ mắng ta a vị này trí cao quy tắc chúa tể ngơ ngác nhìn tô một bạch hai mắt có chút vô thần nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn g i a hòa này đến tột cùng là thế nào làm được sở hữu cái này may mắn, chúa tể, vậy mà lại bởi vì may mắn quyền hành không hiểu thấu liền cùng hắn ký kết đồng tâm khế ước may mắn quy tắc đây là bảy chính mình một đạo nhìn xem lưu âm thần sắc tô m ộ c bạch cũng minh bạch cái này khế ước tuyệt đối không phải đối phương bản ý nhưng đồng tâm khế ước cùng khác khế ước khác biệt khế ước song phương là bình đẳng tồn tại một khi ký kết liền không có biện pháp lại giải trừ dù là lưu âm là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng giải trừ không được có lẽ làm thần đột phá tới phá hư quy tắc cảnh sau mới có giải trừ hy vọng tô m ộ c bạch thần n i ệ m kẽ h động đang chuẩn bị xem xét một phen đồng tâm khế ước đến tột cùng có gì chỗ đặc thù có thể khiến cho một vị quy tắc chúa tể biểu hiện ra như thế thất thần bộ dáng đang lúc này ánh mắt hắn lại là bỗng nhiên sáng lên thế nội tiểu thế giới bên trong bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực thế giới chi thủ tấn thăng hoàn thành hôm nay tăng thêm dâng lên chương 611, t â m l o ạ n nữ thần may mắn chương 611, t â m l o ạ n nữ thần may mắn thế giới chi thủ đ ỗ n g nhiên tấn thăng hoàn thành khiến tôi một bạch căn bản vô tâm lại đi xem xét đồng tâm khế ước nội dung cụ thể thần hồn đột phá tới trung vị thần c h i c ả n h sau thân thể của hắn đã đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu là không hề làm gì lời nói tiếp qua nửa ngày thời gian thân thể của hắn liền sẽ bởi vì không chịu nổi qua mạnh thần hồn mà trực tiếp sụp đổ cứ việc chỉ cần thần hôn bất d i ệ t tô m ụ c bạch cũng sẽ không vì vậy mà chết nhưng trong coi u minh hắn lại không nghĩ mất đi chính mình nguyên bản thân thể tô m ụ c bạch n h ớ rõ bang sương đã từng nói tử vong quá nhiều lần là không cách nào đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại về sau thập giai thánh di ệ t cấp thập nhất giai pháp t ắ c chi chủ cảnh cùng thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh cần thiết t ầ n tính yêu cầu chỉ có thể càng ngày càng cao bởi vậy tô m ụ c bạch đối với mình yêu cầu là muốn đạt tới h o à n mỹ không chỉ có một lần cũng không thể chết ngay cả thân thể sụp đổ loại tình huống này cũng tuyệt đối không thể xuất hiện thể nội tiểu thế giới bắn ra kinh khủng sinh mệnh chi lúc t ô một bạch lúc này đem thần hồn chìm vào đi vào ngược lại đã cùng nữ thần may mắn ký kết xong khế ước nội dung cụ thể chờ một lúc lại nhìn cũng không mượn bây giờ trọng yếu nhất là trước xác nhận thế giới chi thụ có thể trợ giúp chính mình ngưng tụ thần thể một bên g ẩ n người lưu âm trong mắt cũng hiện lên một v ẹ t v ẻ k i n h dị nhẹ giọng nỉ nó nói thật là tinh thần u sinh mệnh thần lực cố khí tức này dường như nghĩ tới điều gì thần con n g ư ơ i có hơi hơi co lại hoảng sợ nói là linh hy tỷ thế giới chi thụ trước đó thần tại thượng du trong sương mù nhìn thấy t ô một bạch lúc cái s a đã bạch chơi tấn thăng sinh mệnh chi hoa cũng bắt đầu thả câu bởi vậy lưu âm cũng không hiểu biết thế giới chi thụ sự t ì n h nàng nói tới tại thời không trường hà bên trong gặp qua tô một bạch cũng bất quá là ngụy trang thành người đưa đỏ sau vì phù hợp người thiết lập thuận miệng địa chuyện mà thôi thần thân làm quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hơn nữa trưởng quản vẫn là cựu đại trí cao quy tắc một trong may mắn quy tắc vĩnh tịch chi k i ế p ẩ n dấu hiệu quả tại thần trong mắt tự nhiên không cách nào có hiệu lực lúc ấy tại nhìn thấy bạch dạ lại có thể thả câu thời không trường hà lúc lưu âm trong lòng còn hơi có một tia trần kinh lại thêm tô một bạch nhỉ non tự nói bên trong nâng lên người đưa đỏ mới khiến cho thần sinh ra trêu cận đối phương một phen ý nghĩ chỉ là lưu âm không có dự liệu được chính là người đưa đỏ vậy mà thật tới hơn nữa còn là hai cái đều tới thẳng đến theo số hai người đưa đỏ chỗ giải được liên quan tới bạch dạ một chút tình huống lưu âm mới cải biến lúc đầu ý nghĩ cùng hai vị người đưa đỏ cùng một chỗ hỏi câu nói kia chỉ có điều người đưa đỏ quan tâm là thời không c h ỗ t h ể nhưng thần quan tâm lại là một vị k h á c tồn tại đáng tiếc kết quả sau cùng nhường lưu âm nhất thời khó mà tiếp nhận nghĩ đến vừa mới bỗng nhiên bị điều động may mắn quyền hành thần tâm cũng có chút loạn may mắn q u tắc đây là ý gì chẳng lẽ cùng bạch dạ ký kết đồng tâm kế ước đối với mình mà nói là một cái chuyện may mắn sao từ khi sinh ra lên lưu âm vẫn bị may mắn v ậ n quanh thật tự thân xưa nay chưa từng gặp được chuyện không may bây giờ may mắn quy tắc quyền hành thay thần làm ra quyết định lưu âm trong lòng rất rõ ràng đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiểu thì hiểu nhưng lưu âm ánh mắt phức tạp nhìn xem tô một bạch những m ũ i ngọc tinh xảo liền linh h y tỷ thế giới chi thụ đều lựa chọn cái này tiểu tâu các thần đến tột cùng muốn làm gì thật không thể nói cho ta thời không trường hà nội lên vận sóng hai chiếc giống nhau như nút thuyền nhỏ phân biệt theo thượng hạ du hiện, hiện. hai tên người đưa đỏ rất mau tới tới bên mở, cùng một chỗ lắc đầu nói đại tiểu thư ngươi hẳn phải biết thời không chúa tể ra lệnh cho chúng ta không cách nào chống lại hừ tên tiên là thật chẳng ghét lưu âm hừ l ệ n h một tiếng minh bạch người đưa đỏ nói là sự thật cũng không còn làm khó h à n nhóm mà là chỉ chỉ tô một bạch do hỏi các ngươi tìm hắn rốt cuộc có gì sự tình hai tên người đưa đỏ lưng nhau chấm âm một lát sau chậm rãi mở miệng chuyện này cũng là không có gì không thể nói cả hai giảng thuật quá trình bên trong lưu âm thỉnh phẳng nhìn tô một bạch hai mắt vẻ mặt càng thêm biến kỷ quái tên trộn này thật có bản sự kia thế nội tiểu thế giới ông thế giới chi thụ thai biến hoàn thành s á t na đậm đặc tới vụ hóa màu xanh b i ế c sinh mệnh thần lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc tử vong chi hải dưới đáy đáy biển thực vật liền điên cùng sinh t r ư ở n g trên bốn khối đại lục nguyên bản vừa mọc ra các loại thực vật cũng trực tiếp đem lục địa toàn bộ bao trùm nếu là người ngoài gặp tuyệt đối không tưởng tượng nổi như thế một cái sinh cơ giặc rào tiểu thế giới trước đó không lâu vẫn là trải rộng v o n g linh đại quân đất cằn sỏi đá xung kích phát tắc con đường bình cảnh mấy người cũng không mở to mắt nhưng thần thể lại tự chủ bắt đầu tham lam thôn vệ lấy trải rộng toàn bộ thế giới sinh mệnh thần lực thu hoạch lớn nhất tự nhiên là bế quan tại thế giới c h i thụ đỉnh linh vũ nguyên bản đối với thuế biến p h á p tắc nàng còn không có quá lớn đầu mối nhưng trong chấp nhóm này lại làm nàng cảm nhận được sinh mệnh quy tắc chấn động trực tiếp liền tiến vào đốn nộ i trạng thái tiếp theo là tử vong c h i hải bên trong thiên thai đại quân vô số vong linh sinh vật điên cuồng hấp thu biến dị sinh mệnh thần lực mặc dù kim s ắ t thân thể thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng chúng nó trong con mắt linh hồn c h i hỏa lại là buộc phát sáng rực lên trong lúc mơ hồ dường như nhiều một tia linh động cảm giác ầm ầm cùng lúc đó t ô m ụ c bạch thể nội tiểu thế giới cũng bởi vì là thế giới chi thụ sinh ra mà nhanh chóng khuyết trương lên ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tiểu thế giới liền lần nữa làm lớn ra gấp đôi t ử vong chi hải tùy theo khuyết trương xem như quy tắc cấp sản phẩm nó nếu là khuyết trương đến c ự c hạng căn bản không phải bây giờ tiểu thế giới có thể r u n g nạp sở dĩ duy trì lớn như thế hoàn toàn là bởi vì nhận lấy thế giới lớn nhỏ hạn chế trước đó tiểu thế giới khuyết trương lúc còn chưa hoàn toàn thành hình thế giới chi thụ từ đầu đến cuối chỉ có thể lộ g a tán cây đình nhưng giờ phút này thần lại vọn thẳng phá kim sắc vòng xoáy hoàn toàn trưởng thành là một gốc đại thụ che trời tươi tốt t ă n g cây cơ hồ bao trùm toàn bộ tiểu thế giới tô m ộ c bạch thần hồn hình chiếu ngưng tụ mà ra nhìn xem che khuất bầu trời thế giới chi thụ trong mắt tràn đầy vẽ kích động mắt nhìn đốn ngộ bên trong linh vũ tô m ộ c bạch cũng không quáy dày đối phương mà là chuẩn bị trực tiếp xem xét thế giới chi thụ cụ thể tác dụng nhưng vạn giới trò chơi hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội này cũng đừng quên tô m ộ c bạch thần hồn là đã dung nhập tiểu thế giới bên trong cả hai có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nguyên nhân chính là như thế mỗi một lần thể nội tiểu thế giới có trên phạm vi lớn q u á c trường thần hồn của hắn đều sẽ vì vậy mà thu hoạch được tăng lên dù là tô một bạch để cho an toàn đã đình chỉ t ử v o n g c h i hải rèn luyện hiệu quả nhưng hắn thần hồn tăng cường nhưng lại chưa vì vậy mà dừng lại thần hồn thần hồn phẩm chất trung vị thần sơ kỳ thần hồn cường độ trung vị thần sơ kỳ nhìn bên ngoài thần hồn phẩm chất cùng cường độ vẫn như c ũ là trung vị thần sơ kỳ c h i cảnh không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trên thực tế tô một bạch thần hồn đã so vừa đột phá lúc cường đại không chỉ một lần hắn bên thai gấp rút vang lên hệ thống nhắc nhở âm rất tốt tấn chứng điểm này nhắc nhở bởi vì thân thể của ngươi cường độ không đủ khó mà lâu dài tiếp nhận cường đại thần hồn xin mau sớm tăng lên thân thể cường độ. nhắc nhở nếu như không nhanh chóng tăng lên nhục thể cường độ dự tính thân thể của ngươi sẽ tại ba mươi giây sau hoàn toàn sụp đổ thân thể sụp đổ đến được hai mươi chín giây hai mươi tám giây ba chương sáu trăm m ư ơ i hai mở ra thần thoại con đường chương sáu trăm m ư ơ i hai mở ra thần thoại con đường ba đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm khiến t ô một bạch con ngươi co rụt lại vừa mới còn có nửa ngày thời gian bây giờ một chút cũng chỉ thừa ba mươi giây không còn kịp suy tư nữa cũng không có lòng lại xem xét thế giới chi thụ cụ thể tác dụng tô một bạch phản xạ có điều kiện giống như đem thần hồn chi lực dung nhập thế giới chi thụ bên trong p h á p tác cấp sinh mệnh c h i hoa đều có gia tốc thần thể ngưng tụ hiệu quả quy tắc cấp thế giới c h i thụ tất nhiên sẽ càng hơn một bậc đây là bây giờ duy nhất có thể ngăn cản chính mình thần thể sụp đổ phương pháp xử lý bởi vậy tô một bạch không chút do dự ông thần hồn c h i lực dung nhập thế giới c h i thụ s á t n a thời không trường hà bên cạnh một gốc hư h ảo đại thụ che trời bỗng nhiên hiện hiện t â y này hư ảnh c h i lớn vượt xa tô một bạch mắt có thể bằng tri điệm nếu như không phải chỗ này không gian kỳ dị không có cụ thể lớn nhỏ khái niệm tô một bạch thậm chí hoài nghi thế giới tri thụ hư ảnh có thể bao trùm cả một cái giới vực bất t h ì n h lình biến hóa tự nhiên cũng đưa tới nữ thần may mắn cùng hai vị người đưa đỏ chú ý chỉ có điều ba rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thế giới chi thụ bởi vậy trên mặt cũng không có chấn kinh chi sắc mới đầu lưu âm sở dĩ sẽ kinh hô cũng không phải là bởi vì thế giới chi thụ bản thân mà là bắt nguồn từ thế giới chi thụ xuất hiện ở bạch dạ trên thân ba lẳng lặng mà nhìn xem hai mắt nhắm nghiền tô một bạch cũng không lên tiếng cùng lúc đó tô một bạch vang lên bên thai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở thế giới chi thụ đã nhận ngươi làm chủ nhân nhắc nhở ngươi thu hoạch được thế giới chi thụ gia trì tiềm lực tăng lên trên diện rộng nhắc nhở nhắc g ư ơ cơ i triệu sở t u ộ c cấp tính tăng n h gia điểm. nhở n g ư ơ i về sau tương h thuộc tính ngoài định mức 000, điểm thuộc tính tự do ngoài định mức Nhắc nhở, ă n ngoài ngoài n g g cấp, cơ mức mức sở triệu tự điểm do i t ư ơ lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia i vị mà định ra nhắc nhở thân thể của n g ư ơ i cường độ được tăng lên rất cao sụp đổ thời gian kéo dài thân thể sụp đổ đến ngược một mươi một h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây nhắc nhở chỉ có ngưng tụ thân thể mới có thể tiếp nhận cường đại thần hồn liên thế giới chi thụ đều chỉ có thể kéo dài nửa ngày thời gian tô m ụ c bạch mở to mắt đôi mắt bên trong tràn đầy t r ấ n k i n h c h i sắc xem ra trung vị thần c h i cảnh thần hồn đối với không có ngưng tụ thần thể người chơi mà nói thật sự là quá mức cường đại chỉ là nhìn xem chính mình khoa trương thuộc tính tô m ụ c bạch lại là có chút ngây ngẩn cả người giờ phút này trụ cột của hắn chúa tể c h i lực đã vượt qua sáu trăm triệu lại thêm vinh tịch chi kiếp tăng thêm tô một bạch chúa tể tri lực thình lình đạt đến kinh khủng hơn sáu tỷ chỉ số này cho dù là ngưng tụ thần thể trước bắc sương đều chạm không tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian tô một bạch thuộc tính lật ra hơn mười lần nhưng thân thể sụp đổ thời gian không những không thể vì vậy mà kéo dài ngược lại còn rút ngắn mấu chốt nhất là dù là thuộc tính đã bành trướng tới trình độ như vậy hắn vẫn không có cảm nhận được ngưng tụ t h ầ n thể thời cơ thế giới chi thụ thành công nhận chủ sau bao phủ thế giới hư ảnh cũng vụt nhỏ lại cuối cùng hoàn toàn dung nhập tô một bạch thể nội biến mất không thấy gì nữa lưu âm trong mắt lấp lóe màu trắng loáng thần quang hướng phía hai tên người đưa đỏ mở miệng nói hiện tại là lúc này rồi sao ân người đưa đỏ đồng thời nhẹ gật đầu lưu âm chỉ một ngón tay nông đậm màu trắng loáng thần quang tự thần đầu ngón tay bắn ra trong chớp mắt không có vào tô một bạch mi tâm cùng một thời gian hai tên người đưa đỏ cũng đưa tay ra chỉ ông nông đậm thần lực màu trắng cùng thần lực màu đen phân biệt theo hai người đầu ngón tay hiện hiện giống nhau không có vào tô một bạch mi tâm các ngươi tô một bạch không những không sợ hãi trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng như liên nhìn qua phong dịch viên cho tư liệu hắn biết rõ bà cũng không phải là công kích mình mà là tại vì chính mình mở ra thần thoại con đường không phải chính mình còn chưa bắt đầu lắc lửa các ngươi làm sao lại chủ động xuất thủ hứa tinh thần thân ảnh tại tô một bạch trong đầu trợt lóe lên rất hiển nhiên có thể sớm an bài đây hết thảy chỉ có vị này thời không chúa t ể kia hai tên người đưa đỏ hẳn là đối phương đặc biệt vì chính mình chuẩn bị thần thoại con đường mở ra người hai vị quy tắc chúa t ể cảnh tồn tại tuyệt đối đầy đủ mở ra cực hạn khó khăn thần thoại con đường về phần nữ thần may mắn chỉ có thể nói là t r ư n g hợp ở trong đó tất nhiên có may mắn quyền hành tác dụng ba lực lượng tràn vào mi tâm tô một bạch lúc này thu hồi suy nghĩ tại chỗ k h a n h chân mà ngồi hai mắt nhắm lại nhắc nhở thần thoại con đường đang trong quá trình mở ra dân tộc cũng không phải là không thể tự hành đột phá nhưng mong muốn tiếp cận thậm chí siêu việt vạn tộc trên bảng hàng đầu những chủng tộc kia nhất định phải hoàn thành phá hạn ba bước theo hứa tinh thần cùng trong n g ợ c tình huống đến xem trước đó n h â n tộc vì mạch lên hẳn là thử qua dung hợp hết mạch con đường này nhưng rất hiển nhiên con đường này đi không thông bởi vậy mới có phá hạn ba bước sinh ra đây là cho đến trước mắt thích hợp nhất n h â n tộc con đường từ n h â n tộc tiên hiền mặc hạo sáng tạo đối với người này tô m ộ c bạch rất là bội phụ hắn có lẽ không phải nhân tộc trong lịch sử tồn tại cường đại nhất nhưng lại tuyệt đối là nhất không thể hoặc thiếu người nếu là không có phá hạn ba bước dù hắn cái này một đường bật học tuyển thủ bây giờ cũng không đạt được thành tựu i như thế tam đại quy tắc chúa tể đồng thời ra tay thần thoại con đường mở ra so trong dự liệu tốn hao thời gian muốn ít hơn rất nhiều thậm chí so với lúc trước mở ra truyền thuyết con đường lúc nhanh hơn vẹn vẹn qua hơn mười phút ba liền cảm nhận được tô một bạch hấp thu thần lực đạt đến trạng thái báo h ò a như vậy là được rồi sao lưu âm nhẹ dọn g mở miệng nhìn thấy hai tên người đưa đỏ sau khi gật đầu mới đồng thời thu tay về sau đó tô một bạch liền mở mắt nhắc nhở ngươi thần thoại đã mở khải độ khó đánh giá là s s cấp nhắc nhở, người đã mở khải thần thoại con đường nhiệm vụ hút cấp hai chính thức mở ra bạch dạ thần thoại con đường độ khó ss yêu cầu một cơ sở chủ thuộc tính trị số vượt qua hai ước đã đạt tiêu chuẩn hai thuộc tính cơ sở tổng số trị vượt qua năm trăm i triệu đã đạt tiêu chuẩn ba đem nào đó một đầu pháp tắc con đường lĩnh ngộ được cựu vân cực h ạ n đã đạt tiêu chuẩn bốn tiềm lực đủ cường đại nắm giữ đột phá tới trở thành quy tắc chúa tể hy vọng đã đạt tiêu chuẩn năm linh hồn cường độ đủ để ngưng tụ thân hồn đã đạt tiêu chuẩn sáu thử vong số lần là không đ nếu vô pháp hoàn thành ngươi đem cả đời dừng lại tại bát giai truyền thuyết cấp không được tiến thêm thần thoại con đường không hổ là phá hạn ba bước một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước thực hạn chạm thái dưới cái này độ khó tuyệt đối có thể xử người tiên trước mấy đầu nhìn như đơn giản vậy cũng chỉ là đối tô một bạch mà nói đổi lại bất kỳ một gã bắt d a i người chơi đều khó có khả năng đạt tới như thế khoa trương yêu cầu thêm ra mấy đầu nội dung nhìn thường thường không có gì lạ trên thực tế độ khó cao hơn thậm chí ngay cả tô một bạch cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới ngộ tính yêu cầu mà thôi bất quá cái này đã không trọng yếu bởi vì hắn đã hoàn mỹ phù hợp cực hạn thần thoại con đường tất cả yêu cầu chương sáu trăm mười ba cực hạn thần thoại con đường mang tới kinh khủng tăng lên tăng thêm chúc mừng ngươi thành công đi qua thần thoại con đường hài lòng phá hạn điều kiện chúc mừng ngươi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ước cấp điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất thu hoạch được tăng lên trong chốc lát t r ó i mắt kim quang tự tô một bạch bên ngoài thân bay lên nhìn thấy một màn này lưu âm không khỏi quay đầu nhìn về phía hai vị người đưa đỏ các ngươi gặp qua còn không có đột phá tới kiểu giai cấp độ thần thoại cứ như vậy mạnh sinh vật sao nghe vậy người đưa đỏ đồng thời lắc đầu chưa thấy qua đừng nói là bắt dai thập giai bên trong mạnh hơn hắn cũng không có cái này n ọ g i a hỏa này thật đúng là quái vật lưu âm một m ụ n đem miệng bên trong kẹo que tắn át nhìn chằm chằm tô một bạch một cái cứ việc chút thực lực ấy tại các thần trong mắt cái gì cũng không tính nhưng đối phương thật là liền đẳng cấp cũng còn không có đầy a đối với vạn giới bên trong cường giả mà nói mắc cấp mới là vừa mới bắt đầu bây giờ bạch dạ xuất hiện hiện nhiên phá vỡ cái quy luật này trước đó thất giai lĩnh ngộ phát tắc sáng tạo tiểu thế giới bắt giai thi thần bất luận thứ nào đều là vạn giới bên trong xưa nay chưa từng có người làm được qua ba cũng rất chờ mong bạch dạ đột phá xong thực lực có thể đạt tới cấp bậc kia các thần thanh âm đàm thoại mặc dù không lớn nhưng ô một bạch lại nghe được rất rõ ràng bất quá hắn giờ phút này hiển nhiên không có g à n h để ý tới bởi vì bên t a i lại vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 240 cấp bốn triệu m ư ơ i một sáu nghìn điểm điểm kỹ năm một điểm thuộc tính tự do năm hai h a i t ă m năm mươi điểm nhắc nhở người tiến một b ư ớ c dung hợp tử vong chúa tể lực lượng chúa tể chi lực ngoài định mức hai nghìn điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới cựu dai tử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa chức nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong mời kiên n h ẫ n chờ đợi chúc mừng người chơi bạch dạ thành công phá hạ căn cứ thần thoại con đường độ khó cùng tự thân tiềm lực người cơ sở bốn triều thuộc tính một nghìn đ o t thiếu tô một bạch con ngươi trừng tròn xoe còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm vội vàng điều ra hệ thống tin tức xem xét lên xoa nhẹ mấy lần ánh mắt sau hắn rốt cuộc xác nhận cực hạn thần thoại con đường cùng tự thân tiềm lực mang tới giá trị đích thật là đạt đến tăng lên mười lần không có trước tiên xem xét thuộc tính của mình tô một bạch trực tiếp mở ra vĩnh tịch chi kiếp bảng ngay sau đó trong mắt của hắn liền hiện lên một vệ vẽ thất vọng quả nhiên tại như thế khoa trương tăng lên h ạ cho dù là tăng lên tới cực hạn vĩnh tịch chi kiếp trang phục cũng không cách nào một trăm phần trăm phát huy ra tăng thêm hiệu quả hắn chúa tể chi lực dừng lại tại năm trăm ước điểm cái này dường như đã đạt tới sinh vật cực hạn cỗ lực lượng này tô m ộ c bạch không tự chủ được giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay bất quá trong tưởng tượng không gian chấn động nhưng lại chưa xuất hiện hắn lúc này mới bừng tỉnh chính mình thật là tại thời không trường h à nhanh sông điểm này lực lượng làm sao có thể dung chuyển được nơi này không gian bất quá người đưa đỏ mở mịt thanh âm lại vì hắn giải khai nghi ngờ trong lòng chỉ từ trên lực lượng nhìn thân thể của ngươi đã có thể so với vai thân thể cương đại như thế lực lượng chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tại chân thần phía dưới sinh vật trên thân nhìn thấy qua đương nhiên các thần nói tới lực lượng chỉ là thần thể phía dưới lực lượng b â n g không mà nói tô một bạch tại pháp t c c h i chủ cảnh chân thần bên trong còn không có chỗ xếp hạng bất quá cái này cũng bình thường dù sao hắn mới vừa vặn đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại mà thôi khoảng cách pháp t c c h i chủ cảnh còn có hai cái đại cảnh giới trên lệ n h không chuẩn xác mà nói là còn không có hoàn toàn đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại bởi vì tử vong chúa tể chức nghiệp lực lượng còn chưa hoàn toàn dung hợp tô một bạch thu tay lại hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng nói đã của ta lực lượng đã có thể so với thần thể lực lượng vì cái gì còn không có cảm nhận được ngưng tụ thần thể thời cơ ngay vậy hai vị người đưa đò lắc đầu lập tức ngươi sẽ biết nói lưu âm đại mi cao lại chừng cả hai một cái ta ghét nhất chính là câu đấu người thần cũng rất nghi hoặc theo lý mà nói nhân tộc cực hạn mong muốn đổi kịp thánh diện cấp sinh vật đều cực kỳ khó khăn dù làm bạch dạ thu được thế giới chi thụ lại đi qua cái gọi là cực hạn phá hạn ba bước nhưng cũng không đến nỗi tới như thế trạng thái còn không cách nào ngưng tụ thần thể phải biết tên trộm vật này lực lượng đã xa xa siêu việt bán thần cấp sinh vật tô một bạch nhịn không được hướng lưu âm giơ ngón tay cái lên、Tốt. phiền nhất những này câu đ ấ người nhìn xem lưu âm đầu ó c mơ hồ bộ dáng người đưa đỏ l ư ớ mắt ngay vậy tô một bạch còn muốn hỏi lại cẩn thận một chút nhưng lại sớm thần sắp đọc lại hắn bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại điên cuồng tiêu thang không biết có phải hay không là bởi vì thuộc tính cơ sở quá mức lịch thiên nguyên nhân lần này tử vong chúa tể chức nghiệp lực lượng rất nhanh liền dung hợp hoàn tất mặc dù không có thu hoạch được năng lực mới nhưng mang tới tăng lên nhưng vượt xa tô m ụ c bạch đ o n trước lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm cựu giai cấp độ thần thoại trước nghiệp giả t ử vong chúa tể bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm xảy ra cải biến điểm kích xem xét tường tình bởi vì đêm trăng ba người đã sớm lên tới ba trăm cấp bởi vậy tô m ụ c bạch lần này cũng không phát động hệ thống thông cáo bất quá tại chúa tể chi lực đã đạt tới cực h ạ n tình huống h ạ lan tinh khu thông cáo k i ê một chút ban thưởng với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa khi hắn mở ra chức nghiệp tăng thêm biến hóa tường tình sau không khỏi hít vào một ngụ khí lạ đột chương sáu trăm một n t h mươi bốn hoàn chỉnh đưa thế giới chi n t h n chương 614, Hoàn chỉnh trăm h ế g i h ộ t h ư ơ n g 614, hoàn chỉnh thế giới chi thụ một ngươi đã tại trở thành tử vong chúa tể con đường bên trên bước ra một bước d à i mỗi lần thăng cấp toàn thuộc tính ngoài định mức một điểm thuộc tính tự do ngoài định mức một hai bây giờ ngươi đã có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng mỗi lần thăng cấp lúc chúa tể chi lực ngoài định mức tăng lên hai trăm l i n điểm ba, bốn chúa, tiến tiến chúa tể chức nghiệp không nên tồn tại nhược điểm ngươi đã đủ để nắm giữ hoàn chỉnh chúa tể chi lực thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính cũng sẽ dung nhập chúa tể chi lực bên trong từ nay về sau ngươi chúa tể chi lực sẽ có được bốn chiều thuộc tính tất cả hiệu quả ba xem hết chức nghiệp tăng thêm biến hóa sau khi tô một bạch cuối cùng minh bạch lực lượng của mình tại sao lại bỗng nhiên tăng lên trên diện rộng trước ba đầu c ư ứ c nghiệp tăng thêm mặc dù so với bát giai truyền thuyết cấp mà nói tăng lên rất lớn nhưng đối với bây giờ tô một bạch mà nói nhưng căn bản không đáng chú ý húng hồ lúc trước hắn chúa tể chi lực tại vĩnh tịch chi kiếp gia t r ì hạ n đã đạt đến cực hạn dù là đến tiếp sau thăng cấp lại tăng thêm thuộc tính cuối cùng tổng giá trị cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào cơ sở trị số gia tăng đồng thời vĩnh tịch chi kiếp mang tới tăng thêm hiệu quả cũng biết tùy theo giảm xuống đây cũng là thánh diện cấp sinh vật vì sao rất ít sử dụng trang bị nguyên nhân cực hạn của bọn hắn còn lâu mới có được một đường bật học tô một bạch a o hơn nữa cũng không có vĩnh tịch chi kiếp dạng này bở g g l trang phục thánh diệt cấp trang bị tăng thêm hiệu quả đối bọn hắn mà nói cơ hồ vô hiệu chân chính nhường tô một bạch cảm thấy vui mừng là đầu thứ từ chức nghiệp tăng thêm hắn còn nhớ rõ lúc trước đột phá tới nhị giai lúc lực lượng cùng tinh thần thuộc tính liền dung hợp thành chúa tể chi lực hắn cũng theo khi đó bắt đầu đi lên ma vũ song tu con đường bây giờ đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại bốn c h i ề u thuộc tính bên trong nhanh nhẹn cùng thể chất cũng dung nhập chúa tể chi lực bên trong cái này mang tới tăng lên không thể bảo là không lớn nhiều lần tắm rửa bản nguyên chi lực lại thêm thế giới chi thụ mang tới tăng lên tô một bạch thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính bởi vì bộ này đặc thù trang phục ngoại trừ chúa tể chi lực bên ngoài đối nhanh nhẹn cùng thể chất còn có đơn độc tăng thêm hiệu quả bây giờ cái này hai hạng thuộc tính cơ sở đã dung nhập chúa tể chi lực bên trong tăng thêm hiệu quả liền giống nhau đối chúa tể chi lực có hiệu lực sau khi đột phá mỗi một phút mỗi một giây tô một bạch đều có thể cảm nhận được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên ngoại trừ lực lượng cùng tinh thần bên ngoài phòng ngự tốc độ lực phản ứng các phương diện càng là đột nhiên tăng mạnh nhân vật bảng bên trên bốn chiều thuộc tính cơ sở đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là duy nhất chúa tể chi lực mà giờ khác này chúa tể chi lực trị số ngay tại tăng cường nhanh chóng lấy 6 á u trăm l c 7 ả y trăm l c 8 á m trăm l c cuối cùng cái số này dừng ở 999 n trăm chín m ư ơ n ước c điểm khoảng cách trăm tỷ còn sót lại chỉ là một điểm tranh l ệ n h nhưng điểm này lại giống như hồng câu đồng dạng căn bản là không có cách bước qua đây chính là ta cuối cùng cực hạ sao tô một bạch cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại trong miệng nhẹ dọn g n ỉ non gần nga nước chúa tể chi lực đây là như thế nào khoa trương số lượng tô m ụ c bạch thậm chí có loại cảm giác chính mình giờ phút này hoàn toàn có thể cùng ngưng tụ thần thể băng xương đấu sức phải biết băng xương thật là hoàn toàn đã thức tỉnh tổ long huyết mạch ngũ trào kim long hắn ngưng tụ thần thể sau lực lượng hoàn toàn không phải vừa đột phá hạ vị thần có thể so sánh được tên tia thật là vừa ngưng tụ ra thần thể sinh mệnh lực liền đạt tới i ự u tinh sinh vật tô m ụ c bạch có thể có thành tựu như thế này ngoại trừ cực hạn phá hạn ngoài ba bước cùng liên tiếp bản nguyên chi lực con chú cùng thế giới chi thụ nhận chủ thoát không khỏi liên quan cùng nhau đi tới phàm là hắn thiếu mở một chút treo đều không có cách nào tại cái này giai vị đạt tới thành tựu như thế thế nào cảm nhận được ngưng tụ thần thể thời cơ sao lưu âm trong miệng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái kẹo que giờ phút này đang nhiều hứng thú nhìn xem tô một bạch cảm thụ là cảm nhận được tô một bạch nhữ nhữ mày nhưng luôn cảm giác còn kém một chút xíu dường như cũng không h o à n mỹ chúa tể chi lực đạt tới cực hạn s á t na hắn liền rõ ràng chính mình có thể ngưng tụ thần thể nhưng nhìn xem bảng bên trên kia liên tiếp chín tô một bạch nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái vì cái gì liền hết lần này tới lần khác kém một chút c h ú a tể chi đ ư c đâu ng lưu âm lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thế giới c h i thụ không phải lựa chọn ngươi sao ngươi cũng là dùng a t h ầ n ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đồ đần tô một bạch vỗ vô cái chán vội vàng điều ra một mực chưa kịp xem xét thế giới c h i thụ tin tức thế giới c h i thụ quy tắc cấp tạo vật sinh mệnh chúa tể hao phí vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra được tạo vật không biết vì nguyên nhân gì trở về mầm non trạng thái cụ thể hiệu quả một thế giới c h i thụ có thể liên tục không ngừng tụ ra sinh mệnh tần lực tầm bổ thế giới hai thế giới tri thụ nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng đem trên phạm vi lớn tăng cường sinh mệnh hệ phía dưới tất cả pháp t ba thế giới c h i thụ tồn tại sẽ có t r ợ ở ngươi l ĩ n h nộ sinh mệnh hệ phát tắc bốn thế giới c h i thụ bên trong tồn tại lấy kinh khủng sinh mệnh chi lực có thể tạo được nhanh chóng rèn luyện thần thể tác dụng cao nhất có thể đem thần thể rèn luyện đến chúa t ể cảnh năm thế giới c h i thụ tồn tại sẽ có t r ợ ở ngươi thần thể khôi phục đặc thù thế giới c h i thụ đã nhận ngươi làm chủ nhân làm ngươi ngưng tụ thần thể lúc có thể mượn thế giới c h i thụ lực lượng đánh vỡ cực hạn cũng cực tốc ngưng tụ thần thể hai biến đặc tính một thế giới tri thụ bên trong năng lượng quần quẫn không dứt cho dù vạn giới hủy diện cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai, Thế thụ tồn tại ở thể nội tiểu thế giới lúc, tiểu thế giới người sáng tạo đem thời chi nhận sinh mệnh chi lực cứng hóa, giới giới giới người sáng cứng nội điểm lúc, lực ở đem ba ị động rèn luyện thân thể. Ba, thế giới chi thụ lực, lực lượng còn tại nhanh chóng trưởng thành bên trong có lẽ có một ngày thần canh lá đem bao phủ toàn bộ vạn giới cuối cùng trưởng thành là chưa hề xuất hiện qua vạn giới mâu thụ Người quản cái này gọi mầm non ba. Tô một bạch trong lòng du lên gọi cái bạch mầm một ba. Tô ru kết quả vạn giới trò chơi vậy mà nói thế giới chi thụ vẫn là mầm non trạng thái còn có so đây c à n g khoa trương sự tình sao theo câu này đơn giản trong miêu tả tô một bạch cũng nhìn ra quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu chớ nhìn hắn bây giờ đối mặt ba vị quy tắc chúa tể vẫn được động tự nhiên kia hoàn toàn là bởi vì đối phương căn bản không có phóng xuất ra một chút khí thế cùng lực lượng tô một bạch t h ầ n n i ệ m khé động quan bế giả lập màn sáng thế giới chi thụ dù chỉ là mầm non trạng thái nhưng cũng là hoàn chỉnh quy tắc cấp tạo vật tác dụng không thể so với tử vong tri hải trên lệch đương nhiên tử vong tri hải cũng giống nhau vẫn còn quá trình lớn lên bên、trong. Cả hai ai h ai p ông đại thụ ầ tre h ể c trời hư ảnh lần nữa hiện hiện bất quá lần này cũng không có trước đó khoa trương như vậy mà là cấp tốc thu thỏ thành vì một gốc cây giống vẹn vẹn chỉ là đem tô một bạch b a o khỏa xanh biết đến cực hạn bản nguyên lực lượng lấp loe qua n mang chậm rãi dung nhập tô một bạch thể nội cỗ lực lượng này nhập thể trong n g a y mắt tô một bạch tựa như là bước vào một cái thế giới mới、Phúc. trong cõi u minh hắn dường như nghe được bình cảnh bị xông phá thanh âm cùng lúc đó giao diện thuộc tính bên trên chúa tể chi lực phía sau số lượng cũng cuối cùng từ liên tiếp c h í n biến thành một mở đầu một n g h ì nước vẹn vẹn một điểm t r c h lệnh nhưng tô một bạch lại rất rõ ràng có nhiều khó đột phá lưu âm trong miệng ngầm lấy cạo que mắt không chấp nhìn xem đột phá bên trong tô một bạch Thần mặc dù cùng sinh mệnh nữ thần quan hệ rất tốt cũng nhiều lần gặp qua thế giới c h i thụ nhưng m ư ợ n nhờ thế giới c h i thụ ngưng tụ thần thể thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hai vị người đưa đỏ mặt mặc dù giấu ở đấu đ ồ n g màu đen bên trong nhưng các thần cũng tương tự chăm chú nhìn tô một mạch giống như là sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết kế tiếp các thần đem tận mắt chứng kiến vạn giới bên trong cái thứ nhất cựu giai thần thể sinh ra hơn nữa cái này t h ầ n thể vẫn là tự vạn giới sinh ra đến nay mạnh nhất thần thể chuẩn xác mà nói là tại vừa ngưng tụ thần thể bên trong có thể xương mạnh nhất ông thế giới chi thụ bản nguyên lực lượng hoàn toàn du nhập g n tô một bạch thể nội sau cây giống h ư ảnh cũng theo đó tiêu tán ngay sau đó tô một bạch bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở thân thể của ngươi cường độ cùng thuộc tính đã đạt tới cực hạn chính thức bắt đầu ngưng tụ thân thể bình thường mà nói ngưng tụ thân thể là làm rất nhiều chuẩn bị nhưng có thế giới chi thụ bản nguyên lực lượng g i a t r ì tô một bạch căn bản không cần phiền toái như vậy thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía thân thể bắt đầu thuế biến đầu tiên là vĩnh tịch chi kiếp bộ này trang bị hoàn toàn hóa thành năng lượng du nhập tô một bạch thể nội nó tất cả tăng thêm hiệu quả cũng bị toàn bộ hấp thu từ giờ khác này vĩnh tịch chi tiếp mang đến tăng thêm cũng không tiếp tục thuộc về ngoại vật mà là trở thành tô một bạch tự thân lực lượng tại trong lúc này nồng đậm sinh mệnh bản nguyên chi lực quanh quẩn tại tô một bạch bên ngoài thân hình thành một đạo lồng năng lượng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không có bởi vì trang bị toàn bộ bị hấp thu mà lộ hàng đối với điểm này hai vị người đưa đỏ hiển nhiên rất rõ ràng bởi vậy không có cố ý đi thăm dò nhìn lồng năng lượng bên trong cảnh tượng nhưng hết lần này tới lần khác nữ thần may mắn cái này ngốc bạch ngọt không biết rõ a thần chỗ người quen biết ít ra đều là đỉnh phong thượng vị thần cấp độ tuyển thủ lúc nào thời điểm thấy tận mắt người khác ngưng tụ thần thể cho dù là ngẫu nhiên gặp qua cũng chưa từng có hứng thú bất quá đối với cái này cùng mình ký kết đồng tâm khế ước tiểu câu lưu âm h i ệ n nhiên có chút hiếu kỳ kết quả là tại c ố này lòng hiếu kỳ s u thế hạ thần đôi mắt đẹp bên trong nổi lên lónh lónh mạch quang sau một khắc lưu âm trong miệng kẹo que liền rơi trên mặt đất ngay sau đó thần khuôn mặt đỏ lên trong mắt màu trắng loáng thần quang cấp tốc tiêu tán lưu manh trong lòng t h ầ m mắng một câu lưu âm rất nhanh liền khống chế tốt cảm xúc giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì l ư ờ n hai tên người đưa đỏ một cái nhìn thấy cả hai không có bất kỳ cái gì, gì thường sau thần mới một lần nữa xuất ra một cái kẹo que chỉ là vừa mới một màn kia lại không ngừng tại thần trong đầu chiếu lại cuối cùng lưu âm vẫn là thu hồi k ẹ o que một bên hai tên người đưa đò liếc nhau một cái muốn gửi nhưng lại không dám mặc dù theo trên thực lực mà nói tại thời không trường hà bên trong lưu âm cũng không phải là các thần bất kỳ người nào đối thủ nhưng đi qua ký ức các thần có thể quên không được nếu là đắc tội cô nãi nãi này về sau có là xui xẻo thời điểm có lẽ sẽ không thụ thương nhưng mất mặt là tuyệt đối không thiếu được thời gian như thế có thể bị lao tội vĩnh tịch chi kiếp lực lượng hoàn toàn bị hấp thu sau thần thể ngưng tụ cũng tiến vào giai đoạn thứ hai ạch dù là tô một bạch c đau đau、so、theo làn da bắt đầu sau đó là huyết đục kinh mạch cuối cùng ngay cả xương cốt đều một chút xíu biến trong suốt chậm dại biến mất đây cũng không phải là đơn thuần tái tạo thân thể mà là theo sinh mệnh cấp độ bên trên tiến hành một lần nhảy vọt cái gọi là cá vượt long môn nếu đã qua chính là trời cao mặc chi bay viện rộng mặc cá bơi trong quá trình này tô một mạch thần hồn thời điểm duy trì thanh tình trạng thái hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mỗi một cái tế bào đều tại tiến hóa nhưng ngay sau đó tô m ụ c bạch đ ỗ n g nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì toàn bộ thân hình cơ hồ đều hoàn toàn biến mất sau nguyên điệu lại còn có một trái tim tại phanh phanh nhảy lên m t r ọ b hiện hiện. trong chốc n h m lát không t h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy ai đến cũng không có cự tuyệt đem cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản thần lực hút vào trong đó tại sao có thể như vậy tô một bạch thần hồn một hồi khoái động một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi mỗi một loại trí cao quy tắc hoặc nhiều hoặc ít đều đã bao hàm nhiều loại bình thường quy tắc nhưng trong đó chỉ có hỗn độn quy tắc đặc thù nhất bởi vì nó không có chủ yếu thân cảnh hoàn toàn là từ cựu đại cơ sở nguyên tố quy tắc dung hợp mà đến theo thứ tự là kim mục nước lửa thổ gió lôi cùng quan g cùng ám liên quan tới điểm này tô m ụ c bạch tại vừa thu hoạch được không trọn vẹn hỗn độn chi t â m lúc liền từ hỗn độn chi lực trong miêu tả suy đoán ra một hay nhưng tình huống lúc này lại làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra sinh mệnh cùng tử vong thật là cùng hỗn độn đồng cấp trí cao quy tắc ca. bây giờ không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm đ ỗ n g nhiên hấp thu hai loại lực lượng sẽ xảy ra chuyện gì còn có tử vong thần lực và sinh mệnh thần lực sẽ không triệt tiêu lẫn nhau sao hai loại thần trí cao lực ở giữa bài xích khắc chế hiệu quả hoàn toàn không phải thủy hỏa quang ám có thể so sánh được tại cùng một cái sinh vật trên thân sinh c ù n g tử vĩnh viễn không có khả năng đồng thời tồn tại không đúng tô m ụ c bạch thần hồn đột nhiên r u lên đ ỗ n g nhiên nhớ tới thế giới c h i thụ hai biến đặc tính liên vong linh sinh vật đều có thể hấp thu sinh mệnh thần lực có thể cùng tử vong thần lực dung hợp dường như cũng rất hợp lý、à? ngay tại tô một bạch cảm thấy chấn kinh lúc không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm đã hấp thu xong hai loại thần lực cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên hai chương 616, không biết cấp trí bảo thăng thêm chương 616, không biết cấp trí bảo thăng thêm nhắc nhở bởi vì không biết nguyên nhân quy tắc của ngươi cấp trí bảo không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm phát sinh d ị biến nhắc nhở ngươi thu hoạch được không biết cấp trí bảo không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm nhắc nhở nhiệm vụ của ngươi hỗn độn xảy ra cải biến không biết cấp tô một bạch trong lòng kinh hãi từ khi tiến vào vạn giới sau hắn không còn có nhìn thấy qua dạng này miêu tả hôn đ ộ n c h i tâm hấp thu bản nguyên sinh mệnh thần lực và bản nguyên tử vong thần lực sau đến tột cùng đã xảy ra như thế nào cả i biến còn có cái tên này không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm vạn giới bên trong nhưng không có luân hồi lời giải thích cũng không có dạng này quy tắc tồn tại cứ việc tô một bạch bức thiết mong muốn xem xét nhưng bây giờ ngay tại ngưng tụ thần thể quá trình bên trong hắn cũng chỉ có thể coi như thôi ông hấp thu xong hai loại bản nguyên thần lực sau không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm đ ỗ n g nhiên bắn ra đủ loại con mang ngoại trừ kim mục nước lửa thổ gió lôi quăng âm chín loại cơ sở nguyên tố tri lực bên ngoài sinh mệnh cùng tử vong tri lực cũng thỉnh mười một loại thần lực dung hợp lẫn nhau xen lẫn bắt đầu ngưng tụ tô một bạch thần thể đầu tiên làm họ hỗn độn c u n g xương sau đó là lít nha lít nhít kinh mạch huyết khí phong phú huyết nục cùng làn g da lông tóc trước đó biến mất tất cả ngắn ngủi mấy hơi thở liền một lần nữa như thế chẳng qua hiện nay c ố này thần thể ẩn chứa lực lượng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh được tô một bạch mở to mắt t h ầ n nhiệm k h ẽ động thần lực trong nháy mắt tại trần trùng t r ụ bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ trang bị vì bất việc hắn trực tiếp tiếp tục sử dụng lĩnh tịch chi kiếp trang phục vẻ ngoài bất quái trang bị đã không có bất kỳ tăng thêm hiệu quả tất cả lực lượng đều đến từ hắn tự thân nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công ngưng tụ ra t h ầ n thể nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới bên trong thủ vị tại cựu giai thành công ngưng tụ t h ầ n thể người chơi ban thưởng thần thể cường độ tăng lên một trăm linh cũng thu hoạch được một lần bản nguyên chi lực q u o n chú nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo nhắc nhở người t h ầ n thể cường độ đã đủ để tiếp nhận cường đại thần hồn thân thể sụp đổ đếm ngược giải trừ liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ở bên t a i văng lên tô một bạch mở rộng thân thể một cái cảm thụ được thần thể mang tới lực lượng cường đại bất quá lần này phát động vạn giới thông cáo lại là làm hắ đã ngưng tụ thần thể có thể phát động vạn giới thông cáo vậy mình ngưng tụ thần hồn lúc vì sao không thể phát động hơn nữa khi đó vẫn chỉ là bát dai mà thôi so hiện tại cũng muốn thấp một cấp tôi m ộ c bạch không khỏi h í p mắt lại nói cách khác chính mình cũng không phải là cái thứ nhất tại bát dai ngưng tụ thần hồn người chơi nghĩ được như vậy tô m ộ c bạch lắc đầu vạn giới đến tột cùng tồn tại bao lâu lại có bao nhiêu m ê n h ông h ắ n đến nay cũng còn không rõ ràng tồn tại một cái tại phương diện nào đó so với mình thiên phú còn mạnh hơn sinh vật cũng không phải không có khả năng nghĩ thông suốt điểm này tô một bạch rất nhanh liền không còn xoắn suýt chuyện này bất quá hắn lại đối cái kia so với mình ngưng tụ thần hồn nhanh hơn tồn tại hiện lên một chút hứng thú không biết rõ đối phương hiện tại còn sống không vê anh sau một khắc thời không trường hà trên không đ ỗ n g nhiên hiện lên vạn tượng kim quang một đầu bản n g u y ê n kim long đ ỗ n g nhiên ngưng tụ mà ra gầm t h é t phóng tới tô một bạch bên mờ hai vị người đưa đỏ liếc nhau một cái nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu ngay sau đó cả hai dưới chân thuyền nhỏ liền dần dần rời đi bên mờ vô thanh vô tức biến mất tại thời không trường hà thượng hạ du trong sương n g dường như bọn hắn hiện thân ý nghĩa chính là vì trợ giúp tô một bạch mở ra thần thoại con đường đồng dạng trong lúc nhất thời thời không trường h ạ bên bờ chỉ còn lại bị bản nguyên chi lực bao k h ỏ a tô một bạch cùng còn đang ngẩn người bên trong nữ thần may mắn ngưng tụ thần thể sau bản nguyên chi lực quán chú mang tới cảm giác cùng lúc trước có khác biệt lớn tô một bạch có thể rõ ràng cảm nhận được thần thể hấp thu bản nguyên chi lực hiệu suất cao hơn nhiều ngắn ngủi hưng ơ p h ấ n qua đi hắn lúc này bình tĩnh lại mượn cơ hội này lĩnh n ộ đã nắm giữ p h á p tắc vốn là siêu cao nộ tính lại thêm bản nguyên chi lực gia trì lập tức tựa như là mở máy g a lận bình thường dường như che giấu trong mê vụ từng đầu phát tắc con đường bây giờ đều trở lên rõ ràng hơn nữa tại đồng thời nắm giữ thần thể cùng thần hồn về sau tô m ộ c bạch cảm giác chính mình đối pháp tác nhận biết trong nháy mắt rõ ràng mấy chục lần lĩnh ngộ lên độ khó cũng theo đó thấp xuống một mảng lớn theo bản nguyên chi lực ngưng tụ kim long bị triệt để hấp thu tô m ộ c bạch bên thai cũng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tác linh hồn trôn vùi lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ tám mươi tám bảy mươi ba nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tác thiên thai thế giới lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ bốn mươi sáu mười hai nhắc nhở chúc mừng người đối pháp tác nhân quả lĩnh ngộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh ngộ trình độ m ư ơ i sáu 98%. nhắc nhở chúc mừng ngươi đối pháp tắc tử vong c h u y ể n di lĩnh nộ trình độ tiến thêm một bước trước mắt lĩnh nộ trình độ mười lăm ba mươi chín phần trăm trước bốn đầu hệ thống nhắc nhở cũng không có cái gì chỗ đặc thù chỉ có điều cùng trước đó bản nguyên chi lực quản chu so sánh tăng lên biên độ lớn hơn rất nhiều mà thôi chân chính khiến t ô một bạch ngạc nhiên là một cái khác đầu pháp tắc con đường nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn toàn lĩnh nộ g pháp tắc linh hồn trường khống nguyên bản liền lĩnh nộ g được chín mươi chín chín mươi chín phần trăm linh hồn trường không phát tắc bây giờ rốt cuộc viên mãn cái này không, không một c h lệch c ũ nhắc g làm c o tô một b bạch bạch mộ nhở thân cựu thể của người nhật bản nguyên chi lực quán chú tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở người thân thể cường độ tăng lên hai mươi nhắc nhở người tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia vị mà định ra nhắc nhở thân hồn của n g ư ơ i nhận bản nguyên tri l ự ợ c con chú thân hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ đạt được tăng lên lĩnh ngộ hoàn chỉnh phát t á c cũng không thể phát động vạn giới thông cáo bất quá tiếp xuống hệ thống nhắc nhở lại làm cho tô một bạch khoe miệng có chút dâng lên hôm nay tăng thêm dâng lên chương 617, nhỏ tân tân ngươi ở chỗ nào chương 617, nhỏ tân tân ngươi ở chỗ nào đối với vạn giới rất nhiều người chơi mà nói cái này vốn là là cực kỳ bình thường một ngày nhưng một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo lại khiến cho mọi người đều trong lòng vì đó r ú lên Vạn giới thông cáo chúc mừng nhân tộc người chơi bạch nhân mừng người d ạ trở t h à n h đầu kiểu tiên tại g i a thành n c ô giã ngưng tụ thần tụ thể tồn t ạ do cáo, đó thông cáo, nhìn vạn tộc nhìn chơi hướng h vạn người ọ lặp lại hai mươi k h á p tại vạn giới tất cả người chơi bên thai nhấp nhô oanh tạc mấy phút bạch dạ cái tên này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại vạn giới trong thông báo nhưng lần này thông cáo nội dung các tộc người chơi cách nhìn lại có khác biệt rất lớn cái này sao có thể nhân tộc bất quá là một cái liền vạn tộc bảng đều không có leo lên chủng tộc bạch dạ vì cái gì có thể ở cựu g a i liền ngưng tụ thần thể hắn l i n tục cùng thu được cái gì thiên tài địa bảo Lấy là lân Liên làm làm cấp cấp yếu vậy nhân căn cơ, có thể tại thập giai thánh diện ngưng thần cũng phượng những bán thần cấp sinh vật đều làm không được sự tình, thể thập thể, bạch bạch tộc tại tụ vật cơ, có rác, cái cái được được. mau kêu đều đối đã giai dạ dạ gì. dựa vào mà sự ừ nhanh như vậy ngưng tụ t h ầ n thể h i ệ n nhiên là bởi vì cực hạn quá thấp chính là bạch dạ vẫn là nóng lòng lấy cái kia yêu nhiệt thiên phú vì sao không nghĩ biện pháp đem cực hạn sau khi tăng lên lại ngưng tụ thần thể đâu từng ấy năm tới nay như vậy nhân tộc thật vất vả mới ra như thế một cái yêu nhiệt kết quả lại bị chính hắn chơi phế đi quả thực là ngu xuẩn nhỏ yếu nhân tộc ngưng tụ thần thể khẳng định cũng rất yếu ha ha ha, ha. nghe được thông cáo này ta nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c b u ô n g xuống bạch dạ như thế xuẩn n h â n tộc còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu có người chơi c h ấ n kinh tại tô một bạch thành cựu cho rằng cựu giai liền ngưng tụ ra thần thể rất không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng có thật nhiều người chơi cho rằng bạch dạ sở dĩ có thể sớm ngưng tụ thần thể hoàn toàn là bởi vì cực hạn quá thấp nếu là nhân tộc cực hạn cùng vạn tộc bảng xếp hạng hàng đầu đỉnh giai chủng tộc như thế lời nói bạch dạ liền là tuyệt đối không thể tại cựu giai ngưng tụ ra thần thể nhưng vô luận như thế nào nhân tộc bạch dạ bốn chữ này lại một lần vang vọng toàn bộ và giới tại các tộc người chơi trong lòng là ấ m cũng càng ngày càng sâu. chú ý tới bạch dạ cơn giả đã không thể tính toán rất nhiều thậm chí sớm đã hành động y đổ tìm tới bạch dạ trong đó một số nhỏ cơn giả nghĩ là sớm đầu tư cái này nhân tộc yêu nghiệt sau đó đ ầ u vào đối phương đi nhờ xe còn lại lại ôm khác biệt ý nghĩ thương bạch long mộ tầng thứ chín tô m ụ c bạch sau khi rời đi ngao tân liền bồi tiếp băng x ư ơ n g từng tầng từng tầng nhận lấy thương bạch long thần truyền thừa tiếp nhận xong tầng thứ nhất truyền thừa sau tiếp xuống mỗi một tầng băng x ư ơ n g nắm giữ tốc độ biến càng lúc càng nhanh cho tới hôm nay tầng thứ chín tốc độ mới lần nữa chậm lại ngao tân khoanh chân ngồi bia đá biến mất địa phương bên ngoài thân đen nhánh v ả y rồng đã mất đi q u a n g t r ạ c h cả người dường như hóa thành một pho tượng đá vạn giới thông cáo chúc mừng nhân tộc người chơi bạch dạ hai mươi t h ẳ n g đến hệ thống thông cáo tiếng vang lên ngao tân mới đột nhiên mở tóm mắt bất quá hắn chẳng những không có bởi vậy cao hứng ngược lại còn nhữ mảy thật sâu nhanh như vậy muốn nói vạn giới bên trong ai hiểu rõ nhất bạch dạ thuộc tính ngao tân tự nhận tuyệt đối có thể xếp tại thứ nhất bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn còn cùng bạch dạ tiến hành một lần thiên tiêu tranh phong lúc ấy nhận vạn giới trò chơi sau khi áp chế hắn thuộc tính cùng đối phương giống nhau như lúc. lúc ấy hắn còn có chút chân kinh bạch dạ bất quá là bát giai nhân tộc vậy mà có thể so sánh được đồng c ấ p yếu một ít thánh diện cấp sinh vật dạng này thuộc tính đặt ở một cái nhân tộc người chơi trên thân hoàn toàn được xưng ơ tụng biến thái hai chữ nhưng cái này muốn nhìn cùng cái gì so a nếu là ngưng tụ thần thể lời nói cũng có chút không đáng chú ý mặc dù bây giờ khoảng cách lúc ấy đã qua hơn mười ngày nhưng g ầ n ấy thời gian lại có thể tăng lên tới đi đâu gấp đôi gấp ba coi như bạch dạ thật rất biến thái có thể tạ i ngắn như vậy thời gian đem toàn thuộc tính tăng lên gấp ba bốn lần lại như thế nào như thế nhiều lắm là cũng liền có thể ngưng tụ ra một bộ bình thường nhất t h ầ n thể mà thôi suy nghĩ đến tận đây ngao tân lông mày không khỏi nhăn càng ngày càng sâu hắn đã trở thành bạch dạ tùy tùng tự nhiên hy vọng đối phương thành tựu càng cao càng tốt một bộ bình thường thân thể tất nhiên sẽ nhường bạch dạ tương lai đường biến rất gian nan ai chỉ có thể chờ xác nhận tình huống cụ thể sau h ỏ i lại hỏi các trưởng lão có hay không biện pháp ngao tân trùng điệp thở dài thông cáo vang lên trước tiên hắn liền ý đồ liên hệ bạch dạ hỏi thăm tình huống nhưng đối phương bây giờ hiển nhiên tại chỗ đặc thù hắn định cấp máy truyền tin cũng liên lạc không được nhưng vào lúc này ngao tân bên cạnh đ ố n g nhiên sáng lên tái n h ậ n thần quang băng xương thân ảnh chậm rãi hiện hiện chỉ là bây giờ băng xương cho người cảm giác đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó cả người đều giống như một cái như lô đen hấp dẫn lấy bốn phía tất cả vừa mới thông cáo nghe được đi ngao tân đứng dậy bạch dạ đại nhân làm sao lại vội vã như vậy đâu gấp băng xương kỳ q u á i nhìn hắn một cái gấp cái gì ngao tân lúc này mới nhớ tới băng xương cũng là chỉ có truyền thừa ký ức cái gì khác cũng đều không hiểu tiệm bạch ngay sau đó hắn liền đem lo âu trong lòng chậm rãi nói ra nào biết băng x ư ơ n g sau khi nghe chẳng những không có vì thế lo lắng ngược lại còn cười vố vô, vô bờ vai của hắn lao tân a ngươi vẫn là không hiểu rõ ta đại ca cứ việc đem tâm thả trong bụng đại ca thần thể nếu có thể yếu đi ta đem đầu hái xuống cho ngươi làm bóng đá a n g o tân khẽ giật mình hiển nhiên không nghĩ tới băng x ư ơ n g sẽ là phản ứng như vậy đi chờ ngươi cùng ta đại ca tiếp xúc nhiều cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy băng x ư ơ n g nếp miệng cười một tiếng v ọ t thẳng thiên mà lên hướng phía thương bạch long mộ tầng thứ mười mà đi đi thôi nắm chặt thời gian thử vong dưới vực thử vong đại lục nơi này là toàn bộ tử vong giới vực trung tâm cũng là cường giả nơi tụ tập phía đại lục này cực kỳ khổng lồ vượt ngang vô số năm ánh sáng đến nay cũng không có người biết được đến tột cùng lớn bao nhiêu u minh tiên phường tổng bộ một gã thần sắc lạnh lùng thiếu nữ ngồi thần chữ trong một gian phòng trong tay vớt vớt chảy l í n rượu đôi mắt sóng trung quang lưu truyền bạch dạ bản cô nương liền ở chỗ này chờ ngươi hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng nàng dùng rất nhiều thủ đoạn thậm chí còn tìm rất nhiều trong tộc cường giả hỗ trợ nhưng cuối cùng lại chỉ có thể xác nhận bạch dạ thân ở tử vong giới vực lại cụ thể một chút liền không được biết rồi đây là vinh tịch Chi kiếp trang phục mang tới hiệu quả. trừ phi chúa tể đích thân đến nếu không rốt cuộc không ai có thể viễn chỉnh t r a được tô một bạch vị trí đã qua mây trôi cùng hạ dịch m ạ n sở dĩ có thể biết tô một bạch tại sương ngục thần quốc hoàn toàn là bởi vì khi đó vĩnh tịch chi kiếp còn không có thai biến đặc tính đang lúc thiếu nữ chuẩn bị đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn xanh lúc bên hai lại vang lên vạn giới thông cáo Phanh. điệp khắc, chén Thật Sau nàng liền đem chén rượu trùng điệp để lên bàn, trong mắt lên cơn giận rượu một đem mắt tìm vất tới để dữ. vả vừa ngưng tụ ra thần thể nếu như quá yếu là tất nhiên sẽ hạn chế tương lai thành t ự u mong muốn tiêu trừ dạng này ảnh hưởng đem tốn hao vô số lần cố gắng hơn nữa rất có thể không cách nào hoàn toàn tiêu trừ thiếu nữ thất vọng lắc đầu chậm rãi đứng dậy người loại này đã không xứng lại làm đối thủ của mình lách mình đi ra bao xương đồng thời thiếu nữ giơ cánh tay lên bấm máy t r u y ề n tin nhỏ tân tân người ở chỗ nào ta hiện tại tay có chút nữa chương sáu trăm mười tám lang nhân tộc phát hiện thần kiếm ra khỏi vỏ hát cám giới vực tinh hồng giới huyết hải trong pháo đài cổ huyết tổ ngồi ngay ngắn vương t ọ a phía trên đôi mắt bên trong lấp lóe huyết quang bậc thang phía dưới q u ý sắt một đám huyết tộc thành viên vạn giới thông cáo vang lên cũng không thể cải biến tình huống nơi này một đám phế vật đã lâu như vậy lại còn không thể tìm tới bạch dạ n g bản tôn bắt cắp người đến có làm được cái gì huyết tổ tha mạng một đám huyết tộc cường giả liên tục cầu xin tha thứ cái kêu bạch dạ n g không biết rõ dùng cái gì ẩn nấp thủ đoạn chúng ta căn bản tìm không thấy hắn ở đâu a đúng vậy a huyết tổ không phải chúng ta vô năng mà là địch nhân quá giả hoạt ngay vậy huyết tổ trong mắt lóe lên một vẻ t h à n quang đối với cái này hắn vô cùng rõ ràng bởi vì ngay cả chính hắn đều không thể tìm tới bạch dạ vị trí nhưng ở hắn xem ra cái này cũng không có thể làm thành những người này chẳng làm nên trò chống gì lấy cớ hừ chỉ nghe huyết tổ hư lạnh một tiếng ngón tay khẽ nhúc đ í c h sau một khắc quy sát tại bậc thang dưới huyết tộc thành viên liền toàn bộ b n g bền không cần a huyết tổ câu n g ai tha thuộc hạ một mạng tiếng cầu xin tha thứ vang lên nhưng huyết tổ lại từ chối nghe không nghe thấy ông từng đầu máu đỏ tươi tuyến từ hắn thể nội lan tràn mà ra trong nháy mắt liền tắm vào những ngày huyết tộc trái tim bên trong từ ngực từ ngực làm cho người sợ h ã i mút vào tiếng vang lên một đám huyết tộc cường giả thần thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô cắt lên sau một lát huyết tổ liếm môi một cái đem tất cả tơ máu thu hồi phanh phanh phanh huyết tộc á c cường giả lập tức như là hạ sủi c ả o giống như rơi xuống bất quá bọn hắn trên mặt lại mang theo sống sót sau hai nạn v ẻ kích động thần lực dập dờn ở giữa khô cắt thần thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu không chờ bọn họ mở miệng cái tạng huyết tổ lạnh lùng thanh â m liền vang lên bên thai mọi người ừ tìm không thấy bạch dạ thì cũng tôi đi bắt người tộc huyết ăn đều có thể tổn thất lớn như thế b ả n t ô n muốn các ngươi làm gì dùng nghe vậy đám người thân thể run lên lúc này đem đầu lâu gắt gao dập đầu trên đất căn bản không dám nâng lên một kia đi c ú t đi lần này trước giữ lại các ngươi một mạng huyết tổ không nhịn được khoát tay á o t h â n lực dập dần đem mọi người đẩy đi ra hắn lại hai tay chống lấy cái cảm bắt đầu rơi vào trầm tư gần nhất trong khoảng thời gian này vạn giới bên trong nhân tộc cao thủ dường như càng ngày càng nhiều a cái đám chuột này rốt cục không tránh sao mong muốn lại lần nữa có k h ở vậy cũng phải nhìn bạn tôi có đáp ứng hay không huyết tổ hít mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ tắc cốc ngay sau đó hắn liền không nhịn được dối ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm khoe miệng giống một cái bệnh tâm thần như thế cười ha hả kiệt kiệt kiệt t ố t xem ra bản tôn rất nhanh liền có cao chất lượng huyết thực có thể hửa dụng h á cám giới vực phệ người giới lang thần sơn đây là một tòa đứng vững tại trong vũ trụ sao trời núi cao xem toàn thể lên giống như là một quả ngựa mặt lên trời thét dài đầu sói bình thường sao trời tại tòa này thần sơn trước tựa như là hạt gạo giống như không đáng chú ý thần sơn chi đỉnh tọa lạc lấy từng dãy cung điện vị trí trung tâm trong cung điện chính là lang tộc người mạnh nhất lang tổ nơi、ở. vạn giới thông cáo vừa văng lên lang tổ ngay tại nghe trong tộc chân thần báo cáo gần nhất tình huống cùng huyết tộc như thế bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm bạch dạ hạ lạc đương nhiên kết quả cũng giống nhau đã định trước tìm không thấy nhấp nô thông báo thông cáo kết thúc sau toàn thân đen nhánh lang tổ trong con mắt lóe lên u lục sắc quá a mang bạch dạ thằng ngu này ngưng tụ thần thể quá yếu bản tôn đến lúc đó bắt đầu ăn khẳng định liền không có mỹ vị như vậy lời nói ở giữa ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới một đám lang tộc chân thần trầm giọng nói về sau đều lên cho ta điểm tâm nhân tộc gần nhất tất nhiên có đại động tác bản tôi không muốn được nghe lại tổn th là cùng huyết tộc thành viên so sánh cuộc sống của bọn hắn hiển nhiên thân thiết q u a rất nhiều lập xuống quân lệnh c h ặ n g sau một đám lang tộc chân thần đi ra cung điện trung ương lúc này bọn hắn mới cùng nhau thở dài một hơi đừng nhìn lang tổ dường như rất dễ nói chuyện nhưng này cũng là bởi vì đối phương không có thật sinh khí bằng không mà nói bọn hắn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đám người lướt nhau trực tiếp mỗi người đi một ngả nguyên địa chỉ để lại hai đầu t o à n thân ngân bạch lang nhân tộc chân thần d ắ c cố ý để cho ta lưu lại có chuyện gì huyết dối bí cảnh hẳn là xảy ra chuyện cái gì lần tiếp theo huyết trì tẩy lễ mắt thấy sắp đến đã xảy ra chuyện gì một tên khác người sói biến sắc huyết r ố i bí cảnh chính là từ bọn hắn chỗ phụ trách bây giờ xảy ra chuyện cả hai tự nhiên không thoát khỏi trách nhiệm g i á c lắc đầu không rõ ràng ta cũng là suy đoán bởi vì b ờ lật đã thật lâu liên lạc không được đáng chết huyết tộc đám kia tạp toái là muốn chết phải không một tên khác người sói h ừ lạnh một tiếng trong mắt hàn mang lấp lóe hắn thấy nếu như huyết r ố i bí cảnh xảy ra vấn đề tất nhiên là huyết tộc tạo thành bởi vì cái kia bí cảnh hai tộc còn một mực tại tranh đoạt bên trong bây giờ chỉ hy vọng còn có thể cứu vãn giáp vừa dứt tiếng cả hai cùng nhau phóng lên tận trời bất quá bọn hắn chuyến này lại không phải vì tìm kiếm m ạ c h dạng mà là chuẩn bị đi huyết giới bí cảnh tìm tòi hư thực lang nhân tộc bất quá xếp hạng vạn tộc trong bảng đoạn mà thôi huyết giới bí cảnh mặc dù không mạnh nhưng vẫn là rất có tác dụng nếu là thật sự xảy ra vấn đề k i a lang tổ khẳng định sẽ nổi giận đến lúc đó liền không khả năng như hôm nay tốt như vậy qua thần linh giới vực thần linh cái nôi nơi nào đó ẩn bí chi địa một cái tóc bạc trắng trung niên nhân bỗng nhiên mở mắt tên tiểu quỳ này động tác cũng quá nhanh trong ngực nhữ nhữ mày mặc dù hắn biết rõ lấy bạch dạ tính cách là tuyệt đối không thể tùy tiện ngưng tụ thần thể đa đối phương hiện tại liền ngưng tụ k i a thuộc tính tất nhiên là đã đạt tới chân chính cực hạ n hai biến thiên phú có nhiều biến thái hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ huống hồ cực hạn phá hạn ba bước mang tới tăng lên thật là rất khủng bố bởi vậy trong ngực cũng không có giống chủng tộc khác người chơi như thế cho rằng tô một bạch thần thể sẽ rất yếu hắn sở dĩ cao mày nguyên nhân là bạch dạ tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh hắn thật vất vả mới tìm được một chút manh mối theo ti tan rời đến nơi này thậm chí ngay cả tạp la lâm hắn đều không có vội vã đi gặp mặt tiếp tục như vậy nữa. trong ngực rất sợ chính mình tiến độ xa xa lạc h ậ u hơn m ặ h dạng hô trong ngực thở ra một ngụm trọc khí xem ra kế tiếp đến cấp tiến một chút cho tới nay hắn liền xem như tại ti tan tổ tinh bị một đám ti tan cự viên truy sát đều xưa nay chưa từng bại lộ qua quá mạnh khí tức bởi vì hắn đã từng bắt tội không ít người bất luận là ti tan tộc vẫn là thần tộc đều có k i ự u gia của hắn trong ngực tự nhiên không sợ đã từng thủ hạ bại tướng chỉ có điều nếu là bị c u n lên cũng là phiền phức rất lớn bởi vậy hắn mới có thể vẫn giấu kín chính mình nhưng hiện tại xem ra nếu như vẫn là cẩn thận như vậy nghiêm túc rất có thể liền đến đã không kịp ý niệm tới đây trong ngực không khỏi đưa tay g ỡ xuống đeo tại sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng vất qua vỏ kiếm động tác kia chi nhu hòa tựa như là đang vớt ve lão bà của mình lão hòa kế quá lâu không có ra tay vạn giới đoán chừng đã quên truy ảnh tên a lời nói ở giữa hắn chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc cả người khí chất đã đã x ả ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa nếu như đem trong ngực ví von thành một thanh thần kiếm lời nói như vậy giờ phút này thần kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ đi qua hắn dấu tải bây giờ lại là phong man tất lộ chương sáu trăm một mươi chín lưu âm, chờ một chút, chương 619, lưu âm. chờ một chút thử vong giới vực vong linh giới thời không trường hài nhanh sông nhắc nhở kiểm tra tới người chơi bạch dạ đã thành công lĩnh lộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường cũng ngưng tụ ra thần thể cùng thần hồn xin mau sớm đem đẳng cấp tăng lên đến m ắ t cấp lấy đột phá tới mười một giai pháp t ắ c c h i chủ cảnh thành tựu chân thần nghe vang lên bên t hai hệ thống nhắc nhở ầm tô một bạch khoe miệng không khỏi giơ lên một vệ đường cong chính mình hẳn là vạn giới bên trong cái thứ nhất hài lòng tất cả tiến giai chân thần điều kiện nhưng lại bởi vì cấp bậc chưa đủ mà không pháp đột phá người chơi a bình thường mà nói mong muốn đột phá tới pháp taxi chủ cảnh chỉ cần hài lòng ba cái điều kiện thân hồn thân thể cùng nắm giữ một đầu hoàn c h ỉ n h phát tắc đẳng cấp cùng gia vị thậm chí đều chưa từng có được xếp vào qua điều kiện bên trong nhưng người nào lại có thể muốn lấy được tô m ụ c bạch lại bởi vì đẳng cấp nguyên nhân mà không cách nào đột phá đâu hơn nữa hắn vẫn chỉ là vừa đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại ở giữa còn có một cái thập giai thánh d i a i cấp đây cũng là tự nhị giai đến nay tô m ụ c bạch lần thứ nhất không có tại đột phá sau trực tiếp thăng lên đẳng cấp hạn mức cao nhất không có cách nào nơi này trừ chính hắn ra liền chỉ còn lại ba vị quy tắc chúa tể từ đâu tới điểm kinh nghiệm có thể thu hoạch nâng lên ba vị quy tắc chúa tể tô một bạch lúc này mới chú ý tới hai tên người đưa đỏ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy hắn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía còn sót lại nữ thần may mắn cái sau ánh mắt có chút t r ố n tránh đừng nhìn ta chính mình hỏi thời không chúa tể đi tô m ộ c bạch có chút cười cười xấu hổ cái kia có thể hỏi ngươi chút chuyện sao hắn vừa mới lật ra một lần đều không thể tại trong hệ thống tìm tới đồng tâm khế ước nội dung cụ thể duy nhất tin tức chính là nhiều hơn một cái giới thiệu rất là mơ hồ kỹ năng đặc thù chỉ xích thiên a i kỹ năng đặc thù tâm khế như dây cung chân trời khăng khít đồng tâm đồng mệnh mới có thể vật dụng chỉ đơn giản như vậy một câu cái gì khác cũng bị mất cho dù là tô một bạch vận dụng huyền thiên thần đồng cũng nhìn không ra k h á c tin tức bởi vậy hắn lúc này mới mong muốn hỏi một chút nữ thần may mắn lưu âm nghe vậy lại là hư l ạ n h một tiếng không thể hỏi liên quan tới đồng tâm khế đ ớt sự t ì n h ú c kia không sao tô một bạch liếc mắt tự mình mở ra mặt của mình tấm tin tức thân thể đều ngưng tụ tổng không đến mức vẫn là chỉ có một giọt máu đi mang theo nồng đậm chờ mong tô một bạch ánh mắt rơi vào nhân vật bảng bên trên ngưng tụ thân thể sau liền duy nhất còn lại chúa tể chi lực đều biến mất bảng cũng biến thành cực kỳ đơn giản người chơi bạch chủng tộc nhân tộc không quốc tịch tự do thợ săn tiền thưởng đẳng cấp h a 0%. t r ư ớ c nghiệp tử vong c h ỗ a tể phó t r ư ớ c nghiệp huyền thiên g i á m thánh xương hảo nhân tộc thiên tiêu hp .E. 11, không biết nguyên nhân vĩnh cựu không thể tăng lên cảnh giới cựu giai cấp độ thần thoại thân hôn phẩm chất trung vị thần sơ kỳ thân hôn cường độ trung vị thần sơ kỳ thân thể gia vị hạ vị thần sơ kỳ thân thể cường độ trung vị thần sơ kỳ chiến lược trung vị thần sơ kỳ bảng chiến lược không tính ngoài định mức thủ đoạn ba nhìn xem ặ t của mình tấm tô một bạch hơi kém nhịn không được kinh ngạc t ố t lên Cũng không phải là bởi vì vừa ngưng tụ thần thể liền đạt đến trung vị thần c h i cảnh cũng không phải bởi vì bảng chiến lược trực tiếp tiêu t h ă n g đến trung vị thần sơ kỳ mà là đã nói x o n g sinh mệnh lực đô ba ba thế nào vẫn là hp hơn nữa vẫn như cũng chỉ có một giọt máu chuyện này đối với sao một sát na này ngay cả tô một bạch cái này chớp bức đều muốn hô to một tiếng vạn giới trò chơi trả lại tiền cái này không biết nguyên nhân đến t ộ n cùng là cái gì l i ê n thần thể đều không cải biến được lượng hp của mình hạn mức cao nhất quả thực không thể tưởng tượng lưu âm cũng nhìn ra tô một bạch dị thường thần trong đôi mắt lần nữa lóe lên màu trắng l o á n g t h ầ n quang ngay sau đó vị này nữ thần may mắn liền nhịu nhữ mày tại sao có thể như vậy thần nhị non thanh âm rất nhỏ nhưng tô một bạch lại nghe được rất rõ ràng liền ngươi cũng nhìn không ra tới sao ai nói tỉ tỉ không nhìn ra ngay vậy tô một bạch khẽ giật mình sau đó vội vàng truy vấn vậy làm sao khả năng tăng lên không nói cho ngươi lưu âm hai tay ôm ngực vẻ mặt n g ạ o kiểu tô một bạch cũng không vội chậm rãi mở miệng nói xem ra ngươi thật nhìn không ra ngươi lưu âm tức giận đưa tay chỉ tô một bạch sau đó lập tức kịp phản ứng ngay sau đó bổ sung một câu phép khích tướng cũng vô dụng ngược lại liền không nói cho ngươi đến lần này xác nhận cái này ngốc bạch mà khẳng định cũng nhìn không ra nguyên nhân tô m ụ c bạch thất vọng lắc đầu không nói gì nữa nhưng lưu âm lại không làm uy tiểu đ â u ngươi đó là cái gì biểu lộ ký kết đồng tâm khế ước sau thần tâm thần thời điểm đều sẽ bị tô m ụ c bạch tác động loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng dễ dàng để cho người ta trầm bê tô m ụ c bạch cũng giống như thế chỉ bất quá hắn còn chưa không hay biết cảm giác mà thôi hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt hơn nữa đối phương vẫn là cựu đại trí cao quy tắc một trong chúa tệ nhưng hắn tại đối mặt lưu âm lúc lại tự nhiên như là quen biết đã lâu đồng dạng đây cũng không phải là là giống vừa gặp phải lúc cố giả bộ chấn định mà là không tự chủ liền lấy loại phương thức này ở chung được tìm không thấy đáp án tô m ụ c bạch cũng không còn x o a n suýt thân n i ệ m khẽ động đóng lại mặt của mình tấm nghĩ nghĩ mở miệng hỏi ngươi nói tỉ tỉ là chỉ sinh mệnh nữ t h ầ n sao ký kết khế ước thời điểm lưu âm chính là vì đi theo hắn sau đó chính miệng hỏi hứa tinh thần một chút liên quan tới thần tỉ tỉ vấn đề không phải linh hi tỉ lưu âm lắc đầu ánh mắt có chút cô đơn linh hi tỉ đã không về được nói đến chỗ này thần dừng một chút mới tiếp tục nói ta muốn tìm là vận mệnh t ỷ t ỷ vận mệnh nữ thần tô một bạch con ngươi có hơi hơi co lại sớm nên nghĩ tới may mắn vận mệnh nếu như t ỷ đấu lời nói cái sau hẳn là đã bao hàm cái trước mới đúng mặc dù tô một bạch không rõ may mắn vì sao có thể cùng vận mệnh ở vào cùng giai nhưng nghe đến vận mệnh nữ thần là lưu âm t ỷ t ỷ hắn tuyệt không cảm thấy bất ngờ lần sau gặp được tên kia nhớ k ỹ giúp ta hỏi ngươi không phải muốn đi, theo ta. Ai muốn đi theo ngươi cái này tiểu thâu a lưu âm gương mặt xinh đẹp v n g đỏ mạnh mẽ chừng tô một bạch một cái quay người định rời đi lo lắng phía dưới tô một bạch kéo lại tay lưu âm chờ một chút hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm hai mươi người đưa đỏ thân phận chương sáu trăm hai mươi người đưa đỏ thân phận người muốn làm gì lưu âm tựa như là giống như bị chạm điện trong n g á y mắt rút tay về vẻ mặt cảnh giác nhìn xem tô m ộ c bạch bất quá thần cũng hoàn toàn chính xác ngừng rời đi bước chân ta cảm thấy a tô m ộ c bạch vẻ mặt thành thật có một số việc vẫn là chính ngươi hỏi ổn thỏa một chút nói đến chỗ này trên mặt hắn lộ ra một tia làm khó dù sao ta cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào không phải sao t i ể u đ â ngươi thế nào đỗng nhiên đội tính lưu âm hai tay ôm ngực trên ánh mắt hạ đánh giá tô một bạch ký kết k h ế ước trước đó gia hỏa này còn một mực nói không tiện không muốn để cho chính mình đi theo hắn thái độ hiện tại vậy mà trực tiếp tới một trăm tám mươi độ bước mặt lớn không thích hợp chuyện này mười phần có mười hai phần không thích hợp mặc dù lưu âm nhìn như cái ngốc bạch ngọt nhưng này chỉ có điều kinh nghiệm thiếu mà thôi xem như may mắn chúa tể thần cũng không phải thần ngốc ngươi còn muốn nhường t ỷ t ỷ cho ngươi làm làm công người lưu âm khinh bị nhìn xem tô một bạch khẽ hư một tiếng không có cửa đâu ý nghĩ bị nhìn thấu tô một bạch không chút nào cảm thấy xấu hổ cùng một cái quy tắc chúa tể cảnh báo tiêu so sánh mặt là cái gì món đồ kia có thể ăn sao ta là cái loại người này sao tô một bạch vẻ mặt chính khí ta là thật sợ hỏi không rõ ràng đi tiểu tâu h thu hồi ngươi tiểu tâm tư a tỉ tỉ là sẽ không mắc lựa lưu âm lường tô một bạch một cái một bộ đã sớm đem hắn nhìn thấu bộ dáng xem ra ngươi đối ta hiểu lầm rất s â u a tô một bạch b i ế t miệng thấy chuyện không thể làm quả quyết rời đi chủ đề thương lượng chuyện gì thôi còn có chuyện gì lưu âm trong mắt vẻ cảnh giác không dám chút nào về sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu tâu tức tiểu tâu bạch may mắn quyền hành sự tình thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Ân, ta tin, tiểu thâu bạch. t ô m ụ c bạch cái chán rủ xuống mấy cây hát tuyến khoe miệng hơi hơi run r à y hắn xem như đã nhìn ra lưu âm cái này nữ thần may mắn hoàn toàn là tiểu hài t ử tâm tính tính toán thích gọi thế nào liền gọi thế nào a nhìn thấy bạch dạ lộ ra nhận mệnh biểu lộ lưu âm trong mắt lóe lên một v ệ t vẻ d à o hạn gia hỏa này không chỉ có trộm người ta quyền hành hiện tại còn trộm đi cái này còn không phải tiểu tâu h đó là cái gì tiểu tâu h bạch còn có việc sao không có việc gì tỷ tỷ liền đi lời nói ở giữa lưu âm thần n i ệ m khé động bên bờ kia chiếp tinh xảo thuyền nhỏ lập tức thu nhỏ bay trở về thần lòng bàn tay t ô một bạch thấy thế vội vàng mở miệng nói thật là có chuyện gì n g ư ơ i cái tên này ra mặt thật đúng là dạy a lưu âm t r ậ n nhìn tô một bạch một cái t h ầ n vừa mới câu nói kia chẳng qua là khách sáo một chút mà thôi không nghĩ tới tên trộm vặt này vậy mà thật thuận c á n liền hướng bên trên bỏ lên bất quá t h ầ n vẫn là mở miệng nói nói đi chuyện gì đối với ngươi mà nói hẳn là chỉ là làm việc nhỏ tô một bạch chỉ chỉ lưu âm lòng bàn tay t h o nhỏ vừa chỉ chỉ thời không trường hà bờ bên kia trước khi đi có thể đem ta đưa đến đối diện đi sao thời không chi luân thuấn gian di động ở chỗ này mặc dù có thể sử dụng nhưng lại chỉ có thể hướng mặt ngoài thuận di thời không trường hà hai bên bờ thời không một mực ở và o hỗn loạn trạng thái căn bản là không có cách xác định cụ thể tọa độ bởi vậy mong muốn vượt qua trường hà đi hướng bờ bên kia cũng chỉ có thể tìm lưu âm hoặc là người đưa đỏ hỗ trợ bây giờ hai vị người đưa đỏ đều lặng yên không tiếng động rời đi tô một bạch tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới lưu âm trên thân đích thật là việc nhỏ lưu âm cười một tiếng chỉ là tô một bạch còn chưa kịp cao hứng liền nghe thần tiếp tục nói đáng tiếc ngươi không thể lĩnh nộ không gian đông kết cùng thời gian tạm dừng phát tắc ngồi không được tỉ tỉ thuyền nói thần nhẹ nhàng ngâm đưa tay lòng bàn tay tinh xào thuy cung cấp tốc khôi phục nguyên hình thần kỳ là chiếc này thuyền nhỏ nhìn rõ ràng là sự kiện vật nhưng lại trực tiếp xuyên thấu tô một bạch thân thể dường như cả hai căn bản cũng không tại cùng một không gian cùng thời gian phương diện đồng dạng tô một bạch như n h ữ mày nhất định phải lĩnh nộ g hai loại p h á p tắc mới được sao đúng mà lại là hoàn toàn lĩnh nộ g lưu âm nhẹ gật đầu ngay vậy tô một bạch trên mặt lộ ra v ẻ thất vọng nhưng trong lòng hơi có chút c h ấ n kinh theo câu nói này có thể thấy được trước mắt vị này may mắn chúa tể lại cũng lĩnh nộ cái này hai cái thời không hệ phát tắc thời không hệ phát tắc tốt như vậy lĩnh nộ sao cũng không biết lưu âm là muốn khoe khoang vẫn là cái gì nhưng thần kế tiếp lời nói lại vừa lúc giải khai tô một bạch nghi ngờ trong lòng ngoại trừ ta ra người khác mong muốn leo lên thời không chi chu nhất định phải như thế ngươi vì cái gì không cần tô một bạch khẽ giật mình lưu âm đắc ý cười cười bởi vì t ỷ t ỷ là may mắn chúa tể h a chỉ cần tùy ý hướng nơi vừa đứng liền có thể chính xác đạm chúng thời không mạch đợi lý do này tốt có đạo lý nay liên gọi người so với người tức chết người sao tô một bạch bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu chính mình cũng có may mắn quyền hành vì cái gì không thể giống lưu âm như thế lưu âm dường như xem thấu tô m ụ c bạch ý nghĩ khoe miệng có chút dương lên nói tiểu thâu bạch đừng suy nghĩ liền ngươi trộm điểm này quyền hành há có thể cùng t ỷ t ỷ so sánh lời nói ở giữa t h ầ n ánh mắt đ ả o qua thời không trường hà bờ bên kia tiếp tục mở miệng nói ngươi là muốn lợi dụng đối diện thời gian loạn lưu khu vực a ân đáng tiếc không qua được tô m ụ c bạch thẳng thắn cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài muốn qua cũng không phải không có cách nào lưu âm p ấ t tay thu hồi thời không chi chu ngay vậy tô một bạch nhãn tỉnh sáng lên biện pháp gì tìm người đưa đọ a làm sao tìm được không biết rõ l thần, thần ư xem như thời không chúa đều tệ c đối phương khẳng định rất rõ ràng trường hà bờ bên kia thời gian loạn lưu có tác dụng gì đã người đưa đỏ không nói một lời liền trực tiếp đi vậy thì mang ý nghĩa hiện tại còn không phải chính mình đi qua thời điểm có lẽ thời gian loạn lưu còn có chính mình chưa từng chú ý tới nguy hiểm ý niệm tới đây tô một bạch cũng không còn cơ cầu lần này tiến vào thời không trường hà n h á n h sông thu hoạch đã vượt xa kế hoạch coi như tạm thời không cách nào đi hướng bờ bên kia cũng không cái gì tốt tiết mới thu hồi suy nghĩ tô một bạch tại lưu âm trước khi đi h ỏ i trong lòng một cái khác nghi hoặc người đưa đỏ đến tột cùng là loại tồn tại gì thời không hệ quy tắc chúa tể tại sao có thể có nhiều như thế kia hai tên g a h ỏ a a lưu ghi âm và ghi hình là đang nhớ lại thứ gì sau một hồi lâu mới mở miệng nói các thần là đã từng không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể đã từng tô một bạch nhữu mày đây là ý gì chẳng lẽ thành tựu quy tắc chúa tể sau còn có thể thối vị n h ư ợ n g trước sau các thần hiện tại trạng thái rất phức tạp lưu âm thở dài chậm rãi giảng thuật lên sau một lát t ô một bạch rốt cuộc hiểu rõ tất cả lúc đầu thời không trường hà là không có người đưa đỏ dạng này đặc thù tồn tại bây giờ hai vị người đưa đỏ theo thứ tự là hứa tinh thần trước đó không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể bất quá các thần lại là đã v ỡ lạc chỉ có điều hứa tinh thần sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn nhường cả hai trở thành thời không trường hà người đưa đỏ làm như vậy hai vị chúa tể cũng coi là lấy phương thức đặc thù sống tiếp được hơn nữa tại thời không trường hà bên trong còn có thể phát huy ra thời kỳ định phong c h i lực nhưng lại có một chút hạn chế cái k i a chính là cả hai cũng không còn cách nào bước ra thời không trường hà nữa bước chương sáu trăm hai mươi mốt thể nội tiểu thế giới biến hóa chương sáu trăm hai mươi mốt thể nội tiểu thế giới biến hóa lưu âm giảng thuật thời điểm cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt tô m ụ c bạch có thể cảm giác được thần đã qua cùng hai vị này người đưa đỏ hẳn là rất quen tựa như là thần thân thiết xưng hô sinh mệnh nữ thần là linh h y tỷ như thế tô m ụ c bạch suy đoán lúc đầu cựu đại trí cao quy tắc chúa tể bên trong l ư âm chính là người nhỏ nhất kia có lẽ nguyên nhân chính là như thế thần mới có thể được bảo hộ rất tốt đối rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm thời không trường hà nhánh sông đều đâu vào đấy chạy xuôi không còn có nổi lên vợ sóng thượng hạ du mê vụ từ lâu khôi phục lại bình tĩnh hai vị người đưa đỏ sau khi rời đi không còn xuất hiện ngay cả lưu âm cũng đang giảng giải xong người đưa đỏ thân phận sau l ạ n g y ê n rời đi thân vô dụng cái gì thủ đoạn đặc thù vẹn vẹn chỉ là tại bên bờ đi vài bước tùy ý đi vào một đoạn không gian l o ạ n lưu biến mất tại nguyên chỗ về phần sẽ bị truyền tống ở đâu thân làm a y mắn chúa tề thần căn bản không cần đi tìm hiểu may mắn quần hành tự nhiên sẽ mang cho nàng may mắn nhất kết quả liền như là trời đất x u ô khiến cùng tô một bạch ký kết đồng tâm khế ước đồng dạc thời gian sẽ chứng minh may mắn quyền hành lựa chọn cứ việc không thể làm rõ ràng đồng tâm khế ước rốt cuộc có gì dùng nhưng ký kết khế ước trong nháy mắt tô m ụ c bạch trong lòng liền có minh ngộ từ nay về sau mình cùng lưu âm vận mệnh đã giao thoa ở cùng nhau đừng nhìn thần tạm thời rời đi nhưng điểm này là biến không được cảm giác hứa tinh thần các thần tại hạ một bàn lớn cờ a tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại ngồi trở lại vương tọa phía trên cổ tay k h ẽ đ ả o thời không cần câu ngưng tụ mà ra một bên đem màu đen dây câu thả vào thời không trường hà bên trong tô một bạch một bên tự hỏi đem đã biết vỡ vụn tin tức chắc vá lên hắn có thể đoán được một vài thứ nhưng tình huống cụ thể nhưng như cũ cũng không tin tưởng nhưng bất kể thế nào nhìn tô một bạch đều giống như trận này thế cuộc bên trong trọng yếu nhất một con cờ nhưng ở trọng yếu con cờ cũng vẫn như cũ chỉ là con cờ mà thôi không thoát khỏi được bị trưởng k h ố n g vận mệnh cùng nhau đi tới theo thức tỉnh tấn thăng thiên phú lại đến thẻ bờ ug theo tại tân thủ thôn gặp phải trong l g ự c tới di vong chi địa triệu hồi ra bằng x ư ơ n g theo không h i ể u tấn thăng gia thời không chi luân tới bắt kỳ đại xạ bởi vì thêm ra kịch độc bảo châu mà sinh ra biến dị nhường hắn thu hoạch được không trọn vẹn hỗn độn chi tâm theo trực tiếp dùng thần cấp giám định thuật tấn thăng gia huyền thiên bảo dám lại đến ngẫu nhiên đánh cắp nữ th nhưng tới h tôi một bạch lại không giống hắn đối với cái này không chút nào cảm thấy sinh khí bởi vì hắn rất rõ ràng thực lực mới là tất cả các bản thực lực hôm nay còn xa không có trở thành kỳ thủ tư cách cho nên chỉ có thể biến thành quân cửa nhưng người nào lại quy định qua Quân cờ l i viễn ề n vĩnh c h thể ỉ có là q u â này cờ đâu. Một n g nào đó, tô một quân cờ có đầy bạch mới phát hiện trong cơ thể của mình tiểu thế giới chẳng biết lúc nào đã đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biên hóa trước đó tiểu thế giới là một cái to lớn hình tròn không gian mênh ngông tử vòng chi hải bên trên nổi lơ lửng bốn khối đại lục vị trí trung tâm là kim sắc tuyển qua cùng thế giới c h i thụ nhưng bây giờ thể nội tiểu thế giới lại làm cho tô một bạch người sáng tạo này cảm thấy rất là lạ lẫm hình tròn không gian đã không còn tồn tại tử vong c h i h ả i cùng thế giới c h i thụ cũng tránh thoát không gian khái niệm trói buộc cái trước dường như chạy xuôi tại vô tận hư không bên trong cái sau cũng giống nhau cắm rễ ở nơi đó chỉ có điều thế giới c h i thụ đã trưởng thành là đại thụ che trời chỉnh thể so với quá khứ tiểu thế giới còn muốn lớn hơn mấy lần không ngừng làm cái cây cũng không còn là thực thể mà là biến mờ đi mặc dù dưới đáy thân cây bao phủ tại t ử vòng chi hải bên trong nhưng cả hai lại dường như ở vào thời gian không gian khác nhau không có can thiệp lẫn nhau kim sát t u y ể n qua vẫn tồn tại như cũ tại t ử vòng chi hải trung ương nơi đó đồng dạng cũng là thế giới chi thụ trụ cột trung ương t ư ơ i tốt trên miếng cây tràn đầy màu xanh biết to lớn lá cây mỗi một phiến đều giống như một khối lục địa giống như khổng lồ t ử vòng chi hải màu vàng kim n h ạ t nước b i ể n dọc theo thế giới chi thụ trụ cột đi ngược dòng nước tư dưỡng mỗi một cây chi nhánh cùng lá cây cả hai cho người cảm giác có loại mãnh liệt xung đột cảm giác theo không gian đi lên nói cả hai hoàn toàn là không liên quan tới nhau nhưng thực tế nhìn, nhưng lại giống như là lẫn nhau g i a o h ò a cái thứ nhất thân cảnh chi nhánh xuất hiện địa phương kết xuất một quả trong suốt trái cây tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại t h â n nghiệm t h a m dò vào trong đó rốt cuộc xác nhận đây chính là chính mình trước đó thể nội tiểu thế giới nếu là xem nhẹ v ĩ mô giới góc nhìn tử vong chi hải cùng thế giới chi thụ h ư ảnh như vậy tiểu thế giới này cùng đi qua nhìn lên biến hóa cũng không lớn màu vàng kim nhạt tử vong chi hải vẫn như cũ bao vây lấy bốn khối đại lục nhưng tô m ụ c bạch rất rõ ràng nơi này tử vong chi hải bây giờ chẳng qua là một đầu nhánh sông mà thôi Kim sát u y ể như qua cũng k ô n g c vậy mười một giải pháp tác chi chủ cảnh cùng mười hai giải quy tắc chúa tể cảnh ở giữa chính là thần linh hướng quy tắc bản nguyên hóa thân trung cực thuế biến giữa hai bên tranh l ệ n h xa xa muốn vượt qua trước đó tất cả giai vị liền như là lưu âm trước đó nói như vậy cũng bởi vì thần là may mắn chúa tể cho nên không cần l ĩ n h nộ g hai loại thời không phát tắc tùy ý một bước liền có thể đạp t r ú n g thời không mạch lạc tô một bạch tử vong giáng lâm cũng giống như thế cái kia chính là thông qua tử vong thánh đ i ể n cái này quy tắc cấp trí bảo trong thời gian ngắn điều động tử vong quyền hành trở thành tử vong quy tắc hóa thân cho nên tại mở ra tử vong giáng lâm thời điểm tô một bạch căn bản sẽ không tử vong bởi vì cái kia trạng thái hắn chính là tử vong quy tắc bản thân đã vốn là tử vong kia như thế nào lại chết đâu quy tắc chỗ tệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu tô một bạch không khỏi n h ỉ non một câu lấy hắn bây giờ tầm mắt thậm chí cũng không thể lý giải quy tắc chỗ t h ỗ đến tột cùng lạ như thế nào v ẫ n lạc thượng vị thần cùng quy tắc chúa tể ở giữa thật cũng chỉ có một cảnh giới trên lệch sao suy nghĩ đến tận đây tô m ộ c bạch đã có chút không xác định lên trong đầu của hắn cũng lóe lên hai cái danh tự cái thứ nhất là tử thần ba h á c h đối phương từng là vạn giới công nhận mạnh nhất thượng vị thần thậm chí có thể tại quy tắc chúa tể truy sát hạ chạy thoát cái thứ hai thì là trong lực lão đăng một phần năm lực lượng bóng đen phân thân liền có thượng vị thần định phong c h i cảnh chiến lực bản thể nếu là toàn lực bộ phát lại sẽ có mạnh cỡ nào chương sáu trăm hai mươi hai bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo tăng thêm Trường Bạch chơi tấn thăng, quy mấy Thế giới chi thụ h giới bên trên duy nhất một quả trong ngày mông bọn người đối tiểu thế giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. ấ nay g à y n đến nay bọn hắn vẫn luôn ở vào lĩnh nộ pháp tắc trạng thái bên trong tô m ụ c bạch thần nghiệm đạo qua năm người cũng không thấy dày mà là yên lặng thối lui ra khỏi thể nội tiểu thế giới bọn hắn nhưng không có bản nguyên chi l ự c q u o n chú mong muốn đột phá sau cùng bình cảnh hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy thời không trường hà bên bờ tô một bạch đột nhiên vừa dùng lực đem màu đen dây cầu nhấc lên theo hấp thu thời không trường hà chi thủy càng ngày càng nhiều lần này trực tiếp câu lên hơn ba mươi dọn thời không chi luôn ai đến cũng không có cự t u y ệ t toàn bộ hấp thu chỉ là làm tô một bạch thất vọng là rõ ràng hấp thu nhiều như vậy thời không trường hà chi thủy nhưng ngón trí bảo này lại không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu ngoại trừ trước đó phản hồi thời không thần đồng bên ngoài không còn có khắc niềm vui ngoài ý mớn hít sâu một hơi tô một bạch đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất sau một hồi lâu trong mắt của hắn hiện lên một vệ tinh quang sau đó thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu phát tác thiên thai thế giới đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra lựa chọn ngược lại có thai biến thiên phú tại quy tắc đại đạo hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt hp vĩnh c ử u chỉ có một dọn tình h ư ớ n g hạn trước bạch chơi ra tử vong quy tắc đại đạo hiển nhiên mới là lựa chọn tốt nhất nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phật dai nhất dai nhị dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm tô một bạch lúc này mới vang lên chính mình dường như quên là đầu này bởi vì sáng tạo tiểu thế giới mà lĩnh nộ pháp tắc kèm theo thai biến đặc tính không chút do dự hắn lúc này thần niệm khẽ được cùng làm ra lựa chọn. Kèm theo nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao 9 h í n g h ì n hồn lực đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính xác nhận nhắc lên ngươi tổn thất 9 h í n g h ì n điểm hồn lực trước mắt hồn lực trị 19. 8 m ư vạn 19. 8 m ư vạn ông 9 h í n g h ì n hồn lực hóa thành vô hình năng lượng c h ố n g rỗng là đầu này p h á p tắc con đường tăng lên hoàn toàn mới hiệu quả tô m ụ c bạch cũng không có vội v ã xem xét bởi vì h ắ n biết chờ đầu này p h á p tắc bạch chơi là quy tắc đại đạo sau hai biến đặc tính cũng biết tùy theo xảy ra một chút biến hóa chờ khoảng chờ đợi một lát để cho mình trạng thái khôi phục hoàn mỹ sau tô một bạch mới lần nữa vận dụng thái biến thiên phú hai biến mục tiêu p h á p tác thiên thai thế giới t ấ n thăng nhất dài chỉ là vang lên bên thai thanh â m n h ấ c nhở lại làm hắn hơi xứng sở n h ấ c nhở mời lựa chọn mong muốn tấn thăng phương án điểm kích xem xét tường tình bạch chơi tấn thăng còn có phương án có thể tuyển tô một bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện hắn vội vàng ấn mở tường tình xem xét lên phương án một tấn thăng đến quy tắc đại đạo tử vong quy tắc không tiêu hao phương án hai tấn thăng đến quy tắc đại đạo không gian quy tắc không tiêu hao sau khi xem xong tô một bạch mới chợt hiểu ra hắn hơi kém quên thiên hai thế giới phát tắc đã thuộc về t ử v o n g quy tắc chi nhánh lại chỉ như tại không gian quy tắc chi nhánh cho nên mới có hai loại phương án xuất hiện nhìn xem giả lập màn sáng bên trên hai cái tuyển hạng tô một bạch ánh mắt tại không gian quy tắc bốn chữ bên trên dừng lại hồi lâu cuối cùng hắn vẫn là chật vật chọn ra lựa chọn t ấ n thăng đến chết vòng quy tắc vẫn là câu nói kia mong muốn nhảy ra bàn cờ trở thành chấp cờ người đầu tiên đến cam đoan mình không thể l ự a đường vất lạc theo ss s cấp kỹ năng tấn thăng đến phát tắc tình huống đến xem tô một bạch rất lo lắng bạch chơi tấn thăng đi ra quy tắc đại đạo cũng là theo không không một bắt đầu dưới tình huống như vậy t ử vong quy tắc bảo mệnh hiệu quả hiển nhiên muốn so không gian quy tắc mạnh hơn nhiều ông hai biến thiên phú có hiệu lực s á t na mảnh này không gian kỳ dị bỗng nhiên phong vân một biến rầm rầm nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi thời không trường hà nhanh sông giờ phút này lại cũng cuốn lên đoá đoá bậc nước thậm chí ngay cả nước sông đều bị nhiễm lên một lớp bụi màu trắng mênh mông bắt ngát t ử vong quy tắc bỗng nhiên giáng lâm bị hai biến thiên phú c ư ơ n g ép rút ra rót vào tô một bạch thần hồn bên trong lần này tấn thăng động tĩnh thậm chí so với lúc trước tấn thăng kim sắc huyết hại cùng thế giới chi thụ lúc còn kinh cùng trong chốc lát tô một bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trực tiếp tiến vào một cái thế giới khác ở chỗ này không có thời gian không gian không có kim một thủy hỏa thổ chờ nguyên tố cơ bản ngoại trừ tử vong bên ngoài cái gì cũng không có ngay sau đó vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn tử vong tịch diệt phát tắc tử vong phá hủy phát tắc tử vong nguyền rụa phát tắc linh hồn trưởng không phát tắc linh hồn trôn vùi phát tắc tử vong triệu hoán phát tắc trong thời gian ngắn các loại phát tắc lính nộ trống rông xuất hiện tại tô một bạch trong óc trọng yếu nhất là hắn không có chút nào cảm thấy lạ lẫm ngược lại có loại rất tinh tưởng cảm giác liên phản phất những n à y pháp tắc tất cả đều là thông qua chính hắn từng chút từng chút lĩnh ngộ mà đến đồng dạng duy nhất cấm kỵ cấp t hai biến thiên phú chính là như thế không nói đạo lý mỗi một đầu pháp tắc con đường đều theo không không một trình độ cấp tốc tăng lên tới một trăm linh nhưng nhiều như vậy đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường cũng mang ý nghĩa cực lớn thần hồn gánh vác thần hồn chỉ có trung vị thần sơ kỳ tô một bạch lập tức có loại thần hồn sẽ bị xé rách cảm giác bình thường mà nói lấy hắn bây giờ thần hồn là xa không đủ để gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo húng chi còn là cựu đại trí cao quy tắc một trong tử vong quy tắc nhưng hai biến thiên phú đã có thể thuận lợi v ậ n dụng vậy đã nói rõ tô một bạch đã hài lòng điều kiện ngay tại hắn thần hồn môn u nước s ắ p không chịu nổi thời điểm thể nội tiểu thế giới bỗng nhiên đã xảy ra biến đổi lớn nguyên bản hoàn toàn t ĩ n h mịch tử vong chi hải đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên ông nồng đậm kim quang đem vô cùng to lớn thế giới chi thụ đều chiếu rọi thành kim sắc tô một bạch lập tức cảm giác thần hồn của mình tựa như là ngâm mình ở trong ô tuyển có loại không nói được s á n g khoái cảm giác loại kia sẽ rách cảm giác cũng tại tử vong chi hải tác dụng dưới dần dần nhận đi hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu quan bế nhập khẩu chương、623. quan bế nhập k h u bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo đ ậ u tính so tô một bạch trong dự đoán còn muốn khoa trương cũng may mắn hắn vận dụng chúa tể quyền hạn tìm tới thời không trường hà nhanh sông bằng không mà nói giờ phút này tất nhiên sẽ dẫn tới quy tắc chúa tể cảnh cờ giả cũng không phải là tất cả quy tắc chúa tể đều là nữ thần may mắn dạng này trò không hàng thần ngu như vậy b ạ c h ngọt đoán chừng toàn bộ vạn giới cũng liền chỉ lần này như nhau mà thôi về phần hai vị người đưa đỏ thì là có chút đặc thù các thần đã không tính là bình thường tồn tại muốn nói đã chết đi lại không có hoàn toàn chết đi nhưng muốn nói còn sống đi lại chỉ có thể tồn tại ở thời không trường hà bên trong chỉ cần lúc rời đi không trường hà cả hai liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên d i ệ t không để lại bất cứ thứ gì tô m ụ c bạch lần thứ hai vận dụng thai biến thiên phú s á t na thời không trường hà thượng hạ du đã từng không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể đồng thời quay người nhìn về phía hắn chỗ phương vị cả hai đều ẩn giấu tại đấu đ ồ n g màu đen phía dưới hoàn toàn nhìn không thấy trên mặt biểu lộ nhưng d ư ớ i thuyền nhỏ phương tạo nên vợn sóng thời không trường hà lại ám chỉ các thần nội tâm cũng không bình tĩnh thượng du người đưa đỏ chắp tay đứng ở thời không chi chu bên trên ánh mắt dường như xuyên thấu không gian trực tiếp thấy được tô một bạch giờ phút này trạ nhìn thấy tử vong quy tắc rót vào tô một bạch thần h ồ n sau hắn mới nhẹ dọn một câu trụ bắt đầu đi câu nói này nói rất nhẹ nhưng lại rõ ràng chuyển vào hạ du người đưa đỏ trong thai cái sau khẽ vớt cảm một chỉ điểm ra cường đại thời gian thần lực lập tức kích xạ hướng không trung thượng du người đưa đỏ cũng làm ra giống nhau vận động trong khoảnh khắc hai cố cường đại thần lực tại mảnh này không gian kỳ dị trên không hội tụ màu trắng đen â m dương ngư đồ án lóe lên một cái rồi biến mất sau đó liền trở về tại bình tĩnh dường như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng cùng lúc đó vong linh giới phế tích tinh vực một thân ảnh đạp không mà đến dừng lại tại tô một bạch tiến vào thời không trường hà nhánh sông địa phương sau một lát đạo thân ảnh này bỗng nhiên nịu n h ũ n mày ân nơi đây lối vào khi nào con bế nguyên đ ị a ngừng chân hồi lâu thân ảnh cũng không thể tìm tới tiến vào phương pháp cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi hai vị người đưa đọ vừa mới làm những chuyện như vậy chính là đóng lại chỗ này nhập khẩu để tránh có người lại tiến vào thời không trường hà nhánh sông ảnh hưởng đến mạch dạng có thể đến nơi này cũng cảm ứng được thời không trường hà nhánh sông tồn tại đều không ngoại lệ đều là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nếu là trong khoảng thời gian này thực sự có người tiền đến khó tránh khỏi sẽ đối với bạch dạ tạo thành ảnh hưởng đây là hai vị người đưa đ ò chỗ không được liên thủ đóng lại thời không trường hà nhánh sông nhập khẩu sau hai vị người đưa đ ò lúc này mới thu hồi ánh mắt đ á p lấy riêng phần mình thời không chi chu chậm rãi rời đi bên bờ tô một bạch vẫn như cũng ồ i tại vương tọa phía trên bất quá lại là hai mắt nhắm nghiền lúc trước tấn thăng kim s á t huyết h ả i cùng thế giới chi thụ lúc đều dùng đi năm ngày thời gian bây giờ bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo cần thời gian đương nhiên sẽ không so năm ngày ngắn nhưng khác biệt chính là tấn thăng hai cái trước cũng không cần tô một bạch tham dự trong đó bởi vậy sẽ không ảnh hưởng tới hắn hành động nhưng lần này hiện nhiên phải đợi tới tấn thăng kết thúc sau tô một bạch khả năng tỉnh lại giờ phút này tinh thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào kia phía ngoại trừ tử vong cái gì cũng không có không gian tràn ngập đầu góc hắn chỉ có các loại tử vong hệ pháp tắc lĩnh lộ t h â n kỳ là thời không chi luân biến thành t ầ n câu lúc này lại là chủ động đem dây câu ném bỏ vào thời không trường hà bên trong tại không có tô một bạch k h ô n g chế tình huống hạng món t r í bảo này vậy mà bắt đầu toàn tự động thả câu thệ nội tiểu thế giới trước đó tử vong chi hại cùng thế giới chi thụ biến hóa ao ô n g đám người cũng không rõ ràng kia là vĩ mô dưới góc nhìn biến hóa bọn hắn một mực thân ở tại trong tiểu thế giới tự nhiên không thể nào biết được nhưng giờ phút này trong tiểu thế giới tử vong chi hải sôi trào gào k h é t lại là đem mấy người theo lĩnh nộ trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại không chỉ là bọn hắn ngay cả đáy biển lít nha lít nhít t i ê n thai quân đoàn đều theo thao thiên cự lãng bị liên tiếp c u ấ lên đại ca cái này đây là tình huống như thế nào ba đạo ma ảnh phóng lên tận trời d ư a leo cùng lục mao vẻ mặt mộng bức nhìn phía dưới tử vong chi hải nhanh sông các ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây a mông đồng dạng cũng là không hiểu ra sao g i a leo cùng lục mao bỗng nhiên biến sắc không phải là lao đại xảy ra chuyện gì a hai quyển rơi vào cả hai trên đầu a m ô n g nổi giận mắng nhắm lại các ngươi miệng quả đen lão đại đã xảy ra chuyện gì đại nhân hẳn là có một loại nào đó đột phá ú lan thanh âm vang lên đi vào ba người bên cạnh giống nhau sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới sóng lớn lăn lộn t ử v o n g chi hải nàng vừa dứt lời t ử v o n g chi hải bỗng nhiên nổi lên nồng đậm màu xám trắng thần quang t r u n g điệp pháp tác chấn động lập tức tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới theo thời gian chuyển rời pháp tác chấn động càng thêm mạnh mẽ pháp tác chủng loại cũng càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua mấy người không khỏi mở tò hai mắt nhìn đây là h á cám hệ pháp tắc nếu như không có tử vong chi hải tồn tại tô một mạch bây giờ thần hồn hoàn toàn không đủ để gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo cũng chính là bởi vì có tử vong chi hải a mông cùng u lan mấy người mới có thu hoạch ngoài ý muốn cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời mấy người bất quá là thông qua tử vong chi hải gián tiếp cảm nhận được tô một bạch đột phá lúc chấn động liền có cực lớn thu hoạch duy nhất không có hiện thân là linh vũ tử vong quy tắc cần chứa đủ loại phát tắc cùng nàng lĩnh nộ cũng không đáp bên cạnh nhưng chẳng biết tại sao ngay tại u lan tiến vào đốn nộ trạng thái trong n ấ y mắt vừa bị cô ba động này đánh thức linh vũ cũng theo đó tiến vào giống nhau trạng thái rất hiển nhiên thiên sứ hoa tỉ mội hỗn độn dung hợp cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói dung hợp qua hai tỉ mội coi như tách ra đến sau cũng vẫn tồn tại như cũ lấy một loại nào đó chém không đứt liên hệ thể nội tiểu thế giới bên trong phát sinh tình huống tô một bạch hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập vào đối đại lượng pháp tắc lãnh nộ bên trong mặc dù thai biến thiên phú không nói đạo lý có thể làm cho hắn từ không tới có trực tiếp nắm giữ đủ loại pháp tắc nhưng chạy x u ô i qua đỉnh đầu nội dung cũng cần chính mình trải vớt một lần mong muốn nhìn tô một bạch lý giải giống nhau một đầu pháp tắc con đường tại khác biệt chân thần trong tay phát huy ra hiệu quả có thể nói là ngày đêm khác biệt từ vòng chi hải tác dụng chính là tại tô một bạch thần hồn không chịu nổi muốn xé rách thời điểm nhanh chóng chữa trị cam đoan thần hồn bất diệt thậm chí ngay cả thần hồn xé rách mang tới thống khổ đều bị tử vong chi hải giảm đi không có thống khổ tô một bạch mới có thể đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong pháp tắc trong hải dương hắn hoàn toàn đã không để ý đến thần hồn của mình đang bị không ngừng mà xé rách chữa trị cái này cần phải so thời điểm tiếp nhận linh hồn xung kích bạo lực nhiều trong bất chi bất giác tô một bạch thần hồn tại lặp đi lặp lại xé rách cùng chữa trị ở giữa biến càng ngày càng cứng cỏi cũng càng ngày càng mạnh Chương 624, lần này điên tâm t r ư ờ n g sáu trăm hai mươi bốn lần này đ i ê n tâm a câu b i ệ n g ư ớ i mộng ảo chi đô lưu âm sau khi rời đi biến mất thải sắt đám mây bây giờ lại xuất hiện ở mộng ảo chi đô bên ngoài chân không khu vực đám mây phía dưới vẫn như cũ treo cái k i a tinh xào đu dây chỉ là ngồi đu dây bên trên lưu âm lúc này dường như hoàn toàn không có chơi đùa hào hứng thậm chí ngay cả thích ăn nhất cả que đều quên ngậm vào trong miệng sau một lát lưu âm bỗng nhiên đưa tay đem mái tóc của mình làm loạn nghiến răng nghiến lợi nói a phiền quà à làm sao lại cùng tia tiểu thâu ký kết đồng tâm khế ước nếu như không có chuyện này thần nói thế nào cũng muốn đi theo đối phương bên người thẳng đến tên kia xuất hiện lần nữa chính miệng hướng đối phương hỏi tham vận mệnh tỷ tỷ sự t ì n h nhưng bây giờ nếu là thật sự cùng tên kia ở lâu đồng tâm khế ước ảnh hưởng khẳng định sẽ càng ngày càng sâu lưu âm cũng không biết nên như thế nào đối mặt bạch dạng bởi vậy mới có thể lựa chọn trực tiếp rời đi rõ ràng là đi bắt tiểu đ â u làm sao lại thành dạng này á huy lưu âm lắc lắc lo lì mặt một hồi nghĩ linh tinh ngay tại thần tâm phiền ý loạn không biết như thế nào cho phải thời điểm nhưng trong lòng đông nhiên có một loại nào đó cảm ứng đây là lưu âm đột nhiên theo đu dây bên trên nhảy xuống tới trần trụi chân ngọc đứng tại vũ trụ trong chân không trong đôi mắt đẹp tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thân rất vững tin vừa mới kia cố cảm ứng tuyệt đối là quy tắc chấn động hơn nữa còn là tử vong quy tắc quả thực là hồi nháo lưu âm đại mi nhũ chặt tiểu thâu m ạ c h thần hồn bất quá mới trung vị thần c h i cảnh làm sao dám nhúng c h à n g quy tắc đại đạo phẫn nộ trong giọng nói giấu dế một tia lo lắng chi ý gia hỏa này thật đúng là nghe con mới đ ể không sợ cọc lời nói ở giữa lưu âm đưa tay xẹt qua phía trước không gian xém ở một vết nứt ta là vì thông qua hắn tìm tới tỉ tỉ manh mối mới không phải quan tâm cái này tiểu thâu ân chính là như vậy một bên thuyết phục chính mình lưu âm một bên cất bước bước vào vết nứt không gian cùng nhau biến mất còn có kia đòa áng mây cùng phía dưới treo đu dây sau một lát phế tích tinh vực lưu âm thân ảnh hiện hiện vừa hay nhìn thấy cái kia đạo bởi vì nhập khẩu quan bế mà rời đi thân ảnh bất quá thần cũng không để ở trong lòng nhanh chóng đi vào lối vào đưa tay lấy ra thời không chi chu trực tiếp liền xông vào cùng lúc đó thời không trường hạ nhánh sông bên trong hai vị người đưa đỏ sắc mặt cùng nhau biến đổi có người xâm nhập làm sao có thể hai người chúng ta thủ đoạn bây giờ còn có ai lời còn chưa dứt cả hai thần xác đ ọ lại bỗng nhiên nhớ tới một người quả nhiên lưu âm thân ảnh ngay sau đó liền xuất hiện ở thời không trường h à nhánh sông bên trong hai vị người đưa đỏ cách thời không lướt nhau đồng thời tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ ta nói đại tiểu thư ngươi không phải vừa đi sao lưu âm trực tiếp xem nhẹ cả hai nhà r á n h trầm giọng chất vấn các ngươi thế nào làm vì cái gì không ngăn cản hắn nghe vậy người đưa đỏ không hiểu ra sao ngăn cản hắn làm gì quy tắc đại đạo há lại hắn có thể gánh chịu mặc dù có linh hy tỷ thế giới trí thụ nhưng cũng không thể tùy ý hắn làm ậu lưu âm một bên oán giận hai vị người đưa đỏ một bên thao túng thời không chi chu chạy tới tô một bạch vị trí thấy thế người đưa đỏ không lên tiếng nữa chờ đối phương nhìn thấy bạch dạ về sau khẳng định liền hiểu quả nhiên làm lưu âm nhìn thấy tô một bạch trong nháy mắt liền cảm nhận được tử vong c h i h ả i kia gần như vô cùng vô tận linh hồn lực lượng giá hỏa này chỗ nào đến như vậy nhiều trí bảo lưu âm đôi mắt đẹp chừng lớn nhịn không được hét lên kinh ngạc dù là thần thân làm cựu đại trí cao quy tắc chúa tể một trong cũng bị tô một bạch có trí bảo số lượng làm trần kinh đầu tiên là thời không chi luân lại là thế giới tri thụ còn có đột phá lúc nhìn thoáng qua hôn loạn tri tâm bây giờ lại nhiều một cái tử vong hệ quy tắc trí bảo hơn nữa còn cũng không phải là tử vong chúa tể tử vong thánh đ i ệ n món bảo vật này tán phát uy năng tuyệt không so thế giới c h i thụ tranh lệch nhất khiến lưu âm khiếp sợ là thần xưa nay chưa từng thấy qua tử vong c h i hải như thế t r í bảo tuyệt đại bộ phận quy tắc chúa tể đều chỉ có một cái mà thôi tiểu thâu bạch vậy mà làm bắn hơn lần này liên t ấ m a người đưa đỏ thanh nhầm vang lên lưu âm lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chắm hai mắt nhắm nghiền tô một bạch một cái sau quay người rời đi đừng nói cho hắn ta lại đã tới thẳng đến xác nhận lưu âm rời đi về sau hai vị người đưa đỏ mới cười nói bàn về đến Xong đi. vị đại tiểu thư này sớm muộn phải đem chính mình bồi đi vào ha ha ta đoán chừng không dùng đến mười năm mười năm ta nhìn nhiều lắm là năm năm lần này tấn thăng s o u hai lần trước tốn hao thời gian muốn bể trên rất nhiều mười ngày thoáng qua liền mất tô một bạch nhưng như cũng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên hai mắt nhắm nhìn a chưa tỉnh lại ý tứ nhưng toàn tự động thả câu thời không cần câu lại rốt cuộc hấp thu tới đầy đủ thời không trường hạ chi thủy ông màu trắng đen thần quang lập lụy ở giữa cần câu hóa thành em dương n ư lần nữa khôi phục trở thành thời không chi luân bộ dáng sau một lát quan mang tiêu tán thời không chi luân hình thái lần nữa đã xảy ra cả i biến lần này nó không còn hóa thành cần câu mà là trực tiếp hóa thành một chương hắc bạch sen lẫn lưới lớn hoa vẫn như c ũ là toàn tự động hắc bạch lưới lớn trực tiếp đem chính mình thả vào thời không trường hà bên trong bắt đầu vứt khôi phục lực lượng vật cần thiết đối với cái này hai vị thời không chi luân muốn gì cứ lấy nói đùa đây chính là thời không chúa tể trí bảo các thần nào dám ngăn cản tuy nói cả hai từng là không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể nhưng cùng hứa tinh thần so sánh hiển nhiên còn kém hơn rất nhiều đơn nhất không gian cùng thời gian tại sao cùng dung hợp thời không so sánh càng đừng đề cập cả hai bây giờ chẳng qua là thời không trường hà người đưa đỏ mà thôi sau một hồi lâu màu trắng đen lưới đánh cá theo thời không trường hà bên trong bay ra trong lưới lại có mấy đầu trắng đen sen kẽ con cá đang dãy ruộng nhưng nương theo lấy thần quang lấp lóe những n à y con cá dần dần không còn ngăn cản cũng tại quang mang bên trong hóa thành từng hạt cắt miệng ông màu trắng đen lưới lớn lấp lóe thần quang đem những n à y cắt miệng toàn bộ hấp thu chuyển hóa làm khôi phục tự thân năng lượng chờ tiêu hóa xong chắc chắn sau lưới lớn lần nữa dấn thân vào thời không trường hà bắt đầu toàn tự động chữa trị hành trình nếu để cho tô một bạch nhìn thấy một màn này cao thấp đều phải nhả danh hơn mấy câu trong nháy mắt lại là năm ngày đã qua khoảng cách tô một bạch bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo đã đi qua nửa tháng lâu mảnh này không gian kỳ dị nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào hai bên vẫn như cũ không có vật gì bất quá nếu là dùng huyền thiên thần đồng xem xét lời nói liền có thể phát hiện thời không trường hà hai bên bờ không gian loạn lưu cùng thời gian loạn lưu đã sớm đã xảy ra biến hóa cực lớn những này loạn lưu cũng không phải là nhất trần không đổi hơn nữa biến hóa của bọn nó căn bản không có bất kỳ quy luật có thể nói có lẽ một giây trước vẫn là gia tốc một ngần một giây sau liền sẽ biến thành giảm xuống một ngàn lần không gian truyền thống cũng biết đột nhiên biến thành không gian cắt chém cái này mới là thời không trường hà hai bên bờ chỗ nguy hiểm nhất cũng là hai vị người đưa đỏ vì sao không đưa tô một bạch đi bờ bên kia nguyên nhân lấy hắn thực lực hôm nay căn bản ứng phó không được dạng này ở biến dù là có huyền thiên thần đồng cũng không được có thể phân biệt thời gian l o ạ n lưu cũng không đại biểu lấy có thể từ đó đi tới huyền thiên thần đồng tuy mạnh nhưng bây giờ cũng chỉ là pháp tắc cấp đồng thuật mà thôi ngay tại một ngày này sắp kết thúc lúc vương tọa bên trên tô một bạch đột nhiên mở mắt cùng lúc đó l i ê nhắc tiếp ệ t nhở chúc n mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ tử vong quy tắc phía dưới tất cả phát tắc nhắc nhở người giao diện thuộc tính bên trong mới tăng quy tắc giao diện nhắc nhở thân hồn của ngươi phẩm chất cùng thần hồn cường độ tăng lên trên diện rộng chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất lĩnh nộ quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng nên quy tắc đại đạo dung hợp trình độ năm trong chốc lát tô một bạch chỉ cảm thấy chính mình linh hồn thanh minh đối tử vong quy tắc phía dưới các loại phát tắc lĩnh nộ trong nháy mắt liền liên tiếp lên mấy cái bậc thang thì ra là thế dùng học sao tô một bạch tắm dựa tại kim quan bên trong trong đôi mắt thần quang lấp lóe theo nhập môn một đầu p h á p tắc bắt đầu nhưng cuối cùng hoàn toàn lĩnh nộ đầu này phát tắc là vì phát tắc con đường nhưng quy tắc đại đạo lại hoàn toàn khác biệt lấy t ử v o n g quy tắc làm thí dụ hắn vốn là đã bao hàm nhiều loại p h á p tắc chỉ có đem t ử v o n g quy tắc dưới tất cả p h á p tắc toàn bộ lĩnh n g ộ sau mới có thể đụng chạm đến quy tắc đại đạo điểm xuất phát sau đó mong muốn đối quy tắc nắm giữ tiến thêm một bước cần cũng không phải là đơn thuần lĩnh n g ộ mà là cần đem các loại p h á p tắc dung hợp lẫn nhau tới cùng một chỗ khiến cho hoàn toàn trở thành một cái hoàn m ị t r ì n h thể chỉ có đem t ử v o n g quy tắc dưới toàn bộ p h á p tắc đều dung hợp sau mới thật sự là đi đến quy tắc đại đạo hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó quy tắc tồn tại chính là quy tắc chúa tể liền như là mười một giai phát tắc tri chủ cảnh được xưng là chân thần như thế mười hai giai quy tắc chúa thể cảnh. cũng tương tự có một cái xưng hô chủ thần đây đều là tô một bạch lĩnh nộ quy tắc đại đạo sau vạn giới trò chơi đưa cho cho tin tức chủ thần cùng chân thần khác biệt cũng không có chia làm hạ vị trung vị thượng vị ba cái thực lực t ầ n g c ấ p trên thực tế quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng đã là vạn giới trong trò chơi trí cao tồn tại lại sau này các thần đã không có đường có thể đi cho nên chủ thần ở giữa thực lực sai biệt chỉ t ừ ở hai cái phương diện thứ nhất là riêng phần mình đối với quy tắc cùng quyền hành tác dụng phương thức bất quá có thể trở thành chủ thần tồn tại không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nộ tính lịch thiên hạng người ở phương diện này rất khó kéo ra quá lớn t r ê n l ệ n h chân chính nhường m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa t ể cảnh sinh ra t r ê n l ệ n h là các thần nắm giữ quy tắc mà cái này chính là cựu đại trí cao quy tắc tồn tại chỉ cần nắm giữ cựu đại trí cao quy tắc l i ề n có thể tùy tiện nghiền ép cùng cảnh giới chủ thần đương nhiên cái này cựu đại trí cao quy tắc độ khó cũng là lớn nhất bởi vì mỗi một loại trí cao quy tắc đều ẩn chứa nhiều loại khác biệt hệ phát tắc quy tắc đại đạo dung hợp cũng không phải đơn giản đem các loại phát tắc hai hai dung hợp mà là mỗi một loại phát tắc đều muốn cùng cái khác tất cả phát tắc dung hợp một chỗ mong muốn đem khác biệt hệ pháp t á c hoàn toàn d u n g hợp độ khó đem hiện lên cấp số nhân tăng lên cho nên cựu đại trí cao quy tắc chúa tể cũng có được một cái áp đảo chủ thần phía trên s ư n g hô gọi là thần trí cao tô m ụ c bạch tiêu hóa lấy liên quan tới quy tắc chúa tể cảnh tin tức nhưng trong lòng mọi loại nghi hoặc quy tắc chúa tể đã không có đường có thể đi kia phá hư quy tắc cảnh lại là cái gì h ứ a tinh thần loại kia đồng thời nắm giữ hai đại trí cao quy tắc chúa tể sao lại không phải một con đường vẫn là nói vạn giới trò chơi năng lực nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp các người chơi đi đến một bước này ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi có chút meo mắt lại l i n h ngộ quy tắc đại đạo sau hắn rõ ràng cảm giác mình đã bắt đầu tiếp cận vạn giới trò chơi tầng sâu nhất bí mật bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu muốn hiểu càng nhiều bây giờ còn xa xa không đủ hệ thống kim quang chiếu d ọ i xuống tô m ụ c bạch đối với tử vong quy tắc hạ các loại pháp tắc dung hợp dần dần có minh ngộ rất nhiều chuyện chính là như vậy nhiều khi linh quang lóe lên so khổ tu nhiều năm còn muốn hữu dụng mà vạn giới trò chơi hạ xuống k i m quang liền để cho người chơi thời điểm ở vào loại này linh quang lóe lên đốn ngộ trạng thái tô một bạch trước tiên liền bắt lấy quen thuộc nhất linh hồn trưởng không pháp tắc cùng linh hồn trôn vùi pháp tắc dung hợp. Có vạn giới trò chơi gia trì. hai loại p h á p tắc dung hợp tốc độ như tên lửa tiêu thăng ngay sau đó là tử vong phá hủy p h á p tắc tử vong tịch diện p h á p tắc năm phần trăm dung hợp trình độ khiến tô một bạch một mạch đem tất cả p h á p tắc hai hai dung hợp bất quá đang lúc hắn đắm chìm trong không thể tự k i ể m chế quá trình dung hợp bên trong lúc kim quang nhưng dần dần tiêu tán p h á p tắc dung hợp càng về sau càng gian a n năm phần trăm dung hợp trình độ chỉ có thể nhường hắn làm đến bước này bất quá tô một bạch cũng không thất vọng bởi vì hắn minh bạch điểm này ban thưởng bất quá chỉ là bữa ăn trước điểm tâm m ạ thôi quả nhiên kim sắc của sáng tiêu tán trong né mắt lại là hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tô một b nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới bên trong đầu tiên tại cựu giai thành công l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng nên quy tắc đại đạo dung hợp trình độ năm mươi cũng thu hoạch được một lần bản nguyên chi lực con chú nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo Vâng anh. sáng sáng trên răng xuống, đem tô một bạch hoàn toàn bao phủ trong đó. Đạo này kim sắc của sáng thanh thế chi to lớn, hoàn toàn không phải đã từng ban thưởng có thể、so、sánh được. Thậm chí ngay cả bản nguyên Sau bao khắc, bạch phủ thế chi phải thể Thậm chí sắc sắc so một một mắt kim đem một kim cột trói trói từ trời tô cột to có được. cả đạo đó. Đạo đã tri l toàn bộ thời không trường hà nhánh sông chỗ không gian kỳ dị đều bởi vì lần này vạn giới trò chơi ban thưởng mà chấn động lên hai vị người đưa đỏ cùng nhau dừng lại động tác quay người nhìn xem tô m ộ c bạch vị trí mà lấy các thần tầm mắt cũng chưa từng gặp qua vạn giới trò chơi điều động khổng lồ như thế năng lượng tô m ộ c bạch chỉ cảm thấy thần hồn của mình trước nay chưa từng có thanh minh dường như đưa thân vào hoàn chỉnh tử vong quy tắc bên trong đối với các loại pháp tắc dung hợp có thể nói là nước chảy thành sông chín đầu bản nguyên kim long cũng gầm thét tràn vào tô một bạch thể nội tăng lên điên cùng lấy hắn thần thể cùng thần hồn sau một hồi lâu bản nguyên kim long cùng kim sắc cột sáng cùng nhau tiêu tán. tô một bạch đột nhiên mở to mắt thể nội bộc phát ra khí thế kinh khủng cùng lúc đó hắn bên thai vang lên lần nữa liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa p h ụ nhóm cuối tuần vui sướng cầu lễ vật cầu đẩy thư hoàng cầu ngũ tinh k h á n h ngợi đoán mỏ q u ỷ tạng